436 chương 534, n g u y hiểm quyền hạn trở lại h á n kinh thành phố sau đó lâm văn phương trực tiếp mang theo nhạc vũ âm cùng y phủ lâm về tới thiên diệu tập đoàn cuối cùng bộ chung đi qua lâm văn phương cùng a n liên hiệp thương đang tranh thủ y phủ lâm đồng ý sau đó lâm văn phương vẫn là quyết định đem y phủ lâm đặt ở thiên diệu tập đoàn tổng bộ lấy y phủ lâm tầm quan trọng âm ảnh hải p h u nạp là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đ ô n g tha nhưng nếu không thể đủ đem y phủ lâm đoạt lại đi âm ảnh hải p h u nạp cảm thấy đối với sẽ đối với y phủ lâm bày ra vô trị cảnh ám sát thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn liên hợp xây dựng bảo đảm an bộ đội là ở thiên diệu tập đoàn b ê n trong tiến hành huấn luyện những thứ này bảo đảm an bộ đội ban ngày tiến hành huấn luyện buổi tối nhưng là tiếp quản thiên diệu tập đoàn thủ vệ công tác có những thứ này đi qua huấn luyện lao b ì n h thiên diệu tập đoàn lực lượng phòng ngự cường đại hơn bao giờ hết âm ảnh hải phu nạp nghĩ lẹn vào đến thiên diệu tập đoàn b ê n trong cướp đoạt y phủ lâm hay là đối với y phủ lâm tiến hành ám sát tuyệt đối không có dễ dàng như vậy mặt khác bây giờ thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn có dần dần k h u y n hướng dung hợp y phủ lâm ở nơi nào cũng không ảnh hướng phục hưng k lâm văn phương về tới thiên diệu tập đoàn sau đó liên tiếp quản bảo đảm an bộ đội huấn luyện công tác những thứ này bảo đảm an bộ đội phương pháp huấn luyện chính là nguyệt hải liên bang thiết nhân kế hoạch cùng lâm văn phương từ âm ảnh hải phu nạp cuối cùng bộ trung mang ra ngoài siêu nhân kế hoạch đóng hết kết quả đón nhận hai loại tối huấn luyện lâm văn phương ở phương diện này tự nhiên là lớn nhất quyền lên tiếng bất quá mặc dù phục hưng tập đoàn gây dựng một cái chuyên gia chuyên môn tiểu tổ đối với hai loại huấn luyện kế hoạch tiến hành trình hợp cho đến bây giờ hai loại huấn luyện kế vạch trình hợp cũng bất quá là đến rồi giai đoạn thứ hai càng về sau huấn luyện kế vạch trình hợp độ khó lại càng lớ loại này huấn luyện kế hoạch đã không phải là đơn thuần huấn luyện có thể đạt đến mục tiêu nhất thiết phải phối hợp nhất định dược vật loại này thuốc chính là lâm văn phương tại âm ảnh hải phu nạp tổng bộ thời điểm dùng loại kia g e n dược vật không có loại kia có thể kịp thời chữa trị người huấn luyện cơ thể thương hoạn hơn nữa nhanh chóng bổ sung năng lượng dược vật đơn thuần dạng này tiến hành huấn luyện kết quả sau cùng chỉ có thể là người huấn luyện thân thể lớn diện tích thụ thương cuối cùng rất có thể sẽ hình thành cùng y phủ lâm một dạng cơ thể cùng tinh thần cực độ không cùng tình huống vì thế có y phủ lâm tại xem như đáy biển thành trí năng hệ thống mấu chốt bộ phận y phủ lâm cơ hồ đem đáy biển thành hạch o tâm trong kho số liệu là tối trọng yếu kỹ thuật đều nhớ trong đầu lâm văn phương tiếp thu rồi bảo đảm an bộ đội huấn luyện sau đó liền để y phủ lâm đem ghen dược vật phối phương chép lại đi ra giao cho phục hưng tập đoàn nghiên cứu mặc dù y phủ lâm cấp ra hoàn chỉnh phối phương nhưng mà phục hưng tập đoàn đem loại này ghen dược vật nghiên cứu triệt để cũng không phải chuyện một ngày hai ngày tại ghen dược vật nghiên cứu ra được phía trước lâm văn phương chỉ có thể mang theo những cái kia bảo đảm an bộ đội huấn luyện giai đoạn thứ nhất cùng với giai đoạn thứ hai lúc ban đầu huấn luyện kế hoạch l i ê n tại lâm văn phương mang theo bảo đảm an bộ đội lúc huấn luyện lư vũ nho nhưng là phái người tới mời lâm văn phương đi tới phủ tổng thống lâm văn phương hòa an liên bọn người an toàn trở về tin tức truyền đến lư vũ nho trong t hai lư vũ nho tại thở dài một hơi đồng thời lại bắt đầu lo nghĩ từ hoàn cảnh lớn tới nói lư vũ nho là rất hy vọng nhìn thấy lâm văn phương hòa an liên đám người an toàn quay về lâm văn phương tại công nghệ cao trong chiến tranh thể hiện ra không người có thể thay thế tác dụng lư vũ nho cũng là để ở trong mắt hơn nữa kế tiếp cùng cực quyền hải phu nạp cùng với âm ảnh hải phu nạp đấu tranh cũng chính xác cần lâm văn p ư ơ n g cùng với an liên nhưng mà từ n g u y ệ t hải liên bang nội bộ tới nói lư vũ nho lại có chút không hy vọng lâm văn phương hòa an liên trở về không phải lư vũ nho muốn lâm văn phương hòa an liên đi chết đơn thuần chính là không muốn để cho hai người trở lại n g u y ệ t hải liên bang điểm này nhưng là bởi vì thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn nắm giữ internet tin tức quyền hạn quyết định internet tin tức quyền hạn năng lực tại phục c h í n tích nhìn trời diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn động thủ thời điểm liền đã thể hiện ra nói thật nếu là không cùng phục c h í n tích cùng thuộc tại dân sinh phái rất rõ ràng phục c h í n tích tính cách cùng với nội tình lư vũ nho cũng không biết chuyện kia là phục c h í n tích làm Ít nếu h chứng ấ t từ mặt ngoài chứng cứ đ n n xem, g y ệ t Hải là i ê n bang An Bộ t o n thông t lâm ô n tìm k văn phương bọn người có mưu phản tâm tư lư vũ nho mặc dù tin tưởng có thể đem thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn trấn áp nhưng mà n g u y ệ t hải liên bang thiệt hại tuyệt đối sẽ không thiếu đi Mặc mà một cùng phục chưa có cùng phục hưng tập đoàn có năng lực dù diệu dạng diệu thiên tập tập từng thượng tới thiên tập tập thế, hưng hiện khuyên hướng, nhưng hưng như biểu đối với giả nói, rồi. đoàn đoàn này đoàn đoàn năng đã đủ ra vị xử lý như thế nào thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn nắm giữ internet tin tức quyền h ạ vấn đề này lưu vũ nho suy tính rất lâu cuối cùng cũng không có tìm được một hợp lý phương án giải quyết nhìn chơi diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn đ ộ n g thủ đây nhất định là không thể nào không nói là dân chúng có thể hay không đồng ý chính là nguyễn hải liên bang quan lại trong hệ thống bộ cũng sẽ không có bao nhiêu người đồng ý liên ban g quân phương vốn chính là đứng tại lâm văn phương bên kia mà ở thiên diệu tập đoàn cùng phục hương tập đoàn bắt đầu đối với dân sinh phái xí nghiệp viện trợ kế hoạch sau đó dân sinh trong phái đã có một bộ phận rất lớn người ngã về phía thiên diệu tập đoàn cùng phục hương tập đoàn tại í t lợi quốc gia cùng một người lợi ích ở giữa những cái kia chính khách lựa chọn tuyệt đối sẽ không giống như là bọn hắn nói dễ nghe như vậy ngoại trừ nhìn trời diệu tập đoàn cùng phục hương tập đoàn đậu thủ duy nhất có thể mong đợi cũng chỉ có lâm văn p ư ơ n g chỉ mong lâm văn p ư ơ n g không có tâm tư của phương diện này chỉ mong lâm văn p ư ơ n g có thể nắm giữ thiên diệu tập đoàn cùng phục hương Phái phụ tá của mình tá đi mời của lâm văn phương s a tại, tại, tại liên h bang quan phương thân phận vẫn là người của quân đội tại đối mặt lư vũ nho thời điểm lâm văn phương cũng cần phải chào quân lễ lư vũ nho khoát tay tháo nhường người phụ tá kia rời đi sau đó hướng về phía lâm văn phương nói lâm văn phương ngồi đi lần này để cho ngươi tới là riêng ta mời không cần như thế chính thức nói lư vũ nho đi tới gian phòng một cái trên ngăn tủ lấy ra một bình rượu vừa cạ đối với lâm văn phương cười nói lâm văn phương nghe nói ngươi hứa thích loại rượu này vừa vặn ta chỗ này cũng có một chút hàng tồn hai ta liền hào hào uống một chầu lâm văn phương nhận lấy lư vũ nho đưa tới bình rượu cũng sẽ không câu thúc tất nhiên lư vũ nho cũng đã nói đây là một lần tư nhân tụ hội lâm văn phương lại bảo trì như vậy nghiêm trình bộ dáng ngược lại để lư vũ nho không được tự nhiên tại loại này nơi phía dưới lâm văn p ư ơ n g biểu hiện tùy ý một điểm tuyệt đối sẽ càng có thể thu được lư vũ nho hào cảm lâm văn phương vừa đúng biểu hiện cũng đúng là đưa tới lư vũ nho hào cảm lần này chỉ có hai người tụ hội tại lâm văn phương nên hợp tiếp theo điểm chuyện tình không vui cũng không có phát sinh qua ba lần rượu sau đó lư vũ nho gương mặt cũng đỏ lên để trong tay xuống bình rượu lư vũ nho đột nhiên dừng lại âm thanh đang lẳng lặng mà nghĩ lấy cái gì nhìn thấy lư vũ nho loại trạng thái này lâm văn phương cũng biết chính sự muốn tới là một tổng thống lư vũ nho cũng không giống như là dân chúng bình thường nhản nhã như thế mà lư vũ nho cũng không khả năng không có bất kỳ cái gì nguyên nhân liền để lâm văn p ư ơ n g chạy tới cùng hắn uống rượu duy nhất nguyên nhân chính là lư vũ nho có lời gì tương đối lâm văn phương nói nhưng mà lấy tổng thống thân phận lại không thích hợp nói cho nên lư vũ nho lựa chọn tại loại này c h ẳ n g cảnh phía dưới nói ra đem rượu bình thả xuống lâm văn phương nguy và táo đang ngồi hướng về phía lư vũ nho v ấ n đạo lư tiên sinh không biết ngài có chuyện gì muốn nói với ta làm cho đối phương chính mình nói đi ra cùng mình đến hỏi tiếp đó đối phương mượn câu hỏi của mình đem muốn nói sự tình nói ra đây tuyệt đối là hai khái niệm loại sau tình huống lại càng dễ làm cho đối phương mở miệng đồng thời lại cho đủ đối phương mặt mũi lâm văn phương hỏi như vậy lư vũ nho cũng không ở do dự nói thẳng lâm văn phương ngươi cùng phục hưng tập đoàn đối nguyện h ả i liên bang cống hiến ta đều nhìn ở trong mắt nhưng mà xem như tổng thống có một số việc ta k h ô n g có thể không nhắc nhở ngươi lâm văn vương trong lòng chấn động đối với lư vũ nho nói tổng thống tiên sinh có chuyện gì ngài nói thẳng chính là từ lư tiên sinh đến tổng thống tiên sinh xưng hô chuyển biến cũng biểu hiện ra l i ế u lâm văn phương thái độ chuyển biến tất nhiên lư vũ nho đã điểm ra thân phận của mình tới lâm văn vương vẫn như cũng dùng lư tiên sinh để gọi lư vũ nho hiển nhiên là không thích hợp lư vũ nho hơi một suy tư nói tất nhiên dạng này vậy ta thì cứ nói đối với một quốc gia tôi nói đây tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt ta biết các ngươi không có ý tứ gì khác nhưng mà cường đại như vậy một cố lực lượng tự do tại quốc gia hệ thống bên ngoài không nhận liên bang không chế liên bang bên trong kiểu gì cũng sẽ là có người nói này nói kia lâm văn phương nghĩ nghĩ nói tổng thống tiên sinh chắc hẳn ngài đối với tam đại hải phun ạ p hiệp hội ở giữa tranh đấu cũng có hiểu biết tam đại hải phun ạ p hiệp hội tranh đấu hay tầm chính là thế giới tương lai xã hội kiểu m â u vấn đề bất kể là cái nào hải p h u nạp hiệp hội chi nhánh lấy được thắng lợi cuối cùng internet tin tức quyền hạn tập trung là không có người có thể trở ngại đây là chiều hướng phát triển không phải chúng ta liên bang đơn độc tình huống hơi trầm ngâm một chút lâm văn vương tiếp tục nói tam đại hải phun ạ p hiệp hội ở giữa chiến tranh tùy thời đều có thể bộc phát cái này ai cũng nói không chính xác nhưng mà có một chút chúng ta cũng có thể xác nhận tại chiến tranh thời kỳ nếu là đem internet tin tức quyền hạn phân tán ra đối với chiến tranh tuyệt đối là có trăm hại mà không một lợi vì lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi internet tin tức quyền hạn tập trung là tất nhiên mà đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc thế giới của chúng ta sẽ tiến vào một thời đại mới đại vũ trụ thời đại đ lư, lư vũ nho đối với tin tức phương diện kỹ thuật tri thức cũng không phải là rất rõ ràng nhưng mà thông qua lâm văn phương giảng giải hắn cũng biết ở thời điểm này nhường lâm văn phương đem internet tin tức quyền hạn giao ra là không thể nào ít nhất tại chiến tranh thời kỳ là không thể nào mà tại chiến tranh qua phía sau internet tin tức phương diện cách tân có phải hay không sẽ giống lâm văn phương nói như vậy liệu có ai biết được đây do 437 t r ư ơ chương năm m b ỏ kim đáy biển khẽ thở dài lư vũ nho tâm sự nặng người nói lâm văn phương ta tin tưởng ngươi là người tin tưởng ngươi không thông suốt qua tay bên trong nắm giữ những m à n g lưới này tin tức quyền hạn làm chuyện phạm pháp nhưng mà hy vọng ngươi ở đây vận dụng những thứ này quyền lợi thời điểm có thể lý trí một điểm liên bang bên trong là có rất nhiều sâu mọn nhưng mà toàn bộ liên bang vẫn là từ đám quan chức xây dựng một cái xử nữ lý không tốt toàn bộ liên bang chính phủ hệ thống đều sẽ sụp đổ bất kể là vì liên bang cũng tốt vì liêu chiến tranh thắng lợi cũng tốt ta hy vọng ngươi có thể đủ lý trí vận dụng quyền trong tay nhìn thấy lư vũ nho nhìn về phía mình có thâm ý khác ánh mắt lâm văn phương bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、lư vũ nho là ở sợ cái này nếu là lâm văn phương muốn thông qua nắm trong tay của mình tin tức quyền hạn lại lý giải người nào đó e rằng người kia tất cả tư ẩn đều sẽ bại lộ tại lâm văn phương trước mặt mà loại năng lực một khi bị bại lộ tuyệt đối sẽ tại trong dân chúng gây nên rất lớn khủng hoảng tư ẩn quyền bản thân liền là thân người quyền lợi rất trọng yếu một cái tạo thành bộ phận mà ở nguyệt hải liên bang loại này trên hết quốc gia loại năng lực này bị lộ ra sau đó bất kể là chính phủ vẫn là thiên diệu tập đoàn cùng với phục hưng tập đoàn tuyệt đối sẽ không quá thoải mái tổng thống tiên sinh ngài yên tâm đi chúng ta làm hết thệ đều là vì liêu chiến tranh thắng lợi chỉ cần những cái kia sâu m ọ t không ở chúng ta cùng ngoại địch thời điểm chiến đấu kéo chúng ta chân sau chúng ta là không có hứng thú biết bọn hắn trốn ở nhà làm cái gì nhận được l i ễ u lâm văn phương hứa hẹn sau đó lư vũ nho cũng coi như là chấm dứt một kiện tâm sự bất kể như thế nào lâm văn phương có thể làm ra dạng này căn đoan đã ra lư vũ nho dự liệu trên thực tế lâm văn phương cũng sớm đã có năng lực tùy ý sử dụng đủ loại loại hình internet tài nguyên mà không bị đến bất luận người nào giám sát ngành tình báo đã cho hắn mở đèn xanh có phục tinh tập đoàn ủng hộ cơ hội toàn thế giới tại phục tinh tập đoàn thông tin hiệp nghị ở dưới internet đối với lâm văn phương tới nói cũng là trong suốt lư vũ nho có phải hay không tán thành điểm này đối với lâm văn phương tới nói cũng không có khác nhau quá lớn lư vũ nho sẽ không bông lỏng không ngừng cùng lâm văn phương thiết lập tín nhiệm đồng thời nhưng lại nghiêm mật giám sát lâm văn p ư ơ n g ở trên internet nhất cử nhất động lâm văn p ư ơ n g cũng sẽ không từ bỏ mình đã nắm giữ quyền hạn mặc dù người khác đều cảm thấy lâm văn phương quyền cao chức trọng tài phú địa vị danh khí thực lực cái gì cũng không thiếu khuyết nhưng lâm văn phương khắc sâu biết được tại chiến tranh cái này lớn nhất thanh tẩy cơ trước mặt tất cả những thứ này đều sẽ bị tồi khô lạc hủ hướng bại hắn quật khởi quá nhanh thiên diệu tập đoàn căn cơ cơ hồ là dựa vào một mình hắn kỹ thuật tạo dựng lên nếu như không thể đem thiên diệu tập đoàn tồn tại cùng hắn cùng với nhạc vũ âm an nguy cùng toàn bộ in tờ net quyền h ạ thậm chí là toàn bộ hệ thống internet tồn vong liên hệ với nhau bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể bị xử lý mặc dù hòa an liên trở thành hào hữu nhưng không có nghĩa là phục tinh tập đoàn khác cao tầng đều nguyện ý nhìn thấy tin tức thời đại quyền lực tối cao nắm giữ tại lâm văn phương trong tay sở dĩ lâm văn phương sẽ không chút do dự không ngừng tăng cường hỏa vụ internet hóa không ngừng n h ư ờ n g hỏa vũ cầm đầu trí năng thể hệ vì hắn quản lý lên càng lai、like、việt rộng lớn tin tức dòng lũ chính là bởi vì loại này cơ bản nhận thức cùng cảm giác cấp bách chiến tranh chiến tranh sắp đến sáu lâm văn phương tin tưởng mình nhà phương này chắc chắn có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng nhưng thắng lợi đồng thời cũng sẽ tăng cường phục tinh tập sức mạnh, để bọn hắn càng gần gũi trên địa cầu có thể phát triển ra tới khoa học kỹ thuật định phong sáu nói cách khác càng có quyền hơn lực như thế nào tại dạng này quyền lực tuyệt đối trước mặt bảo vệ chính mình đồng dạng là lâm văn phương cần suy tính sự t ì n h mặc dù an liên đã từng mấy lần nâng lên tập đoàn đối với kỹ thuật sinh ra quyền lực nghĩ lại nhưng loại này nghĩ lại có thể hay không rơi xuống thực sự là một cái vấn đề cũng không phải lâm văn phương có thể dựa vào trước mắt cùng phục tinh tập đoàn tốt đẹp hợp tác nhường lâm văn phương có thể nắm chặt củng cố mình con số quyền hạn tới bảo vệ mình và người mình quan tâm danh sách cũng không rất dài nhưng lâm văn phương biết cái này cũng không đại biểu chuyện này có bao nhiêu đơn giản t r y phủ lâm bây giờ đang ở tập đoàn trong tổng bộ lắc lư bởi vì cùng hệ thống máy tính độ cao tính liên kết nàng rất nhanh liền quen thuộc tổng bộ đủ loại kỹ thuật tiết chí cũng dần dần bắt đầu giải bố cháy vũ tới mặc dù không có rõ ràng cho y p h ù lâm an bài công việc gì nhưng nàng lại làm ra hoạt động mạnh hệ thống tác dụng hỏa vũ xét đến cùng vẫn là lý trí thắng qua cảm tính quá nhiều tư duy lo d ị t mạnh nhưng chịu tượng tư duy năng lực còn chưa thành thục phía trước lâm văn phương khai phá ra liên tưởng phép tính chỉ có thể bộ phận giải quyết không hề tưởng tượng lực vấn đề cũng không thể giải quyết nhảy vò suy nghĩ vấn đề loại tình huống này y phủ lâm đã mang lại vô cùng trọng yếu ở giữa tác dụng hỏa vũ đem đủ loại kẹt tại lý trí tư duy biên giới vấn đề giao cho y phủ lâm y phủ lâm thì đưa ra phương hướng giao cho lâm văn phương thẩm d u y ệ t lâm văn phương thẩm d u y ệ t xong sau hỏa vũ lại tiến hành tiến một bước tư liệu thu thập phân tích cùng tính toán dạng này tổ hợp rất nhanh liền biểu hiện ra uy lực to lớn tại hỏa vũ phần cứng hệ thống không có tiến hành khuyết chương cho giải thông không có lần nữa mở rộng dưới tình huống thậm chí tại internet số liệu phân tích bao trùm tỷ lệ cũng không có tăng lên dưới tình huống từ có hạn tài nguyên lấy được tin tức độ chính xác lại đề cao không sai biệt l ắ m có một nửa càng khiến người ta đáng vui nhưng là hỏa vũ tại cùng y phủ lâm tiếp xúc bên trong hệ thống đ ể thăng rất nhanh lâm văn phương nguyên lai、like、cũng có chút không biết nên như thế nào xúc tiến hỏa vũ tiến bộ h ỏ a vũ tự hỏi hình thức vô cùng chú đáo chặt chẽ hoàn thiện tại chiến đấu hình thức điện tử chiến bên dưới hình thức đều có siêu chắc biểu hiện cơ hồ đã trở thành lâm văn p ư ơ n g không thể thiếu trợ thủ nhưng dù là có liêu chiến đấu khí tại quân sự có tương đương lớn quyền tự chủ dưới tình huống trong khoảng thời gian này h kinh nghiệm còn tại tích xúc tích lũy nhưng mỗi lần chỉnh lý đếm rõ số lượng căn cứ sau đó bao kinh nghiệm chiếm cư ổ đ ị a cứng không gian lại cơ hồ không có rõ ràng tăng trưởng sáu hòa vũ trở nên càng lai việt t u ầ n t h ụ lại không có trở nên càng cường đại đây là lâm văn phương cào phá đầu cũng không cách nào tại thời gian ngắn khắc phục vấn đề hắn cần nhiều hơn người nghiên cứu loại suy xét hình thức tình cảm tạo ra phương thức chờ quỷ dị thiên môn nhưng lại khó tới cực điểm kiến thức chuyên nghiệp nhưng bây giờ sự t ì n h các loại khó phân dùng giả thời gian là hắn thiếu thốn nhất đồ vật không nghĩ tới một cái nho nhỏ y phủ lầm lại làm cho những vấn đề này giải quyết dễ dàng này làm sao có thể không nhường lâm văn mỗi lần mang một cái la l ị trở về chắc là có thể lôi kéo tập đoàn vượt qua thức phát triển cái này đã trở thành nhạc vũ âm chê cười qua lâm văn phương nhiều lần m ư ợ t cớ đối với cái này lâm văn phương cũng chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ bây giờ chỉ cần có thể để t h ă n g tin tức thu hoạch năng lực hắn là bất kỳ phương pháp nào đều n g u y ệ n ý n ế m thử bất luận cái gì chế dễ u cũng có thể chịu được sáu húng chi nhạc vũ âm cũng không phải là nói đùa chỉ là vì nhường lâm văn phương không muốn quá đáng đắm chìm tại số liệu cùng tin tức dòng lũ màu đen bên trong tôi nàng có thể vĩnh viễn là lâm văn phương thân thiết nhất bạn lữ trở ạ i chiến t a n về sau đó lâm văn phương cũng từ ý phủ lâm nơi đó lấy được một chút tin tức n g u y ệ t hải liên bang cùng chờ a cộng hòa quốc internet tin tức chiến lấy cặp n g u y ệ t hải liên bang quan ngoại giao tại a lai thân khắc liên tiếp bị ám sát cuối cùng dẫn đến n g u y ệ t hải liên bang cùng a lai thân khắc chiến tranh cái này sau lưng tất cả đều là âm ảnh hải phu nạp đang điều khiển lấy bộ phận là vì tăng cường cùng phụ tổng thống tin lẫn nhau bộ phận là vì tăng cường l ư vũ nho đối với âm ảnh hải phu nạp kiên kỵ cùng hắn ra tay diệt trừ chi quyết tâm lâm văn vương đem các loại tin tức tất cả đều cùng phụ tổng thống cùng hưởng h ắ n đương nhiên biết phụ tổng thống bên trong có thể cũng có âm ảnh hải phu nạp, nhân, dựa theo âm ảnh hải phu nạp vô khổng bất nhập phong cách không có đó mới là lâm văn vương cũng muốn thử thử xem hắn cũng không sợ âm ảnh hải phu nạp nhân chỉ cần bọn hắn hành động vậy thì có vết tích đó chính là có thể bị truy lùng đó chính là có thể đi ứng phó mặc dù âm ảnh hải phu nạp không có giống là cực quyền hải phu nạp như thế trực tiếp đối nguyệt hải liên bang tiến hành công kích nhưng mà thống kê một chút âm ảnh hải phu nạp âm mưu đối nguyệt hải liên bang tạo thành thiệt hại còn tại cực quyền hải phu nạp phía trên tận lực giảm bớt thiệt hại biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là đem âm ảnh hải phu nạp tiềm ẩn tại nguyệt hải liên bang bên trong chấp hành quan tìm ra ngăn cản bọn hắn tiếp nhưng mà i cái u lâm văn phương n bên, bên cạnh nhưng có là hiểu rõ âm mưu cùng bảy kế chuyên gia những thứ này kế hoạch có lẽ chưa hẳn có thể để cho bọn hắn khai quật ra âm ảnh h ả i phu nạp cụ thể nhân viên lại có thể để bọn hắn hiểu được hành vi của bọn hắn hình thức cùng làm việc sách lược đối với tình báo các chuyên gia tới nói những vật này có đôi khi muốn so cụ thể người hoặc sự tình c à n g hữu dụng cụ thể người hoặc chuyện chỉ có thể tìm ra một người hai người nhưng hành vi hình thức sẽ có thể mang ra từng chuỗi nhân sáu chỉ cần có bất luận cái gì hư hư thực thực tình huống bao quát thích xâm tư thản đinh thiên bọn người ở tại bên trong đoàn đội liền sẽ để hỏa vũ tiến hành loại bỏ sáu từ một cái hành vi mở rộng đến loại hành vi này sau lương tâm lý nguyên nhân có thể có một chuỗi hành vi hay là một loại tiêu phí kiểu mẫu tổ hợp hay là một chút phương diện kinh tế nhỏ bé ba sáu cho dù là ngành tình báo có lại rộng rãi tài nguyên cũng không khả năng bắn tên không đích mà như thế lùng tịm nhưng dựa vào hỏa vũ cường đại internet giám sát năng lực dựa vào lưng sau sách lược đoàn thể không ngừng kế hoạch sơ bộ cùng suy luận âm ảnh hải phu nạp nhân dù là chỉ có một chút dấu vết để lại cũng rất khó bị bỏ lỡ đủ loại manh mối tán lạc tại mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm khoảng cách bên trong toàn bộ ở thế giới các nơi nhưng ngay tại từng chút một cẩn thận thăm dò phía dưới âm ảnh hải phu nạp dựa vào một đám cường đại chấp hành quan biên chế ra âm hưu internet dần dần nổi lên mặt nước do bốn trăm ba mươi tám c h ư ơ n năm trăm ba mươi sáu loại bỏ có y phủ lâm nhảy vọt thức tư duy đến cung cấp linh cảm hỏa vũ đem toàn bộ internet lo sự kiện tiền âm ảnh hải phu nạp mặc dù có cực kỳ hoàn bị thân phận chứng nhận hệ thống có thể hoàn toàn không chướng ngại mà thông qua bọn hắn t i ề m phục tại các quốc gia mỗi cái cơ quan bên trong người đến ký phát hoàn toàn hợp pháp giấy chứng nhận đồng thời vây quanh từng cái thân phận thiết lập truyền kỳ truyền kỳ sáu đây là một cái hệ thống tình báo thuyết pháp một người không có khả năng từ trong viên đá đục tới lúc nào cũng phải có hắn lịch sử từ nhỏ đến lớn ảnh trụ lý lịch cùng với khác đủ loại ghi chép có thậm chí có bị tạo phạm tội ghi chép cái gì tình báo các nước cơ quan đều cần không ngừng đối với tạo dựng lên những thứ này giả lập thân phận không ngừng tiến hành giữ g ị n để có một ngày cần dùng đến nhưng mà đang lý giải âm ảnh hải phu nạp phong cách hành sự sau đó đối với những cái kiêu mấu chốt sự kiện trước sau người xuất hiện tiến hành ngược dòng tìm hiểu sẽ phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ có thể đào ra một nhóm người ảnh chụp tư liệu tới mà căn cứ vào những hình này tư liệu cũng sớm đã thành lập toàn diện hệ thống theo dõi hòa vũ sẽ có thể thêm một bước mà đi so với chuyện khắc kiện tìm ra tương tự gương mặt tới âm ảnh hải phu nạp sở dĩ có thể bảo trì bí mật nhiều năm như vậy xét đến cùng cũng không phải bọn hắn nhiều người mà là bọn hắn có thể sử dụng ít nhất tối tinh kiền người đến làm đến người khác không làm được sự tình nhưng mà bây giờ nghĩ thiết lập truyền kỳ là càng lai việt khó khăn theo xã giao hệ thống internet trong vòng mấy chục năm đồng đột nhiên phát triển một cái truyền kỳ làm sao có thể cùng chu bởi vì những người kia cùng một chỗ lớn lên cũng không ở người khác trong sinh hoạt lưu lại bất luận cái gì ấn tượng cùng vết t í c h đâu càng là hoàn mỹ truyền kỳ cũng liền càng ngày càng trở thành một loại nào đó sơ hở sự kiện nhưng là những mấu chốt này nhân vật phong cách hành sự đã biết bọn hắn ngay lúc đó thân phận lập tức liền có thể biết bọn hắn làm những sự t ì n h kia có những cái kia tiêu phí cùng phương diện sinh hoạt đam mê tiếp đó một cách tự nhiên liền có thể đào ra một đầu manh mối tới so với những thứ này tiêu phí thói quen số liệu sẽ có thể đem các loại người hiện tại thân phận khai của ra thứ yếu chính là tiền bất kỳ hành động nào đều không thể thiếu tài chính ủng hộ đã biết những người này lúc đó cùng hiện tại có thể thân phận một cách tự nhiên liền có thể giám sát cùng bọn hắn có liên quan tài chính lưu thuận tiện nắm rõ ràng rồi âm ảnh hải phu nạp tại tài chính hệ thống bên trong đủ loại hành động bọn hắn vô cùng minh bạch một số việc kiện sẽ tạo thành kết quả như thế nào không có khả năng không ở thị trường chứng khoán bên trên gây sóng gió cướp lấy đại lượng lợi ích trừ bỏ những thứ này có châm đối tính điều tra hỏa vũ còn có thể lợi dụng bây giờ tại liên bang cảnh nội có thể điều tra cùng một chỗ số liệu tin tức quyền hạn phân tích đủ loại tình huống dị thường không lâu sau đó liên lý giải ba đầu có chút kỳ lạ manh mối đầu thứ nhất thông qua đối nguyệt hải liên bang chỉnh thể internet tiến hành giám sát hỏa vũ thực phát hiện một chút quan viên chính phủ biểu hiện có chút dị thường những thứ này quan viên chính phủ ngoài sáng trong tối đều cùng một chút thần bí cơ quan có chỗ liên hệ mặc dù những thứ này còn không thể xác nhận những thứ này quan viên chính phủ chính là âm ảnh hải phu nạp tiềm phục tại nguyệt hải liên bang chấp hành quan nhưng mà ít nhất những người này phong có một bộ phận cùng âm ảnh hải phu nạp có quan hệ mặt khác một đầu như là tại lâm văn phương quay về không bao lâu sau đó nguyệt hải liên bang bên trong có một nhóm người ngoại quốc lấy đủ loại đủ kiểu lý do tiến nhập liên bang cảnh nội một cái mở ra đến xem những thứ này bên ngoài k h ấ người đều không có cái gì điểm đáng ngờ nhưng mà tổng hợp những người nước ngoài này tiến vào liên bang thời gian cùng với phân tán địa điểm nhưng là rất ý vị sâu xa những thứ này tràn vào người ngoại quốc phân tán đến rồi nguyệt hải liên bang mỗi một cái trọng yếu trong thành thị nếu như những thứ này tất cả đều là âm ảnh hải phu nạp nhân như vậy âm ảnh hải phu nạp thông qua những người này đem toàn bộ nguyệt hải liên bang đều đặt ở một cái lưới lớn bên trong chỉ cần có cơ hội t r ư ớ c này lưới lớn sẽ thu co lại đối nguyệt hải liên bang tạo thành nghiêm trọng thiệt hại liên bang đối với người ngoại quốc nhập cảnh một mực là tương đối bấm lỏng nhưng bây giờ liên bang toàn thế giới đều biết là ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái rõ ràng không phải du lịch thời cơ tốt nhưng những n à y nhập cảnh giả tựa hồ cũng không phải làm việc bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt du lãm không xúc phạm bất luận cái gì liên bang dù là nhẹ nhàng nhất pháp luật pháp quy sáu cái này quá dị thường người ngoại quốc bởi vì văn hóa cùng thói quen sinh hoạt khác biệt làm ra đủ loại lúng túng chuyện thường xuyên xuất hiện tại cảnh sát bộ dân chính cửa thông tin trên danh sách chính là có phạm tội làm trái quy tắc chính là có tìm kiếm trợ giúp các loại lúc này mới bình thường những người này rõ ràng không hy vọng tên của mình gây nên chú ý sáu đến nội điều thứ ba nhưng là hỏa vũ tại đem từ nguyệt hải liên bang bên trong thu thập được số liệu tin tức theo đ ứ c mệnh mọi tư đốn thu thập được số liệu tin tức trình hợp sau đó phân tích được từ vài thập niên t r ư ớ c bắt đầu âm ảnh hải phu nạp lục tục tại thế giới mỗi cái khu vực tìm kiếm nhà khoa học những thứ này nhà khoa học đều không ngoại lệ tất cả đều là tại một ít lĩnh vực làm ra vượt trội thành cựu và thanh danh không h i ề n hách mà sau đó những thứ này nhà khoa học cũng là không giải thích được biến mất bởi vì này chút nhà khoa học quá mức phân tán mà danh tiếng cũng không phải rất hiển hách biến mất thời gian kéo đến cũng tương đối dài cho nên tại những cái kia nhà khoa học biến mất sau đó đưa tới trình độ nhất định chú ý, nhưng mà thời gian lâu dài, đ suy tư một phen sau đó lâm văn phương nhường hỏa vũ tiếp tục giám sát toàn bộ hệ thống internet mà hắn chính mình nhưng là tiếp tục vùi đầu vào đối với bảo đảm an bộ đội trong khi huấn luyện mặc dù đang thiết lập bảo đảm an bộ đội mới bắt đầu nhạc vũ âm cùng lưu mưa nho từng có hiệp thương bảo đảm an bộ đội vũ khí không thể quá mức tiên tiến nhưng mà t ạ i đ ố i mặt cực qua y ề hơn một tuần nghiên âm n cứu thiên a đại h diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn sức mạnh bảo đảm an bộ đội cương đại đối nguyện hải liên bang cũng có lợi trải qua hơn một tuần nghiên cứu thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn liên hợp xây dựng nghiên cứu tiểu tổ đối với gen dược vật nghiên cứu cũng cuối cùng có điểm thành quả tại kết hợp phục hưng tập đoàn đối với phương diện gìn nghiên cứu sau đó chi này nghiên cứu khoa học tiểu tổ nghiên cứu ra được gen dược vật không chỉ có thể trợ giúp các chiến sĩ tiến hành huấn luyện tại chiến trên sân cũng có thể nhanh chóng bổ sung thể lực loại này gen dược vật bị lâm văn phương mệnh danh là cơ thể cơ năng bổ sung thể so với âm ảnh hải phun ạ p những cái kia xúc tiến cơ thể sinh trưởng dược t h ể loại này thuốc biến đổi gen chẳng qua là bởi vì cùng nhân thể đặc biệt sự hòa hợp hấp thu tốc độ cực nhanh có thể không tác dụng phụ mà thời gian ngắn kích phát tiềm năng thân thể hoặc lấy dùng khôi phục thể lực cũng không có kéo dài trường kỳ tác dụng nhưng đây cũng là thích hợp nhất liên bang bên này cơ hơn nữa loại thuốc này sinh sản cũng không khó phục tinh tập đoàn ngừng hai đầu vốn là dùng đối ngoại mở miệng dược vật sinh sản dây c h u y ể n sản xuất hơi làm cải biến liền có thể dùng để đại lượng sinh sản áp lực không khí ống trích bao trang dược thể mười mờ một chi dược thể sản lượng hàng ngày có thể đạt đến năm chi sau đó còn có thể từng bước mở rộng đến hai vạn chi không chỉ có dùng bảo đảm an bộ đội huấn luyện cùng sau này chiến đấu dự trữ cũng có thể cho hắn liên bang binh sĩ p h á t một chi thể năng bổ sung thể tại thời khắc mấu chốt tuyệt đối là có thể cứu mạng có cơ thể cơ năng bổ sung thể phối hợp bảo đảm an bộ đội huấn luyện nhanh chóng tiến nhập giai đoạn thứ hai Những các h kinh nghiệm liền cũng không khôi phục thể h i liền giản là cần đại ế n này vốn cũng đơn cần vận động lượng khôi phục cơ thể trạng sĩ là là kém, cơ t i tốt nhất, ù n g với chiến ầ n lượng đại t ờ gian năng trang năng sung nhưng hạng tới mới. siêu phụ tải i ra. quen này và mà bày thể thuộc thể thể, tất thể phụ h đều Có mục cả có Các c bị bổ sĩ còn phổ biến cảm thấy rất khảm bá rất sảng khoái đối với bọn hắn nhìn thấy trạng hướng thân thể của mình lấy tốc độ như thế khôi phục đều có chút bất khả tư nghị cảm giác tại đem bảo đảm an bộ đội huấn luyện mang tới quỹ đạo sau đó lâm văn phương nhưng là đến rồi phục hưng tập đoàn cuối cùng bộ chung bảo đảm an bộ đội xem như thiên diệu tập đoàn phục hưng tập đoàn cùng với liên bang quân phương cùng nắm giữ quyền chỉ huy cũng không phải đơn chúc vào một thế lực mà ở phục hưng tập đoàn bên trong nhưng là có một chi chỉ thuộc về phục hưng tập đoàn binh sĩ ma ảnh bộ đội ma ảnh bộ đội nhân số mặc dũi vẫn chưa bằng đã thành quy mô bảo đảm an bộ đội nhưng mà ma ảnh bộ đội chiến đấu lực cũng là không thể nghi ngờ tối thiểu nhất tập hợp phục hưng tập đoàn đủ loại công nghệ cao ma ảnh bộ đội tính cơ động có thể so sánh nguyệt hải liên bang nhanh chóng phản ứng binh sĩ càng hơn mấy phần huống hồ lấy đại kinh hào cầm đầu bộ hải quân đội cũng là phục hưng tập đoàn bên trong một chi trọng yếu chiến đấu lực nếu là có thể đem các loại lực lượng vũ trang tập Tuyệt đối có thể tại u y ệ t đ lâm văn phương đưa ra ý nghĩ của mình sau đó an liên mặc lộ vẻ khó khăn nói an liên tự nhiên là tín nhiệm lâm văn phương cũng biết lâm văn phương đề nghị là vì giành được chiến tranh thắng lợi hơn nữa từ đã biết bên trong an liên cảm giác lâm văn phương đề nghị rất có tất yếu nhưng mà an liên mặc dù là phục hưng tập đoàn tổng tài của phục hưng tập đoàn dù sao không phải là an liên một người rất nhiều chuyện không phải an liên một người liền có thể quyết định m à ảnh bộ đội cùng đại kình hào cùng với đại kình hào tàu chiến tạo thành lực lượng hải quân là phục hưng tập đoàn duy nhất có thể nắm giữ ở trong tay lực lượng vũ trang tại tương lai trong chiến tranh nếu là phục hưng tập đoàn gặp phải nguy cơ gì mà n g u y ệ t hải liên bang không thể kịp thời cho viện trợ thời điểm con này lực lượng vũ trang cũng là phục hưng tập đoàn duy nhất có thể lực lượng tự vệ nếu là cùng bảo đảm an bộ đội s á p nhập này liền mang ý nghĩa ngoại trừ phục hưng tập đoàn thiên diệu tập đoàn lấy cập nguyệt hải liên bang đối với chi này lực lượng vũ trang đồng dạng nắm giữ quyền chỉ huy nếu là chiến tranh bộc phát chiến sự kịch liệt thời điểm nguyệt hải liên bang điều động chi này lực lượng vũ trang trên chiến trường phục hưng tập đoàn căn bản không có lý do cự tuyệt mà ở lúc này phục hưng tập đoàn gặp phải nguy cơ cái này duy nhất một chi lực lượng vũ trang cũng mất hải phu nạp trong hiệp hội thành viên cũng không có quốc gia khái niệm so sánh với tổ quốc của mình bọn hắn suy tính càng nhiều vẫn là mình thuộc hải phu nạp hiệp hội cuối cùng an liên hay là chuẩn bị tại ban giám đốc bên trên dò xét một chút những cái kia thành viên ban giám đốc ý chờ cụ thể kết quả đi ra về sau mới quyết định tại an liên cùng lâm văn phương cùng phục hưng tập đoàn thành viên hội đồng quản trị hàn toàn thời điểm thiên diệu tập đoàn lại chuyển tới chu chỉ đạt tới tin tức chưa xong còn tiếp 439 c h ư ơ n g 537, t cần hơn mấy tháng không có gặp mặt lâm văn phương đối với cô gái kiên cường này vẫn là rất tư niệm tăng thêm phục hưng tập đoàn bên này cũng không phải một chốc liền có thể giải quyết lâm văn phương dứt khoát về tới thiên diệu tập đoàn lâm văn phương trở lại thiên diệu tập đoàn thời điểm chu chỉ đã đến thiên diệu tập đoàn hơn một ngày nhìn thấy lâm văn phương chu chỉ hưng phân xưng lại cùng lâm văn phương ôm nhau bất quá chu chỉ loại này ôm cùng nhạc vũ âm cùng lâm văn phương cái chủng loại kia ôm hay không cùng giống như là hai cái đã lâu không gặp mặt giữa chiến hữu ôm trên thực tế lâm văn phương cùng chu chỉ cũng đúng là đã lâu không gặp mặt chiến hữu bất quá chu chỉ một cái nữ hải tử dùng phương thức như vậy cùng lâm văn phương ôm quả thật làm cho người vây xem cảm giác có điểm là lạ chu đại sư giải như thế nào có thời gian đến chúng ta tòa miếu nhỏ này bên trong tới a lâm văn p ư ơ n g cười mở câu nói đùa nói chu chỉ trắng liêu lâm văn p ư ơ n g một mắt nói nhớ ngươi tới nhìn ngươi một chút không đ ư ợ chỉ ra. c c h tự nhận là thanh âm của mình rất bình thường, mình bình nhưng của âm mà lâm văn phương nhưng có thể t nghe n g ra hoán. chu chỉ thanh ì n cảm nhâm bên trong mang theo cái tiên một tia ưu hán người chung quanh đồng dạng là có thể nghe được chu chỉ nghe được lời này vừa ra bọn hắn lập tức không biết nên nói gì chu chỉ nhìn thấy phản ứng của mọi người lập tức sắc mặt chấp n h ợ n ngay trước nhạc vũ âm nói loại lời này nhất là thanh âm của mình còn trở nên là lạ liền cùng một cái oán phụ một dạng dù là chu chỉ thân kinh bắc chiến tại chiến trên sân ma luyện rất lâu cũng không biết loại tình huống này nên xử lý như thế nào nhìn ra chu chỉ cùng lâm văn phương ở giữa lung túng nhạc vũ âm đi lên trước lôi kéo chu chỉ tay nói khẽ chu chỉ tỷ tỷ lần này tới liền h ả o h ả o nghỉ ngơi một chút ta ta và a dìn sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi một cái kỳ hì a dìn chu chỉ tỷ tỷ cùng ngươi có thể chiến hữu nhà ngươi bạc đại chu chỉ tỷ tỷ ta cũng không đáp ứng nhạc vũ âm một câu nói đem không khí ngột ngạt hòa hóa lại lâm văn phương h ò a chu chỉ cũng mượn cái này lối thoát tới lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước lâm văn phương trở về thời điểm đã là ban đêm ăn rồi một trận cơm tối sau đó đám người liền về tới trong phòng của mình đi nghỉ ngơi thu xếp ổn thoại chu chỉ lâm văn phương về đến phòng thời điểm vừa hay nhìn thấy nhạc vũ âm ngồi ở trên ban công nhìn phía xa tinh không ngần người nhẹ nhàng đi lên trước ngồi ở nhạc vũ âm bên người lâm văn phương vẫn đạo âm thanh tức giận nhạc vũ âm bay đầu nhìn liếu lâm văn phương một mắt tiếp tục nhìn chằm chằm xa xa tinh không nói ạ dỉn g ư ơ i nói chu chỉ tỉ tỉ có phải là rất khổ hay không a chu chỉ tỉ tỉ đối ngươi cảm tình、18. a dìn nói thật với ta ngươi có hay không động tâm qua hơn nữa ta c ò n biết phục hưng tập đoàn tổng tài của an liên đối với ngươi cũng là đồng dạng cảm tình à. đồng ố c nghĩ lung tung thứ gì đâu lâm văn phương tại nhạc vũ âm trên đầu gõ một cái đem nhạc vũ âm nhẹ nhàng ôm vào trong ngực nói đối với chu chỉ ta chỉ có tình chiến hữu đối với an liên nhưng là tình cảm giữa bằng hữu ta và giữa các nàng cũng là không thể nào có ngươi ta đã rất thỏa mãn thế nhưng là m ộ ư ơ i tám nhạc vũ âm biểu lộ có chút do dự một cái là cơ giáp sư sứ trưởng một cái là p h ụ hưng tập đoàn tổng tài của Mặc âm thanh ư ngươi đã quên ta là vì cái gì mới trở thành hôm nay ta lâm văn phương không cần nói càng nhiều hẳn là bởi vì phải nhường nhạc vũ âm bảo trì cơ thể hoạt tính mới mở phát thân thể cảm giác hệ điều hành từ đó để cho mình trở thành nhân thể công học phương diện số một chuyên gia Có có h thành thành ắ đối với lâm văn phương tới nói đây chỉ là một cách tự nhiên hành động nhạc vũ âm không chỉ có là bạn lữ của mình càng là chính mình cả đời ra tâm chỗ theo lâm văn phương kể rõ nhạc vũ âm tâm tình từ từ bung lỏng càng là cứ như vậy nằm tại lâm văn phương trong ngực ngủ thiết y mà lâm văn phương nhưng là ôm nhạc vũ âm l ặ n g lặng nhìn xem phương xa bầu trời đêm không biết suy nghĩ cái gì lâm văn phương hòa nhạc vũ âm gian phòng bên cạnh chu chỉ cũng không có ngủ thông qua màn cửa giữa k h ẽ hở chu chỉ nhìn xem trên ban công lâm văn phương hòa nhạc vũ âm trong lúc nhất thời có chút lây dại d ạ n g sáng hôm sau sau khi rời giường lâm văn phương mang theo chu chỉ đi tới kho vũ khí xem xét thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng ơ tập đoàn nghiên cứu ra được kiểu mới nhất vũ khí trang bị cơ giáp phương diện không có cái gì hàng mới sắc đem tất cả đã rất thành thục kỹ thuật lấy ra lẫn nhau cải tiến một chút cũng là phải cơ giáp áp dụng chủ thể cơ cấu là thiên diệu tập đoàn chỉ số suy i loại cơ giáp này thiết kế thật là rất tân triều ngay từ đầu đại gia không khỏi có chút lo nghĩ nhưng theo thực tế sử dụng cùng khảo thí đại gia phát hiện thiên diệu tập đoàn cái này suy i cơ giáp vô cùng thích hợp chiến trường hiện đại đơn giản hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng dễ dàng bảo dưỡng sửa chữa đơn thể chiến đấu lực hòa hợp chiến đấu đấu lực đều coi như không tệ cho tới bây giờ đại gia khoái tra quyết định hay dùng cái suy i này cơ bản cơ cấu nhưng động cơ điện cùng tin cũng là phục tinh tập đoàn lấy ra dự trữ kỹ thuật hệ điều hành hỏa khống hệ thống hệ thống chỉ huy trải qua một lần nữa thiết kế tinh danh hơn giản dùng tốt cũng có thể kiêm dung truyền hình hai trong một càng nhiều vũ khí trang bị cơ giáp phụ trọng tương đối cao vũ khí tuyển dụng độ tự do cũng cao không thiếu lấy hàm số cơ giáp làm thí dụ tiêu chuẩn phân phối đội thành ba mươi bảy ly đột kích pháo trên cơ bản chính là phóng đại ạ xuất phẩm áp dụng loại này đường kính là cân nhắc đến cơ giáp đối phó bộ binh sát xuất không cao hơn nữa còn có vũ khí lạnh có thể dùng nhưng đối phó với quần áo nhẹ giáp mục tiêu đường kính nhỏ một chút lực uy hiếp cũng không có ba mươi bảy ly đường kính tại có tân tiến hỏa khống hệ thống dưới sự dẫn đường đối, địa đối không đều có tương đương lực uy hiếp cơ giáp có thể đối với máy bay trực thăng vũ trang tạo thành uy hiếp đến nơi khác đủ loại vũ khí cũng không ít phục tinh tập đoàn cuối cùng đem lúc trước cảnh mang chơi đến rất thuận có điện từ quỹ đạo chiến mâu sản xuất hàng l o ạ t hóa nhưng bởi vì hình thể hơi lớn phóng ra tốc độ cũng không nhanh đối với người sử dụng yêu cầu cao các chiến sĩ cũng không quá ưu ái ngược lại là thiên diệu tập đoàn sở nghiên cứu đám kia vũ khí lạnh c u a nhân n nhóm làm ra đủ loại mặt hàng đại gia chạy theo như vịt ngoại trừ cán d à i chiến nhận bây giờ lại mới thêm song nhận một tay lưới đao cùng tâm chắn tổ hợp trọng thuẫn đột kích truy chờ đồ chơi bởi vì song nhận có thể dùng trôi đao lẫn nhau tiếp tạo thành chương nhận tính linh hoạt rất cao hơn nữa song cầm vũ khí lại đặc biệt tại chiến sĩ nhóm ở giữa thụ rất nhiều khen ngợi đến nỗi đột kích truy 18. bởi vì cần phải mượn cơ giáp đồ thể thao c ố để làm việc trên căn bản là cơ giáp kỵ binh phương pháp sử dụng đại gia còn tại tìm tòi bên trong cơ giáp đồ thể thao c ố nhưng là mới khai phá đi ra ngoài đồ chơi bởi vì có khai phát trí năng sùng vật đối với phòng sinh học đợi có tương đối nghiên cứu h ồ hình lang hình cơ giáp khí tài quân sự rất nhanh liền khai phá ra cơ giáp khí tài quân sự có thể cung cấp cơ giáp sử dụng cũng có thể nhường chiến sĩ thông thường cưới nhưng chỉ có cùng cơ giáp hiệp đồng mới có thể phát huy lớn nhất hiệu năng đồ thể thao có một con số tiết lời trực tiếp cùng cơ giáp hệ điều hành tương liên tiếp đó liền có thể trực tiếp tương ký giáp vận động phản ứng thi hành đi ra nhưng nếu như là bình thường chiến sĩ thao tác chỉ có di động đi đường nhảy vọt những thứ này vận động hình thái chỉ có thể xem như tọa kỵ còn tuyệt không thoải mái đồ thể thao cố d ự a chưa trang bị phiên bản t ê giáp đang khai phá bên trong thậm chí nhiều cơ giáp liên hiệp khí tài quân sự mánh tượng cũng tại đang khai phá những vũ khí này lần lượt khai phát hoàn thành sợ rằng sẽ đối mặt đất áo giáp nặng đối kháng hình thái đều tạo thành kịch liệt ảnh hưởng nhưng chân chính nhường chu chỉ hai mắt tỏa sáng thì còn lại là chiến trường trong tin tức đại bàng áp dụng toàn bộ ẩn hình thiết kế cơ hồ không có hưởng ngoại giả đạ tín hiệu có thể hoàn m ị che đậy tín hiệu càng khoa trương hơn nhưng là đại bàng dùng bộ phận quang học ẩn hình thiết kế nó s ắ c ngoài cũng là biểu hiện mặt ngoài đem phía sau tình cảnh hình chiếu đến phía trước phối hợp tự thân hạ tỷ lì ti cơ hồ không cách nào bị mắt thường hoặc quang học n h ắ m chuẩn trang bị khóa chặt nhưng đại bàng lại có thể cung cấp toàn diện chiến trường tin tức số liệu trao đổi điều tra thậm chí là làm đường đạn tính toán giả đạ c h ấ định pháo binh của địch nhân vị trí phân tích mỗi một cái đạn đại bắc điểm đến đồng thời thông chi quân bạn lẩn tránh đây là một cái thuần nhiên tin tức hóa chiến trường công cụ có thể nhưng ờ s mà từ trong nội tâm nói chu chỉ không muốn nhìn thấy lâm văn phương dạng này lấy lâm văn phương tài năng liên ban quân phương cùng chiến trường mới là lâm văn phương sân khấu một cái nho nhỏ bảo đảm an bộ đội mười tám đối với lâm văn phương tới nói cái này thật sự là có chút nhân tại không được trọng dụng nhưng mà nhìn thấy lâm văn phương nhiệt tình cho mình giới thiệu những cái tia kiểu mới vũ khí tác dụng cùng cách dùng chu chỉ lại không đành lòng đánh gãy lâm văn phương nghiêm túc nam nhân là hấp dẫn người nhất đám chìm tại những vũ khí kia trang bị bên trong lâm văn phương trên thân tựa như là lộ ra một vẻ hào quang diệu chu chỉ mắt có chút không mở ra được bởi vì có tâm sự tại lâm văn phương giới thiệu những vũ khí kia trang bị thời điểm a chu chỉ tính chất vẫn luôn không thể nào cao t h ằ n g đến đi thăm sông tất mang theo chu chỉ về tới phòng nghỉ sau đó lâm văn p ư ơ n g mới hỏi chu chỉ thế nào có tâm sự gì sao chu chỉ nhìn một chút lâm văn p ư ơ n g hòa lâm văn p ư ơ n g bên cạnh nhạc vụ âm hơi trầm tư một chút nói a dìn nếu như có thể ta hy vọng ngươi không muốn ở nơi này chi bảo đảm an bộ đội bên trên đầu nhập quá nhiều tâm lực nhìn một chút lâm văn phương hòa nhạc vũ âm phản ứng gặp hai người đều chờ đợi câu sau của chính mình chu chỉ tiếp tục nói bất kể như thế nào ngươi cũng là một người lính là liên bang ki giáp sư phó sư trưởng đem chủ yếu tâm tư tập trung ở tổ kiến cùng huấn luyện bảo đảm an bộ đội bên trên có chút lớn tài tiểu dụng a dìn cơ giáp sư cần ngươi nguyện hải liên bang đồng dạng cần ngươi bốn mươi h ư n g năm trăm ba mươi tám tấn thăng lâm văn p ư ơ n g hơi trầm mặt một chút từ đáy biển thành sau khi trở về n g o điều trừ t này cũng không thể trách lâm văn phương dù sao mới vừa từ đáy biển thành trở về lại phải biết liễu hại thực chất thành thực lực lâm văn phương dưới đáy lòng ý thức muốn cho thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn phòng hộ năng lực mạnh hơn một chút để tại tương lai trong chiến tranh sẽ không nhận thương tổn quá lớn thậm chí đem tám mươi phần trăm thời gian đều đặt ở phía trên này nhưng mà có một chút lâm văn phương nhưng là phía dưới ủy thức không để mắt đến tương lai chiến tranh mặc dù là tam đại hải phu nạp hiệp hội ở giữa chiến tranh nhưng mà cái này chiến tranh nhưng là có tái thể cái này vật dẫn chính là quốc gia c ự c quyền hải phu nạp không chê cho a cộng hòa quốc phục hưng tập đoàn dựa nguyễn hải liên bang mà âm ảnh hải phu nạp nhưng là thông qua vụ trộm nắm trong tay mỗi cái quốc gia quan viên chính phủ tới chi phối mỗi cái quốc gia quyết sách dùng cái này để đạt tới mục đích của mình cuối cùng chiến tranh vẫn là tại mỗi cái ở giữa quốc gia tiến hành mà phục hưng tập đoàn muốn giành được tr cũng nhất thiết phải dựa n g u y ệ t hải liên bang sức mạnh nhìn thấy lâm văn phương rơi vào trong t r ầ mặc m chu chỉ cũng biết nhắc nhở của mình đạt đến mục đích lấy lâm văn phương thông minh sẽ không không rõ đạo lý trong đó bất quá từ đối với thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn lo lắng cùng với đối với thân ở thiên diệu tập đoàn bên trong nhạc vũ âm đám người lo lắng lâm văn phương không có đi hướng phương diện kiều cân nhắc mà thôi lời đã điểm ra tới tử cụ thể làm như thế nào vẫn còn cần lâm văn phương lựa chọn của mình nguyễn hải liên bang phương diện này đối với lâm văn phương vẫn là rất chiếu cố lần này phái chu chỉ đến đây cũng là nghị thông qua chu chỉ tới khuyên nói lâm văn phương nhường lâm văn phương chủ động quay về quân đội bên trong đi lâm văn phương chủ động quay về cùng liên bang quân phương cưỡng chế tương lâm văn phương triệu hồi đây tuyệt đối là hai khái niệm xét thấy lâm văn phương có thể tại chiến tranh bên trong phát huy ra được tác dụng cực lớn liên bang quân phương không muốn để cho lâm văn phương trong lòng câu đối ban g quân phương có bất kỳ ngăn cách gặp lâm văn phương vẫn không có làm ra quyết định chu chỉ cũng có chút g ấ p vừa rồi đối với lâm văn phương nói những lời kia là liên bang quân phương nhân nhường chu chỉ thay truyền đạt nhưng mà ở trong đó chưa hẳn liền không có chu chỉ bản nhân ý tứ lâm văn phương không biểu lộ thái độ chu chỉ cũng không biết lâm văn phương trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào có chút lo lắng chu chỉ chỉ cần đem ánh mắt xin giúp đỡ chuyển hướng nhạc vũ âm nhạc vũ âm mà nói đối với lâm văn phương tới nói là quản d ụ n g nhất chỉ cần nhạc vũ âm mở miệng lâm văn phương cam tâm tình nguyện trả lời liên bang quân phương bên trong là dễ như t r ở bàn tay nhạc vũ âm liễu nhiên hướng về phía chu chỉ gật đầu một cái giữ chặt liễu lâm văn phương tay nói à dỉn h ta biết ngươi là lo lắng an toàn của chúng ta nhưng mà ta vẫn cảm giác ngươi nên trả lời liên bang quân phương bên trong đi nơi đó mới là bày gia tài hoa của người sân khấu lâm văn p ư ơ n g chờ một chút nói thế nhưng là vạn nhất âm ảnh hải phu nạp nhân nhìn trời diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn ra tay làm sao bây giờ. Có ý phù l âm sau đó, chúng ta đó, đối chúng với âm ảnh hải phu nạp uy hiếp sẽ t ă n g lớn âm ảnh hải phu nạp tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ ai nha ạ dìn nhạc vũ âm lôi kéo lâm văn phương tay lắc tới lắc lùi nói ngươi không ở nơi này thời điểm chúng ta không phải cùng dạng thật tốt sao thiên diệu tập đoàn cùng phục hương tập đoàn phòng hộ năng lực nhưng không có yếu như vậy lại nói ngươi không tin năng lực của ta còn có thể không tin tắt khoa phu cùng trịnh thái trong vắt năng lực nha bảo đảm an bộ đội ở tại bọn hắn hai cái dưới sự chỉ huy tuyệt đối có thể đem thiên diệu tập đoàn cùng phục hương tập đoàn chế tạo giống như là một cái thùng sắt một dạng hoàn toàn không cần thiết lo lắm rồi hơn nữa liên bang quân phương cũng chính xác rất cần ngươi n g ư ơ i suy nghĩ một chút nếu là ngày trước mấy lần kia chiến đấu không có ngươi ở tại chỗ mà nói liên bang sẽ thiệt hại bao nhiêu chiến sĩ a lâm văn phương nghe xong cũng là gật đầu một cái tác khoa phu cùng trịnh thái trong vắt năng lực lâm văn phương vẫn là rất tin được hơn nữa bảo đảm an bộ đội đi qua lâm văn phương khoảng thời gian n à y huấn luyện đã sơ bộ tiêu sái lên quỹ đạo chỉ cần kiên trì bảo đảm an bộ đội chiến đấu lực tuyệt đối sẽ càng lai việt cường đại có tác khoa phu cùng trịnh thái trong vắt ở đây lâm văn p ư ơ n g cũng có thể yên tâm đi lên chiến trường t a lâm văn p ư ơ n g cười cười hướng về phía chu chỉ nói rất xin lỗi để cho ngươi lo lắng trên tay của ta còn có một phần sau này kế hoạch huấn luyện chỉ cần đem phần kia kế hoạch huấn luyện giao cho tác khoa phu bảo đảm an bộ đội cũng không cần t a quản ta cũng có thể cùng ngươi trở về bộ đội không biết chúng ta lúc nào lên đường chu chỉ thần bí cười cười nói cái này hiển nhiên là càng nhanh càng tốt bất quá trước khi đi về chúng ta còn muốn đến bộ tổng tham mưu đi một chuyến lập công tất nhiên cần phải có ban thưởng đây là trong quân không thể bàn cãi đạo lý đâu đem trên tay một ít chuyện giao cho nhạc vũ âm cùng tác khoa phu sau đó lâm văn p ư ơ n g liền đi theo chu chỉ đi đến liên ban quân phương bộ tổng tham mưu tổng tham mưu bộ t r u n g chu chính cùng tạ trọng lân đã sớm ở nơi đó chờ tại lâm văn phương đến trên đường chu chỉ đã cho hai vị này quân đội đại lao thông qua điện thoại nhìn thấy lâm văn phương đến chu chính đứng lên hướng về phía lâm văn phương c ư ờ i nói anh hùng của chúng ta đã trở về không dễ dàng à. ba lâm văn phương chào một cái hướng về phía chu chính cùng tạ trọng lân nói lâm văn phương hướng hai vị tư lệnh đưa tin khoát tay á o tạ trọng lân cũng là c ư ờ i nói lâm văn phương làm à ở đây cũng không có ngoại nhân cũng không cần câu nệ như vậy hàn huyên đi qua chu chính trực tiếp tiến vào chính đề nói lâm văn phương xét thấy ngươi ở đây a lai thân khắc trên chiến trường làm ra c ô n g hiến trải qua bộ tổng tham mưu nhất trí đồng ý chúng ta quyết định đưa ngươi quân hàm đề thăng làm thượng tá mặt khác kết hợp ngươi mang về âm ảnh hải phu nạp tin tức tương quan chúng ta quyết định để cho ngươi đảm nhiệm từ cơ giáp sư trên không đột kích sư đệ nhất trang giáp sư thứ bảy vùng núi lữ không quân thứ ba liên đội cùng với thiên chỉ núi căn cứ quân sự tạo thành nhanh trong chiến dịch tập đoàn tham mưu trưởng đương nhiên ngươi tại k ỳ giáp sư phó sư trưởng chức vị không thay đổi lâm văn p ư ơ n g cơ thể đứng thắng tắp một chút cũng không có bởi vì cấp bậc đề thăng mà cảm thấy bất trí ngược lại là cảm thấy trên trên ở t h cơ bản tới nói lâm văn phương mỗi tiếng nói cử động đều có thể quyết định rất nhiều chiến sĩ vận mệnh tại chiến trên sân chỉ cần lâm văn phương có một sai lầm liền có thể dẫn đến rất nhiều chiến sĩ đi lên không đường về loại này nặng chịu quyền hạn nhường lâm văn phương cảm giác tuyệt không thích ứng thu v ấ n kết thúc chu chính cũng sẽ không sụ mặt người ha hả nói nhanh chóng chiến dịch tập đoàn trụ sở thiết lập tại thiên chỉ sơn cơ địa người đối với nơi đó cũng rất quen thuộc từ phát chúng đem đã đi tới thiên chỉ sơn cơ địa hắn là nhanh c h ó n g chiến dịch tập đoàn tổng tư lệnh chuyện cụ thể đến rồi thiên chỉ sơn cơ địa sau đó các n g ư ờ i có thể trực tiếp hướng hắn hỏi thăm chờ các ngươi đem chuyện nơi đây xử lý tốt sau đó liền chạy tới thiên chỉ sơn cơ địa a càng sớm đem nhanh trong chiến dịch tập đoàn trình đốn hảo nhanh chóng chiến dịch tập đoàn cũng liền có thể vượt nhanh phát huy được tác dụng t h lần này đại kình số bị hao tổn tình huống tương đối nghiêm trọng đại kinh hào tại một đoạn thời gian rất dài bên trong có thể đều không cách nào vận dụng lâm văn vương mừng rỡ vốn là thấy được phục hưng tập đoàn những cái kia thành viên hội đồng quản trị ngoan c ố sau đó lâm văn vương đối với phục hưng tập đoàn nắm giữ ở trong tay chi kia lực lượng vũ trang đã không có gì ý nghĩ an liên nhưng là đem ma ảnh bộ đội quyền chỉ huy giao cho liếu lâm văn phương ma ảnh bộ đội không tính là rất cường đại nhưng mà hắn tính cơ động cũng không phải những bộ đội khác có thể theo kịp chỉ cần vận dụng thật tốt tại chiến tranh bên trong ma ảnh bộ đội thậm chí có thể trực tiếp thay đổi một chút chiến cuộc mặc dù đại kinh hào bị hao tổn là một cái rất lớn tiếc đối nhưng mà có thể đem ma ảnh bộ đội nắ Lâm v nào, nào, tại trên trực thăng vượt qua ba bốn tiếng sau đó lâm văn phương hòa chu chỉ đạt tới thiên chỉ sơn cớ địa lâm văn phương sắp đến tin tức sớm đã có người thông chi thiên chỉ sơn cớ địa bởi vậy tại lâm văn phương đến thời điểm có rất nhiều người đi tới sân bay đi nhanh đón lâm văn phương cùng lâm văn phương giao tình sâu nhất cơ giáp sư đội viên càng làm một cái không sót toàn bộ có mặt đợi đến lâm văn phương h ò a chu chỉ từ trên trực thăng đi xuống thời điểm cơ giáp sư các chiến sĩ lập tức hoan hô lên đinh thiên càng là trực tiếp chạy đến lâm văn phương trước người cho liễu lâm văn phương một cái to lớn ôm trước đây nghe được chính ngươi lưu lại cạ đèn s ơ n khẩu tiếp đó cạ đèn s ơ n khẩu bị a lai thân khắc pháo binh sư đánh nổ thời điểm ta còn kém một chút cho là ngươi không về được đây ai biết tại loại kia d ư ớ i tình huống ngươi cũng không có chuyện gì bất quá thính ra ngươi đã rời đi chúng ta ba bốn tháng rồi a lâm văn p ư ơ n g vô vô đinh thiên sau l ư n g của cười nói đúng vậy à ba cái giới nguyện nhanh bốn tháng rồi sư tọa nghe được ngươi từ đáy biển thành trở về Tại h á nghe kinh thành phố ở lại tin thành n phố h tức, ở c ú ta c o là lần lỡ lần là lại lỡ à, ngài này à. ngươi không trở về nữa nha. Đúng như không muốn n g trước sư tỏa ngài bỏ lỡ tốt như vậy một cái cơ cái hội, lần này là không phải sẽ Haha h trở tỏa tốt một về vậy bỏ bỏ <cười> được cơ giáp sư các chiến sĩ cởi vang lâm văn phương từ trong thâm tâm cảm thấy một loại ấm áp lần trước hắn từ tin tức an toàn trung tâm trở lại cơ giáp sư thời điểm là như vậy c h ẳ n g cảnh bây giờ vẫn là cảnh tượng như vậy vững vàng đứng thẳng người lâm văn phương nghiêm mặt nói lần trước ta nói qua ta đáp ứng qua các ngươi ta sẽ trở về lần này ta vẫn câu nói kia ta đáp ứng qua các ngươi cho nên tả l ạ mạ sư tọa lần trước chúng ta giống như chính là ở đây nên đón ngài nếu không thì chúng ta dứt khoát ở đây mở một cái cuộc hội làm tốt vừa vặn thừa cơ hội này thư giãn một tí chúng ta đối với sư tọa ngài cái này hơn ba tháng kinh lịch thế nhưng là t ỏ mò nhanh a một cái ky giáp chiến sĩ hướng về phía lâm văn phương kêu lên lập tức đưa tới một mảnh tiếng khen hảo vậy chúng ta ngay ở chỗ này a lâm văn phương gật đầu một cái cũng không để ý trên đất bụi đất đặt mông ngồi ở l i ê u địa bên trên từng chút một g i ả n g thuật đã biết ba tháng kinh lịch bốn chương năm đại thôi diễn một lâm văn p ư ơ n g chỉ là dùng rất bình thản lợi nói đem trải nghiệm của chính mình dạng thuật một lần những cái kia k i giáp chiến sĩ nhưng là nghe thỉnh thoảng phát ra từng trận tiếng kinh hô quanh năm trà trộn vào chiến trường bọn hắn tự nhiên là biết lâm văn phương cái này bình thản lời nói sau lưng đến tội cùng cất giấu bao nhiêu nguy cơ chỉ cần lâm văn phương tại những này khâu bên trong bất kỳ một cái nào xuất hiện vấn đề lâm văn phương liền không thể cùng bọn hắn ngồi ở chỗ này cái này nói chuyện chính là mấy giờ mãi cho đến ban đêm b ô n g xuống mới vừa lên đèn lâm văn phương mới đưa kinh nghiệm của mình đều giảng thuật một lần nhưng mà cơ giáp sư các chiến sĩ nhưng vẫn là chưa từng có nghiện nhường lâm văn phương tiếp tục giảng í đồ đối bọn hắn tới nói loại hoàn cảnh này bầu không khí như thế này quá khó được được rồi tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi tất nhiên ta tới ngày mai bắt đầu mọi người huấn luyện liền giao cho ta lần này trở về ta thế nhưng là mang theo đồ tốt tới à, nhưng nếu không thể đạt đến mục tiêu của ta cẩn thận ta cho các ngươi tiểu hải xuyên tại khi giáp các chiến sĩ thiện ý cười vang bên trong lâm văn phương đứng dậy hướng về ở một bên chờ đợi hơn một giờ thông tín viên ấy náy cười cười cái kia thông tín viên là từ phật phái tới mời lâm văn phương lâm văn phương đến rồi thiên trì núi căn cứ tự nhiên hẳn là đầu tiên đi bái kiến một chút từ phật từ phật ở trong văn phòng chờ lâu như vậy cũng không có đợi đến lâm văn phương tự nhiên cũng là có chút điểm lo lắng liền để thông tin viên đến đây tìm kiếm lâm văn phương lâm văn phương cùng chiến hữu của mình nhóm nói chuyện đang vui cái k i a t h ô n g tin viên tại xin chỉ thị từ phật sau đó liền một mực ở nơi này chờ lấy thẳng đến cuộc hội đàm kết thúc cuộc hội đàm kết thúc về sau lâm văn phương hòa an liên cũng ở đó cái nhân viên truyền tin dẫn đầu dưới tiến đến gặp từ phật trong văn phòng từ quất vào mặt lộ vẻ cười cho nhìn xem lâm văn phương hòa chu chỉ đến dùng giọng bất mãn lâm văn phương a lâm văn phương ngươi bộ này giá đỡ thật to lớn ta thế nhưng là ở chỗ này chờ ngươi ước chừng hơn ba cái tiểu lúc a lâm văn phương hòa chu chỉ đều đối từ phật thấy náy cười cười bọn hắn tự nhiên là biết đây là từ phật ở nói đùa bọn họ nếu là từ phật thật sự để ý cái này đã sớm phái người khác tương lâm văn phương hòa chu chỉ cưỡng chế mang đến mà sẽ không nhường cái kia thông tín viên một mực tại nơi đó chờ lâu như vậy ra hiệu hai người ngồi xuống từ phật đứng dậy cho lâm văn phương hòa chu chỉ rót một chén trả cười nói nhìn thấy các ngươi dáng vẻ mới vừa rồi ta cũng không nhịn được nghĩ tới ta của năm đó nhóm đáng tiếc a i chúng ta đều già rồi sau này sẽ là thiên hạ của các ngươi lâm văn vương có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái không biết từ phật nói lời này là có ý gì uống một ngụm trà từ phật nói lần này nhanh chóng chiến dịch tập đoàn tổ kiến tập trung nguyệt hải liên bang các đại quân khu tinh anh ở trong đó không thiếu đối với cơ giáp sư có rất lớn ý kiến một bộ phận sĩ quan ta nghe chu thượng từng nói lần này tới ngươi mang đến loại kia kiểu mới phương pháp huấn luyện ngày mai nhanh chóng chiến dịch tập đoàn nhưng là giao cho ngươi đi có thể hay không ngăn chặn những tinh lực kia thịnh vượng tiểu hoa tử nhưng chính là chuyện của ngươi ta cũng mặc kể rồi nói xong t ừ phật còn khiêu khích nhìn l i ễ u lâm văn phương một mắt một lao nhân làm ra động tác như vậy trêu đến chu chỉ một hồi cởi trộm nghe được t ừ phật nói như vậy lâm văn phương làm sao không biết t ừ phật ý tứ nhìn bên ngoài t ừ phật là cho l i ễ u lâm văn phương một năn đề nhanh chóng chiến dịch tập đoàn những cái k i a đau đầu cần lâm văn phương tự mình tới thuần phục nhưng mà trên thực tế t ừ phật nhưng là cho l i ễ u lâm văn phương một cái cơ hội một cái đang nhanh chóng chiến dịch trong tập đoàn dựng nên uy tín của mình cơ hội có một chút tư phật nói không sai bởi vì cơ giáp sư ở nơi này mấy lần to lớn trong chiến tranh đại xuất danh tiếng đã khiến cho rất nhiều người bất mãn tại a lai thân khắc mặc dù cơ giáp sư cuối cùng làm ra tác dụng mấu chốt lấy cơ hồ toàn diện ta lai thân khắp tất cả lực lượng vũ trang xem như chính mình phía trước bị phục kích trả thù nhưng cái này cũng không hề đại biểu trong quân đối với cơ giáp sư có ý kiến người liền sẽ ngừng cơ giáp sư tập trung liên bang quân đội chính quy quá nhiều tài nguyên thắng lợi là phải ngược lại là những cái kia thiệt hại đáng giá nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu lần này xây dựng nhanh chóng chiến dịch trong tập đoàn những thứ này bất mãn người tự nhiên cũng là chiếm cứ một bộ phận rất lớn nhất là những cái kia mỗi cái trong quân khu người nổi bật đối với lâm văn phương hòa cơ giáp sư cũng không làm sao p h ụ khí Giữa nhau. lâm đồng phương tự ậ p đ o à tin hướng về phía từ phần nói mời thủ trưởng yên tâm ngày mai ta nhất định đem các loại tiểu thẳng giành con thao luyện liền mẹ của bọn hắn là ai đều không phân biệt được Đến liều Lâm Văn Phương dạng này liều Lâm trước á tác án bách. c cấp, chú cả chủng cùng cấp chiến việc cấp h nhiệm mình huấn luyện binh sĩ đã không phải hắn nhất Thiết binh hợp hiệp hệ thống, thiết luyện vấn đồng đoàn quân một cấp đủ loại chiến đấu dự án mới một tất đấu lập lập tập tự t dự là là sĩ đã đề. đủ ý r đó tổ chức cơ giáp sư thời điểm đau đầu đại bộ phận là tất cả trong quân có nhô ra kỹ năng binh sĩ nhưng bây giờ để cho hắn bận tâm đau đầu nhưng là mỗi cái bộ đội các cấp sĩ quan t h ă n g y ê u liên bang quân đội chính quy xem như có uy tín cường quân có thể tại tham mưu trên chức vị không ngừng thu được tấn thăng không hề nghi ngờ cũng là trong quân nhân tài kiệt xuất bọn hắn nhận qua chính quy quân sự viện giáo chuyên nghiệp huấn luyện có lâu d à i phục dịch kinh nghiệm tăng thêm phía trước ngắn ngủi chiến tranh cũng coi như là có kinh nghiệm thực chiến từng cái chính trực đang tuổi phơi với các quân quan nín kình muốn cho lâm văn phương dở trò xấu đâu đại gia cũng không phải chán ghét lâm văn phương chỉ là không phục thôi nói như vậy tiến vào quân đội sau đó dù là có quân công cùng khác công trạng tiến vào quan tướng nhất cấp đều ít nhất là mười đến mười lăm năm trong quân thế nhưng là tương đương xem trọng tư lịch cái đồ chơi này đặc chiến hệ thống cùng kỹ thuật hệ thống văn chức sĩ quan có thể sẽ tương đối nhanh nhưng mười năm cũng là một đầu gắt gao tuyến không nghĩ tới lâm văn vương đã đánh vỡ liêu đa thiếu niên tới trong quân tấn thăng cơ bản p h á p tắc hoàn toàn chính xác lâm văn vương lý lịch được t r ờ i ưu ái trực tiếp lấy sĩ quan kỹ thuật thân phận vào dịch quân hàm điểm xuất phát cũng rất cao cái này khiến hắn những năm này kỳ thực không có kinh lịch cái gì không bình thường lên trước mười lăm quân đội cũng biết ra hỏa này không có cách nào dựa theo bình thường quy luật lên trước đã áp chế một chút nhưng hắn dù sao vẫn là đến rồi quan tướng nhất cấp tức thời vị thiếu tướng này cấp bậc là thời gian chiến tranh bổ nhiệm chín một cái thời kỳ hòa bình thời gian chiến tranh bổ nhiệm lâm văn phương thực tế quân hàm vẫn là tại thượng tá một m cấp này bên trên nhưng đại gia lòng biết rõ là đến rồi lúc khai chiến lâm văn phương tất nhiên sẽ chính thức thăng nhiệm quân hàm thiếu tướng bởi vì đó mới là phù hợp nhanh trong chiến dịch tập đoàn phó tổng tham mưu trưởng trách nhiệm cấp quân hàm đâu đại gia nhiều hơn bao nhiêu sinh đều có chút bất mãn dựa vào cái gì ngươi có thể thăng nhanh như vậy lâm văn phương vui mừng ứng đối đủ loại khiêu chiến hắn hiểu được nếu như không thể đem những người này thu phục vậy tương lai trưởng không quân đội tuyệt đối là một kiện làm người nhức đầu đại phiền t h i sĩ quan tham mưu là giải đọc quan chỉ huy chiến l đồng thời đem chuyển hóa làm cụ thể chiến đấu phương lược mấu chốt một vòng đối với binh sĩ chủ quan có ảnh hưởng rất lớn lực lâm văn phương xin tiến hành cực lớn kích thước xa bản thôi diễn tham diễn binh sĩ không chỉ có là nhanh trong chiến dịch tập đoàn cùng chiến lược thường trực bộ đội các nơi dự bị binh sĩ còn bao gồm thủ đô cảnh vệ quân đội đông bộ chiến dịch tập đoàn tây bộ chiến dịch tập đoàn bên trong nam tập đoàn quân phương bắc chiến dịch tập đoàn sáu danh sách này mở ra trên thực tế liền mang ý nghĩa lâm văn p ư ơ n g muốn tiến hành một lần cả nước phạm vi tài nghệ cao nhất kỹ thuật số hóa chiến dịch t ô i diễn có lẽ mọi người đối với lâm văn phương làm cho này dạng một cái bộ môn người đề xuất có chút xem thường nhưng hắn lấy ra diễn kịch đầu đề nhưng là tất cả mọi người cảm thấy hứng thú vô cùng diễn tập đầu đề là b a n sơ mười bốn ngày toàn bộ đầu đề vây quanh như thế nào tại mười bốn ngày bên trong giải quyết phát hiện chiến tranh dây dẫn nổ động viên tập kết sơ bộ bố trí chiến đấu các loại một loạt vấn đề hơn nữa cái này còn không phải là một lần dự thiết diễn kịch mà là hy vọng đại gia đông đảo đưa ra đủ loại ý kiến cùng ý nghĩ tới phong phú diễn tập tỷ như lúc ban đầu chiến tranh đạo nhạy bãi tác lâm văn phương đang diễn tập dự án bên trong liền liệt ra bốn loại có thể phân biệt tiến hành nghiên cứu thảo、luận. diễn tập có thể dựa theo khác biệt chiến khu phân biệt tiến hành cũng có tổng thể chiến toàn phương vị liên động chương trình dạy chỉ là lâm văn phương đã chuẩn bị những ý n g h ĩ kia đầu đề liền để các đại quân khu các đại lao tán t h ư ở n g không thôi lại càng không cần phải nói theo diễn tập tiến hành tất nhiên sẽ có càng nhiều tư tưởng mới xuất hiện đồng thời lâm văn phương lén lút đưa cho các đại lao phát thư tín bên trong thì chứng minh hy vọng có thể liền mới tinh chiến trường trang bị hoàn cảnh cùng tin tức trong hoàn cảnh chiến đấu tiến hành một chút nghiên cứu thảo luận biết rõ đây là lâm văn phương hy vọng thông qua diễn tập tới ngưng kết nhanh trong chiến dịch nội bộ tập đoàn sức mạnh nhưng đại gia vẫn là khoái trá phối hợp trong một tuần các lộ trong quân trọng tướng cùng quân đội liên bang đứng đầu nhất tham mưu đoàn đội liền đem lục tục no ngoe đi tới thiên chỉ núi tiến hành trận này liên bang trong lịch sử xưa nay chưa từng có thôi diễn bất quá ở trước đó còn có chút vấn đề nhỏ cần giải quyết t ỷ như trước hết giết giết nhanh trong chiến dịch trong tập đoàn những cái kia cơ sở các binh lính uy phong nhanh trong chiến dịch tập đoàn thiết lập sau đó t ừ phật liền hạ lệnh tập trung tất cả quân chủng vương bài tướng sĩ ở thiên chỉ núi tiến hành trình huấn Các nhanh ơ i tiêu b n hãn tướng cùng xuất từ thủ đô cảnh vệ quân khu những quân nhân khí chất vô cùng khác biệt. Các nơi đều có không thiếu có thể đánh có thể liều mạng, nhưng chính là không tướng cùng quân quân cùng nơi mạng, trong quân đội đủ loại quy củ để ở trong lòng xuất từ biệt, g các có có có cụ đều liều quy đủ đô đem đội để vô vệ loại i là ở hòa. a n h chóng chiến dịch trong tập đoàn loại người này tương đương không thiếu dù sao tập đoàn này tạo thành ngoại trừ bộ phận chiến lược thường trực binh sĩ bên ngoài đại bộ phận cũng là chiến tích cường hãn các nơi hạch tâm quân lực tập trung bộ phận này người đang cùng một chỗ muốn để bọn họ giải ký giáp bộ đội như thế nào chiến đấu những bộ đội khác lại muốn như thế nào hiệp đồng đó là một rất phức tạp đ ầ đề đồng thời bộ phận này người cũng sẽ trở thành các bộ đội cơ giáp hóa bắt đầu mặc dù liên bang năng lực sản xuất làm không được toàn quân cơ giác hóa nhưng tất cả nhánh quân đội đều có một bộ phận ký giáp bộ đội chia sẻ đặc chiến bộ đội áp lực nhưng là dùng rất tốt đặc chiến binh sĩ trong một đoạn thời gian rất dài đều lại là liên bang tinh nhuệ nhất bộ đội đại biểu thế nhưng một ít đặc chiến các tướng sĩ quá khó huấn luyện ra ngoại trừ một số nhỏ nhiệm vụ tuyệt đại bộ phận bảo vệ điều tra nhiệm vụ cũng có thể dùng cơ giáp tới thay thế hay là hợp tác hoàn thành mà huấn luyện một cái hợp cách đặc chiến chiến sĩ chu kỳ ngắn mặc dù tính cả cơ giáp chế tạo chi phí phương diện kinh tế chưa h ẳ n có lời nhưng tại chiến lúc vốn là không thể nào cân nhắc thuần túy vấn đề kinh tế chưa xong con tiếp 442 chương 540 đại thôi diễn 2 6 i ca đại trường tiết lâm văn phương một mực rất ưa thích thiên chỉ núi căn cứ nơi này cách thành thị có một chút cách ngung có vừa đúng cơ sở thiết thi nhưng lại giữ sáng ngời nhất phong cảnh mặc dù là căn cứ quân sự nhưng đại bộ phận công trình đều giấu ở ngọn núi bên trong thậm chí ngay cả máy bay cũng là lấy động kho cùng bắn ra phương thức tới an trí bại lộ bên ngoài trụ sở huấn luyện ái quốc giáo dục căn cứ cho diện tích cũng không lớn hơn nữa cùng tự nhiên có cực kỳ cùng tan khí chất ở loại địa phương này công tác cùng huấn luyện là rất khiến cho người tâm thần thanh thản sự tỉnh lâm văn phương ngay tại thiên trì núi trong căn cứ chuẩn bị cỡ lớn thôi diễn hỏa vũ hạch tâm cũng bị rời đi tới trang bị tại quan hệ song song vận hành sáu đài điện tử trong xe chỉ huy cơ bản tính toán nhiệm vụ thông qua dây cắp gửi đi đến thiên trì sơn máy chủ hỏa vũ chỉ gánh vác hạch tâm nhất suy xét bây giờ dùng cỡ lớn thôi diễn chương trình và số liệu kho cơ cấu cũng đã dựng tốt lâm văn phương thoáng nhẹ nhàng thở ra đem bổ khuyết nội dung cụ thể công tác giao cho hỏa vũ mình thì dành tay làm chút chuyện khác ư ớ c chừng là nghĩ tới nhanh trong chiến dịch tập đoàn bộ phận binh sĩ đang tại thiên chỉ núi tập kết t r ì n h huấn lâm văn phương hướng phụ trách t r ì n h huấn sĩ quan đoàn phát ra thông cáo thư tín hắn vào khoảng sáng sớm hôm sau tới thị s á t binh sĩ huấn luyện tình huống sĩ quan đoàn ngoại trừ cơ giáp sư chiến sĩ bên ngoài chính là thiên chỉ núi phòng giữ đoàn thiên chỉ sơn đặc chiến đại đội người tính thế nào cũng là không thể quen thuộc hơn được lao bằng hưu lâm văn phương tại dựa theo lệ cũ phát ra thông chi sau đó khoái trái cho phùng khang gọi điện thoại trước đây hắn ở thiên chỉ sơn thời điểm cùng phùng khang có câu chuyện cơ hội bây giờ phùng khang đã là căn cứ phương diện quân sự chủ quan bây giờ ta là nên gọi ngươi vẫn là gọi ngươi tham gia t ò a a phùng khang vui v ù a nói ta cho các ngươi ấn tượng nguyên lai là như vậy sĩ diện đó a lâm văn vương cười đáp lại nói phát hàm kiện là quy c ụ ngượng ngùng ta chỉ là quá khứ d à i sầu không có chính thức thông chi theo đạo lý ta hẳn là vào không được nơi đóng quân a d à i sầu phùng khang ác tính chất cười nói ngươi là tới bưng l ò n g một chút gần cô ta mở một chút cơ giáp đánh một chút thương có thể so sánh ngươi ngồi ở trong phòng làm việc gõ bàn phím tới thoải mái lâm văn vương không có phủ nhận trong lúc bất chi bất giác mình cũng sắp bị đồng hóa thành người được g i u lao súng hương vị liền sẽ hương phấn lên liên bang tiêu chuẩn quân nhân trong văn phòng đã hình thành thì không thay đổi hoàn cảnh đích thật là nhường hắn có chút không còn thoải mái phùng khang vui vẻ đề nghị vừa vặn binh sĩ chỉnh hơn đủ loại phiền toái sự tình danh sách ta mới đã định ngươi qua đây vừa vặn cho đại gia hiện ra cái cùng nhau xem nhanh chóng chiến dịch tập đoàn văn chức sĩ quan rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn lâm văn p h ư ơ n g từ phùng khang trong lời nói nghe được một điểm bất mãn nghĩ đến trong biên chế chế huấn luyện hàng ngũ thời điểm hắn cũng nhận áp lực rất lớn à tất cả quân kêu binh hãn tướng cũng không phải hắn có thể dễ dàng ứng phó đại bộ phận tới tham gia hôn nhân quân hàm cũng không so hắn kém bao nhiêu đâu lâm văn vương lơ đánh không có vấn đề để cho vấn có đề để A tại a ra. thật tốt chơi, chơi là được. Tin tức cấp tốc t chơi chơi được. cấp là chuyển ra. Tại phùng khang vô tình hay cố ý thôi thúc giới toàn bộ người của bộ đội đều biết liệu lâm văn phương muốn tới cái liên bang này trong quân thế hệ tuổi trẻ bên trong không hề nghi ngờ quân hàm cao nhất chức vị cao nhất giá hỏa chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại đại nhà trước mặt vẫn là lấy tập đoàn quân tham n h ư u phó trưởng thân tham n h ư u phó trưởng là một cái rất vi diệu thân phận cũng không lãnh đạo trực tiếp binh sĩ lại đối với bộ đội chỉ huy có tương đương sức ảnh hưởng lớn nhất là bây giờ tư lệnh tập đoàn quân là từ phật mà lâm văn phương nhưng là từ phật một tay đẩy lên chức vị này phải không lộn không giữ dòng chính âu sáu dạng sáng bốn giờ nữa thiên chỉ núi căn cứ bên trong vang lên một hồi tiếng trung trói thai đây là binh sĩ tụ tập huấn luyện tiếng trung bất quá bình thường cái này tiếng trung cũng là năm giờ ba mươi phút mới vang lên hôm nay nhưng là so dĩ vãng dòng r ã sớm một giờ vô số binh sĩ bị tiếng trung giật mình t ỉ n h giấc tiếp đó nhanh chóng rời giường rửa sạch hướng về trên bãi tập chạy tới càng nhiều binh sĩ nhưng là hùng hùng hổ hổ không muốn rời giường ai ta nói chúng ta là không phải muốn cho cái kia lâm văn phương điểm màu s ắ c xem một cái trong túc xá mấy cái đau đầu tụ ở một cái lên thương lượng l ư ợ n đến nếu không thì ta ngủ một hồi nữa nhi một cái trong đó đau đầu đề nghị rất nhanh được mọi người đồng ý bọn hắn chính là muốn nhìn một chút không tự ấn lúc tụ tập tiến hành huấn luyện lâm văn phương có biện pháp nào có thể được tuyển vào nhanh trong chiến dịch tập đoàn những thứ này đau đầu đã các đại quân khu kiêu ngạo đồng thời cũng là lệnh các đại tư lệnh quân khu nhức đầu không thôi nhân vật có tư cách trở thành đau đầu cũng là tại mỗi cái phương diện có rất vượt trội thiên phú trong quân đội có thể dùng đến trừng phạt những cái kia đau đầu tại chính mình trong quân khu trên cơ bản đều thể nghiệm qua không chỉ một lần đối với mấy cái này đau đầu tới nói thật đúng là không có cái gì là bọn hắn sợ nói làm liền làm lúc này mấy cái tia đau đầu lại nằm ở trên giường dùng chăn mền che lại đầu tiếp tục nằm ngáy ho ho thật giống như căn bản không có nghe phía bên ngoài tiếng c h u n g c h ó i thai một dạng mỹ mỹ ngủ hơn một giờ sau đó thẳng đến thiên khai bắt đầu sáng lên mấy cái này đau đầu mới chậm rãi rời giường tắm xong hướng về thao trường đi đến có điểm là là a như thế nào trên bãi tập an t ĩ n h như vậy một cái gai bên đầu lấy lỗ thai ngay s o n g phía dưới nghi ngờ nói quân nhân đang huấn luyện thời điểm cũng là quen thuộc hô khẩu hiệu hôm nay buổi sáng nhưng là không có một chút động tĩnh thật giống như căn bản không có người đang huấn luyện một dạng ngoài ra một cái gai đầu nhữ mày nói đi đi qua nhìn một chút bọn hắn đang chơi hoa chiêu gì vừa mới đi vào thao trường nang u cái đau đầu liền phát hiện trên bãi tập d ậ m d ạ p chẳng chỉ tất cả đều là người bất quá những quân nhân kia cũng không có đang huấn luyện mà là chỉnh tề đứng thành sáu cái phương trận giống như là đứng cây cột một dạng đứng ở nơi đó mà lâm văn phương hòa chu chỉ nhưng là đứng ở nơi này sáu cái phương trận phía trước nhất hài hước nhìn xem đi tới năm cái đau đầu càng khiến người ta cảm thấy tóc gáy dựng đứng chính là từ phật thế mà cũng tới t ừ phật gần nhất cũng tại thiên trì núi căn cứ phụ trách cân đối đến đây tham gia đại thôi diễn các lộ nhân mã vốn là xem như tư lệnh tập đoàn quân hắn chắc đúng cơ sở huấn luyện bộ đội không có hứng thú gì nhưng nghe nói lâm văn phương xem bảo hắn cảm thấy còn tính là có chút n h à n hạ cũng chạy tới tham gia náo nhiệt không nghĩ tới vừa tới một hồi liền thấy như vậy thú vị tràn g diện đau đầu nhóm đi vào sân luyện tập thời điểm tất cả quân nhân đều đem ánh mắt tập trung đến năm người này trên thân bị nhiều người như vậy nhìn xem nang u cái đau đầu cảm giác trên thân giống như là bị kim c h â m mở dạng toàn thân không được tự nhiên có chút chịu ú t c h không được loại ánh mắt này mấy cái kia đau đầu túi đầu lặng lẽ hướng chính mình thuộc tri bộ đội kia chạy tới Tào lúc này năm cái đau đầu đồng thời ứng ngực ngang n h i ê nói n dê dài thế nào tới đây một chút lâm văn phương thanh â m rất ôn hòa giống như là một điểm trách tội cái này nằm cái đau đầu ý tứ cũng không có nang ú cái đau đầu hai mặt nhìn nhau không tình nguyện đi đến liễu lâm văn phương bên người lẩm bẩm lâm văn phương có thể sẽ như thế nào trừng phạt bọn hắn ba ba sáu lâm văn phương vùi tay đưa tới chú ý của mọi người sau đó nói tốt bây giờ tất cả mọi người đều đến đâu đủ chúng ta chính thức bắt đầu luyện công buổi sáng ân chuyện gì xảy ra bọn hắn còn chưa có bắt đầu luyện công buổi sáng năm cái đau đầu có chút không nghĩ ra được chẳng lẽ nhiều người như vậy vẫn luôn tại dạng này chờ lấy bọn hắn năm cái đau đầu trong lòng đồng thời toát ra một loại dự cảm không tốt vốn là sao hôm nay luyện công buổi sáng nhiệm vụ có chút nặng cho nên ta đem luyện công buổi sáng thời gian trước thời hạn một giờ tính ra chờ các người luyện công buổi sáng kết thúc chi phía sau cũng đúng lúc là ăn điểm tâm thời điểm bất quá niếp vì trương minh mấy người cơ thể không thể nào thoải mái rời giường chậm vài phút tất nhiên chúng ta là chiến hữu tự nhiên không thể đem bọn hắn năm người bỏ xuống luyện công buổi sáng cũng muốn cùng một chỗ lâm văn vương cười h í p mắt nói t r ư ơ n g minh bọn người trong lòng dự cảm không tốt cũng càng lai、like、v i ệ c trọng bất quá sao quân đội tự có quân đội kỷ luật làm sai chuyện liền muốn chịu đến trừng phạt xét thấy bọn hắn năm cái là lần đầu tiên cái này trừng phạt liền ghi nhớ lâm văn vương giọng của đột nhiên biến đổi lãnh góc nói bây giờ bắt đầu huấn luyện trước tiên vây quanh thao trường chạy tiếp đó mỗi người năm trăm cái chống đẩy năm trăm cái gập bụng sáu kết thúc không thành hết thệ không có điểm tâm ăn không có cơm ăn đám danh con nghĩ lạ lời nói các ngươi thì trách chiến hữu của các ngươi làm liên lụy các ngươi à. lời này vừa nói ra trên bãi tập lập tức tiếng kêu than dậy khắp trời đất chứng minh đám người liền cũng tái rồi đối với mấy cái này tinh anh tới nói lâm văn phương chế định cái này huấn luyện kế h o a t ị n h không phải rất nặng trên cơ bản tất cả mọi người có thể hoàn thành nhưng mà bây giờ đã nhanh muốn sáu giờ rồi lúc bảy giờ ăn cơm dọn cơm thời gian chỉ có nửa giờ ở nơi này trong vòng một tiếng rưỡi tuyệt đại đa số người đều không có khả năng hoàn thành phần này thần luyện kế ho theo lý thuyết luyện công buổi sáng sau khi xong bọn hắn không có điểm tâm ăn nếu là bình thường một bữa cơm sáng có ăn hay không cũng không cái gọi là nhưng nhìn lâm văn phương thái độ huấn luyện kế tiếp chắc chắn sẽ không để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy huấn luyện mới vừa buổi sáng còn không có điểm tâm ăn tiếp lấy đang tiến hành buổi trưa huấn luyện hôm nay bọn hắn thế nhưng là có nếm đ mùi đau khổ tất cả mọi người lập tức bắt đầu huấn luyện cơ giáp sư dẫn đầu lâm văn phương thanh âm lãnh khốc lần nữa chuyển đến đè xuống những quân nhân kêu phản nản âm thanh theo lâm văn phương ra lệnh một tiếng cơ giáp sư các chiến sĩ không nói hai lời lập tức bắt đầu huấn luyện đối với cái khác quân đội tới quân nhân mà nói tại ngắn như vậy thì gian chi bên trong hoàn thành nhiều như vậy huấn luyện kế hoạch nhiệm vụ cơ hội là không thể nào nhưng mà đối với cơ giáp sư chiến sĩ tới nói độ khó lại không có lớn như vậy dù sao cơ giáp sư chiến sĩ muốn điều khiển cơ giáp đối với thân thể yêu cầu rất cao những thứ này cơ giáp sư chiến sĩ trên cơ bản cũng là đem thiết nhân huấn luyện kế hoạch hoàn thành giai đoạn thứ hai chỉ cần cố gắng một điểm tại giờ cơm phía trước hoàn thành vẫn rất có khả năng cơ giáp sư cũng bắt đầu huấn luyện cái khác phương trận quân nhân tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém vội vàng đầu nhập vào trong khi huấn luyện bất quá mỗi người tại trải qua na ngũ cái đau đầu bên người thời điểm cũng nhịn không được đem ánh mắt hô hoán bắn ra đến rồi na ngũ cái đau đầu trên thân nhường na ngũ cái đau đầu đứng cũng không được rời đi cũng không phải toàn thân khó chịu chậm rãi đi đến na ngũ cái đau đầu bên người lâm văn phương khẽ cười nói như thế nào còn không mau huấn luyện làm trễ mải luyện công buổi sáng cẩn thận các ngươi năm cái liền lên buổi trưa huấn luyện kế hoạch đều không thể hoàn thành c ơ m trưa cũng bị lỡ treo lên lâm văn phương ánh mắt tống tử minh cứng cổ nói trưởng quan cái này không công bằng a nơi nào không công bằng lâm văn phương lông mày nhữ lại vẫn đạo Chúng lâm văn vương đã sớm ngờ tới mấy cái này đau đầu có một chiêu này cười nói nói lâm văn vương trực tiếp gia nhập huấn luyện trong đại quân đi theo những quân nhân kia cùng một chỗ tiến hành huấn luyện tại hải thực chất thành thời điểm hoàn thành siêu nhân huấn luyện kế hoạch bộ phận thứ hai phía trước lại đem thiết nhân huấn luyện kế hoạch huấn luyện đến giai đoạn thứ ba lâm văn vương thân thể hiện tại tố chất cơ hồ có thể được xưng là liên bang quân phương đệ nhất nhân những thứ này huấn luyện kế hoạch đối với cơ giáp sư những cái kia chỉ là đem thiết nhân huấn luyện kế hoạch huấn luyện đến giai đoạn thứ hai chiến sĩ cũng không có khó khăn quá lớn húng chi là đối lâm văn p ư ơ n g đâu nàng ngũ cái đau đầu rất buồn khổ nhìn xem lâm văn phương nhanh chóng vượt qua bắt đầu trước nhất vùi đầu vào luyện công buổi sáng bên trong ky giáp chiến sĩ nhanh chóng hoàn thành từng mục một huấn luyện kế hoạch không còn dám lãng phí thời gian đồng dạng vùi đầu vào luyện công buổi sáng bên trong sáu giờ bắt đầu luyện công buổi sáng chưa tới bảy giờ lâm văn phương cũng đã đem toàn bộ thần luyện kế hoạch kết thúc mà lúc này đây phần lớn quân nhân liền một nửa huấn luyện kế hoạch cũng không có hoàn thành nàng ngũ cái đau đầu biểu hiện cũng quả thật có bọn hắn kêu ngạo chỗ chậm vài phút nàng u cái đau đầu độ hoàn thành còn có thể tiếp cận ky giáp chiến sĩ độ hoàn thành Bất quá. tại 7 h 3 0 giờ cơm kết thúc chi phía trước bọn họ là đừng nghĩ hoàn thành luyện thần hoàn thành một hạng cuối cùng huấn luyện kế hoạch lâm văn phương đi đến na ngũ cái còn t ạ i ra sức huấn luyện đau đầu bên cạnh đà kích ta thế nhưng là hoàn thành a ai nha lập tức tới ngay giờ cơm ta đi trước ăn điểm tâm mấy người các ngươi tiếp tục cố gắng a lâm văn phương chẳng những không có đẻ thấp thanh âm của mình ngược lại là cố ý lớn tiếng nói đi ra nhường chung quanh đang huấn luyện những quân nhân tất cả đều nghe được tại lâm văn phương rời đi về sau chung quanh quân nhân tất cả đều cầm tức nhìn na ngũ cái đau đầu giống như hận không thể đem na ngũ cái đau đầu lột sạch nuốt đến trong bụng đi xúc phạm chúng nộ. Tại mọi người ánh mắt dưới uy hiếp nang u cái đau đầu cũng không dám lại nói lung tung một bên ở trong lòng mắng lấy lâm văn phương vừa tiếp tục huấn luyện nửa giờ giờ cơm rất nhanh kết thúc tình huống cũng đúng như lâm văn phương dự liệu như thế cơ giáp sư các chiến sĩ dựa vào cường đại thể lực đại bộ phận đều ở đây giờ cơm kết thúc chi phía trước hoàn thành huấn luyện kế hoạch mà có một hai cái hơi rất l ạ i phía sau điểm cũng có người cho bọn hắn mang theo cơm còn những cái khác người sao ba rất xin lỗi không có ở quy định thì gian chi bên trong hoàn thành nhiệm vụ cũng không có ai cho bọn hắn mang cơm tự nhiên là muốn đói bụ giờ cơm kết thúc chi sau có một giờ thời gian nghỉ ngơi Bất quá một giờ này, thời thế quá giờ gian nghỉ ngơi thế nhưng này lâm à chỉ có thể ở trên bãi tập ở đến bãi Đợi vừa qua. l văn phương đang nghỉ ngơi thanh ờ i i g sắp kết t ú c trở lại trong sân tập thời lại i sân đ ể m tuyệt dây dài. thế、nào? Tới đây một chút. Lâm văn phương thanh dây dài, đây Lâm Phương nào? Văn âm rất ôn hòa giống như là một điểm trách tội cái này nằm cái đau đầu ý tứ cũng không có nàng n ũ cái đau đầu hai mặt nhìn nhau không tình nguyện đi đến liệu lâm văn phương bên người lẩm bẩm lâm văn phương có thể sẽ như thế nào trừng phạt bọn hắn ba ba sáu lâm văn phương vùi tay đưa tới chú ý của mọi người sau đó nói tốt bây giờ tất cả mọi người đều đến đâu đủ chúng ta chính thức bắt đầu luyện công buổi sáng ân chuyện gì xảy ra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 nếu là ngài có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành huấn luyện kế hoạch chúng ta tự nhiên không có lời bán giận nếu ngay cả chính ngài đều kết thúc không thành như vậy hoặc là ngài cũng không ăn đ i ể m tâm hoặc là mọi người cùng nhau đi ăn đ i ể m tâm ha ha tốt vậy chúng ta liền so so xem ai có thể tại giờ cơm phía trước hoàn thành huấn luyện kế hoạch lâm văn vương đã sớm ngờ tới mấy cái này đau đầu có một chiêu này cười nói nói lâm văn vương trực tiếp gia nhập huấn luyện trong đại quân đi theo những quân nhân kia cùng một chỗ tiến hành huấn luyện tại hải thực chất thành thời điểm hoàn thành siêu nhân huấn luyện kế vạch bộ phận thứ hai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 chương năm trăm bốn mươi mốt đại thôi diễn ba cùng nhau môn nhân thất phẩm quan mặc dù trước mặt người phu xe này cùng mình phẩm cấp là giống nhau cũng là sứ giả nhưng là mình vẫn thật là không có đối với phương quyền lợi đại lúc này bị đồng cấp nhân uống như vậy trên mặt hắn cũng có một chút không nhìn được tuấn nhi không muốn cái dạng này mà đang lúc cái này đội tuần tra sắc mặt nhìn không tốt thời điểm xe thú bên trong chuyển đến thanh âm của một người tiếp đó cửa xe đánh mở khảm đế tư một bộ áo dài trắng đi ra mặc dù khảm đế tư đẳng cấp cao tới tám mươi tám cấp trước đó nhưng mà nàng cũng không phải sứ giả bởi vì nàng kỹ năng cũng là ăn xa đoạn đan làm ra kỹ năng rất không dùng vị này g gân trung hảo, nên đại nàng mặc tuấn là trước kia bộ hạ cũ của phụ thân ta hôm nay mọi người ta xuất phát đặc biệt mời ta và trượng phu của ta có mặt bất quá đang dùng cơm thời điểm đột nhiên nghe được ma hoàng truyền triệu nói có chức nghiệp giả có khả năng sẽ tới tập kích thần phạt chi thành ta và trượng phu của ta thì đi qua nhìn một chút liếc mắt nhìn cái này tuần tra đội trưởng khảm đế tư n ở nụ cười nói a là như thế này a liếc mắt nhìn khảm đế tư coi lại một chút đang ngồi ở xe thú bên trong răng g i ư ờ n g người đội trưởng kia gật đầu cười tiếp đó ra hiệu mình vệ binh tránh ra phóng cái này xe thú thông qua như thế liền c ả m tạ nhìn đối phương đã để đường khảm đế tư nhẹ nhàng cười cười tiếp đó vỗ một cái chuông đại tuấn bà vai đối phương lắp một cái thú roi xe thú lần nữa hướng về cửa thành phương hướng chậm rãi di động ô hướng về phía những người này khẽ gật đầu sau đó khảm đế tư về tới xe thú bên trong tiếp đó than khẽ thở ra một hơi vừa rồi những lời kia cũng là giang dương dạy đương nhiên có thể đem lời nói xinh đẹp như vậy còn phải dựa vào khảm đế tư chính mình giang dương g i a hỏa này cũng không quá am hiểu cùng người giao tế mà khảm đế tư thì vừa vặn cùng giang dương tương phản nữ nhân này rất biết cách nói chuyện bất quá tại nói những lời này thời điểm lòng của nàng cũng một mực tại nhảy nàng thật sự rất sợ đối phương gạch trần chính mình mười tám dù sao cái này thuận bọn hắn việc cần phải làm thật là có chút quá lớn giang dương cũng không có đem tất cả kế hoạch đều nói cho nàng bất quá cái này nữ nhân thông minh đại khái cũng đoán giang dương tựa như là muốn hợp lấy chức nghiệp giả cùng tới tiến đánh thần phạt chi thành đồng thời còn muốn tính toán một chút thái thụy ngươi ít nhất bây giờ đã biết nhân vật liền đã có ba người này kỳ thực bên trong sẻn l ạ n nhi khắc đã chết còn dư lại áo tốt ngươi cùng thái thụy ngươi ở giữa cũng nhất định sẽ phát sinh cái gì ban đầu cái kia một hồi địa ngục l o luyện chi chiến tại địa ngục phương diện này hữu tâm phủ lên phía dưới cũng đã truyền đến trong l ô thai của mọi người mặt tất cả mọi người biết áo tốt ngươi cùng thái thụy ngươi ở giữa có thủ nhìn cái này hẳn là áo tốt ngươi muốn báo thủ m ư ơ i tám trong bất chi bất giác giống như quấn vào đến rồi khó lường sự kiện ở trong đi. ngồi ở giang dương đối diện sau đó khảm đế tư cẩn thận liếc mắt nhìn r ă n g dương đồng thời trong nội tâm cũng dần dần bất an bất quá loại bất an này rất nhanh liền bị ý niệm của nàng cho s u a tan bởi vì nàng tín nhiệm r ă n g dương chỉ cần còn có r ă n g dương vậy những này bất an cũng sẽ không thành vấn đề đại nhân cứ như vậy thả bọn họ đi vào sao nhìn xem chậm rãi cách xa xe tú h bên kia đội tuần tra một cái đội viên hướng về kia cái sứ giả v ấ n đạo bởi vì liền xem như bọn hắn cũng cảm thấy có một chút không thích hợp xèn lan i k ắ t xe tú tại sao muốn dùng khảm đế tư gia tộc người khống chế đâu mặc dù nói cũng là sứ giả bất quá giống như sẹn lạ nghi khắc có chính mình dành riêng sa phu a còn có chính là sẹn lạ nghi khắc im lặng ngược lại nhường khảm đế tư đi ra nói chuyện cái này cũng vô cùng kỳ quái cái này khiến đám người rất không minh bạch kỳ thực cái này cũng là giang dương ý tứ giang dương ngụy trang một người dài giống có thể nhưng mà ngụy trang thanh â m của đối phương còn kém xa lần trước thành công là bởi vì cái tên đó âm thanh giang dương vừa vặn có thể học mà lần này sẹn lạ nghi khắc thanh â m giang dương học không giống sẽ không quá dám lên tiếng hơn nữa ngụy trang đại pháp vật này là có thời gian cung độ vì mấy cái tiểu binh mà động dùng không đáng trừ phi tất yếu và không mà nói giang dương cũng không cho phép chuẩn bị vận dụng mình ngụy trang đại pháp thế nhưng là một lá bài t ẩ y À, không cần ngươi nói ta cũng biết bất quá ta nhưng không có chắc chắn cản được bọn hắn nếu như đây quả thật là sẻn lạ nghi khắc đại nhân chúng ta ngông cùng giam lấy tính cách của hắn chơi chết các ngươi cũng không nhiều nếu như đây không phải sẻn lạ nghi khắc đại nhân lời nói vậy người này thực lực liền chắc chắn tại sẻn lạ nghi khắc đại nhân phía trên bằng không mà nói cũng không khả năng giả dạng làm bộ dáng của hắn tới cửa thành nếu như chúng ta phơi bày mà nói vậy chúng ta nhất định phải chết mười lăm chỉ cần đem bọn hắn bỏ vào đằng sau tự nhiên sẽ có đại lao ra đi giám định bọn họ thật giả c ù đúng đúng ra ra người c h trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không nhìn liệu lâm văn phương xạ kích chuẩn bị tư thái trang địa thượng liền yên tĩnh trở lại lâm văn phương mỗi một cái động tác chi tiết đều phù hợp liên bang quân đội chính quy sợ nỉ tờ huấn luyện sách yếu lĩnh dù là lại nghiêm khắc giáo quan lại trải qua nghiệm phong phú sợ nỉ tờ đều khó tránh khỏi sẽ có thói quen của mình tiểu động tác nhưng lâm văn phương không có hoàn toàn không có cơ giáp sư nhân đứng ở một bên nhìn xem trong lòng b u ồ n cười cơ giáp sư bên trong mọi người huấn luyện đều dần dần ỉ lại tại trí năng ốn nắn hệ thống đem hiệu suất tăng lên tới cực h ạ n đồng thời cũng sắp động tác độ chuẩn xác yêu cầu để cao đến rồi không thể tưởng tượng nổi trình độ lâm văn p ư ơ n g l ư ợ n huấn luyện là binh lính bình thường ít nhất gấp đôi động tác tính hắn tại chiến trên sân hoàn thành đánh út đánh g i ế t đ ế m đã tương đương không ít nhưng cũng là thông qua cơ giáp mặc dù có hệ thống phụ trợ nhưng bản thân đối với đánh lén nắm giữ cùng với đối với mục tiêu k h i giới mẫn cảm tính chất lại đều ma luyện đi ra chỉ là cơ giáp sư các tướng sĩ một chút cũng không có những cái k i a thói quen xấu tỉ như đánh g i ế t địch nhân sau đó tại trên bá súng vạch một đường các loại đại gia cuối cùng thấy chỉ là bệ tan thành chiến trường không nhìn thấy cơ giáp sư bọn quan binh đến cùng như thế nào chiến đấu lâm văn phương thế nhưng là tất cả kỹ năng đủ nhất mặt cơ giáp phi công cơ giáp sư người đều biết hắn nắm giữ những kỹ năng này không chỉ có riêng vì chiến đấu càng là vì biên chế đủ loại phụ trợ chương trình cơ giáp sư mỗi một đài trong cơ giáp cơ hồ đều nhiều hơn bao nhiêu thiếu cài đặt một chút lâm văn phương tư nhân khai thác phụ trợ chương trình đánh út phụ trợ tự động lui đánh lắp đạn xà kích mô phòng tuyến đạn này quỹ tích tính toán khẽ rời động bổ chính khí tượng bổ chính đầu ngắm điều khiển tinh vi m ộ ư ơ i tám đây đều là đánh út loại block in không có đối với kỹ thuật đánh lén kỹ càng kín đáo hiểu rõ làm sao có thể biên chế ra những thứ này phần mềm tới đại gia đã từng đối diện với mấy cái này l o c in như muốn điên cuồng cảm thấy ở tại bọn hắn phó sư trưởng trong mắt đại khái cơ giáp hệ thống cùng điện thoại cũng kém không được quá nhiều từng cái bluột in tiện tay liền đến nhưng xét đến cùng đây đều là nghiêm túc tỉ mỉ nghiên cứu và sâu xa công lực có lẽ thoát ly cơ giáp lâm văn phương tại đánh út phương diện biểu hiện sẽ không mạnh phi thường dù sao hắn không có nhận qua nghiêm khắc chuyên nghiệp huấn luyện cũng không có phương diện này đơn binh kinh nghiệm thực chiến nhưng muốn nói hắn biểu hiện sẽ kém đại gia ai cũng không tin đợi đến lâm văn phương hòa tống tử minh đều chuẩn bị xong sau đó chu chỉ ra lệnh một tiếng chuẩn bị bắt đầu tiếp đó trên bãi tập liền chuyển đến từng tiếng súng chất chúa văn dội tại tống tử minh hướng lâm văn phương khiêu chiến thời điểm trên bãi tập hoàn toàn yên tĩnh kết quả trận đấu có thể quan hệ đến kế tiếp bọn hắn có thể ăn được hay không đến cơm những thứ này đói đến thảm hề hề những quân nhân tự nhiên đối với lần tranh tài này kết quả rất coi trọng phanh phanh phanh sáu lâm văn phương xạ kích tốc độ nhanh đến kinh người để cho tại chỗ tất cả mọi người đều có chút khó có thể tin một chút lính giả ánh mắt hép lại bọn hắn phát hiện lâm văn phương mặc dù một cái tay cực nhanh lùi đánh lắp đạn nhưng động tác hoàn toàn dọc theo tiêu chuẩn nhất tuyến đường không có một tia dư thừa ý vị này không có bất kỳ cái gì một tia sức mạnh dùng tại địa phương khác sẽ tạo thành giá súng di động súng ống đ ô n g đưa chờ ảnh hưởng độ chính xác cần không ngừng dựa vào xạ thủ chính mình điều chỉnh bổ chính nhân tố hắn quá ổn định rồi ổn định đến giống như là đem súng bắn tỉa cố định tại kim loại khảo thí trên kệ đang tiến hành xạ kích khảo thí đồng dạng mười tám hắn có lẽ không phải là một cái tại đánh út phương diện rất có linh tính xạ thủ nhưng tuyệt đối là một đáng sợ xạ lâm văn phương vòng mười mười bên trong tống tử, tử minh xạ kích s o lâm văn phương chậm có mười mấy giây hoàn thành xạ kích sau đó hắn vội vã không nhịn nổi mà cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút hai người biết n g lâm văn phương xạ kích giải hoàn toàn ở hai mươi cm đường kính tròn k h u n g bên trong cũng giống như mình mười tám đối với sơn ý tở t ô i nói đây chính là đầy đủ độ chính xác nếu là tính toán cụ thể xạ kích giải chính xác trở về không điểm mấy vòng cái kia không có ý nghĩa các tay súng bắn tỉa cũng là tại giã ngoại khai phong trong hoàn cảnh thi hành nhiệm vụ hướng gió chiếu sáng thậm chí là đạn mặt ngoài r a công các loại cũng là vận khí khâu không có cách nào tính toán quá nhiều cái này sao có thể tống tử minh tự mình lẩm bẩm có chút không tin mình thấy kết quả như thế nào còn phải tiếp tục so sao lâm văn p ư ơ n g cười hỏi tống tử minh một câu trong lòng nhưng là đang cười trộn đem thiết nhân kế hoạch huấn luyện cùng siêu nhân kế hoạch huấn luyện đồng thời huấn luyện đến giai đoạn thứ ba lâm văn phương không chỉ là thể lực và chiến đấu lực có tăng lên rất nhiều cơ thể khắp mọi mặt tố chất đều vượt qua trước kia không chỉ gấp mấy lần ở trong đó tự nhiên cũng liền bao gồm thị lực cùng cảm giác lực tống tử minh bình thường quân nhân bên trong xem như tinh anh cấp bậc nhưng mà tại lâm văn phương loại này đã có thể xưng là siêu cấp chiến sĩ mặt người phía trước vẫn có chút không đáng chú ý tống tử minh cản rằng nói tiếp tục vẫn lần ta muốn cùng ngài so chạy thư chạy thư chính là đang nhanh chóng di động thời điểm đối với địch nhân tiến hành bốn trăm bốn mươi c h ư ơ n năm trăm bốn mươi hai đại thôi diễn bốn cũng không lâu lắm một trận vận chuyển hình máy bay trực thăng rơi xuống trên bãi tập ngay sau đó trong máy bay trực thăng đi ra mấy cái chiến sĩ đem trên trực thăng chuyên t r ở từng cái nhựa vợ l ạ t t i ệ h bịt kín đông lạnh hạp rơi xuống đại gia lại là một mảnh bạo động những n à y là cái gì như thế nào cũng không giống là ăn đồ vật ta lâm văn phương mở ra một cái hộp bên trong tràn đầy bừng bừng chứa hai trăm chi thể năng khôi phục tề khôi phục tề kỳ thực là có thể khẩu phục nhưng vừa tới khẩu phục lưu lại đóng gói bình bên trong lưu lại nhiều có chút lãng phí mặt khác dựao nghiên cứu bộ môn những tên kia ác chất ý nghĩ, không ống đâm nhói rất n lúc này mới làm ra toàn bộ không khí ống trích bao trang thể năng khôi phục tệ màu lam chất lỏng trong suốt nhìn rất đẹp đóng gói bên ngoài cũng chỉ có đơn giản nhất tên vật phẩm cùng nhãn hiệu dán giấy g phục tinh tập đoàn thiên diệu tập đoàn liên hợp xuất phẩm cơ năng chú xạ dịch thể năng khôi phục tệ lại thêm một nhóm nho nhỏ thời hạn sử dụng chứng minh đây chính là toàn bộ lâm văn vương xoay người hướng về phía đại gia nói ta có thể thắng các ngươi không phải là bởi vì kỹ năng so với các ngươi cao siêu vẹn vẹn bởi vì này chút kỹ năng trước mặt ta đều sẽ nhưng mà thể năng của ta so với các ngươi thật tốt hơn nhiều quân bộ đối với đặc chiến hệ thống thể năng yêu cầu là ba không thể năng tồn lượng dưới tình huống động tác mất chính xác tỷ lệ thấp hơn cơ giáp sư tiêu chuẩn là hai không thời điểm mà ta đạt tới tiêu chuẩn là một không đặc m t mươi hai dù là đến ta thể năng gần như kiệt quệ vẫn có sức l i ề u mạng cái này để cho người vô cùng động dung số liệu không có ai nghi vấn lâm văn phương hoàn toàn không cần nói với mọi người láo hoặc khoe khoang một số người nhìn về phía một bên cơ giáp sư các chiến sĩ thái độ lập tức liền có biến hóa bọn gia hỏa này thế mà mạnh đến tình trạng này sao b ì nhưng q u mà ta đến h y không hy vọng nhìn thấy loại tình huống này phát sinh như là đã cùng đi tới về sau ở một cái tập đoàn quân bên trong cộng sự giữa các ngươi lại không thể có bất kỳ ngăn cách tồn tại có lẽ trong các ngươi có người bây giờ còn cho rằng cơ giáp sư có hôm nay danh khí cùng chiến tích hoàn toàn là dựa vào vật khí cho các ngươi cơ giáp các ngươi cũng có thể làm đến nhưng mà suy nghĩ một chút buổi sáng hôm nay luyện công buổi sáng kết quả cơ giáp sư cơ hồ toàn viên thông qua huấn luyện mà các ngươi thì sao lâm văn phương thanh â m càng lai v ề c a o vừa vặn nói đến những cái kia kiệt ngạo bất tuần những quân nhân chỗ đau những quân nhân kia đều xấu hổ cúi đầu lâm văn phương ánh mắt đảo qua không ai có thể cùng lâm văn p ư ơ n g đối mặt buổi sáng h u ấ luyện ta không phải là làm khó các ngươi chỉ là cho các ngươi để tình một câu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên mặc kệ tới khi nào Các cũng không thể bởi vì chính ngươi không mình bởi thể vì lấy đà ư ợ c một điểm t h n h kích sau khi xong lâm văn vương lại ném ra một cái táo ngọn cái này táo ngọt cũng rất thành công những quân nhân kia biểu tình trên mặt từ lúc đầu h ề ệ vải cùng xấu hổ đã biến thành hương thị phấn tất cả đều cùng nhật nhìn xem lâm văn phương đối với quân nhân mà nói không có cái gì so với cái này càng có thể gây nên chú ý của bọn hắn bây giờ có tốt như vậy một cái cơ hội đặt ở trước mặt của bọn hắn bọn hắn sao có thể không kích động nghĩ đến sau này mình cũng có thể biến thành cùng lâm văn phương một dạng những quân nhân này lập tức nhiệt huyết sôi trào tống tử minh trần chờ một chút chỉ vào lâm văn phương bên người đóng kia thùng giấy con vấn đạo giao quan huấn luyện của chúng ta cùng cái này có quan hệ gì sao lâm văn p ư ơ n g tán dương gật đầu một cái nói tự nhiên là có quan hệ Cực hạn kế hoạch huấn kế lâm u y văn n phương rất lạnh nhạt nói không độc không tác dụng phụ đối với tham gia huấn binh sĩ có thể lựa rộng mở cung ứng chỉ cần n g ư ơ i muốn luyện cơ thể chỉ tiêu có thể thông qua an toàn tuyến kiểm tra không phải tiêu hao sử dụng liền có thể tùy tiện nhận dùng đương nhiên nghiêm cấm chứa đựng cùng mang theo đây là quân sự dự trữ vật tư các ngươi đều hiểu tự mình nhận nút là cái gì kết quả đến rồi về sau đánh trận cái đồ chơi này cũng sẽ không thiếu các ngươi chính các ngươi lĩnh hội a bên này sẽ an bài các ngươi từng nhóm học tập thiết nhân hai phương án cùng với quen thuộc cơ giáp cùng những vũ khí khác hệ thống ta đối với các ngươi tạm thời không có cảng nhiều yêu cầu bất quá cân nhắc đến rất nhiều bộ đội trưởng quan lục tục nghe đến thiên chỉ núi đại gia trong lòng mình ít thấy đến cùng các ngươi phải làm như thế nào riêng mình trưởng quan giao phó nói xong lâm văn phương đại độ phất phất tay liền chuẩn bị rời đi một mực tại cách đó không xa nhìn xem những chuyện này phát sinh từ phật gật đầu một cái khoái trá thôn phó quan của mình phân phó nói ghi chép một chút về sau tất cả huấn luyện phương án t i ệ n đưa rừng âm phương bên này xét duyệt phó quan gật đầu một cái h ắ n đối với lâm văn phương lần này xử trí cũng rất là tán thưởng phân hóa đ ặ kích lôi kéo thị uy mười hai cuối cùng còn một bên chèn ép đám người này khí diễm một bên tăng cường chính mình hòa khi giáp sự quan binh ở giữa tin lẫn nhau những thủ đoạn này thật không giống như là vừa mới gia nhập vào quân đội không mấy năm gia hỏa có thể chơi đi ra ngoài nhanh chóng chiến dịch tụ quần e rằng thật đúng là phải dựa vào lấy lâm văn phương thủ đoạn tới ngưng luyện ra tới cấp tốc tạo thành chiến đấu lực lâm văn phương rất nhanh liền rời đi sân huấn luyện tiếp tục về tới văn phòng cùng phòng máy tiến hành đại lượng tư liệu gộp vào chỉnh lý cỡ lớn thôi diễn chỉ có mấy ngày hắn nhất thiết phải đem một loạt tư liệu ghi vào hoàn thành chiến dịch thôi diễn mấu chốt ở chỗ cân bằng tính chất mà chút cân bằng tính chất là dựa vào lấy vô số hợp lý phép tính chất đống trước đó lưu lại thành thuộc phép tính đích thật là rất nhiều nhưng bởi vì vũ khí trang bị chỉ huy phương thức biến hóa, đại lượng phép tính thay đổi á t không thể thiếu những thứ này phép tính cũng không yêu cầu mỗi cái cũng là hoà n mỹ nhưng nhất thiết phải cam đoan tại toàn bộ trình tự vận hành bên trong không thể đem thôi diễn hệ thống cạo checker mặt khác còn có một cái vấn đề phiền tới là đó cũng không phải thuần nhiên trên giấy thôi diễn bên trong liên lụy tới rất nhiều máy mô phỏng thay vào hoặc thực diễn tập binh luyện kết quả thay vào khâu quy mô có thể không lớn nhưng đều là vô cùng mấu chốt địa điểm tỷ như tại một chút chiến dịch cấp đang suy diễn cần một bộ phận phi công lên máy bay giáp mô phòng chiến đấu tại hình chiếu trong hoàn cảnh tiến hành toàn diện khảo thí phát huy đầy đủ chiến đấu nồng cốt tác dụng sáu đây là liên bang quân đội chính quy lần thứ nhất tại đang suy diễn gia nhập vào dạng này khâu trước kia thôi diễn coi trọng nhất là cân bằng tính chất cùng lưu cho quan trị huy phát huy không gian chỉ cần binh sĩ có thể chính xác ngón tay giữa vung quan ý đồ thông suốt xuống là được rồi binh sĩ cùng binh sĩ ở giữa không có khác biệt lớn nhưng bây giờ đủ loại sửa đổi khâu bị gia nhập một cái chiến tích rực rỡ vương bài sư hòa một cái bình thường sư dù là trang bị toàn bộ nhất trí nhân số bằng nhau tại trong hệ thống cân nhắc đều có thể kèm gấp mấy lần mà hạch tâm chiến sĩ có thể phát huy lôi kéo tác dụng cũng sẽ bị đầy đủ rất định những cái kia anh hùng ky giáp hiệu năng vì vậy mà ở nơi này trong hệ thống lấy được lớn nhất giải phóng khi lao lâm b ắ n ra cửa sổ bên trên là y phủ lâm hỏa vũ đi theo lâm văn phương đi tới thiên trì núi căn cứ y phủ lâm hơi có chút tịch mịch mặc dù không quản là mưa tinh vẫn là hình thương cũng là có cực kỳ cao siêu tiêu chuẩn trí tuệ nhân tạo nhưng thiếu bản thân ý thức đầu này như thế nào đều so hỏa vũ kèm qua xa y phủ lâm có thể vô cùng bén nhạy phát g i á c được dạng này khác nhau có ý thức bản thân hay không suy tính phương thức có thể là hoàn toàn khác biệt lâm văn phương tại điện tử trong xe chỉ huy dùng giả lập thủ thế đem từng tổ từng tổ số liệu dẫn vào mới tinh mô phòng hệ thống loại thao tác này vô cùng trực quan nhưng cũng vô cùng khoa huyễn nhưng mà dựa vào lửa cháy vũ cường đại hậu trường năng lực xử lý loại phương thức này lại biến thành liễu lâm văn phương hiệu suất cao nhất thao tác thủ đoạn thế nào y p h ù lâm ngươi không hào h ả o tại tổng bộ ở lại chạy tới cơ giáp sư làm cái gì nhìn thấy y p h ù lâm phía sau đầu hoàn cảnh bối cảnh lâm văn phương lập tức liền nhận ra đó là chính mình tại kỳ giáp sư văn phòng vì vị ẩn mang theo đoàn đội tới cơ giáp sư lấy cảnh đóng phim a tìm đến nhân vật nam chính tần quá hoàn toàn không biết tại sao cùng vũ tinh đối với hy kịch y phủ lâm cười nhạo nói tại sao cùng không khí đối với hy kịch cái này giống như vẫn là một vấn đề đâu dù cho vị vị ẩn không sợ người khác làm phiền đem biểu thị hình ảnh đưa cho diễn viên nhìn nhưng không thể nào hiểu được nhân lúc nào cũng có lâm văn phương đã từng muốn lại sáng tạo một cái nam tính chất trí tuệ nhân tạo nhưng vị vị ẩn cự tuyệt một cái nhân công trí năng không chỉ có riêng là một đoạn chương trình càng là cả một cái cùng phối hợp hệ thống tập đoàn bây giờ tại tính toán tài nguyên bên trên vừa vặn tiến hành điều phối lại tăng thêm một cái nhân công trí năng cũng không kinh tế nhất là chuyên vì đóng phim p h ụ vụ nhưng lâm văn p ư ơ n g vẫn là lặng lẽ tăng lên một cái nhân công trí năng một cái thuận chiến đấu chức năng nhân công trí năng bạch khởi bạch khởi thủ tiêu cơ hồ tất cả không có ích lợi gì công năng chỉ để lại thuần túy nhất máy bay chiến đấu có thể hơn nữa hắn cũng không phải là một có thể tùy tiện di chuyển công tác vị trí trí tuệ nhân tạo mà là cùng nguyên bản chuyên vì họa vũ xạ kích chế tạo trang phục chiến đấu cố đệ nhị đại cải tiến hình khóa chặt cùng một chỗ bạch khởi bây giờ đang ở thiên diệu tập đoàn tổng bộ xem như tổng bộ cuối cùng một đạo che chắn l ạ n g y ê n tồn tại y phù lâm là số ít người biết chuyện này một trong nàng đối với loại này có chút âm mưu hề, hề có chút bị hại vọng tưởng đồ chơi không thế nào q u tâm ngược lại nàng đối với thôi diễn hệ thống hưng thú to đến muốn chết loại này chính diện chiến trường hùng vĩ chiến đấu. nhường trước đó nhiều nhất tiếp xúc qua chiến dịch một cấp hệ thống chỉ huy nghĩ đến lâm văn vương lại có thể đã có thể chủ đạo loại này đem cả một cái đại lục mô phỏng đi vào hệ thống thiết kế nàng ã diện lìn liền tiêu t h ă n g đến đỉnh điểm thoát ly liếu hải thực chất thành loại kia áp lực y phủ lâm cũng không có rời xa máy tính phụ ở phía trên thời gian và tinh thần kỳ thực chỉ có thể có càng nhiều hơn nhưng trước kia là bị động địa tiếp nhận nhiệm vụ bây giờ lại là hoàn toàn theo chính mình hứng thú muốn chơi thế nào chơi như thế nào có thể thiết kế đủ loại thú vị phần mềm cũng có giả lập cùng thực tế bằng hữu bây giờ y phủ lâm vô cùng sinh động tăng thêm vô cùng tinh thông kỹ thuật nghiễm nhiên đã là trung tâm nghiên cứu đại ban g dân kỹ thuật người hòn ngọc quý trên tay 445 chương 543, đại thôi diễn năm ngươi lại muốn biết cái gì lâm văn phương v ấ n đạo tiến độ vẫn là dạng như vậy a bổ khuyết tư liệu đ â u tại hừ hừ ta là tới nói cho ngươi ngươi để cho ta làm hai cái hệ thống con đã làm xong khảo thí thông qua ta đã thông qua quân dụng liên trên đường truyền cảnh vệ quân đội đầu tiên kế tiếp tựa h ồ bọn hắn có chút thú vị ý nghĩ đâu y phủ lâm bất mãn lâm văn phương qua loa tất trách nữ tốc tăng nhanh không chỉ gấp đôi a lâm văn phương xứng sở hắn nhường y phủ lâm phụ trách là một cái thông dụng thiết kế công cụ nhường tất cả chi tham gia diễn luyện binh sĩ có thể đem phía bên mình có đặc biệt bắn vũ khí trang bị cùng với hiện hữu vũ khí cả i biến kèm theo linh kiện chờ có thể tiến vào hệ thống vì để cho đại gia bảo trì riêng phân minh át chủ bài bắt đầu diễn luyện phía trước hai mươi bốn giờ lại tiến hành số liệu trình hợp bên trên lại đồng thời tạo ra trong hệ thống trị số bổ chính không nghĩ tới đao loạt số liệu tuần tự cùng hăng hái trình độ bản thân cũng thành y phủ lâm chú ý điểm ngươi không cần để ý như vậy cẩn thận a xét đến cùng đây là một lần diễn luyện mà thôi ha, ha chỉ là dưới sự nhắc nhở mà thôi ta thế nhưng là đã quá quen thuộc tại cẩn thận chặt chẽ sử dụng lực lượng đâu dù sao âm ảnh hải phu nạp bên kia không chơi nổi quá to lớn sắp đặt ta y phù lâm lưu v a i lâm văn vương hoàn toàn chính xác sẽ không đem loại chuyện này quá để ở trong lòng thủ đô vệ thu quân đội bởi vì quân sự viện giáo mọc lên như rừng quân đội lệ thuộc trực tiếp cùng sĩ nghiệp cùng quân đội liên b ả n nghiên cứu cơ quan t r ư n g cầu ý kiến cơ quan chờ cũng dày đặc nhất tăng thêm tới gần quốc gia cùng trong quân đội trụ cột quân nhân lên trước nhiều cơ hội cũng liền tạo thành cạnh tranh kịch liệt đối với tố chất yêu cầu cao hơn khách quan cục diện Vô luận tại t kỹ hơn u thuật, chiến thuật vẫn là chiến đấu ậ t tư tưởng chiến chiến các h vẫn là ư p g d i ệ nữa thủ đô vệ thú quân đội đều vô cùng hoạt động mạnh. Hơn đô đội đều động vô vệ quân cùng n hắn và lâm văn phương tuổi không sai biệt lắm trung kiên sĩ quan đã sớm muốn tìm cơ hội cho lâm văn phương điểm màu sắc xem vượt qua hắn xem như mình tấn thăng c h í cấp đây không phải để ý không phải cựu thị theo bọn hắn nghĩ cái này cũng bất quá là đang lúc cạnh tranh thôi lâm văn phương mình cũng biết điểm này lần này lâm văn phương xây dựng lớn nhất từ trước tới nay sân khấu đúng là bọn họ bộc lộ tài năng cơ hội thế nhưng là lâm văn p ư ơ n g dù là biết những thứ này cũng sẽ không tận lực đi làm cái gì để phòng không phải khinh thị mà là tự tin hắn tin tưởng mình tại kỹ thuật chiến thuật các phương diện đều có đầy đủ chi thức kinh nghiệm dự trữ hắn tin tưởng nếu là điểm nhỏ này phiền phức đều xử lý không được cái k i a t ạ i chính thức trên chiến trường mình nhất định sẽ xui xẻo mặt khác lâm văn phương muốn kiểm nghiệm chính là nhanh trong chiến dịch tập đoàn nội bộ trình hợp tình huống cùng chiến đấu lực đối với thắng bại hắn thật đúng là không phải để ý như vậy lục tục các lộ bộ đội đại biểu nhau nhau đến đông bộ chiến khu tây bộ chiến khu đều phái tới toàn bộ chỉ huy tác chiến bộ môn từ bình sĩ、si、chủ quan mãi cho đến mỗi cái phụ trách chuyên nghiệp sự vụ quan tham lưu toàn viên đến đ ô n đủ cũng là khí thế hiển hách muốn đang diễn luyện bên trong thu được đại thắng tư th nhất là chiến khu cấp bậc tư lệnh tham mưu trưởng cùng mỗi cái vương bài sư sư đoàn trưởng đến nhường thiên trị núi nghiễm nhiên trở thành liên bang quân đội chính quy sĩ quan cao cấp dày đặc nhất khu vực diễn luyện còn chưa có bắt đầu một chút vây quanh chiến dịch chỉ huy tiên tiến kỹ thuật tại chiến tranh bên trong ứng dụng tập đoàn quân cấp hợp thành chiến đấu hậu cần trí năng hóa chỉ huy toàn bộ xuya di tọa đàm cùng thảo luận liền lục tục ngao nghe triển khai một loạt cao cấp tọa đàm cùng thảo luận nhường quân đội mừng rỡ cái này cũng có thể tính là lần này đại diễn luyện thu hoạch ngoài ý muốn a bất quá lâm văn vương cũng không có nhường mọi người chờ lâu tại mấy chiến dịch giai đoạn thứ nhất rõ ràng là mô phỏng hạ khởi xướng quy mô tương đương to lớn đột nhiên tập kích mọi hạ lấy mười hai cái sư binh lực tại ba phương hướng phát động công kích trong đó bao quát hai cái cơ giáp sư lâm văn vương mô phỏng giam hạ cơ giáp sư cũng không phải là hiện tại mà cá áp dụng xây dựng chế độ mọi hạ càng quen thuộc tại đơn nhất binh chủng cơ giáp sư hình người cơ giáp cùng hình thú cơ giáp thuộc về khác biệt binh sĩ trang bị điều tra hỏa lực trợ giúp đơn vị ngược lại là đại khái tương tự nhưng lâm văn phương lại dùng hình người hình thú hôn biên cơ giáp sư xây dựng chế độ ba phương hướng tập kích tất nhiên là có một đánh nghi binh phương hướng bởi vì mà ạ cũng không khả năng đồng thời ủng hộ ba cái mặt quân đội toàn phương v ị bày ra nhưng lâm văn phương tiết trí bên trong lại dùng một cái cơ giáp sư cùng một cái trang bị đại lượng máy bay trực thăng vũ trang trên không đột kích sư pha trộn tiến hành đánh nghi binh đánh nghi binh kim xuyên thành phố binh sĩ thanh thế kinh người ngay từ đầu liền bị coi như là quân địch công kích chủ lực nhưng chờ đông bộ chiến khu cùng thủ đô vệ thú quân đội vừa mới bày ra bộ đội phòng ngự thời điểm bọn hắn mới phát hiện địch nhân thế công thoáng vừa thu lại sáu cái sư trong đó bao quát một cái khác cơ giáp sư mã bộ đội chủ lực cấp tốc bày ra lập tức tương chiến tuyến dật ra tạo thành c á i răng lược phức tạp chiến tuyến mà hai cái m ã cơ giáp sư thì gánh vác chủ yếu giảo sát nhiệm vụ tác chiến sáu mọi ạ phương diện rốt cuộc là ai đang chỉ huy cơ hồ tất cả phòng chỉ huy tác chiến người đều đang hỏi đối phương áp dụng chiến thuật quá thuần thục quá ác độc trước đây dương động làm được hoàn mỹ vô quyết mà tiến vào giảo sát chiến đấu sau đó Càng là tổng ạ i đội bộ c tư h lệnh a giữa ở c h u y đối đối ung dung, với có mãn chu i chính u liên tiếp tên nhường đại gia hít vào một vùng khí lạnh chu chính mặc dù trường kỳ tại tham n h ư u con đường này bên trên phát triển nhưng gừng càng già càng cay tuyệt đối là đáng giá coi trọng chiến tướng nhất hình nhân vật hơn nữa hắn đối liên bang mỗi cái bộ đội chủ quan cổ tay tính cách các loại rõ như lòng bàn tay Tắc ở trên thiên diệu tập đoàn đảm nhiệm chủ quản an ninh chuyện này mọi người đều biết ngoại trừ đại tài tiểu dụng đều không khác từ ngữ hình dung chuyện này cái này mà một đời mới hạch tâm chiến tướng năng lực chỉ huy mạnh mẽ phi thường thiên phú nghị lực quyết tâm đều gần như hòa mỹ hành khắc nhi trước kia cũng đã làm h phụ trách hậu cần đệ nhất nhân vị trí này không còn so với hắn người càng thích hợp hơn thích xâm tư thản nhiều năm lấy nghiên cứu liên bang phương diện chính lược quân lược làm nghề xem như trước kiêm ạ phủ tổng thống hạch o tâm phụ tá chính trị thiên phụ không thể khinh thường cành mang thai thanh viễn còn có an liên mười hai đây đều là thực lực nhận được đầy đủ nghiệm chứng thanh niên kiệt xuất sáu cái đội hình này tổ hợp lại với nhau thật sự là để cho trong lòng người hốt h o à n g đâu sau đó xem như liên bang quân đội chính quy tổng tư lệnh tạ i trọng lân cũng không có sử dụng nhanh trong chiến dịch tập đoàn mà là vô cùng cặn kẽ mà chỉ ở cái này một bên trên chiến trường tăng thêm hai cái sư lại một cái đoàn c ạ n mấy cái mấu chốt địa điểm lập tức hóa chặt liêu chiến tràng hình thái thủ đô vệ thú quân khu binh sĩ lập tức sử dụng bọn hắn chuẩn bị đã lâu tổng hợp chiến đấu bình đài hủy diệt giả cỡ lớn kiểu bánh xích chiến đấu bình đài hủy diệt giả không như bình thường xe tăng cùng xe bọc thép chiếc chiến đấu toàn bộ trọng vượt qua bốn mươi tấn hủy diệt giả là chuyên vì đối phó cơ giáp mà thiết kế phía trên chuyên t r ở ba tổ hai ống ba mươi bảy ly cơ quan pháo cùng một môn bảy mươi sáu ly một phát pháo nhìn hơi có vẻ phải khoa trứng chút nhưng ở trình tự phân phối phía dưới mỗi một tổ xạ kích đều có thể khóa kín cơ giáp có thể tránh né phương hướng thủ đô vệ thú quân khu tham mưu cùng kỹ năng thuật nhân viên nhóm chỉ là vì nghiên cứu cơ gi lần này lấy ra thành quả để cho người ta mười phần kinh diễm mặc dù còn không có đầu nhập chiến đấu nhưng nhìn thấy những người này lấy phương thức như vậy hướng mình t h uy lâm văn phương trong lòng c ư ờ i t h ầ m cái này đúng thật là có chút ý từ đâu hủy diệt giả bọc thép cường độ đủ để ứng phó cơ giáp có thể trang bị vũ khí đường k í n h cùng bình thường tên lửa chống tăng hỏa pháo thiết trí không chỉ có thể dùng đối phó cơ giáp dùng để ứng phó mục tiêu trên không cũng dùng rất tốt nhưng mà cái này cũng không có thể để cho lâm văn phương quá để ở trong lòng vì đối phó cơ giáp hủy diệt giả bỏ ra quá nhiều đại giới di động tính năng tương đối kém dùng phòng ngự và bằng phẳng địa khu thế công còn tốt cơ bản không có khả năng dùng tại đối với ky giáp bộ đội truy kích chiến cùng vận động chiến bên trong loại ưu thế này thế yếu đều rất rõ ràng trang bị nhất là chỉ dừng lại ở trên giấy trang bị nhường lâm văn phương chỉ có thể hơi thêm lấy chú ý thôi đang suy diễn mọi hạ phương diện lập tức phát động đợt thứ hai cường đại thế công tiếp cận bốn mươi cái sư lập thể hợp thành tiến lên lập tức tương chiến tranh kéo vào chiến tranh toàn diện trạng thái bên trong nhưng mấu chốt còn không ở chỗ những thứ này thế công còn tại ở toàn bộ liên bang cảnh nội không ngừng phát sinh đủ loại phá tập phá hư hành động đặc trùng chiến đấu nhường liên bang không cách nào tập trung toàn bộ sức mạnh tới tổ chức phòng tại loại này trạng thái phía dưới đại gia bắt đầu suy xét nếu như trong chiến tranh thật sự xảy ra chuyện như vậy thế thì làm sao liên bang một mực chủ trương gắng sức thực hiện đường đường chính chính chiến đấu mặc dù trường quân đội bên trong có siêu hạn chiến trương chính học nhưng toàn vương vị cường đại quân đội liên bang cũng khinh thường tại đối với bất kỳ người nào sử dụng làm như vậy chiến phương thức thế nhưng là làm ạ người bắt đầu dùng thời điểm liên bang muốn thế nào đâu phía trước đang xâm phạm liên bang thời điểm mọi ạ đã làm qua những chuyện tương tự bọn hắn tuyệt đối sẽ lần nữa làm như vậy lấy ăn liên đắm người phẩm đức cùng chiến thuật phương lượng kỳ thực đang suy diễn áp dụng thủ đoạn đã rất ôn hòa cũng may mắn liên bang phương diện internet thông tin chở đều trải qua thật nhiều lần ưu hóa đối với đủ loại tình huống đều có c h ọ n vẹn dự án không phải vậy tuyệt đối sẽ là thai nạn tính kết quả l i ê n tại đây loại thời điểm thôi diễn tiến nhập giai đoạn thứ hai mọi A a tập đoàn quân quần công chiếm tần lĩnh phiền sông nhất tuyến cắt đứt liên bang đông tây hai bộ phân trung ương kết nối đầu nối then chốt m ộ ư ơ i tám liên bang lập tức tiến vào cực kỳ khó khăn hoàn cảnh thậm chí có thể là trước nay chưa có k h ố n cảnh đồng dạng vũ khí trang bị nắm ở tắc của dạng này quen thuộc tân tiến nhất phương thức tác chiến chiến tướng trong tay quả nhiên là phát huy ra hoàn toàn bất đồng tác dụng tại loại này ác liệt chiến trường dưới điều kiện tạ trọng lân dứt khoát quyết nhiên đầu nhập vào nhanh trong chiến dịch tập đoàn phát động chỉ tại đoạt trở về tần lĩnh phiền sông một đường đột kích chiến đấu cái này cũng có thể nói là toàn bộ chiến trường bên trên mấu chốt nhất thắng bại tay 446 chương 544, đại thôi diễn sáu nên chúng ta ra sân rồi lâm văn vương đang làm chiến trong phòng chỉ huy dỗi ra lưng m ỏ i t ừ phật chu chỉ bọn người nhìn hắn một cái không nói gì thôi diễn tiến vào giai đoạn này tất cả mọi người tại nín một cố kình đối với cụ thể chiến dịch chỉ huy ngược lại là càng lai việt nắm chặt đại đang suy diễn có phải hay không tiến vào cụ thể chỉ huy chiến thuật không tất cả mọi người là có thể lựa chọn chỉ cần song phương giao chiến có một phe xác nhận muốn tiến hành cẩn thận chỉ huy vậy thì cưỡng chế t i ế n bảo xem như lần này đang suy diễn cơ giáp đụng nhau mấu chốt nhất một trận chiến đại gia đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại cơ hội này phía trước bất kể là an liên tác c h ẩ vẫn là c ả n h mang âm t r â n tuyết đều là đối chính mình hết sức quen thuộc g i a hỏa cơ giáp thao tác kỹ thuật lại càng không đồng dạng dù là tại máy mô phỏng bên trên chỉ là tính cách tượng trưng tiến hành đối kháng lâm văn vương cũng không dám kinh thường hắn không có áp dụng trước đó chơi qua tinh chuẩn nhảy dù chờ chiến thuật mà là lựa chọn càng thêm an toàn ổn thỏa chiến khu ngoại không ném. tiếp đó đi bộ tiếp cận tiến hành tấn công đường lối không có quá nhiều sức tưởng tượng đâu ra đấy phi thường q u ý cả tính bất ngờ phải không như thế nào nhưng có thể được địch nhân lợi dụng chỗ cũng ít dựa theo hệ thống tính toán tháp núi căn cứ độ phòng ngự bây giờ là năm chín có thể lợi dụng đủ loại thiết kế phòng ngự rất nhiều đây đối với chúng ta tới nói ít nhiều có chút bất lợi nhưng mà địch nhân binh sĩ pha trộn phương thức vẫn có đáng giá lợi dụng chỗ phải nhớ kỹ lần này cơ giáp sư xông vào phía trước không phải là vì cường công tiêu diện địch nhân mà là cho quân bạn sáng tạo cơ hội sáu mặc dù đây là mô phỏng nhưng ta vẫn hy vọng đại gia lấy thực chiến tiêu chuẩn để cân nhắc chiến thuật tận khả năng giảm xuống thương vong ư ngươi ngươi đường đường, ơ i chiến tại giữa liên cái, tiến hai chiến kia tới. Kiên phụ phòng phòng phòng ph trách thể dịch chỉ huy, thuật hoạt thông Hàng nhân, thẳng căn cứ đến thị khu hành không không thể trục tổng tuyến trì suất. cắt đứt trì các lạc căn cứ con cũng cũng ngự động, long, mang xuyên đến bên ngự bên này muốn Bên sau đấu, qua. kỹ A9 đó bảo bộ bỏ ở sau đó ta sẽ cho ngươi mở rộng công kích hay là khác mệnh lệnh quan hoan ngươi mang hai cái tiểu đội tại khai chiến phía sau không phút bên trong không chế lại cùng hơi phong nhất thiết phải đem phía trên thông tin tháp cho ta lành lặn bảo tồn lại sáu lâm văn phương tiến hành một loạt mệnh lệnh sau đó chiến đấu vang dội song phương đều lựa chọn tiến hành vô cùng tỉ mỉ chiến thuật thao tác bởi vì không có khả năng mỗi cái chiến sĩ đều tiến vào máy mô phỏng chiến đấu thôi d i ễ n chỉ có thể tinh tế đến tiểu đội nhất cấp tiểu đội xi bờ có mãn đỡ tại trên màn sáng đối với mình binh sĩ tiến hành vi mô làm tới đạt tới mục đích vô cùng giống trò chơi địa tử một khi song phương tiểu đội sĩ、si、b ở có mãn đờ trở lên tại chiến trên sân đụng nhau mới có thể phát sinh cơ giáp cách đấu đơn đấu tác chiến có thể cũng cùng lúc này bọn hắn vẫn còn cần tiếp tục thao tác trong tay binh sĩ dù cho hệ thống nhất định có trí năng nhưng không có khả năng thay thế chủ quan hạ mệnh lệnh khi này lần chiến đấu sau khi bắt đầu tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối đại bàng gián đoạn chiến trường thông tin công năng sơ hiện bởi vì tấn công chiến đấu phát sinh ở ban đêm đại bàng gần như không có khả năng bị phát hiện hào đánh rơi lâm văn p ư ơ n g đưa lên siêu lượng q u ấ nhiều trang bị cước ép đem tấn công chiến đấu kéo vào đến hôn chiến trạng thái phía dưới mã liên nhạc vũ âm bọn người là biết đại bàng tồn tại cái này cũng là tương đối không công bình một điểm a mặc dù mấy phe thông tin bị hạn chế nhưng dựa vào dự thiết chiến trường gặp mặt địa điểm liên t ắ t của phá cùng âm trần tuyết chỉ huy ở dưới mã ki giáp bộ đội một chút cũng không có mất k h ô n g chế tối đa chỉ là chỉ hoãn mấy phần trăm m à thôi lâm văn phương đã lâu chưa từng đánh như vậy hăng hái ủy vào thật là đụng vào cũng không xác thực nhạc vũ âm thế nhưng là chờ lấy lâm văn phương đâu nàng hiểu rất rõ lâm văn phương thói quen cảnh mang tự nhiên là mừng rỡ thỏ một chân vào nhưng mà nhường lâm văn phương cảm thấy bất khả tư nghị là bọn hắn thế mà mở ra anh hùng ki giáp tới sáu uy uy đây là vô lại am ả nơi nào có anh hùng ki giáp vẫn là lôi đ ỉ n h cùng âm chân t u y ế t các ngươi định chế cơ sáu đây là nói đùa sao chu chính chu lão ra từ đồng ý à nếu không thì ngươi đi hỏi một chút thôi diễn quyết sách bộ chỉ huy cảnh mang cười ha h a liên tiếp bom bi đã ném b ắ n qua phía trước lâm văn phương sử dụng cơ giáp của hắn biểu hiện ra phương thức tác chiến nhường cảnh mang được gợi ý lớn kết hợp chính hắn chiến đấu đặc điểm biên chế mới tinh khống chế cùng phụ trợ chương trình sau đó hắn cũng có thể dùng đến tám chín phần m ư ơ i Tới đi, dù lâm văn g là phương thao tác lập tức nhanh hai cái cấp bậc không đến bên trong đổi lấy sử dụng hạ sốt thật, súng ngắn hạ nặng g lựu đạn nóng bom khói một mươi hai thao tác này tốc độ nếu là cơ thể hơi kém một chút đều cảnh ó thể đem m cho l à mang h ư c rất ư n rõ ràng mà biết tại loại này một đối hai trong tác chiến hắn liền hẳn làm ở tờ phải vững vàng hấp dẫn lấy lâm văn phương hỏa lực vì nhạc vũ âm giành được cơ hội nhạc vũ âm thao tác âm trận tuyết nhưng làm mau lẹ phiêu hốt không ngừng biến đổi vị trí xa kích cũng không dễ dàng tới gần đến lâm văn phương cận chiến giao chiến phạm vi bên trong dựa vào tiếp tục như vậy muốn chơi ra phiền phước tới lâm văn phương lầu bầu lúc trước cái loại này thao tác tốc độ cũng bất quá là cho cảnh mang hơi thêm mấy vết thương không quan trọng gì trong lòng của hắn đã cảm thấy không đúng mà nhạc vũ â m phiêu hốt chạy trốn nhiều lần đều để hắn liền nhắm chuẩn cũng không thể đây chính là có hệ thống phụ trợ nhắm chuẩn hệ thống đâu phản ứng hẳn là đầy đủ nhanh bởi vì diễn luyện bên trong không tiện mường hòa vũ tiến vào cơ giáp lúc này mới sử dụng thông thường hệ thống thật không nghĩ đến chính là số không điểm mấy giây tốc độ phản ứng trách lệnh liền bị nhạc vũ âm nắm chắc bên ngoài sân những cái k i a người xem bên trong chăm chú nhất cẩn thận vừa vặn là lúc ấy tại lâm văn phương trước mặt đùa nghịch qua hoành mấy cái kia trải qua khiêu chiến sau đó tống tử minh năm người nhưng là trở thành liễu lâm văn phương tối kiên định người ủng hộ có lâm văn phương xem như làm gương mẫu năm người này bình thời huấn luyện giống như là cùng người l i ề u mạng tựa như vậy mà tại ngắn ngủn trong vòng một tuần liền đem giai đoạn thứ nhất kế hoạch huấn luyện toàn bộ hoàn thành cùng cơ giáp sư chiến sĩ cùng một chỗ tiếp nhận giai đoạn thứ hai huấn luyện tại thân thể cơ năng bổ sung tề h dưới sự hỗ trợ cực hạn kế hoạch huấn luyện phổ cập rất thuận lợi một tuần sau tập đoàn quân tất cả mọi người tiến vào huấn luyện giai đoạn thứ nhất bên trong giai đoạn thứ nhất huấn luyện song thành ít nhất có thể đủ làm cho những n à y quân nhân tăng lên gấp đôi thể lực và chiến đấu lực mà tố chất thân thể vốn là vượt qua quân nhân bình thường cơ giáp sư càng là trực tiếp bắt đầu giai đoạn thứ hai huấn luyện bất quá tiến vào giai đoạn thứ hai sau đó huấn luyện độ khó càng lai việt đại cần thời gian cũng càng lai việt dài cơ giáp sư tiến độ cũng bị những thứ khác tập đoàn quân chiến sĩ nhanh chóng keo vào nhìn thấy hoa lệ nhanh chóng chiến đấu, Cái này một u luyện ố n nào loại tới khi nào đi đ A n g á sáu. c chân nhân đều làm không được. này nhân không làm đều Ta Một bên cơ giáp sư binh sĩ nhún vai nói quá tải ngược lại không lớn nhưng nhạc giáo quan động tác mới vừa rồi tại nội bộ độ khó phân chia bên trong không có một cái nào thấp hơn ba toàn bộ sư ngoại trừ số ít mấy người đều không người có thể liên tục làm giống giáo quan như thế chơi đến nhẹ nhàng như vậy có thể cũng chính là sư tọa cùng giáo quan hai người A bọn hắn không phải người bình thường A, đừng tìm bọn hắn so tìm cho mình không thoải mái đâu giáo quan nhạc vũ âm không phải thiên diệu tập đoàn lao bản lương lâm văn vương lão bà sao nàng thật là các người giáo quan nói nhảm cơ giáp sư quan binh khinh bị quăng tới một mắt và có thể làm độ khó cao như vậy động tác quá thần kỳ ta xem đều cảm thấy hoàng a cơ giáp sư binh sĩ lắc đầu cười khổ mà nói không phải tại huyết kỹ mà là chỉ cần giáo quan hơi chậm một chút như vậy cũng sẽ bị khóa chặt tiếp đó bị một trận đánh tơi bởi t r u n g b u n h số lớn cơ giáp sư quan binh đều đồng ý phát ra ẩn một tiếng loại này chung nhận thức để những người khác người của bộ đội trong lòng nói lạnh nói lạnh lâm văn phương nếu là lớn mạnh đến mức này bọn hắn muốn tìm trở về mặt mũi chẳng phải là rất khó tựa như là cùng v a n binh linh phán đoán cơ giáp thoáng một chậm lâm văn phương cơ giáp cánh tay bên trong trường tác đã bắn ra ngay tại miễn cưỡng chặn đánh giọng t r u n g trần tuyết thời điểm cảnh mang nhảy ra ngoài dùng trong tay trường nhận đánh rất trướng tác nhưng lâm văn phương đã xông vào đến rồi trước mặt hắn d ơ lên trong tay súng chĩa về phía đầu của hắn chính là một con thoi cảnh mang ra khỏi liếu chiến đấu mười hai nhạc vũ âm cũng không chịu quá lớn quánh i ê u nàng hết sức chăm chú tại cơ giáp trong chiến đấu t i ê n lặng tính toán tình huống chiến đấu nàng đông nhiên tung tung người nhảy lên dựa vào nhẹ nhàng cơ giáp thân máy cùng cơ giáp vô cùng đặc thù thiết kế anh hùng g i giáp âm trần tuyết lơ lửng ở giữa không lâm văn phương trong tay mấy khẩu súng băng đạn đều g i ố n g đánh hai cái điểm xạ sau đó hắn liền lâm vào không có đạn d ự a quất cảnh nhất định phải đổi đạn hạp có thể nhạc vũ âm tại sao lại ở đây cái thời điểm cho hắn cơ hội đâu liên tục hỏa lực á p chế nhường lâm văn phương đỡ trái hở phải sáu đang lúc nhạc vũ âm cũng muốn đổi đạn hạp thời điểm chiến trường lập tức ngừng lại đại gia thuần nhiên là ở s o thao tác tốc độ thay đạn một ư ơ i tám g ơ lên thương m ộ ư ơ i tám xa kích sáu tất tiến nhất cơ giáp chiến đấu bỗng nhiên trở nên vô cùng cổ điện vô cùng hình thức hoa sáu không đến rét hở oanh một tiếng vang lên ông trần tuyết bị đánh bay ngược ra ngoài ngay tại bị đánh bay sau đó không đến không hai giây súng trong tay của nàng mặc dù mất chính xác nhưng cũng văng lên đạn bay về phía giữa không trung nhưng nhạc vũ âm nhưng cũng không cảm thấy có cái gì tốt tiết với lâm văn phương thắng nàng mới là bình thường mười tám nàng muốn thử một chút nhìn mình rốt cuộc có thể làm được một bước nào đến cùng còn thiếu bao nhiêu không có kém bao nhiêu nhưng tranh lệch chỉ là như vậy mấu chốt một chút ra khỏi chiến đấu a gặp lại sau nhạc vũ âm khoái trá hô một tiếng phản p h ấ t chỉ là chơi game o n l i n e hạ tuyến t ư ợ n như nhẹ n h õ m rời đi lần này ngắn gọn chiến đấu cũng đã nhuồn mọi người thấy quá nhiều thứ nhuồn đại gia muốn quên cũng có chín 447 c h ư ơ nhanh g 545, tác cổ p ạ m kinh diễm chi tại rất nhiều tướng lĩnh đúng tác rất r xem Lâm v ă n hòa ạ chóng vũ âm đ á n một trận xong, mô xem trận thứ chút. xong, phỏng chỉ huy quân liên bang những thứ này phỏng chỉ huy, đều lại không còn cái gì xem chút. Nhanh gì chỉ huy chỉ huy, h cái c đều lại chiến dịch tập quần cường đại là rõ ràng t ừ phật lâm văn phương chu chỉ ba người đang chỉ huy cân đối lên năng lực cũng không thể nghi ngờ đối mặt áp lực tại ngoại giới n h ì n trăm trăm phía dưới t o à nhân bộ n trong chịu i ế n d c trước sau bắt chước bốn trận sau khi chiến đấu nhanh chóng chiến dịch tập đoàn đem địch nhân đổi ra ngoài dựa theo tính toán số liệu toàn bộ tập đoàn cũng chịu gần tới năm tổn thương có thể nói là vô cùng lớn cái này ngay cả phiên đại chiến thành liêu chiến trên sân mạ phương hòa liên bang phương công thủ hình thức lẫn nhau dịch bước ngoặt thua mất một loạt chiến đấu không chỉ có nhường tắc của phật bọn người đánh mất liêu chiến tràng chủ động quyền chủ yếu hơn chính là để bọn hắn tiêu hao số lớn tinh thần cùng tâm lực sau đó một loạt trì trệ chiến đấu đóng vai mạ nhất phương biểu hiện của bọn hắn m ư ờ i phần mềm lũn mãi cho đến hai ngày sau đi qua thay phiên nghỉ ngơi mọi người tinh thần đầu mới dần dần phát huy ra tiếp đó tắc của phật bắt đầu hướng về một loại đại gia hoàn toàn không nghĩ tới phương hướng phát triển hắn thế mà dùng mạ binh sĩ mô phỏng ra kỹ thuật cao tinh tế hóa thành chiến hắn đối với mạ đủ lo đối liên bang phương diện dần dần thành hình kỹ thuật cao chiến đấu tư tưởng hết sức quen thuộc ở trên thiên diệu tập đoàn ngây người đầy đủ lâu tắt và cùng một đám cờ giặc cờ nhóm sen lẫn trong cùng một chỗ cuối cùng tạo thành chính mình vô cùng đặc biệt chiến tranh tư tưởng hắn kỹ thuật cao chiến đấu cùng liên bang phương diện hoàn toàn tinh tế hóa thao tác khác biệt mà là thông qua chương trình tự động chỉ huy hệ thống phụ trợ tới cân đối bộ đội vận chuyển hắn cũng vô dụng hệ thống trí năng phụ trợ chỉ huy mà là đem chính mình chiến đấu quyết tâm đưa vào hệ thống cáo chi hệ thống vào giờ nào địa điểm nào hắn hy vọng dùng cái gì binh sĩ làm chuyện gì cùng lúc đó hắn đối với những khác binh sĩ lại có dạng gì phương châm tính chất chỉ thị. hệ thống sẽ cho ra các bộ đội cụ thể cân đối phương án cam đoan các bộ đội t i ế n lên công kích tiềm hộ tiếp tế trị liệu cùng rút khỏi các loại hành vi có thể cùng biết không hợp tiếp đó tắt c ộ i tại mấy cái được tuyển chọn phương án bên trong tuyển chọn một cái gửi đi đến mỗi cái đơn vị đi thi hành sở dĩ cách làm này có thể tại đang suy diễn trước đó đó là bởi vì tất cả b i n h sĩ cũng là giả tưởng tất cả chỉ lệnh đều có thể bị bất chết bất khấu thi hành cho dù là bộ đội trang bị tỷ số hỏng hóc các loại cũng có thể tính toán điều này không nghi ngờ chút nào là hy vọng trạng thái đạt tới trong hiện thực nói không t r ư n g loại này chỉ huy tác chiến phương pháp sẽ nửa bước khó đi một khi bị tác phẩm phát hiện l o điểm mấu chốt nhất bắn tự động công kích một khi bị tác phẩm phát hiện điểm mấu chốt đây tuyệt đối là do tác mưa rào không chết không thôi cường công rồn sức đánh liên bang tức h đối với chiến trường thời gian không gian thông tin hỏa lực mẫn cảm tính chất kết hợp mã à thức man oan đã biến thành một loại khiến người vô cùng nhức đầu chiến pháp tắc c p h ậ c càng là phát huy cùng hắn mặt đối mặt so tại các tướng quân thì càng vào đầu bắt trước một tuần thôi diễn phía sau tắc c p h ậ c lấy thiệt hại l õ m cái sư đại giới tiêu diệt liên bang l õ m cái sư đã thương nặng cái sư sáu cái này đã tiếp cận một so một chiến tổn dựng lên tại liên bang cùng ạ trong tác chiến loại tình huống này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra đâu dựa theo liên bang quân đội chính quy nội bộ ý kiến liên bang đánh mọi ạ chiến tổn so tại một hai phía giới đều xem như thất bại đạt đến một nam trên cơ bản có thể cho rằng là chủ chiến sư đạt đến một tám mươi mốt cũng mới có thể có thể xưng tụng vương bài sư thế nhưng là cùng tác của phẩm so tài đều theo chiếu liên bang quân đội chính quy động viên danh sách trước hết nhất xuất động binh sĩ cơ hồ mỗi cái đều chiến tích trói lọi đều có thể có thể xưng tụng vương bài sư loại này chiến tổn so nhường đại gia vô cùng khó xử cũng làm cho quân đội trên giới triệt để bỏ đi đối với mã khinh thị tác của phẩm đích thật làm ạ trong thế hệ trẻ vương bài nhưng dạng này người tại mạc gá cũng không phải một cái duy nhất lù ở duy h i như thế nào cũng sẽ không so tác phẩm kém mà lù ở duy hy bây giờ đã làm ạ toàn quân tổng chỉ huy đương nhiên tác phẩm kinh lịch là hơi đặc biệt nhường hắn tích lũy rất nhiều người khác không có kinh nghiệm tri thức cùng ý nghĩ sau lưng của hắn phục vụ kỹ thuật đoàn đội đến từ thiên diệu tập đoàn cùng phục tinh tập đoàn đây cũng không phải là mạ quân đội có thể đạt tới trình độ có thể chỉ cần mạ quân đội có thể đạt đến tác phẩm bây giờ biểu hiện một nửa cái kia liên bang liền tuyệt đối không dám để cho chiến tranh tiến vào tiêu hao chiến tất cả mọi người minh bạch một khi hạ định cái gì chiến tranh phương thức có thể đánh cái gì không thể vậy chính là mình trói tay chân trong lúc tác chiến liền sẽ trong lúc bất chi bất giác xa vào đến tình cảnh bất lợi thời mợi chọn đối với đại gia tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu Thôi i d ễ nhưng còn k có tiến bây giờ a i đoạn cùng, n sau tạ t r lập tức hắn tại đại nhà trong lòng địa vị cất cao không b i t quân đội đã bắt đầu mời tắc của pháp tham dự một chút chiến dịch niên thảo hội các loại hoạt động đồng thời nguyên bản có lẽ đối với hắn năng lực có chỗ chất vấn phục tinh tập đoàn một số người cũng triệt để ngầm miệng t hủy diệt giả tổng hợp chiến xa t vẹn vẹn có, có, có, có chút r o cùng đ khuyết điểm đều rất rõ ràng lâm văn vương dùng toàn bộ ky giáp bộ đội cùng cảnh vệ quân khu sĩ quan tham mưu nhóm bắt trước hai lần đối kháng mặc dù gặp tổn thất không nhỏ nhưng vẫn là đều có thể cuối cùng toàn diện hủy diệt giả chiến xa binh sĩ loại tình huống này ít nhiều khiến thủ đô cảnh vệ quân khu các quân quan có chút buồn bực, bực bất quá rất nhanh đại gia liền phát hiện theo tình huống hoàn toàn mới rất nhiều phiên mượn sầu lo hoặc cái khác tâm tình đều không để ý tới ngay tại thôi diễn tiến hành thời điểm chợ á cộng hòa quốc nhưng là có một vòng mới động tác tại c ự c quyền hải phu nạp dưới sự khống chế chợ á cộng hòa quốc đã bắt đầu chuẩn bị đối nguyệt hải liên bang khởi xướng một vòng mới tiến công bất quá lần này tiến công không phải lấy toàn diện chiến tranh xâm lấn làm chủ mà là tiểu binh đoàn chiến đấu phái bộ đội đặc trùng lẻn vào đến nguyệt hải liên bang cảnh nội. coi như g ả không thể nhất cử đem nguyệt hải liên bang đánh hạng ít nhất cũng phải nhường nguyệt hải liên bang tổn thương nguyên khí nặng nề mượn đại lượng từ nguyệt hải liên bang bến cảng bên trong người ra vào chạy hiểm hộ chợ á cộng hòa quốc bọn đặc công lặng lẽ tiến vào nguyệt hải liên bang cảnh nội hơn nữa tại mỗi cái trong thành thị ẩn giấu đi tự nhiên cái này lặng lẽ là chờ a cộng hòa quốc nhân chính mình cho là hỏa vũ không ngừng đối với mất cả tháng hải liên bang internet hệ thống tiến hành giám sát cũng là phát hiện một điểm dị thường bất quá hỏa vũ đem các loại mà a người tiến vào liên bang cùng âm ảnh hải phu nạp liên lạc với cùng một chỗ nhưng là không nghĩ tới đây là cực quyền hải phu nạp n h ấ t lên mới chiến tranh địa báo chờ a cộng hòa quốc bọn đặc công lẹn vào đến nguyệt hải liên bang sau đó cũng không có lập tức bắt đầu công kích mà là hù một tuần thời gian đem nguyệt hải liên bang p â n bố ở các nơi trong thông tin chuyển vị trí trung tâm sờ soạn cái không sai biệt lắm sau đó chế định một phần cặn kẽ phá hư kế hoạch tận khả năng tại ngắn nhất thì gian chi bên trong phá hư làm hết khả năng trong thông tin chuyển trung tâm liên bang quân phương tổng tham mưu bộ trung chu chính có chút nhức đầu nhìn xem thuộc hạ gửi tới báo cáo đã có ba cái trong thông tin chuyển trung tâm bị mã người làm hỏng ba cái trong thông tin chuyển trung tâm bị phá hư không chỉ là đưa đến số lớn số liệu thiệt hại càng quan trọng chính là nhường rất lớn một nhóm người thường ngày thông tin nhận lấy ảnh hưởng những cái kêu m tới đặc công rất thông minh bọn hắn phá hư na tam cái trong thông tin chuyển trung tâm phân bộ một điểm quy luật Cũng không có, không mới b ắ trong đầu cái phá bị hư t thông tin chuyển trung tâm là phân bị ố tại tỉnh, nhất cái lĩnh Nam hành tỉnh, mà gần mà b phá hư t r o sau đó n g tin c h u y ể n trung tâm hải ư liên bang thỏa đáng địa chính phủ lập tức tổ chức nhân viên tiến hành sửa gấp nhưng mà sửa gấp tốc độ lại nhanh cũng không đổi kịp nhân ra phá hư tốc độ nhanh nếu là bỏ mặc những cái tiêm a người đang liên bang cảnh nội ngang ngược sớm muộn có một ngày toàn bộ liên bang trong thông tin chuyển trung tâm đều bị phá hư hầu như không còn 448 chương 546, phá hư tại thôi diễn trong lúc đó bởi vì đại lượng sĩ quan cao cấp không ở một chút khẩn cấp không kịp phản ứng chắc cũng dung dưỡng mà bộ đội đặc trùng tiêu căng phép lối chu chính có chút nhức đầu vớt vớt mi tâm hắn đã để các nơi chú đóng binh sĩ cùng cảnh sát hệ thống liên hợp tận lực đem những cái tia chờ a đặc công tìm đến nhưng mà hiệu quả cực kỳ bé nhỏ những cái tia chờ a đặc công tại ẩn giấu phương diện rất có thủ đoạn hơn nữa tại liên bang bên trong người ngoại quốc cũng đúng là rất nhiều từ nơi này sao nhiều người trung tướng mấy chục người tìm ra độ khó thật sự rất lớn t ạ trọng lân cười nhìn một chút chu chính nói lão chu à cái này ngươi cũng không cần phí tâm tư giao cho nhanh t r o n g chiến dịch tập đoàn l i ệ n tốt nhanh chóng chiến dịch tập đoàn xây dựng mục đích đúng là ứng phó đủ loại có thể phát sinh đột phát sự kiện lần này mà ạ phá hư hành động vừa vặn cũng có thể nhường nhanh trong chiến dịch tập đoàn luyện tay một chút thế nhưng là tìm không thấy những cái kia chờ a đặc công vị trí nhanh chóng chiến dịch tập đoàn có thể so sanh chúng ta tốt bao nhiêu chu chính một chút cũng không có bởi vì t ạ trọng lân mà nói cảm thấy bước lòng ngược lại là càng buồn người quên liếu lâm văn p ư ơ n g lâm văn vương thế nhưng là đem toàn bộ liên bang internet quyền hạn tối cao nắm giữ ở trong tay đầu chỉ cần hắn muốn đem những cái kia chờ a đặc công tìm ra cũng bất quá là tiêu phí một chút thời gian vấn đề thôi tạ trọng lân có chút không đành lòng nhìn chu chính ưu sầu bộ dáng nói thẳng đúng a chu chính mắt phát sáng lên ta ngược lại thật ra đem gốc dạ này đem quên đi có lý giải quyết phương án sau đó chu chính trực tiếp liền cho tử phật gọi điện thoại đem nhiệm vụ lần này phân công đến rồi nhanh trong chiến dịch tập đoàn trên thân lâm văn vương còn tại đối với nhanh trong chiến dịch tập đoàn các chiến sĩ tiến hành huấn luyện từ phật phái người tương lâm văn p ư ơ n g gọi tới tử phật trong phòng làm việc Từ Phật đem tình huống đem đơn giản đối giản với lâm văn phương nói một lần vấn Văn đó, một Lâm sau đạo, p hơi ư n n g g ư ơ cảm giác giải q u y ế tự chuyện cần Có chắc chắn? nhiêu hay không hắn Phương hơi xuất quyết này động người. bọn toàn Văn t đem bộ giải bao Lâm hỏi rồi một lần nói hỏa vũ một mực tại nguyệt hải liên bang hệ thống internet tiến hành giám sát điều động một chút hỏa vũ kho số liệu tại ngắn thì gian chi bên trong đem những cái kia chờ a đặc công tìm ra hẳn không phải là vấn đề đến nỗi nhân thủ sao sáu đang huấn luyện đám người này không phải vừa v ẫ n có thể sử dụng nhìn sao nhanh chóng chiến dịch tập đoàn các chiến sĩ đang đứng ở huấn luyện thời khắc m ấ u chốc nhất nhưng tại lâm văn phương xem ra chiến đấu cùng huấn luyện cho tới bây giờ chính là hỗ trợ lẫn nhau ở thiên trì núi tụ tập lại cũng là trong quân tinh nhuệ năng lực khỏi cần nói nhưng bây giờ nắm giữ vũ khí mới trang bị kỹ năng mới chỉ có chiến đấu có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem các loại đồ vật l à c ấn vào trong đầu của bọn hắn diễn biến thành mình sinh tồn bản năng lại điều một chút cơ giáp sư nhân cũng liền đầy đủ cơ giáp sư nhân chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm cũng không có vấn đề gì bây giờ huấn luyện cũng bất quá là để bọn hắn quen thuộc dược vật phụ trợ chiến đấu th mọi hạ t i ề m phục tại n g u y ệ t hải liên bang đặc công cũng bất quá chính là mấy chục người bây giờ không có tất yếu điều động người quá nhiều đi tới có cơ giáp sư là chủ tay công sau đó lại điều động một chút phục hưng tập đoàn ma ảnh bộ đội xem như t i ế p ứng lâm văn phương cảm giác đã đủ rồi đón nhận nhiệm vụ sau đó lâm văn phương thông qua internet kết nối với hỏa vũ hỏi thăm những cái kia chờ a đặc công tin tức hỏa vũ đi qua đối với tin tức trình hợp phân tích rất nhanh liền tìm được những cái kia chờ a đặc công vị trí trước mắt những cái kia chờ a đặc công đều ở vào bình tinh thành phố b ì n lúc này lâm văn vương liền điều động ma ảnh bộ đội nhường ma ảnh bộ đội đến đây thiên chỉ núi căn cứ tiếp ứng bọn hắn đi tới tỷ lệ kinh thành phố đáng nhắc tới chính là lần này hành động bên trong ngoại trừ mang tới năm mươi cái cơ giáp sư chiến sĩ tống tử minh cũng tại trong đó đã tiến vào đệ nhị huấn luyện giai đoạn tống tử minh tố chất thân thể tăng lên mấy lần đã không giống như những cái kia vậy k i giáp chiến sĩ yếu bao nhiêu lần này tống tử minh là xem như cái kia năm cái đau đầu đại biểu tham dự vào nhiệm vụ bên trong cái kia năm cái đau đầu vẫn không có từ bỏ khiêu chiến lâm văn phương ý nghĩ thừa dịp bóng đêm ma ảnh bộ đội trợ lâm văn phương đám người tới bình kinh khu ngoại ô một cái bí mật trong căn cứ quân sự đặt tới chỗ cần đến sau đó lâm văn phương đem hỏa vũ số liệu hạch tâm chuyển tới mình trên máy tính trợ giút chính mình tiếp tục dò xét những cái kia đem trong kho số liệu văn kiện lần nữa cùng giám sát đến văn kiện hiệu chỉnh qua một lần trải qua phân tích sau đó hỏa vũ hướng về phía lâm văn phương nói ạ dỉn đối phương đ ộ n g bây giờ bình kinh thành thị lưu lại đặc công còn có năm cái còn dư lại đặc công đều sẽ chắn ra lẻ hướng về bạch sơn thành phố phương hướng chạy đi bạch sơn thành phố lâm văn phương khẽ cho mày từ bình kinh thành phố hướng về đông bắc phương hướng chính là bạch sơn thành phố mà lại hướng đông chính là nguyệt hải liên bang thủ đô hàn kinh thành phố chẳng lẽ đối phương mục đích cuối cùng nhất là phá hư hàn kinh thành phố trong thông tin truyền trung tâm lâm văn p ư ơ n g cảm giác có chút chải đầu những thành thị khác còn tốt một điểm nếu là hán kinh thành phố trong thông tin rằng trung tâm bị phá hư liên bang thiệt hại là lớn nhưng mà làm vi nguyệt hại liên bang thủ đô hán kinh thành phố phụ cận trú đóng liên bang cường đại nhất quân đoàn số một cái này chờ á đặc công hẳn là sẽ không nghĩ không ra như vậy lấy mạng đi đổi một cái trong thông tin chuyển trung tâm a nghĩ nghĩ lâm văn phương cảm giác vô cùng quyền hải phun ạ p loại kia điên rồ tựa như phong cách tác chiến thật là có khả năng này h ơ i suy tư một chút lâm văn phương mang theo cơ giáp sư hướng về bạch sơn thành phố phương hướng khẩn cấp thay đổi vị trí lưu lại bình kinh thành phố cái kia năm cái đặc công trước tiên không cần phải để ý đến bây giờ nhiệm vụ thiết yếu hay là đem l ẹ n vào đến bạch sơn thành phố chuẩn bị phá hư nơi đó trong thông tin chuyển trung tâm đám gia hòa xử lý tại liên tục có ba cái trong thông tin chuyển trung tâm bị phá hư sau đó nơi đó chính phủ đối với trong thông tin chuyển trung tâm phòng ngự cũng tăng cường thật nhiều số lớn cảnh sát đều ở đây phụ cận tuần tra bởi vậy bình kinh thành thị còn dư lại cái kia năm cái chờ á đặc công tuyệt đối không có khả năng bằng năm người chi lực đem bình kinh thành phố trong thông tin chuyển trung tâm phá đi m à ảnh bộ đội tốc độ rất nhanh lâm văn phương bọn người đến bình kinh thành phố thời điểm mọi hạ đặc công trên cơ bản mới vừa từ bình kinh thành phố rời đi không bao lâu chia mỗi cái phương hướng hướng về bạch sơn thành phố tới gần mà lâm văn phương bọn người đến bạch sơn thành phố thời điểm mọi hạ những cái kia bọn đặc công chưa đến bạch sơn thành phố cho liệu lâm văn phương bọn người đầy đủ thời gian trôn xuống một cái bẫy đặt tới bạch sơn thành phố sau đó lâm văn phương lập tức cùng địa phương quan viên chính phủ liên hệ nhường năm mươi cái ký giáp chiến sĩ tất cả đều thay đổi trang phục mặc vào cảnh sát quần áo tại trong thông tin truyền trung tâm phụ cận tuần tra mà ma ảnh bộ đội trở tới cơ giáp nhưng là giấu ở trong thông tin chuyển trung tâm bên cạnh một cái trong kho hàng bố trí xong hết thẻ sau đó lâm văn vương cũng đổi lại cảnh sát quần áo xâm nhập vào trong thông tin chuyển trung tâm bên trong ở tại trong thông tin chuyển trung tâm đại lâu trên lầu chót t ố n g tử minh cầm một cái kính viễn vọng không ngừng quan sát đến tình huống chung quanh cùng một chỗ đi theo lâm văn vương mà đến đinh thiên liền c h ấ n kinh hiệu thừa dịp địch nhân chưa đến thời điểm đinh thiên đang nhắm mắt dưỡng thần tranh thủ hết thẻ có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi tiết kiệm thể lực cái này cũng là cơ giáp sư tại chiến trên sân rèn luyện ra một cái tiểu khiếu môn mặc dù tống tử minh đối với cái này tiểu khiếu môn có chút chẳng thèm ngọt tới đến nỗi lâm văn phương lâm văn phương thông qua hỏa vũ đem toàn bộ bạch sơn thành phố đồ giảm c ứ n lên chỉ cần là có máy thu hình chỗ lâm văn phương đều có thể thông qua hỏa vũ giám sát hệ thống tra được mà lúc này đây hỏa vũ cũng là đem phần lớn tài nguyên tập trung lại ưu tiên đối thoại núi thành phố giám sát số liệu tiến hành phân tích tại hỏa vũ cường đại năng lực phân tích phía dưới toàn bộ bạch sơn thành phố bị hỏa vũ kỹ thuật số hóa chỉ cần có nhân viên khả nghi tiến vào bạch sơn thành phố hỏa tự lập tức liền có thể phát ra được thừa dịp những cái kia chờ á đặc công chưa đến thời điểm lâm văn phương nhưng l à bắt đầu biên soạn một đoạn mới chương trình lần này chợ á cộng hòa quốc phá hư hành động nhường lâm văn phương phát hiện liên bang internet hệ thống bên trong một chút mới thiếu sót tỷ như nói quá độ ỉ lại trong thông tin chuyển trung tâm chỉ cần trong thông tin chuyển trung tâm xuất hiện vấn đề gì tương ứng bộ phận internet hệ thống trực tiếp sẽ xa vào đến hỏng mất trạng thái lâm văn phương thiết kế mới đoạn trình tự này hắn xưng là nhịp khí cung h ò a vũ dùng phạm vi lớn giám sát internet tin tức hệ thống k á c biệt nhịp khí là một cái kích thước nhỏ nhiều lắm nhưng tính nhắm vào mạnh hơn nhiều hệ thống trình tự hạch tâm là video phân tích cùng hành vi hệ thống phân、tích. một người bình thời hành động là có kỳ đặc định tiết ấu khác biệt nghề nghiệp đ ố i cảnh người không đồng tình cảnh ở dưới sẽ phản ứng hoàn toàn khác biệt nhịp khí liền có thể thông qua loại này khác nhau từ phạm vi lớn nhất trong đám người loại bỏ ra mục tiêu khả nghi tới từ từ nhỏ dần phạm vi đồng thời kết hợp trước đây ma nhãn hệ thống còn có thể đối với mục tiêu khả nghi có hoàn mỹ truy tung đặc tính muốn nói lâm văn phương có cái gì không hài lòng đại khái chính là nhịp khí có hiệu lực tốc độ thật sự là có chút chậm gìn lâm văn vương xuất hiện trên máy vi tính một cái phó con số địa đồ từ trên bản đồ lâm văn vương có thể thấy rất rõ mấy chục cái phân tán tại bạch sơn thành phố các địa phương thân ảnh cái này mấy chục cái thân ảnh cũng là hỏa vũ dùng dây đỏ cấu tạo tại màu lam n h ạ t sởi tơ tạo thành trên bản đồ loại này dây đỏ cấu thịnh cơ thể mô hình rất nổi bật lâm văn vương lấy ra một cái máy truyền tin hướng về phía máy truyền tin nói chú ý địch nhân xuất hiện theo lâm văn phương ra lệnh hạ đạt k i giáp chiến sĩ n h a n h chóng hướng về vị trí của mình chạy tới ẩn giấu đi tại con số trên bản đồ mấy chục cái thân ảnh từ từ tại bạch sơn thành thị du ã n g tiếp đó từng chút một hướng về trong thông tin chuyển trung đó hướng chuyển về lâm văn phương lần nữa tại trong máy bộ đàm nhắc nhở một câu tiếp đó trong thông tin chuyển trung tâm ngay phía trước trên đường phố xuất hiện một cái lung la lung lay thân ảnh một cái nhìn không sai biệt lắm hơn bốn mươi tuổi mà người đeo túi đ e o lưng trong tay cầm một cái chai rượu xay các hướng về trong thông tin chuyển trung tâm đi tới một r ă m n mươi c h ư ơ n g 547, c r m b ố y ấy sắp đi đến trong thông tin chuyển trung tâm thời điểm cái tia chờ á đặc công lung la lung lay hướng về ngoài ra một lối đi đi tới gục ở chỗ này nôn mửa ước chừng hơn mười phút sau đó cái tia chờ á đặc công mới một lần nữa đứng lên tiếp tục lắc lay động hoảng hướng về trong thông tin chuyển trung tâm mà đến mượn nôn mửa thời điểm cái tia chờ á đặc công đã đem chính mình thăm dò đến tình huống thông qua vô tuyến điện đàm hồi báo cho đồng bạn của mình mà tại lâm văn phương trong máy vi tính con số trên bản đồ mấy chục cái thân ảnh cũng tăng nhanh tốc độ hướng về trong thông tin chuyên trung tâm đi tới bên này uy ngươi là người nào ở đây không cho phép dựa vào lâu ngay tại cái kia m g ụ trang thành tựu quỷ chờ Á đặc công tiếp cận trong thông tin c h u y ể n trung tâm thời điểm một cái kia giáp chiến sĩ đi ra phía trước hướng về cái kia chờ Á đặc công quất á Cái Á t Tại tiền mắt, lên. là Ngoài phương nào không Công dùng sao Ở đây, đây địa để Đặc say A6? kia cho chờ hiếm khức Vì v sức n Đồng đạo. h thể cũng từ từ hướng chiến chiến phía ờ i cái kia kia kia tới、gần. Cái kia kia cơ cũng từ từ từ rút gần. xuống về dắp dắp sĩ sĩ sau lên ụ c cái chờ Đặc Công, ra, ngay kia nhắm n h g Á i m g không h cho phép ị nói, chờ á đặc công đã phá hư hết ba cái trong thông tin chuyển trung tâm cái này trong thông tin chuyển trung tâm phụ cận không có bởi chưa cảnh xem xét tuần tra bọn hắn mới có thể cảm giác không bình thường đã có cảnh xem xét tại hơn nữa cái này cảnh xem xét trực tiếp rút súng lục ra uy hiếp chính mình cái k i a chờ á đặc công liền cảm giác ở đây hẳn là không có cái gì mai phụ đến n ỗ i dùng thương đối với mình chính là cái k i a cảnh xem xét chờ á đặc công nhưng là không thế nào để ở trong lòng có thể trở thành đặc công nhân tất cả đều là từ chờ á cộng hòa quốc trong quân đội chọn lựa ra tinh anh trong tinh anh trải qua vô số huấn luyện ở trong lòng những đặc công này thật đúng là không có đem nguyệt h ả i liên bang cảnh xem xét đội ngũ để ở trong lòng mặc dù bọn hắn bị súng ngắn đánh c h ú n g cũng sẽ thụ thường bị đánh c h ú n g yếu hại cũng sẽ tử vong nhưng mà cái này tất cả đều là xây dựng ở bị đánh c h ú n g điều kiện tiên quyết những đặc công này thân thủ không có khả năng so đạn càng nhanh nhưng mà thân kinh bách trên chính bọn họ đủ để thông qua cảnh xét động tác đánh giá ra những cái k i a cảnh xem xét muốn bắn vị trí tiến tới sớm làm ra tranh né húng hồ chỉ cần cận thân sau đó có con tin nơi tay hết thệ thì ung dung nhiều hơn theo hai người tranh cãi phụ cận cảnh xem xét đều bị hấp dẫn đến đây trong thông tin chuyển trung tâm lực lượng phòng ngự cũng xuất hiện mấy cái lỗ hồng tại lâm văn phương chăm chú đã mai phục tới những đặc công khác tại rất ngắn thì gian chi bên trong mặc qua cảnh xét tuyến phòng ngự tiến vào trong thông tin chuyển trung tâm đại lâu dưới lầu cảm thấy t r ê n h lệch thời gian không nhiều lắm cái kia hán tử say đột nhiên đem trong tay chai rượu hướng về cùng chính mình thương lượng chính là cái kia ky giáp chiến sĩ trên đầu đập tới tiếp đó c h ở tay chủ tới từ phía sau lấy ra một cái lựu đạn ném vào cảnh xem xét trong đội ngũ nếu như những cái kia người mặc cảnh phục là chân chính cảnh xem xét nói không chừng liền sẽ tại cái kia chờ á đặc công chuỗi này trong động tác tử thương mấy cái nhưng mà những người này đều là cơ giáp hoa chiến sĩ thân thủ không có chút nào so mà hạ thân kinh bách chiến đặc công kém thậm chí còn có chỗ thắng được cái kia hán tử s a y đặc công một loạt động tác cuối cùng chỉ là trên mặt đất nổ ra một cái không nhỏ hố nhìn thấy tiến vào bạch sơn thành phố bọn đặc công đều tiến vào trong vòng đây lâm văn phương hạ lệnh phong tỏa vòng đây tiếp đó một mỗi cái k h i giáp chiến sĩ từ trong thông tin chuyển trung tâm phụ cận trong kho hàng lái cơ giáp vào ra đem những cái kia đặc công đường lùi phong bế mặc dù mấy cái vừa nắm giữ cơ bản cơ giáp thao tác ra hỏa không khỏi có chút hoang khang sai nhịp nhưng đối với địch nhân đến nói số lượng cùng chủng loại đã đầy đủ có lực uy hiếp hỏng bét đây là cảm một cái chờ a đặc công cả kinh kêu lên đáng tiếc bọn hắn hiểu đã có chút chậm tại khi giáp chiến sĩ lúc đi ra trong thông tin chuyển trung tâm đã bị phong tỏa xông vào trong đại lâu đi một cái chờ a đặc công hướng về phía chiến hữu của mình hô một tiếng ném ra một khoả lựu đạn sau đó bước nhanh hướng về đại lâu lối vào tiến lên chỉ cần có thể xông vào trong đại lâu một phương diện có thể mượn nhờ địa thế cùng cơ giáp đối kháng một mặt khác có thể cưỡng ép mấy cái con tin ít nhất có thể đủ cam đoan an toàn của mình đáng tiếc là không đợi cái kia chờ a đặc công xông vào c á một tiếng thanh thủy súng vang lên vang lên cái kia chờ a đặc công đầu ầ m vang nổ tung là sơ tìm kiếm hiểm hộ vật trên lầu chót lâm văn phương nhìn xem tống tử minh cười nói muốn hay không lại tỉ thí một hồi xem ai tiêu diệt nhiều đ ị c h nhân Muốn. tống tử minh tràn đầy tự tin nói trực tiếp đem súng bắn t i a nhấc lên nhắm ngay phía dưới chờ á đặc công súng chát chúa vang r ộ i không ngừng vang lên mỗi một lần tiếng súng vang lên đều sẽ mang đi một cái chờ á đặc công sinh mệnh bên trong có sở nỉ v ở chấn giữ lấy đại lâu cửa vào ngoài có ky giáp chiến sĩ không ngừng tới gần những thứ này chờ á đặc công hoàn toàn lâm vào bị động trạng thái bốn mươi lăm cái chờ á đặc công tại vài phút bên trong thì có hơn mười cái chết ở liễu lâm văn phương cùng tống tử minh bắn tỉa phía dưới mà còn dư lại những cái kia chờ á đặc công cũng bị ngoại vị ky giáp chiến sĩ vây khốn bị dây đặc đạn áp chế ở công sự che chắn đằng sau khẽ động cũng không thể động thương t h á o thanh vẫn còn tiếp tục một cái trong đó chờ á đặc công hận hận liếc mắt nhìn trong thông tin chuyển trung tâm cao úc cùng với cao úc đỉnh hai cái sờ nhịp cờ biết chuyện không thể làm móc ra máy chuyển tin hướng về phía bên trong gầm nhẹ vài câu tiếp đó đối với mình đồng đội hô rút lui ly khai nơi này sau đó thi hành phương án dự bị hô xong sau đó Cái chờ đặc công á kia liền nhảy lên m ộ trong thông tin trung tâm tưởng vây chạy tới. Mà cái, cái, cái t đi h lúc nhất thời thương pháo thanh đại tát k h giáp chiến sĩ bật hết hỏa lực gắn đặt tới đem tất cả chợ a đặc công đánh chết lâm văn phương khiêu khích nhìn tống tử minh một mắt nói còn dư lại na tam cái chờ a đặc công thoát đi phương hướng là một cái hẻm nhỏ cái hẻm nhỏ kia tử ki giáp chiến sĩ hình thể khổng lồ căn bản là không có cách tiến vào chỉ có thể dựa vào lâm văn phương hòa tống tử minh để giải quyết tống tử minh đem súng bắn tỉa gác ở trước người tràn đầy tự tin nhìn liễu lâm văn phương một mắt tiếp đó tập trung vào đang tại thoát đi na tam cái chờ a đặc công phanh phanh hai tiếng súng vang r ộ i gần như đồng thời vang lên ba cái đặc công trung hậu mặt cái kia hai cái cũng đồng thời té ở liễu địa bên trên lâm văn phương hỏa tống tử minh một người một cái đem hai cái này đặc công giải quyết còn thừa lại cái cuối cùng cho tới bây giờ lâm văn phương cùng tống tử minh giết chết số lượng địch nhân là giống nhau ai có thể đem sau cùng tên địch nhân này giết chết người đó là lần tranh tài này thắng lợi bất quá sau cùng cái này chờ á đặc công cũng không phải dễ giết như vậy tại nơi hai tiếng súng vang r ộ i lúc vang lên sau cùng cái kia chờ á đặc công đồng thời cũng là lần hành động này người chỉ huy liền vượt qua cái hẻm nhỏ t ư đây núp ở tường rào đằng sau nếu là lâm văn phương người bên này không thể kịp thời đổi tới trong hẻm nhỏ đối với cái kia chờ a đặc công v â y quét nói không chừng cái kia chờ a đặc công liền có thể thông qua tường rào che chắn chạy khỏi nơi này đợi đến rời khỏi nơi này sau đó lẫn vào biển người tại đem cái kia chờ a đặc công tìm ra cũng không phải là ngắn thì gian chi bên trong có thể hoàn thành sự tình giáo quan cái này giải quyết như thế nào tống tử minh có chút nhức đầu nhìn một chút lâm văn phương nói bị vây tường che lại ánh mắt tống tử minh có thể không phân biệt được bây giờ cái kia chờ a đặc công cụ thể đến rồi vị trí nào lâm văn phương thần bí nợ nụ cười tiếp đó đem súng bắn kia bên trong đạn đ ổ i thành đạn xuyên giáp nhắm ngay không có một bóng người từng đây liên tiếp ba tiếng súng vang lên trên tường rào đột nhiên lõe lên một cái bóng đen ngay sau đó lâm văn phương tiếng thứ tư súng vang lên vang lên thông qua ẩu nhắm tống tử minh bỗng nhiên phát hiện cái bóng đen kia chính là sau cùng cái tia chờ a đặc công bất quá lúc này cái tia chờ a đặc công phía trước nổ lên một mảnh xương máu rất rõ ràng là bị lâm văn phương đánh ra viên kia đạn xuyên giáp đánh trúng vào cái này cái này tống tử minh có chút đờ đẫn nhìn xem lâm văn p ư ơ n g vừa rồi bóng đen nhảy ra vị trí cùng cái kia chờ a đặc công lần nút thời điểm vị trí hoàn toàn khác biệt theo lý thuyết lâm văn vương là căn cứ chính mình trực giác hoặc giả thuyết là căn cứ chính mình phán đoán tính ra ra cái kia chờ a đặc công khi tiến vào tường vây phía sau chạy trốn phương hướng cùng với tốc độ chạy trốn bởi vậy mới có thể sử dụng ba viên đạn xuyên giáp đem cái kia chờ a đặc công bước đi ra tiến tới đánh giết nhiệm vụ hoàn thành kết thúc công việc không để ý đến còn tại đang thử người tống tử minh lâm văn vương đem máy t r u y ề n tin cầm tới bên miệng nhẹ nhàng nói một câu đả thương nặng chờ a cộng hòa quốc lẻn vào đến liên bang bên trong đặc công sau đó lâm văn phương tiếp tục tại mỗi cái trong thông tin chuyển trung tâm bên trong tuần sát thuận tiện đem đã làm xong nhịp khí lắp đặt ở trong thông tin chuyển trung tâm bên trong có cái này nhịp khí nguyệt h ả i liên bang quân phương hòa dân dụng in tờn ế t độ tin cậy tăng cường rất nhiều nhịp khí cũng không phải cái thích hợp tiến hành toàn bộ lĩnh vực theo dõi phần mềm bất quá đi qua lần này dùng thử đối với nhịp khí công năng lâm văn phương vẫn là tương đối hài lòng phần mềm này có thể là một cái hệ thống còn trường kỳ ở lại tại bên trong gương phòng máy bên trong tiếp đó căn cứ vào các nơi cần trực tiếp điều động như vậy thì có thể miễn cho các nơi phát sinh trạng hướng thời điểm lâm văn phương phải mang theo phần mềm dành trước nhiều lần lắp đặt vấn đề dùng liên bang ấy đại tin tức tọa độ chứa đựng năng lực đem tại tuyến ổ cứng dùng cũng coi như là lâm văn phương người này một đại tiên phong a tại lâm văn phương tại nguyệt hải liên bang các nơi tuần sát tạo dựng mới internet hệ thống kết cấu thời điểm chờ á cộng hòa quốc bọn đặc công cũng không có nhản r ồ i mà là bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp 450 chương 5 ă m phục kích đến á tâm d ị c là một cái mọi a người mặt ngoài thân phận d ị c là một cái tại mấy năm tại nguyệt hải liên bang định cư chính chính quy quy người làm ăn nhưng mà dịp che giấu thân phận nhưng là chờ a cộng hòa quốc một cái đặc công thông qua trên sân làm ăn giao tỉnh dịp cùng nguyệt hải liên bang không thiếu dân gian sĩ nghiệp ra có rất nhiều lui tới liên đới nguyệt hải liên bang không thiếu quan viên cùng dịp cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ mấy năm này biểu hiện một mực đúng quy đúng c ủ không có cái gì vượt qua chỗ lại thêm dịp cùng chính phủ liên bang quan viên quan hệ quả thật không tệ tại mà cá trung hòa quốc cùng nguyệt hải liên bang phát sinh chiến tranh thời điểm dịp trên cơ bản không có chịu đến cái gì tác động đến mà cũng đưa đến dịp trở thành chờ a cộng hòa quốc tại nguyệt hải liên bang một lá bài tây dịch kinh doanh lĩnh vực chủ yếu là hóa học dược phẩm phương diện sinh ý mà đối với hóa học dược phẩm n g u y ệ t hải liên bang một mực có rất lớn nhu cầu bởi vậy gì sinh ý cũng không tệ tại n g u y ệ t hải liên bang sinh hoạt cũng thật dễ chịu n g u y ệ t hải liên bang đủ loại sĩ nghiệp sắp nhập thôn tính cũng không hung hãn c ơ lớn sĩ nghiệp nhất là những cái kia hạch tâm sĩ nghiệp trên cơ bản đều cùng phục tinh tập đoàn có chút quan hệ mặc dù một mực tại vững bước k h y ế t t r ư ơ n g nhưng phục tinh tập đoàn căn bản ở chỗ kỹ thuật nghiên cứu phát minh bọn hắn tại kỹ thuật nghiên cứu phát minh bên trên đầu nhập đại lượng tiền bạc đồng thời tự nhiên hạn chế chính mình thống trị thị trường phân ngạch bước、chân. hạch tâm xí nghiệp như thế những cái kia trung tiên xí nghiệp tự nhiên thời gian tốt qua rất nhiều cẩn trọng mà tổ chức sinh sản cải tiến kỹ thuật hạ thấp chi phí dù cho không phải là cái gì làm ăn lớn cũng có thể làm được phong sinh thủy khởi bồn mãn bắt giật bởi vì n g u y ệ t hải liên bang tại kỹ thuật cao sản nghiệp lên dẫn đầu địa vị đủ loại sản phẩm lợi nhuận tỷ lệ cao cho đủ loại nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng lưu lại lợi nhuận không gian cũng là tương đương đầy đủ nếu không phải là thân phận có hạn làm một thương nhân d ị c là thật tâm yêu quý lấy liên bang khỏe mạnh đồng bộ thương nghiệp hoàn cảnh chờ a cộng hòa quốc đặc công lẹn vào đến liên bang đối liên bang trong thông tin chuyển trung tâm tiến hành phá hư tin tức, đ bất quá bởi vì lâm văn phương mang theo nhanh trong chiến dịch tập đoàn tham gia bước đầu tiên kế hoạch vẫn bị thất bại phá hủy n g u y ệ t hải liên bang ba cái trong thông tin chuyển trung tâm năm mươi cái lẻn vào đến liên bang đặc công nhưng là chỉ để lại năm cái tại mạc á cộng quốc mục tiêu dự định. Tại mà cá đặc công sau khi thất bại ngày thứ hai dịp nhận được chờ á cộng hòa quốc cao tầm tin tức t h u y ể n đến nhường dịp khởi động giống như hắn đã sớm ẩn tàng tại nguyệt hải liên bang ẩn tàng đặc công nhất thiết phải đem kế hoạch kéo dài tiếp nhường nguyệt hải liên bang cảnh nội càng loạn càng tốt suy xét sau một hồi lâu dịp hay là chuẩn bị phá hương nguyệt hải liên bang cơ sở dụng cụ truyền tin bất quá trước lúc này dịp nghĩ là tiên tương lâm văn phương khối thịt này bên trong đâm cho nhổ lâm văn phương tồn tại đối với chợ a cộng hòa quốc kế hoạch là một cái rất lớn trở ngại từ chợ a cộng hòa quốc bắt đầu cùng n g u y ệ t hải liên bang đối lập đến nay vô số kế hoạch đều là bởi vì lâm văn phương quái nhớ mà chết h i ể u dịp không xác định nếu là để lâm văn phương mặc kệ kế hoạch tiếp theo có thể hay không vẫn là không thu hoạch được gì xem như liên bang quân phương lấp lánh nhất tướng tình đồng thời cũng là n g u y ệ t hải liên bang người tuổi trẻ thần t ư ợ lâm văn phương chết mất đúng là có thể tạo thành rất lớn hối loạn mà nguyễn hải liên bang càng là hối loạn đối với hắn kế hoạch đối với chợ a cộng hòa quốc kế hoạch. Cũng liền càng có lợi. Thiết kế hoạch kế lập sẵn sau đó, Dịch bất đ quá gọi từng c quan, quan viên này đẳng cấp mặc dù cao trong tay nhưng là không có nắm giữ đại quyền xem như loại kia âu sầu thất bại loại hình sở dĩ lựa chọn liên hệ người này dịt là có một phen suy tính mặc dù không có nắm giữ thực quyền nhưng mà đứng cao thấy xa đối liên bang trong chính phủ truyền lưu một chút tin tức người quan viên kia vẫn là rất linh thông mặt khác chính là tại một lần hội đàm bên trong quan viên này cũng biểu hiện ra qua chính mình tại nguyệt hải liên bang trong quan trường âu sâu thất bại muốn khác mưu cao liền ý tứ nếu là có thể đem cái này quan viên kéo đến trận doanh của mình bên trong như vậy bất kể là đối với mình kế hoạch tiếp theo hay là đối với chờ á cộng hòa quốc trình thể kế hoạch cũng là một cái rất lớn trợ lực vị nào điện thoại kết nối thanh âm trầm thấp chuyển đến mặc dù người kia đệ lại mình âm điệu khiến cho thanh âm của hắn nghe có chút biến sắc nhưng mà dịch vẫn là lập tức nhận ra đây chính là chính mình muốn tìm người kia thường tiên sinh ta là dịp nửa tháng trước chúng ta ăn trúng cơm dịp hồi đáp a là dịp ta không biết tìm ta có chuyện gì nghe được là người quen điện thoại đối diện người kia cũng không ở áp chế phức mấy âm thanh âm điệu khôi phục bình thường bộ dáng thường tiên sinh ta chỗ này có một vụ giao dịch không biết thường tiên sinh có hứng thú hay không ta đối liên bang trong tránh phủ một vài tin đồn tương đối cảm thấy hứng thú không biết thưởng tiên sinh có thể hay không thỏa mãn ta xem như trao đổi thường tiên sinh cũng có thể nhận được vật mình cảm thấy hứng thú t h như nói sáu quyền hạn dịp bất ôn bất hỏa đem chính mình mồi nhử ném ra ngoài đối với cái này cái t ư ở n g tiên sinh dịch vẫn tương đối hiểu rõ nếu như khái quát một chút cái này t ư ở n g tiên sinh tính nét lời nói hắn hẳn là loại kia kiêu hùng thức nhân vật duy nhất dục vọng chính là đối với quyền lực t r ư ờ n g khống bất quá t ư ở n g tiên sinh mong muốn cũng không phải nguyệt hải liên bang loại này bị vô số pháp luật pháp quy hạn chế quyền hạn hắn mong muốn là loại kia đứng tại trên v ằ n g người lời đã nói ra không người nào dám phản bác quyền hạn mà loại quyền hạn đúng lúc là t r ờ a cộng hòa quốc đặc hữu ngoại trừ thực hành độc tài chủ nghĩa chờ a cộng hòa quốc chắc hẳn không có quốc gia nào có thể thỏa mãn vị này cao quan muốn quyền lực nhìn cũng chính bởi vì đối với tượng tiên sinh hiểu rõ dịp mới dám yên tâm khởi xướng lần giao dịch này bởi vì hắn minh ly cái này tưởng tiên sinh tuyệt đối chống cự không nổi chính mình ném đi ra mồi nhử quả nhiên ở đâu đức đem chính mình mồi nhử ném đi ra sau đó tưởng tiên sinh hô hấp trở nên có chút gấp rút trầm mặc một hồi sau đó tưởng tiên sinh nói ta như thế nào mới có thể t i n được ngươi dịp mỉm cười ca căn câu tưởng tiên sinh ngài đối ta thân phận không phải sớm đã ngờ tới sao lần này ta thế nhưng lại ôm thành ý rất lớn mà đến chỉ cần tưởng tiên sinh ngài có thể trợ giúp chúng ta trải qua cửa hại khó khăn này tưởng tiên sinh cũng có thể nhận được mình muốn không biết một cái hoàn toàn thuộc về t ư ở n g tiên sinh không chế thành phố trực thuộc trung ương biết đánh nhau hay không động ngài đâu xem ra ngươi hiểu rất rõ ta nói thời gian a t ư ở n g tiên sinh trầm mặc một phen sau đó nói hảo xế chiều hôm nay hai điểm gặp ở chỗ cũ sau khi để điện thoại xuống dịt nhẹ n h õ n cười cười tất nhiên con cá đã mắc câu chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều cho dù là không thể đánh giết lâm văn phương có một cái như vậy trợ lực giấu ở chính phủ liên bang bên trong chờ á cộng hòa quốc kế hoạch tiến hành đứng lên cũng so dị vãng dễ dàng thật nhiều ngay tại lúc đó h ã n kinh thành phố một tòa văn phòng cao ốc trong văn phòng một cái âm mốc trung niên nhân cũng là hơi c ư ờ i cười chớ á cộng hòa quốc n g u y ệ t hải liên bang mười tám sự tình so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn nha h a hai sáu a dìn y phủ lâm vừa mới phát cho ta một đoạn trên internet lấy ra tin tức cùng âm ảnh hải phu nạp có liên quan lâm văn vương vừa mới đối với một cái trong thông tin c h u y ể n trung tâm hệ thống internet thăng cấp thành công hỏa vũ liên hệ với l i ê u lâm văn phương ngay sau đó một đoạn thông tin ghi chép gửi đi đến l i ê u lâm văn phương cổ tay trên máy tính âm ảnh hải phu nạp bọn hắn cuối cùng có tin tức vung xuống trong tay công tác lâm văn p ư ơ n g xem xét hắn vừa mới tiếp thu được thông tin ghi chép tới âm ảnh hải phu nạp vẫn luôn là lâm văn phương một cây gai trong lòng từ đ ấ y biển thành trở về ngoại trừ nhìn trời diệu tập đoàn tổng bộ phát động hai ba lần tập kích hoạt động bên ngoài âm ảnh hải phu nạp vẫn không có động tính gì nhưng mà y phủ lâm cùng lâm văn phương đối với âm ảnh hải phu nạp uy hiếp đ ấ y biển thành người đều rất rõ ràng âm ảnh hải phu nạp là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy để hai người bất kể không có động tính gì chỉ có thể nói do âm ảnh hải phu nạp nhân đang nổi lên một lần âm mưu càng lớn hiện tại âm ảnh hải phu nạp nhân có động tính lâm văn phương ngược lại là bông lòng rất nhiều ít nhất không cần cả ngày nghĩ âm ảnh hải phu nạ xem xong thông tin ghi chép sau đó lâm văn phương cười phục kích mặc dù gần nhất chơi cái này chơi đến có chút tác tâm nhưng còn tính là một cái biện pháp không tệ thông tin trong ghi chép miêu tả tin tức chính là chờ á cộng hòa quốc cùng âm ảnh hải phu nạp liên thủ chuẩn bị tương lâm văn phương tại hạ một người trong thông tin chuyển trung tâm đánh chết tin tức cái gọi là phục kích đến tác tâm cũng bất quá là nhạo b á n g ý kiến phục kích là đối tin tức năng lực nắm giữ yêu cầu cao nhất c h i ế n pháp có thể một mực lấy vô cùng ung dung tư thái tới bố trí phục kích như thế nào cũng là tương đương để cho người ta tự hào sự tình đâu bất quá một đoạn này tin tức là y phủ lâm tại rất tình cờ dưới tình huống lấy ra cũng không phải bất quá từ hỏa vũ đối với cái kia cao quan điều tra số liệu đến phân tích cái kia quan lớn hẳn là âm ảnh hải phu nạn nhân cũng không biết chờ á cộng hòa quốc nhân có biết hay không cái kia cao quan thân phận hành động lần này là âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp liên thủ vẫn là âm ảnh hải phu nạp lại một lần âm mưu lâm văn phương thận trọng suy tư một chút vẫn là có khuynh hướng tuyển hạng thứ hai đem chính mình địch nhân đều dẫn vào một cái âm mưu bên trong tiếp đó chính mình tọa sơn quan hồ đấu đây mới là âm ảnh hải phu nạp phong cách hành sự âm ảnh hải phu nạp trực tiếp tham gia đến trong chiến tranh tới s á t x u ấ t rất nhỏ bốn trăm năm mươi mốt chương năm trăm bốn mươi chín xác suất giả dịn bọn hắn đã biết ngươi chạm tiếp theo lộ tuyến đại khái cũng đã bố trí xong hai phục ngươi xem có phải hay không sửa đổi một chút con đường hỏa vũ đối tất nhiên đối phương mục tiêu lần này là lâm văn phương bản thân đối với lâm văn phương có rất sâu dài chờ a cộng hòa quốc nhân tuyệt đối sẽ không thiết hạ một cái đơn giản mai phục nếu là lâm văn phương cứ như vậy tiến đụng vào vòng mai phục bên trong rất có thể gặp nguy hiểm sửa đổi con đường tại sao muốn sửa đổi con đường cái này không lâu một cái cơ hội rất tốt sao lần này sau đó chắc hẳn chờ a cộng hòa quốc tại liên bang bên trong đặc công liền còn thừa không có mấy a lâm văn phương cười cười nói một chút cũng không có lo lắng cho mình an nguy thế nhưng là hỏa vũ còn nghĩ tới nói thêm cái gì liền bị lâm văn phương cắt đức t u t hỏa vũ cứ như vậy quyết định Ta tấp, có phân tức, lần này n lâm văn phương, phương u chẳng i những phải dựa theo kế hoạch lúc đầu lộ diện còn muốn hào hào kế hoạch một chút một lần duy nhất tương mặc cả cộng hòa quốc tại n g u y ệ t hải liên bang ẩn tàng thế lực tất cả đều tiêu diệt hết tại lâm văn phương bắt đầu chế định ứng đối kế hoạch thời điểm thiên diệu tập đoàn tổng bộ nhưng là có ngoài ra một phen đối thoại hòa vũ thị tỷ vũ âm thị tỷ các ngươi cũng không muốn nhìn thấy lâm đại ca xảy ra chuyện a yên tâm đi kế hoạch của ta tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề rồi y phủ lâm ôm nhạc vũ âm cánh tay triệt kiều đạo nhạc vũ âm bất đắc di cười cười nói y dì phủ lâm đây không phải trò chơi vạn nhất chúng ta tham gia làm rối loạn ạ dỉn kế hoạch ạ dỉn sẽ nổi giận trận này phục kích chiến đúng a dừng rất trọng yếu không nên ồn ào đem chính mình kế hoạch toàn bộ đỡ ra sau đó y phủ lâm lại hướng về phía trong máy vi tính hỏa vũ hình ảnh vân đạo hỏa vũ tỷ tỷ căn cứ vào ngươi suy tính ta đây cái kế hoạch tỷ lệ thành công là bao nhiêu một nhóm lớn r ầ m rạp chẳng chỉ số liệu xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính vài giây đồng hồ sau đó hỏa vũ thanh âm chuyển đến căn cứ vào đoán kết quả nếu là không ngoài suy đoán tình huống phát sinh kế hoạch tỷ lệ thành công là sáu mươi trở lên vậy nếu như chúng ta có thể thuyết phục phụ cận quân đội hiệp trợ đâu một lần nữa suy tính kế hoạch tỷ lệ thành công đạt đến 85. Y m ư i n ă phù lâm đắc ý gõ gõ đầu nhỏ của mình nói vũ âm tỷ tỷ hỏa vũ tỷ tỷ ta trí thông minh thế nhưng là ít có người có thể so với được gã hỏa vũ tỷ tỷ ngươi đẩy nữa tính một chút lâm đại ca kế hoạch tỷ lệ thành công cùng không bị thương tỷ lệ Từ ả d ý thiện đơn n số l hòa phù quốc lâm đây m không phải đơn giản suy tính liền có thể biết kết quả nhạc vũ âm còn muốn nói tiếp thứ gì mặc dù nàng cũng rất lo lắng lâm văn phương an toàn nhưng mà từ đối với lâm văn phương tín nhiệm nhạc vũ âm không muốn đối với lâm văn phương kế hoạch làm cái gì quay nghĩa so với hòa vũ ngược lại là y phủ lâm càng ưa thích sử dụng đủ loại sát xuất tới nói chuyện hòa vũ từ vừa mới bắt đầu sử dụng chính là cái gọi là ưu hóa phép tính từ mấy cái phương án bên trong tuyển chọn tối ưu lựa chọn nhưng hệ thống bản thân lại đầy đủ lý giải sự kiện không thể không đ ặ t tính càng có khuynh hướng sử dụng đem toàn bộ sự kiện phân chia thành liên tục khả không tiết điểm tới từng bước một xác nhận ngược lại là y phủ lâm giỏi vô cùng tại ước định có thể đem trong sự kiện đủ loại phong hiểm lấy định lượng hình thức xác định được từ trường không sự kiện tới nói hòa vũ là tốt nhất phụ trợ nhưng từ ước định sự kiện tới nói y phủ lâm lại luôn có thể lấy ra để cho người tin phục kế ho nhạc vũ âm có đôi khi cũng sẽ cảm thấy tựa hồ hỏa vũ càng lai việt nhân tính càng lai việt không khiến người ta cảm thấy đó là một cái giả tưởng tồn tại mà y p h ù lâm rõ ràng cứ như vậy có máu có thịt mà tại chính mình bên cạnh rõ ràng là rất khả ái tiểu nữ hải lại càng giống là một đài máy tính bất quá y p h ù lâm cũng không lúc nào cũng như thế bởi vì trường kỳ tại âm ảnh hải phu n ạ p nhộm u dần dưới làm việc nàng cách tự hỏi là hai điểm bằng hưu hoặc địch nhân đối với địch nhân nàng là không kỵ đạn sử dụng bất kỳ phương thức nào phương pháp những cái kia pháp luật quy phạm chuẩn tắc các loại tựa hồ hoàn toàn là có cũng được không có cũng được tồn tại có đôi khi tất cả mọi người có chút nghĩ lại mà sợ y phủ lâm lại có thể tại âm ảnh hải phu nạp hôn đúc phía dưới trưởng thành lên thành bây giờ như thế rất khả ái có lẽ có điểm xấu bụng nhưng tổng thể tới nói vẫn là rất chính phái tiểu nữ sinh thật sự là tương đương kỷ tích sự tình vũ âm tỉ tỉ ngươi cũng rất lo lắng lâm đại ca an toàn a y phủ lâm lời nói xoay chuyển vấn đạo nhạc vũ âm gật đầu một cái như vậy ta kế hoạch này chúng ta cùng lâm đại ca cũng sẽ không chịu đến một chút thương tổn a ra vũ âm tiếp tục gật đầu từ kết quả đi lên suy đoán kế hoạch của ta tỷ lệ thành công so lâm đại ca kế hoạch còn cao hơn a nhạc vũ âm đạo thế nhưng là sáu Không có cái gì có cái có tân h như định ể đúng á. Cứ như vậy quyết định rồi. Vũ quyết rồi. m tỉ tỉ, c ù g người nơi đó quân khu liên hệ liền cần bọn rồi. hiệp đó có khu hệ Chỉ họ dựa vào thiên r ợ c ú n nhất định sẽ thành công. Tân g ta t h sẽ thị ngoại ô thành phố một tòa trong nhà khách hai người mặc đồ t h ư ờ n g chờ a đặc công ngồi ở trên ghế s a lon nhắm mắt dưỡng thần căn cứ tình báo bộ môn tin tức truyền đến buổi tối hôm nay lâm văn phương sẽ đến tân thiên thị bọn hắn lựa chọn nhà này khách sạn khoảng cách trong thông tin chuyển trung tâm là gần nhất gần tới một trăm chờ a đặc công cũng tất cả đều tập trung đến nhà này khách sạn bên trong chỉ cần lâm văn p ư ơ n g xuất hiện bọn hắn liền toàn bộ xuất kích gắn đặt tới tương lâm văn p ư ơ n g vĩnh viễn lưu tại nơi này chỉ có nghỉ ngơi tốt mới có thể tốt hơn công tác cái này lâu những thứ này chờ á đặc công một mực thờ phụng lý niệm một trong tại lâm văn phương chưa đến thời điểm gần tới một trăm chờ á đặc công phân tán đến nơi này tòa nhà tân quán mỗi cái trong phòng lẳng lặng đứng chờ lấy gần tới một trăm chờ á đặc công tập trung ở một tòa khách sạn bên trong tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý bất quá ở phía trước tới nơi này thời điểm đại đa số đặc công đều trải qua đơn giản trang điểm chỉ cần không phải cẩn thận phân biệt rất khó nhận ra những thứ này tất cả đều là mọi a người một trăm ạ người hội nghị rất dễ dàng gây nên nơi đó chính phủ chú ý nếu như chở một trăm cái người ngoại quốc bên trong chỉ có hơn mười cái là mọi ạ người cái khác tất cả đều là người của quốc gia khác loại này chú ý thì ít đi nhiều rất nhiều nhất là tại gây cười nhất định dưới sự che chở thì như nói một cái diễn đàn hoặc web sẽ cao tầng tụ hội g i a i ẩ n là lần này tụ hội người tổng phụ trách xem như dịp tín nhiệm nhất cũng là thủ hạ đắc lực nhất g i a i ẩ n tại n g u y ệ t hải liên bang sinh hoạt thời gian vượt qua mười năm mười năm khai phục đây là dần lần thứ nhất thi hình tượng mô tượng dạng nhiệm vụ ở phía trước tới nơi này thời điểm giai đ n đã sớm làm xong hết thẻ chuẩn bị thậm chí cùng nơi đó trong chính phủ không thiếu quan viên đều đã hảo liếu quan hệ bọn hắn ở chỗ này thời gian không dài chỉ cần trong vòng một ngày không có ai tới q u ấ y dày bọn hắn liền tốt một ngày sau đó chắc hẳn kế hoạch đã hoàn thành đến lúc đó bọn hắn đã rời khỏi nơi này thân phận của bọn hắn có phải hay không sẽ bị tiết lộ cũng không cần yếu nghĩ đến dịp cho mình mở ra thù lao giai đ n khoe miệng lại nổi lên vẻ tươi cười nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành hắn liền có thể rời đi nguyễn hải liên bang trở lại chợ á cộng hòa quốc đi g a i đ n nghĩ tới thê tử của mình cùng mình đã hơn mười tuổi nhưng là chưa từ nhiệm vụ lần này hoàn thành hắn liền công đức viên mãn chờ đợi hắn là bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt loại kêu bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt mới là dần muốn nhất nghĩ đến thê tử của mình cùng nhi tử giai ẩn ôn n u cười cười tiếp đó đem chính mình vũ khí lần nữa kiểm tra một lần sắp tiến vào trạm vào tối khoảng cách lâm văn phương đến thời gian cũng càng lai việc g ầ n giai ẩn cảm thấy có chút khẩn trương đông nhiên một cỗ nhàn nhạt mùi khét lẹp nhi truyền đến tựa như là đồ vật gì cháy rủi cháy rồi cháy rồi ngoài cửa truyền tới một tiếng la lên ngay sau đó tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng hô hoán từ ngoài cửa truyền tới giai h ư dài ẩn bọn người phân bố ở tòa này tân quán trên lầu năm từ lâu năm nhìn xuống khói mù nồng nặc không ngừng dâng lên đem phía dưới che kín ở vì ẩn nấp dài ẩn khi tiến vào gian phòng sau đó cửa sổ cùng màn cửa cũng là đóng lại bây giờ vừa mở ra một cỗ khói đặc lập tức hướng về trong phòng dốc vào sắp đến giờn không ngừng khó khăn phái một người xuống kiểm tra một chút nếu là hỏa thế không lớn đầu tiên chờ c h ú t đã hỏa thế không cách nào k h ô n g chế lời nói trước rút lui chờ đợi kế hoạch sau này dài ân tâm tình rất khó chịu lần này cháy rất dễ dàng đem toàn bộ thành phố ánh mắt đều tập trung vào tới nơi này như vậy bọn hắn ra ánh sáng tỷ lệ liền ra tăng thật lớn nếu là thật đến đó cái tình cảnh bọn hắn cũng chỉ có thể trước rút lui chờ đợi một bước kế hoạch tại cái kêu nhân viên điều tra chưa đến thời điểm dài ân đem một khối khăn mặt dính thủy che m lại đem cửa sổ kéo ra một cái khe hở hướng về dưới lầu xem xét phòng cháy phong tiếng xe đã có mấy đài đến nhanh chóng xe cứu hỏa đã đem ống nước lắp đặt h ảo hướng về lầu ba phun ra của nước mà ở nơi xa còn có càng nhiều xe cứu hỏa đang tại lục tục chạy tới giai đ o n bọn người nương thân t ò a n à y khách sạn mặc dù vắng vẻ nhưng mà quy mô cũng không ít giai đoạn văn chừng cả tòa khách sạn bên trong ở nhân số chỉ sợ là có mấy trăm người loại này kích thước khách sạn phòng cháy công tác trên cơ bản đều làm rất đúng chỗ nếu là vừa xuất hiện ngoài ý mớn nơi đó chính phủ tuyệt đối không che giấu được đến lúc đó chính phủ tuyệt n g c c h í n h phủ không làm tròn bụn p ậ n xe cứu hỏa có thể như thế nhanh chọn đến cũng hợp tình hợp lý các loại g a i đ o n đột nhiên như thế nào liền phòng ngừa bạo lực cảnh xem xét đều tới 452 chương 550, t r t l ì n phương thức lớn hỏa hoạn sau khi phát sinh cảnh xem xét hiệp trợ phòng cháy binh sĩ sơ tán quần chúng không có cái gì nhưng mà những cái kia đến cảnh xem xét một thân võ trang đầy đủ bộ dáng nhường d ầ n cảm giác có chút không đúng từ trên giường túi du lịch bên trong lấy ra một cái kính vi vọng d a i ẩn treo lên hấp người khói đặc hướng về dưới lầu nhìn lại hơn mười đài xe cứu hỏa gần một trăm cái phòng cháy cảnh xem xét số lượng càng nhiều phòng ngựa bạo lực cảnh xem xét ra ẩn tiếp tục hướng nơi xa nhìn lại mấy trăm cái mặc dù mặc đồng phục cảnh sát nhưng mà hành vi cử chỉ cùng cảnh xem xét hoàn toàn bất đồng nhân viên xuất hiện ở ra ẩn tầm mắt bên trong nhìn thấy cái kia mấy trăm cái hành vi cử chỉ nghiêm chỉnh huấn luyện cơ hồ nhất trí cảnh xem xét ra ẩn trong lòng chậm xuống đây không phải cảnh xem xét là quân nhân ra ẩn bản thân liền là từ trong quân đội tuyển ra tới mặc dù đã tiềm phục tại nguyễn hải liên bang vượt qua mười năm nhưng mà ra ẩn rất xác định loại kia khí chết chỉ có tại quân nhân trên thân mới có thể xuất hiện chẳng lẽ chúng ta kế hoạch một tiết lộ một cố lanh ý từ lòng bản chân thoát ra trong nháy mắt lan tràn đến rồi dởn toàn thân nhìn xem những cái k i a người mặc cảnh phục quân nhân đem toàn bộ khách sạn vây quanh đồng thời cố đem vây xem dân chúng sơ tan g i à i ẩn cuối cùng xác định ý nghĩ của mình hành động của chúng ta bị phát hiện rút lui bắt lấy hết t h ể có thể bắt được con tin ly khai nơi này lại ân đại cấp bách hướng về phía máy truyền tin bên trong giống lên một tiếng cùng lúc đó g i à i ẩn gian phòng này cửa bị bạo lực phá vỡ một cái chờ á đặc công xông tới hướng về phía dởn lo lắng hô trưởng quan không xong chúng ta bị bao vây Khách s khác ạ ngoài bên t n cửa sổ khói đặc đã bắt đầu giảm bớt cái này cũng ký hiệu lầu ba đại hỏa đã bị kiềm chế rất nhanh sẽ bị dập tắt đợi đến đại hỏa hoàn toàn bị dập tắt thời điểm phòng ngừa bạo lực cảnh xem xét cùng quân đội liền sẽ xuống tới đem bọn hắn tù binh bắt rùa trong hũ bất quá cũng chỉ như vậy trường quan chúng ta nên làm như thế nào cái kia chờ a đặc công trên mặt có chút sợ hãi hắn chính xác không biết nên làm như thế nào càng lai v i ệ t nhiều chờ a đặc công tập trung đến d ầ n chỗ ở trong phòng này cơ hồ đem toàn bộ gian phòng chiếm hết nhìn xem những thứ này đi theo với mình các đồng liêu ra ẩn đỏ hống mắt nói các m i n h đệ ta có lỗi với các ngươi thời gian cấp bách nói nhảm ta không nhiều lời bây giờ để lại cho ta chỉ có hai con đường không có người thân ở trong nước các ngươi đi lên lầu chót tụ tập à đợi đến người của liên bang xông lên sau đó các ngươi đầu hàng đi căn cứ vào liên bang đối đại tù binh thái độ mặc dù các ngươi biết ăn điểm khổ đầu sống x u t vẫn là không có vấn đề hơi dừng lại một chút trên mặt hiện ra một tia bi a i giai ẩ n tiếp tục nói nếu là có gia thất theo ta t ử chiến a c h ờ á cộng c hòa quốc như thế nào đối đãi kẻ phản bội các ngươi cũng biết nếu là không muốn cho người nhà của mình chịu đến liên lụy chúng ta chỉ có một trận chiến tại mặc á trung hòa quốc loại này tập quyền quốc gia những quân nhân phúc lợi là rất thấp mà đặc công loại này không thể ở trên ngoài sáng người xuất hiện lộ ra ánh sáng phía sau phúc lợi thấp hơn nếu là vì nước hy sinh xem ở bọn đặc công công lao phân thượng c h ờ á cộng c hòa quốc còn có thể đối n ó người nhà nâng đỡ một điểm nếu là đầu hàng chờ đợi bọn hắn người nhà chỉ có tử vong trường quan chúng ta tới thời điểm không phải liền làm h ả o tâm lý chuẩn bị sao ha ha ai không có người thân liền xem như cô nhi còn có hảo hữu ở đây trường quan không cần khuyên chúng ta nếu là cùng đi liền muốn cùng chết cho dù chết chúng ta cũng muốn kéo lên mấy cái chịu tội thay một cái chờ á đặc công có chút thê lương nói lời này cũng là đem bọn này chờ á đặc công tiếng lòng nói ra chết tử tế không bằng ý lại sống sót sâu kiến lại sống tạm bợ húng chi là nhân đâu nhưng mà bọn hắn đều có thân nhân của mình và bạn đối bọn hắn tới nói chết trận đã là kết cục tốt nhất trầm mặc sau một hồi lâu giai ẩn đột nhiên q u t lên hảo vậy chúng ta liền để liên bang đám này tiểu đám danh con xem cái gì là chúng ta m ạ quân nhân phong phạm Phang. phong phòng bạo lực cảnh xem xét lập Hiệp Phương kế hoạch bên trong, đối với Lâm Văn Phương khách hành cảnh Hơn theo cảnh nhiều. nhằm hoạch hành đánh chính là át không thể thiếu một cái khâu. Đánh tỏa ngửa nữa, lai lai Tiếng súng văng lên, trên còn sạn tiến ngã xuống tiếng súng càng đông ngã xuống lượng cũng càng Sơn Vốn lần này Văn bên trong, Văn tiến đồng dạng mặt đất tại xét tức Việt xét Việt Tờ. út át một út, đối với cái. đối với cái kế số đúc, vào lực Là là Lâm Lâm là xem mấy xem bạo Mà lúc này, mặc này, lúc lầu khách sạn dù hỏa ba theo ế chưa bị n toàn dập tắt, nhưng tắt, dập mà qua lại cảng lai việt nhiều phòng n g ừ a bạo lực cảnh xem xét cùng quân nhân xông vào khách sạn bên trong giai đoạn đám người áp lực cũng là cảng lai việt đại không thể không lần lượt hướng về tầng lầu cao hơn bên trên rút lui cuối cùng giai đoạn bọn người bị buộc đến rồi trên lầu chót bỏ vũ khí xuống các người có thể xuống tiếp một cái chúng ta đứng tại mái nhà hướng về phía d ầ n đám người nói giai đ n nhìn một chút bên cạnh còn dư lại hơn mười cái đồng liêu t h ê lương cười cười chúng ta có thể sống sót người nhà của chúng ta làm sao bây giờ hơn một trăm cái chờ á đặc công có thể chạy trốn tới trên lầu c h ó tới t chỉ có bọn hắn hơn mười người còn dư lại đều ở đây trong tầng lầu mất mạng chúng ta không nói thở dài một hơi chúng ta đối với mình sau lưng những quân nhân phất phất tay nói để bọn hắn tự mình lựa chọn a có chút cảm kích nhìn cái kia chúng ta một mắt g a i đ n thất giọng với bên cạnh mình các đồng liêu nói các ngươi hối hận sao ha ha việc đã đến nước này hối hận có ích lợi gì chỉ là hy vọng chúng ta hy sinh có thể để cho mạ cao tầng tỉnh lộ sáu g i a ươn nắm lấy một k h o ả lựu đạn đem lựu đạn móc kéo lập tức kéo xuống hướng về phía vây quanh ở bên cạnh mình đồng liêu cười nói tất nhiên cùng đi như vậy liền để chúng ta cùng lên đường a tiết kiệm một người tại trên hoàng t u y ề n lộ từ lâu lựu đạn nổ còn dư lại hơn mười cái chờ a đặc công lập tức bị kích bắn mảnh đạn s ạ trở thành c á i s à n g cơ thể giống như là một khối vải rách một dạng bị lựu đạn nổ sóng xung kích nhấc lên da ươn hướng về dưới lầu té tới bên trong hy vọng ngươi có thể hậu đãi người nhà của ta sáu một lần bất ngờ cháy vậy mà dẫn đến mạ tại liên bang một lần kinh khủng hành động thất bại cái này luận đề rất nhanh liền ở trên internet đưa tới đông đảo người liên bang chú ý nhất là tân thiên thị dân chúng ở phía sau sợ sau khi càng là đối với cái tin tức này chú ý không thôi căn cứ vào tân thiên thị chính phủ cho ra số liệu lần này vây quét hành động bên trong đánh chết chờ á đặc công số lượng gần tới một trăm mặc dù đang cùng chờ á đặc công đối kháng quá trình bên trong tân thiên thị cảnh xem xét cùng với phụ cận quân khu quân nhân cũng có không tiểu nhân thương vong nhưng mạ cùng chiến quả so sánh chút tổn thất này liền không tính cái gì cho tới nay chợ á cộng hòa quốc cũng là trước tiên đối nguyệt hải liên bang phát động công kích mà ở cái này phía trước càng là liên tiếp có ba cái trong thông tin chuyển trung tâm bị phá hư mặc dù nói liên bang thiệt hại không phải rất lớn nhưng mà liên tiếp bị khiêu khích liên bang dân chúng đối với chợ á cộng hòa quốc đã sớm nín một luồng khí nóng lần này sớm nhìn thấu chợ á cộng hòa quốc tập kích khủng bố hơn nữa nhất cử tương m ạ c g đ đặc công toàn bộ đánh giết lập tức đem quốc dân t ỉ n h tự hoàn toàn điều động đứng lên trên internet phản bạ tiếng hô tăng cao đồng thời cũng có càng nhiều liên bang thanh niên thỉnh cầu nhập ngũ tham dự vào đối với chợ á cộng hòa quốc trong chiến tranh ha ha. tại ừ n g l tân g lần tiên mới thị phòng ngừa bạo lực cảnh tìm ra bây giờ tòa kia tân quán bên ngoài bắt đầu nhạc vũ âm cùng y phủ lâm bọn người là thông qua trong tân quán bên ngoài camera toàn trình quan sát tới mặc dù biết y phủ lâm tại khách sạn bốc cháy phía trước làm một chút chuẩn bị nhưng mà khách sạn bên trong mấy trăm người cứ như vậy rời đi khách sạn vẫn là để nhạc vũ âm cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi rất đơn giản nha y phủ lâm h í p mắt lại cười hì hì nói vũ âm tỉ tỉ ngươi cũng biết ta tại hải thực chất trong thành là làm gì đang để cho khách sạn cháy phía trước ta đem toàn bộ khách sạn bên trong nhân viên phân bố đều điều tra rõ ràng tiếp đó cho m ỗ i trong một cái phòng trên máy tính đều gửi một phần văn k i ệ n đem khách sạn cháy tình huống nói rõ một chút những cái kia chờ a đặc công từng ốc tất cả đều tập trung vào trên lầu nằm tròn nên phía dưới cùng tầng ba trong phòng đám khách trọ rút lui thời điểm bọn hắn cái gì cũng không phát hiện được thế nhưng là nhạc vũ âm vẫn có chút không rõ những cái kia khách trọ làm sao sẽ tin tưởng lời ngươi nói đâu a nha vũ âm tỉ tỉ ngươi hỏi cái này làm gì nhà một nho nhỏ khuôn mặt hơi hồng một cái y phủ lâm nói ta hơi uy hiếp bọn hắn một chút phát ra cảnh cáo sau đó liền đem bọn hắn máy tính tất cả đều tiêu hủy thông qua máy tính ta thế nhưng là nói cho bọn hắn nếu là những tin tức này bị tiết lộ bọn hắn tất cả đều phải gánh vác pháp luật trách nhiệm tiếp đó lại thêm một chút nho nhỏ r ụ hoặc những người kia liền không có chút nào gì nghĩa rồi nhạc vũ âm có chút nhức đầu nhìn xem y phù lâm nói n g ư ơ i cái này nào trọ những người kia thiệt hại nhưng l ớ n lắm mấy trăm cái khác h trọ bị n g ư ơ i thiêu hủy máy tính ít nhất cũng có một hai trăm đại a y phù lâm cao mũi một cái làm một cái vẻ mặt đáng yêu nói không có quan hệ ta theo những cái kia khách trọ cũng nói rõ tân thiên thị chính phủ thành phố sẽ đền bù t ổ n tất h của bọn họ lấy được chỗ tốt lớn như vậy tân thiên thị chính phủ thành phố sẽ không liền chút tiền lệ này đều không lấy ra được a nhạc vũ âm gật đầu một cái Chính xác, Chờ đặc công lần này Á vây đối với q u é tất Tân Thiên Thị chính phủ thế chính nhưng phủ là l y được r ấ nhiên ề u chỗ tốt, một t lấy ra một điểm i tới chờ ấ n an một chút k á cộng hòa quốc tại、Tân、Thiên quét, phản, rằng, đã c c ô n bắt đầu đập thủ n g u y ệ t hải liên bang cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng công tác vì ứng đối chờ A cộng hòa quốc sắp đến toàn diện tập kích liên bang quân phương chuẩn bị tổ chức một lần động viên đại hội xem như liên bang mới xây dựng vương bài một trong quân đội nhanh chóng chiến dịch tập đoàn tự nhiên cũng là muốn phái đại biểu tham dự vào lần này động viên đại hội bên trong động viên đại hội kết thúc về sau lâm văn phương cũng không có trở về thiên trì núi căn cứ mà là về tới thiên diệu tập đoàn tổng bộ một phương diện nhanh chóng chiến dịch tập đoàn hậu kỳ huấn luyện còn cần một chút đặc biệt thiết bị những thiết bị này lâm văn phương đều giao cho thiên diệu tập đoàn đến sản xuất còn mặt kia cái này cũng là từ phật ý tứ nhường lâm văn phương cái này nhanh trong chiến dịch tập đoàn nhân vật số hai lưu lại h á n kinh thành phố vạn nhất h á n kinh thành phố có dị động gì hay là đối với nhanh trong chiến dịch tập đoàn có cái gì đặc biệt nhiệm vụ lâm văn p ư ơ n g cũng có thể kịp thời hiểu rõ hơn nữa thông qua điều khiển chỉ huy phương thức điều động nhanh trong chiến dịch tập đoàn chiến đấu nếu là ở cùng lâm văn phương cùng h thất cảm với c dịch lâm văn phương lãnh đạo bộ đội chính diện giao phong bên trong những cái kia mã đặc công hao tổn thì cũng thôi đi những cái kia đặc công nhưng là tại chưa nhìn thấy lâm văn phương nhân thời điểm bị từng có một lần hợp tác sau đó song phương đối với đối phương đều có trình độ nhất định hiểu rõ dịch cũng không nói nhảm trực tiếp tiến vào chính đề thanh âm của đối phương vẫn như cũ chấm thấp nói cần trợ giúp gì d ị t h không nhanh không chậm đem chính mình kế hoạch toàn bộ đỡ ra n g h y xong dịch kế hoạch thượng tiên sinh lập tức thất thanh nói không đây không có khả năng mặc dù ta đối liên bang rất bất mãn nhưng mà ta cũng không khả năng nhìn xem các ngươi đ ổ sắt chúng ta liên bang công dân húng chi là khi các ngươi đồng loá chuyện này ta sẽ không đồng ý dĩ đã sớm ngờ tới có cái chủng này kết quả chậm d ã i nói thượng tiên sinh ngài có thể ngàn vạn phải suy nghĩ kỹ nếu là lần này thành công sau đó ngài nhất định có thể nhận được mình muốn ta đã cung cấp trên câu thông qua rồi chỉ cần ngài trợ giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch lần này một cái thành phố trực thuộc trung ương thị trường chức vị để chống chỗ t ư ờ người tiên thấy t sinh, ngài cảm thấy bây giờ ngài hội ngài còn chọn Nếu sao? là cảm có cơ bây lựa r ớ c đây đem Nguyệt sở sở tố biết, tràng thế vi bị Nguyệt Hải liên bang biết, ngài hạ tràng lại bị bang như thế nào? n g hạ ư uy hiếp ta t ư ờ n g tiên sinh giận dữ hướng về phía điện thoại quát không không không t ư ờ n g tiên sinh ta chỉ là đem chuyện này lợi và hại hướng ngài nói rõ một chút không có bất kỳ cái gì uy hiếp ý tứ nghe điện thoại một chỗ khác truyền tỷ số tức giận t i ế n giống g dị đạm nhiên hồi đáp dị lời nói này ra sau đó đối diện t ư ờ n g tiên sinh lập tức trở mặc thời kỳ chiến tranh cùng bán nước đầu hàng địch vốn chính là trọng tội bên trong trọng tội mặc dù tưởng tiên sinh chỉ là cho dịp cung cấp một chút chỉ ở chính phủ liên bang bên trong lưu truyền tin tức nhưng mà cái này đã có thể chắc chắn tưởng tiên sinh bán nước đầu hàng địch tội danh một khi bị người phát hiện chờ l ợ i hắn nhẹ nhất tội danh cũng là tại cái nào đó tối tăm không ánh mặt trời phòng tối bên trong vượt qua quãng đời còn lại có lẽ còn muốn tăng thêm một chút giày vò tưởng tiên sinh ngày trước tiên nghĩ một chút đi kế hoạch bước kế tiếp bắt đầu thời gian là ngày mai buổi sáng chín lúc hy vọng ngài có thể trước lúc này cho ta trả lời chắc chắn không phải vậy ta sợ sẽ phát sinh một chút chúng ta song p ư ơ n g cũng không nguyện ý thấy sự tính phát sinh sau khi cút điện thoại dĩ khỏe miệng mang theo v ẻ đắc ý căn cứ vào d ị t đối với tưởng tiên sinh hiểu rõ hắn đã có thể chắc chắn tưởng tiên sinh nhất định sẽ trợ giúp tự mình hoàn thành kế hoạch này một bên là một cái thành phố trực thuộc trung ương hoàn toàn trưởng không quyền mà khác một bên nhưng là bán nước đầu hàng địch nửa đời sau chỉ có thể ở vô tận trong thống khổ vượt qua hạ tràng tưởng tiên sinh biết làm như thế nào lựa chọn hơn nữa trong vòng đức đối với tưởng tiên sinh hiểu rõ tưởng tiên sinh ngay từ đầu sở dĩ c ự tuyện tuyệt đối không phải cảm giác những cái tia trong kế hoạch bị hy sinh liên bang công dân vô tội mà là hắn sợ gánh vác cái tội danh này sau đó không có đường lui nữa tưởng tiên sinh muốn cho chính mình lưu lại một con đường lui, như vậy. d ị liền đem thượng tiên sinh tất cả đường lui đều cắt đứt dạng này song phương hợp tác chính là chuyện chắc như đinh đóng cột thượng tiên sinh cũng không có nhường d ị chờ quá lâu một giờ sau thượng tiên sinh đã thông dịp điện thoại của t ố t ta ta thừa nhận ngươi thắng bất quá ta cần ngươi an bài cho ta một đầu rút lui lộ làm xong việc sau đó ta muốn lập tức rời đi n g u y ệ t hải liên bang d ị đắc trí vừa lòng cười cười nói như ngài mong muốn thượng tiên sinh ngày mai buổi sáng chín đồng hồ hạch o chính thức bắt đầu mà ngài cần làm chính là vào ngày mai buổi tối đến trước đó đem tất cả tin tức tương quan áp xuống tới trời tối ngày mai tám lúc trái phải ta sẽ phải như ờ i đến n vậy thưởng tiên h sinh cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ ban đêm dịch danh nghĩa trải rộng tại lĩnh nam hành tinh các nơi nhà máy hóa chất bên trong đều xuất hiện một hai cái lén lén lút lút bóng đen những bóng đen kia tránh thoát nhà máy hóa chất an ninh tuần tra một đường mai phục tiến hóa hãng nguyên liệu dự trữ phòng đem một chút vật nhỏ lắp đặt ở nguyên liệu dự trữ trong phòng làm tốt những thứ này sau đó mấy cái kia bóng đen lại lén lén lút lút rời đi nhà máy hóa chất dưới sự hiểm hộ của bóng đêm ai cũng không có phát hiện đây hết thảy cũng không khả năng biết một trường dết chóc sắp đối với những cái kia nhà máy hóa chất các công nhân bày ra sáng sớm nhà máy hóa chất các công nhân lục tục tiến nhập nhà máy hóa chất bắt đầu một ngày mới sinh hoạt đối với cái này chút người bình thường tới nói kiếm tiền nuôi gia đình mới là chính để mặc dù bọn hắn cũng rất chú ý nguyện hải liên bang cùng chờ á cộng hòa quốc ở giữa chiến tranh cũng rất hâm mộ những cái kia lái cơ giáp tại chiến trên sân ngang dọc vô địch ky giáp chiến sĩ nhưng mà những cái kia đối bọn hắn tới nói c h u n g quy vẫn là quá xa vời thời gian nghỉ ngơi bọn hắn có thể tùy ý thảo luận trêu chọc h u y ế n tưởng nếu như lái trên cơ giáp liêu chiến chẳng người là chính mình bọn hắn sẽ có dạng gì biểu hiện thiết lập dạng gì công lao sự nghiệp nhưng mà thời gian nghỉ ngơi kết thúc về sau bọn hắn tối hẳn là suy tính nhưng là như thế nào đem chính mình bản chức công tác làm tốt thật nhiều kiếm lấy một phần nuôi gia đình tiền lương lao vương loại kia số mười hai nguyên liệu lại cho ta cầm một phần tới được rồi t ạ i dạng này không thể bình thường hơn đối thoại bên trong một mặt mạo trung hậu trung niên nhân đi vào hóa học nguyên liệu dự trữ phòng lấy được cần nguyên liệu sau đó lao vương vừa mới chuẩn bị rời đi nguyên liệu dự trữ phòng nhưng là nghe được một loại nhỏ nhẹ cộc c ộ p âm thanh giống như là đồng hồ kim đồng hồ di động thanh âm nhưng mà cẩn thận nghe thời điểm lại không phát hiện nơi phát ra âm thanh l à ở địa phương nào Lao Lao nhanh hóa Vương, vội vã sử dụng đây. Đến rồi, đến rồi. Lao Vương dụng Đến đến nhìn nguy chút, chút học một một rồi rồi. sử đây. cầm lấy chính mình cần nguyên liệu lao vương vội vã hướng về nguyên liệu dự trữ phòng bên ngoài chạy tới bên ngoài vẫn chờ sử dụng đây nếu là làm trễ mải công trình tiến độ bị t r ụ p tiền lương nhà cái kia hoàng kiểm bà lại muốn ầm ĩ một phen đến nơi có phải hay không của người nào đồng hồ bỏ ở nơi này để bọn hắn tự mình tới tìm đi chuyện như vậy không chỉ là ở nơi này một cái nhà máy hóa chất bên trong phát sinh bất quá cơ hồ không có người chú ý nguyên liệu dự trữ trong phòng phát ra âm thanh đồ vật là cái gì bên trên tám h k h â rồi nửa giờ lao vương tựa ở nguyên liệu dự trữ phòng môn thượng nhìn xem những cái kia đồng dạng đang nghỉ ngơi các đồng bạn nói chuyện phiếm đánh rắm bên hai lại truyền tới cái kia nhỏ nhẹ của cầu câm thanh bất quá lần này lao vương không chút để ý hắn đã nhận định có người đem đồng hồ bỏ vào nguyên liệu dự trữ trong phòng đợi đến lúc nghỉ trưa lao vương dự định một người chạy tới đem đồng hồ đeo tay kia tìm ra vừa vặn tháng trước nhà cái kia hoàng kiểm bà còn la hét muốn một khối đồng hồ bây giờ đã có người đưa tới cửa hơi anh rung động dữ dội cảm giác chuyển đến nguyên liệu dự trữ phòng cửa ra vào đột nhiên vọt ra khỏi một cỗ hòa diễm dựa vào tại cửa ra vào lao vương đứng nguy chịu xảo lập tức bị ngọn lửa mất hết theo sát ngọn lửa kia một cỗ hắc người sương m ù bắt đầu ở lao vương lao vương ngươi thế nào một cái cùng lao vương giao hảo công nhân thấy lao vương toàn bộ thân thể bị đại hỏa n u ố t hết lập tức h é t lớn bất quá rất nhanh hắn liền bị t r u n g quanh công nhân lôi kéo chạy ra phía ngoài lao vương không được chạy mau a nguyên liệu dự trữ phòng nổ tung những cái kêu hóa chất nguyên liệu đều là kịch độc mau chóng rời đi ở đây sáu n h ọ n tiếng cảnh báo vang lên càng lai、like、việt nhiều công nhân đã biết nguyên liệu dự trữ phòng nổ tung kịch độc hóa học yên sương mùi bắt đầu tiết lộ tin tức dỗ dành ầm ỉ hướng về nhà máy hóa học bên ngoài chạy tới các công nhân phản ứng mặc dù cấp tốc nhưng mà bị tạc đánh sóng xung kích thúc đẩy kịch độc hóa học yên sương mù khuyết tán tốc độ càng thêm cấp tốc những cái kia không có tại đệ nhất thời gian thoát đi công nhân rất nhanh liền bị dần dần lan tràn kịch độc hóa học yên sương mù đội kịp thế ở l i ê u địa bên trên chuyện như vậy không chỉ cái này một cái nhà máy hóa học trong cùng một lúc lĩnh nam hành tĩnh hơn mười cái nhà máy hóa học đồng thời xảy ra nguyên liệu dự trữ phòng nổ tung kịch độc hóa học yên sương mù lan tràn sự cố tại kịch độc hóa học yên sương mù bắt đầu hướng về nhà máy hóa học bên ngoài lan tràn thời điểm dịt c i tại một trận cỡ nhỏ trên máy bay trực thăng c Cái n trăm năm mươi bốn chương năm g phía trăm năm g ê lắng. Nhưng mươi hai như sự cố phía dưới ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào l i n h nam hành tịnh tỉnh, tỉnh lỵ thà nam thị tỉnh ủy trong chính phủ hứa lập quốc hướng về phía tỉnh chính phủ một đám quan viên nổi trận lôi đình thật ra nhà máy hóa chất đồng thời phát sinh bị nổ hơn nữa dẫn đến số lớn kịch độc hóa học xương ngủ tiết lộ đây cũng không phải là một chuyện nhỏ đi qua bước đầu thống kê lần này chuyện nguyên nhân bên trong trực tiếp bởi vì chúng độc mà chết đi công nhân cùng cư dân phụ cận số lượng liền vượt qua ngàn người nhiều mà bởi vì hút vào kịch độc hóa học xương ngủ dẫn đến cơ thể xuất hiện đủ loại đủ kiểu tàn tật công nhân cùng cư dân số lượng đạt đến mấy ngàn người cơ thể xuất hiện nhỏ nhẹ khó chịu trước mắt chưa biết được có cái gì t a i họa ngầm cư dân nhân số càng là nhiều vô số kể chuyện trọng đại như vậy nguyên nhân tại nguyễn hải liên bang đã có mấy chục năm không có xảy ra hứa lập quốc rất tức giận đồng thời có chút sợ hãi mặc dù thông qua bước đầu báo cáo điều tra hắn đã nhìn ra đây là chờ á cộng c hòa quốc một hồi âm mưu như, nhưng mà xảy ra chuyện lớn như vậy nguyên nhân mặc kệ trách nhiệm có phải là bọn hắn hay không lúc nào cũng phải có một người muốn ra tới gánh trách nhiệm lây lắng lại dân chúng phẫn nộ mà xem như lĩnh nam hành tình trực tiếp người phụ trách hứa lập quốc tự nhiên là s ự cả vẹ gỗ át lựa chọn hàng đầu toàn bộ trong phòng họp ngoại trừ hứa dựng nước gà thét không có thanh niêm khác những cái kia các đồng liêu một mặt là không muốn ở nơi này quan khẩu chọc g i ậ n hứa lập quốc dẫn lửa thiêu thân còn mặt kia cũng là xác nhận đi qua chuyện lần này sau đó hứa dựng nước vị trí là giữ không được thậm chí có hoạch tội khả năng đối với cái này sao một người ai cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi treo chọc hứa lập quốc đi đến bên cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút chính phủ cao ốc phía dưới càng lai việt nhiều người nhóm nhức đầu không thôi thà nam thị khu vực ngoại thành cũng có một cái tiết lộ nhà máy hóa chất bất quá tại cái kia nhà máy hóa chất kịch độc hóa học sưng mù tiết lộ thời điểm thà nam thị phòng cháy binh sĩ tại đệ nhất thời gian tìm đến đồng thời cảnh xem xét binh sĩ cũng là kịp thời đem chúng quanh mười km bên trong cư dân sở tán trung quy là thương vong không lớn bất quá cho dù là dạng này cái kia nhà máy hóa chất công nhân cũng có gần trăm người thương vong l ầ u dưới những đám người kia chính là du hành thị uy đám người n g h e dưới lầu huyên náo thị uy âm thanh nhìn lại một chút phòng họp một mảnh dáng vẻ t r ầ mặc m thật vất và đem nộ khí áp xuống tới hứa lập quốc lần nữa bộc phát hướng về phía những cái kia túi đầu quan viên quát bình thường từng cái một so với ai khác đều lợi hại thời khắc mấu chốt như thế nào đều túng các ngươi ngược lại là nói chuyện a mấy cái quan viên ngầm đầu thận trọng đánh giá hứa lập quốc một mắt tiếp tục túi đầu trầm mặc hứa dựng nước trợ thủ không nhìn nổi đứng lên nói t ỉ n h trưởng chuyện này quá lớn bao xem ra là không gói được may mắn chúng ta cũng tìm được tương quan chứng cứ lần này thập ra nhà máy hóa chất nổ tung tất cả đều là dịt bài kế chỉ cần chúng ta đem hết thể trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn hẳn là sáu người đầu hóc h e o a dịt làm mọi a người một cái tiềm phục tại liên bang đặc công đem trách nhiệm đẩy lên trên người hắn có ích lợi gì cái kia trợ thủ nói chưa dứt lời nói chuyện hứa lập quốc lần nước quát khi sâu m ộ t hơi bình tĩnh mình một chút cảm xúc hứa lập quốc nói ta biết ý nghĩ của các người đơn giản là để cho ta có lần này hát qua để cho các người đào thoát trừng phạt nhưng mà ta muốn nói cho các người biết dịch là ai ta nghĩ các ngươi so với ta rõ ràng hơn các vị đang ngồi có mấy cái cùng gì không có liên lạc ta hứa lập quốc đổ các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ tràng đang tức giận hứa lập quốc một chút cũng không có cho những thứ này mình khi xưa thuộc hạ lưu mặt m ũ i nói thẳng sau một hồi lâu bùng nổ qua hứa lập quốc giống như là lập tức đã mất đi khí lực ngã xuống trên ghe salon lạnh lùng nhìn mình bọn thuộc hạ tại chính phủ cao ốc hạ du làm được dân chúng thanh n â m huyên náo phụ trợ tuyển trong phòng họp không khí trầm mặc lộ ra k i ể m chế vô cùng đinh linh linh sáu phòng họp điện thoại reo lên hứa dựng nước trợ lý liếc mắt nhìn trần trơ một chút hướng về phía hứa lập quốc nói tỉnh trưởng là là hán kinh thành phố gọi điện thoại tới mười tám hứa dựng nước biến sắc hướng về phía người phụ tá kia âm thanh lạnh lùng nói ngươi đem chuyện này hồi báo cho chính phủ liên bang không có tuyệt đối không có người phụ tá kia vội vàng lắc đầu phủ nhận hứa lập quốc lần lượt nhìn sang không ai thừa nhận mình hướng chính phủ liên bang hồi báo vốn là chuyện này nguyên nhân trách nhiệm cũng có một phần của bọn hắn không có ai sẽ nghĩ không ra như vậy trực tiếp đâm đến phía trên hít sâu một hơi hứa lập quốc có chút run dậy nhấc điện thoại lên trầm giọng nói ta là hứa lập quốc m ộ ư ơ i hai hứa lập quốc lĩnh nam hành tình phát sinh sự tỉnh ta đều đã biết điện thoại phía trước một cái thanh âm trầm thấp chuyển đến hứa dựng nước cơ thể run lên suýt chút nữa liền điện thoại đều bắt không được tưởng tiên sinh là ngài a sáu ta đang định hướng liên bang hồi báo sáu trước tiên đừng hồi báo chuyện này ta cũng là ngẫu nhiên mới biết trước mắt liên bang bên trong chị có ta theo bộ trưởng biết chuyện này m ư ơ i năm người trước gáp xuống tới ngoại trừ lĩnh nam hành tình một chút tin tức cũng không thể thả ra có thể đẻ bao lâu liền đẻ bao lâu trách nhiệm của ngươi ta theo bộ trưởng sẽ nghĩ biện pháp thế nhưng là m ộ ư ơ i tám hứa lập quốc có chút sầu muộn có tưởng tiên sinh cùng với tưởng tiên sinh người sau lương trợ giúp chính mình tuy vẫn là khó tránh khỏi phải tiếp nhận trừng phạt nhưng tốt xấu có thể bảo trụ vị trí của mình nhưng mà đem toàn bộ lĩnh nam hành tình đối ngoại tin tức hoàn toàn phong tỏa đây cũng không phải là một chuyện nhỏ một khi bạo lộ ra phong tỏa tin tức đưa tới chấn động không có chút nào lại so với nhà máy hóa chất nổ tung kết quả tiểu cân nhắc một chút hứa lập quốc nói tưởng tiên sinh đem toàn bộ lĩnh nam hành tình đối ngoại thông tin hoàn toàn phong tỏa độ khó có chút lớn sáu chớ á cộng hòa quốc không phải đem lĩnh nam hành tình trong thông tin chuyển trung tâm phá hủy sao dịp trước lúc rời đi đem còn dư lại trong thông tin chuyển trung tâm cũng phá hủy còn có vấn đề gì sao thượng tiên sinh thản như nói ta mặc kệ quá trình cứ kết quả hứa lập quốc k h ổ sở cười cười hồi đáp như ngài mong muốn tưởng tiên sinh dịp rời đi đối với t ư ở n g tiên sinh tới nói là một cái đà kích rất lớn bởi vì hắn không nắm chắc được d ị đến cùng có thể hay không giống như là hắn đáp ứng như thế cho mình lưu một đầu đường lui nhưng mà Nhà tự nhiên vì để cho hắn yên tâm dị đã chuẩn bị xong tối nay liền phái người dẫn hắn đi ngoài ra một cái chỗ ẩn n ấp điều khiển chỉ huy lĩnh nam hành tình sự tỉnh thiên diệu tập đoàn cuối cùng bộ trung hỏa vũ hoàn toàn như trước đây đối với mất cả tháng hải liên bang hệ thống internet tiến hành giám sát thiên diệu tập đoàn kỹ thuật trung tâm có một cái chuyên môn vì hỏa vũ chuẩn bị màn hình lớn màn hình lớn bị hỏa vũ chia cắt trở thành mười mấy khu vực mỗi một cái khu vực đều đại biểu cho nguyệt hải liên bang một cái khu hành chính mà những cái kia khu hành chính internet giám sát tình huống cũng chia môn k h á c loại xuất hiện ở riêng mình trong khu vực đ ỗ n g nhiên trên màn ảnh lớn mười mấy khu vực có một hoàn toàn ảm đạm xuống tất cả số liệu đều biến thành linh đang tại đối với internet tiến hành theo dõi hỏa vũ vội vàng nếm thử một lần nữa kết nối khu vực kia hệ thống internet thế nhưng là một mực không có cổ nẹt được a dìn l i n h nam hành tình có thể xảy ra c h u y ệ n rồi vừa mới l i n h nam hành tình cùng n g u y ệ t hải liên bang internet kết nối hoàn toàn cắt ra một mực kết nối vào ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc hỏa vũ trực tiếp đem một cái khu hành chính hệ thống internet cùng n g u y ệ t hải liên bang chỉnh thể internet cắt ra sự tỉnh hồi báo cho liễu lâm văn phương cái kia đã mất đi k h ô n g chế khu hành chính chính là lĩnh nam hành tình đang suy nghĩ như thế nào tăng cường đối với nhanh trong chiến dịch tập đoàn huấn luyện lâm văn phương vội vàng đứng lên. Đi tới màn hình lớn trước mặt của, đối tới với trên màn ảnh lớn số liệu tiến trước mặt trên lớn lớn màn màn hành hình ảnh của, số không i ể m tra. ơ i kiểm k một Lâm tra phen, Phương định Văn xác phải bên này vấn đề, ta i ế p p đó hướng h về í hỏa phải hay vũ vấn đạo, có phải hay không lấy rơi rơi? Không phải, kiểm h nhận hắc khách kích ô công n đến g lấy đưa r ơ rơi? phải, i Không k ta tra qua mặc dù n g u y ệ t hải liên bang hệ thống internet bên trong nhiều rất nhiều chợ á cộng hòa quốc gửi đi tới mã có cũng vi rút nhưng mà loại trình độ này mã có cũng vi rút hoàn toàn không thể tạo thành ta theo lĩnh nam hành tình internet kết nối trực tiếp g ã y mất kết quả hẳn là lĩnh nam hành tình bên kia vật lý internet kết nối các n ư ớ hòa vũ nhanh chóng tự kiểm qua một lần hồi đáp Kiểm tra một tra nhưng ú t m ấ y mà các gia lĩnh nam hành tình xem cùng thể hay h nguyệt, nguyệt hải liên bang internet kết nối cũng chỉ bất quá là nhường dân chúng không thể cùng ngoại giới cầu thông mà thôi đối liên bang căn bản không tạo được quá lớn cống hiếu dù sao chân chính tin tức trọng yếu cũng là trực tiếp thông qua vệ tinh truyền tin mã hóa tiếp đó tại liên bang cùng mỗi cái khu hành chính hoạch ở giữa gửi đi cho nên chợ Á cộng hòa quốc đ ặ t công lẹn vào đến lĩnh nam hành tình bên trong đem lĩnh nam hành tình hệ thống internet cùng liên bang chỉnh thể hệ thống internet cắt ra khả năng tương đối nhỏ mà ngoại trừ chợ Á cộng hòa quốc đ ặ t công làm chính là lĩnh nam hành tình chính phủ làm bất quá lĩnh nam hành tình làm những thứ này có ý nghĩa gì đâu lâm văn vương không nghĩ ra chính là bởi vì hai cái này nguyên nhân khả năng cũng không lớn lâm văn vương mới cảm giác trong chuyện này lộ ra đủ loại quái dị nói không chừng ở trong đó lại có âm mưu gì tại ẩn d ấ u lấy tại lâm văn phương suy tính thời điểm hỏa vũ cũng là đem lúc trước ghi chép lĩnh nam hành tình số liệu đều điều động đi ra từng chút một loại bỏ lấy vài phút sau đó hỏa vũ đem lúc trước thu thập được lĩnh nam hành tình tư liệu kiểm tra một lần sau đó nói à dìn tra được một điểm dị thường từ hôm qua buổi sáng bắt đầu nhà máy hóa chất hóa học sương mù chờ từ ngữ liền bị lĩnh nam hành tình hệ thống internet che giấu tiếp đó bao quát lĩnh nam hành tình ở bên trong toàn bộ liên bang internet trong bình đài có mấy cái t i ế p mời vừa mới phát ra tới liền bị internet sân thượng nhân viên quản lý thủ tiêu hơn nữa đem người mở tổ việc phong hào Ta đ o á n trăm n g m mươi năm à chương năm t trăm cắt năm g mươi ba dự cảnh không thể từ trên internet hiểu rõ linh nam hành tình chuyện gì xảy ra vậy cũng chỉ có thể từ trong hiện thực nghĩ biện pháp biện pháp tốt nhất chính là nhường liên bang chính phủ quan viên trực tiếp thông qua điện thoại vệ tinh cùng lĩnh nam hành tình liên hệ bất quá lâm văn phương nhưng không có quyền lực này hơn nữa toàn bộ lĩnh nam hành tình internet t ắ t ra đây cũng không phải là một chuyện nhỏ lâm văn vương rất có tất yếu đem chuyện này cùng lô vũ nho nói rõ một chút giao phó xong hỏa vũ sau đó lâm văn vương trực tiếp lái xe chạy tới phủ tổng thống bên trong đối với lâm văn vương đến lô vũ nho cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng mà làm lâm văn phương tương tự mấy ngờ tới nói cho lô vũ nho sau đó lô vũ nho lập tức sắc mặt đại biến lúc này lô vũ nho liền vận dụng quyền hạn của mình bấm lĩnh nam hành tình điện thoại vệ tinh nhưng mà toàn bộ lĩnh nam hành tình hơn m ư ơ i cái thành phố không có một cái nào nghe điện thoại nếu như đơn thuần là internet cắt ra còn không thể xác định lĩnh nam hành tình xảy ra biến cố trọng đại mà nói lô vũ nho vận dụng quyền hạn của mình gọi điện thoại vệ tinh không có người tiếp đây chính là vấn đề rất lớn tại không cách nào cùng lĩnh nam hành tình liên lạc dưới tình huống lô vũ nho trực tiếp gọi cho lĩnh nam hành tình lâm biên một cái hành tình phái cái kia hành tình bên trong chú đóng binh sĩ tiến đến lĩnh nam hành tình kiểm tra tình huống trên thực tế tại giao thông cùng thông tin phát triển như vậy hôm nay muốn đem một cái địa khu hoàn toàn phong tỏa không tiết lộ bất cứ tin tức gì cơ hội là khó mà làm được nhất là nguyện hải liên bang loại kỹ thuật này đông đúc hình quốc gia một ngày sau đó, lân cận tiết kiệm quân đội liền đem thăm dò đến tình huống hồi báo cho lô vũ nho không đái sự tình kết quả của điều tra nhưng là nhường hết thể mọi người giật nảy cả mình hơn một ngàn người tại nhà máy hóa chất trong bạo tạc tử vong mấy ngàn người thụ t h ư ơ n g giá tiếp chịu đến tổn thương người vô số kể cái này ở toàn bộ liên bang trong lịch sử đều được là một hồi thái nạn mà ở xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy nguyên nhân sau đó lĩnh nam hành t ỉ n h liên quan quan viên chẳng những không có kịp thời hướng liên bang hồi báo ngược lại là tướng lĩnh nam hành tiết kiệm đối ngoại thông tin hoàn toàn phong tỏa sẽ tình thế càng nghiêm trọng hơn hóa tại quân đội đến lĩnh nam hành tình thời điểm Lĩnh là Nam hành tỉnh trong thành thị khắp nơi đều là du hành dân chúng, dân chúng tức giận thành chính thị khắp thậm chí đem mỗi cái thành phố chính phủ cao đem mỗi tức cái đều đều du ốc vì â y lại. v cùng hứa lắng ậ thậm cận p tiếp phủ quốc quân du chí cần chúng có chính cao ốc. bọn người liên trang lẫn đến hành trong dân với đội điểm, đi mới l hệ thể vào Vì lắng lại dân chúng phẫn nộ lô vũ nho không thể không hạ lệnh n h ư ờ n g những quân nhân kia một lần nữa tương lĩnh nam hành tiết kiệm internet kết nối vào đồng thời đem hứa lập quốc bọn người mang về hàn kinh thành phố chờ đợi bọn hắn sẽ là liên bang tối cao phát viện thẩm phán mặt khác một chi hữu hóa học phương diện chuyên gia tổ thành phản ứng đặc biệt tiểu đội cũng đã xuất phát đi tới lĩnh nam hành tình xử lý nhà máy hóa chất nổ tung phía sau để lại kịch độc hóa học sương ngủ. tương lĩnh nam hành tình đối ngoại thông tin hoàn toàn phong tỏa sau đó hứa lập quốc đám người xem như liền đưa tới dân chúng cực lớn phẫn nộ bị dân chúng tức giận vây quanh hứa lập quốc bọn người căn bản không có đầy đủ thời gian đến đúng nhà máy hóa học nổ tung tiến hành xử lý mai cho đến lĩnh nam hành tình sự kiện bạo phát đi ra lắng lại dân chúng p ẫ n nộ tất nhiên trọng yếu nhưng mà trước lúc này một trước đem lưu lại hóa học sương mù thanh lý mất không phải vậy sẽ có càng lai việt nhiều dân chúng chịu đến h trước h i diệu ê bên n đoàn tập t o n Văn g Lâm ơ n nhạc vũ âm cùng tắt của bọn người tụ tập trung một chỗ, phân tích lần thai nạn này khởi nguyên. g đem âm một chỗ, tích thai của vũ tắt tụ tập ư khởi r mắt liên bang chính phủ đã tiếp thu rồi lĩnh nam hành tình liên quan sự nghi lấy lâm văn vương thân phận không thích hợp tham dự vào trong đó tới hắn có thể đủ làm cũng chỉ có thể đem sự tình đầu nguồn cùng với tương quan nhân viên khai quật ra cho liên bang chính phủ cung cấp một điểm thuận tiện đây là chợ a cộng hòa quốc c ầ m n ư u điểm này người đang ngồi cũng đã khẳng định nhưng mà ai cũng không có muốn chợ a cộng hòa quốc sẽ như vậy ngoan độc vì đem n g u y ệ hải liên bang quốc nội thế cục xáo trộn không tiếp khai thác tàn nhẫn như vậy kế hoạch hai nước giao chiến thương vong là chắc chắn tồn tại nhưng là từ chiến tranh bộc phát đến nay n g u y ệ t hải liên bang cũng tốt chợ á cộng hòa quốc cũng tốt thậm chí a lai thân khắc cùng y ngừng lại công quốc đều kế tục một cái nguyên tắc chiến tranh là quốc gia cùng quân nhân chuyện giữa cùng dân chúng bình thường không quan hệ tại chiến tranh thời điểm n g u y ệ t hải liên bang cũng là tận lực không ảnh hưởng dân chúng bình thường sinh hoạt càng sẽ không đối với dân chúng bình thường tiến hành loại này đại đồ sát chợ á cộng hòa quốc sở tố sở vi đã đủ để gây nên toàn bộ quốc tế xã hội nổi giận bất quá từ chợ á cộng hòa quốc cực đoán cách làm bên trên lâm văn vương nhưng là nhìn ra một điểm cái khác manh mối có lẽ chợ á cộng hòa quốc đã kiên trì không l i ế u đa lâu cho nên chợ á cộng hòa quốc mới có thể khai thác cực đoan như vậy cách làm gắn g đ ạ t tới tại ngắn nhất thì gian chi bên trong đem n g u y ệ t hải liên bang đánh tan nhỏ nhẹ thì thầm âm thanh bên trong hỏa vũ thông qua cùng mình ký thân máy tính tương liên máy đánh chữ đem một phần phần văn kiện đóng dấu đi ra đưa đến liệu lâm văn phương đám người trên tay sau đó nói phát sinh nổ tung những cái kia nhà máy hóa học cũng là thuộc về một công ty cái công ty đó người sở hữu gọi gì là một cái tiềm phục tại n g u y ệ t hải liên bang vượt qua mười năm mọi a người lâm văn p ư ơ n g gật đầu một cái nói nhà máy hóa chất nổ tung từ đầu đến cuối trên cơ bản đã rõ ràng hỏa vũ, Có được quốc đó hay không tra được sau đó hiệp hứa phong lĩnh tra sau tỏa a bọn người n trợ lập mặc hành tỉnh thông nhân hứa không thể tương lĩnh nam hành tiết kiệm đối ngoại phong là là ngoại tin Vẹn vẹn tương nam ngoại truyền tin đứng lên. một tuyệt tiết tỏa đối đối đối quốc, ai? cái kiệm lập m dù lĩnh nam hành tình vật lý internet kết nối có thể cắt ra trong thông tin chuyển trung tâm cũng có thể bị phá hư nhưng mà dân gian có thể thông qua đường dây khác đối ngoại liên lạc người không phải số ít mà ở nhà máy hóa chất nổ tung sau đó ngoại trừ ngay từ đầu lĩnh nam hành tình đối ngoại thông tin không bị phong tỏa thời điểm trên internet tuân ra một chút t h í mời càng là không có bất kỳ cái gì tin tức truyền ra ngoài hơn nữa Những h cái kia i t đem i vân phong nam bốn mươi tám tuổi liên bang chính phủ bộ ngoại giao phó bộ trưởng tại nhà máy hóa chất phát sinh nổ tùng phía trước đã từng mấy lần sử dụng vệ tinh mã hóa điện thoại cùng dịch liên hệ liên bang chính phủ nội bộ hiệp trợ hứa lập quốc phong tỏa tin tức hẳn là người này rất nhanh Hỏa Vũ liền từ rất chấm i liệu u tư một chút n h lý r sau đó lâm văn phương nói hỏa vũ đem phân tích phạm vi mở rộng đến toàn bộ liên bang chính phủ quan viên xem mấy ngày nay có ai nói chuyện hành động tương đối quái dị đợi đến hỏa vũ đem phân tích phạm vi mở rộng đến toàn bộ liên bang chính phủ bên trong quan viên thời điểm mấy người lập tức xuất hiện ở liễu lâm văn phương đám người trong tầm mắt hơn nữa mấy người này vừa vặn là hỏa vũ phía trước phân tích được có thể là tiềm phục tại liên bang chính phủ bên trong âm ảnh hải phu nạp nhân ở trong đó thậm chí có một cái internet bộ an toàn thông tin cửa người xem ra chuyện này sau lưng vẫn là âm ảnh hải phu nạp đang tắc ái lâm văn phương trầm mặc một chút nói phủ tổng thống bên trong lô vũ nho mệt mỏi đốt lên một điếu thuốc mánh liệt hít vài hơi tiếng ho khan kịch liệt bên trong lô vũ nho tương tự mấy cơ thể cả vùi vào trên ghế xa lô mặt lĩnh nam hành tình một loạt vấn đề chưa giải quyết lô vũ nho lại đối mặt mới k h ố n cảnh mượn lĩnh nam hành tình hai nạ liên bang quốc hội đối với lô vũ nho nhắc lên vạch tội đề tài thảo luận chuyện này phát sinh rất đột nhiên lô vũ nho cũng là vừa mới nhận được tin tức hơn nữa tại lô vũ nho nhận được tin thời điểm quốc hội đã đều chuẩn bị xong hai ngày sau đó đợi đến vạch tội lô vũ nho cần tài liệu chuẩn bị kỹ càng quốc hội liền sẽ chính thức đối với lô vũ nho tiến hành vạch tội lô vũ nho có chút nghĩ không thông rốt cuộc là ai ở sau lưng k h ô n g chế đây hết thảy trước mắt mà nói nội bộ nguyễn hải liên bang gặp phải toàn bộ lĩnh nam hành tỉnh dân chúng đại bãi công cùng đại du hành toàn bộ liên bang cảnh nội dân chúng đối với chính phủ tiến oán than dạy đất mà bên ngoài lấy chợ A cộng hòa quốc cầm đầu phản liên bang liên minh uy hiếp vẫn luôn tại chợ A cộng hòa quốc vẫn không có từ bỏ đem nguyệt hải liên bang triệt để phá tan ý đồ chiến tranh toàn diện hết sức căng thẳng chính là tại loại này tình thế nghiêm trọng phía d ư ớ i quốc hội lại là đối lô vũ nho tiến hành tội cuối cùng là ngoài ra một hồi âm mưu vẫn là liên bang một cái khác chính đảng phái chủ chiến ra tay chuẩn bị mượn cơ hội này đem lô vũ nho cùng dân sinh phái nhất cử kéo xuống ngựa lô vũ nho nhìn không thấu tổng thống tiên sinh linh nam hành tình sự tính sáu lô vũ nho trợ lý đi đến lô vũ nho sau lưng nhẹ nói nhìn xem lô vũ nho không ngừng đem nhất khẩu khẩu xương mù hút vào đến trong phổi trợ lý trong lòng cũng không chịu nổi hắn là đi theo lô vũ nho một đường tham chính dưới tầng dưới chót bỏ lên so bất luận kẻ nào đều biết cái này tổng thống tác phong bình thường lô vũ nho là rất chú trọng hành vi của mình ngoại trừ tại một chút cần thiết nơi rượu thuốc lá loại vật này lô vũ nho từ trước đến nay là không có chút nào dính nhưng mà gần nhất gặp phải sự tình đúng là nhiều lắm lô vũ nho không thể không ngượn nhờ thuốc lá tác dụng tới gây tê mình một chút lô vũ nho có chút chán nán khoát tay áo nói để trước ở nơi đó à đối với l i n h nam hành tình xử lý dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành căn cứ vào n g u y ệ t hải liên bang cao nhất hiến pháp tổng thống tại bị vạch tội trong lúc đó hết t h ể quyền hạn cũng là bị đông lại theo lý thuyết mặc dù bây giờ lô vũ nho vẫn là tổng thống nhưng là đã mất đi tổng thống quyền hạn l i n h nam hành tình liên quan s ử nghi lô vũ nho cũng liền không thể nói lời gì là tổng thống tiên sinh người phụ tá kia nhẹ dọ n g ứng một chút đứng ở lô vũ nho thân tổng thống tiên sinh ha ha sáu lô vũ nho lần thứ nhất cảm giác sưng hô thế này là như thế trầm trọng nguyễn hải liên bang trong lịch sử bị vạch tội tổng thống số lượng không phải số ít nhưng mà những cái tiêu tổng thống cũng là tại thời gian sai lầm làm ra sai lầm quyết đoán đối liên bang tạo thành tổn thất thật lớn dưới tình huống tiến hành giống như là lô vũ nho dạng này bị vạch tội thời điểm chẳng những không biết người đề xuất là ai càng là liền nguyên nhân cũng không biết còn là lần đầu tiên lĩnh nam hành tình thảm án chỉ là một mực cớ điểm này lô vũ nho rất rõ ràng hứa hồ nếu không phải thời điểm phong tỏa tin tức chỉ bằng vào lĩnh nam hành tình thảm án còn không đủ để nhường quốc hội đối với lô vũ nho nhắc lên vạch tội người trước đi ra ngoài đi ta muốn yên tĩnh một chút lô vũ nho ném xuống trong tay chỉ còn lại điếu thuốc tàn thuốc nhắm mắt lại nói cái này s a o tốt tổng thống tiên sinh người phụ tá kia trần c h ờ một chút muốn nói chút gì an ủi lô vũ nho nhưng là cái gì đều không nói được lô vũ nho bị quốc hội vạch tội tin tức lâm văn vương cũng là t ạ i đệ nhất thời gian đã biết đã biết sau chuyện này lâm văn vương trong lòng nhô ra ý niệm đầu tiên chính là phái chủ chiến từ nguyệt hải liên bang thiết lập sau đó chấp chính đảng cùng tại giã đảng cạnh tranh từ đó đến giờ không có gián đoạn qua mà căn cứ vào nguyệt hải liên bang pháp luật vì cân bằng chấp chính đảng cùng tại g ã đảng ở giữa thực lực làm chấp chính đảng chấp chính thời điểm làm tại giã đảng tại trong quốc hội ghế nghị sĩ từ trước đến nay là chiếm giữ đại đa số mà mỗi khi chấp chính đảng quyết sách phát sinh trọng đại sai lầm thời điểm tại giã đảng cho tới bây giờ cũng là không để lại dư lực vạch tội chấp chính đảng phái chủ chiến cùng dân sinh phái cạnh tranh cho tới bây giờ liền không có gián đoạn qua l i n h nam hành tình sự tình đối với phái chủ chiến tới nói là một cái cơ hội rất tốt một cái tương tự mấy thân phận từ tại giã đảng biến thành chấp chính đảng tốt cơ hội nhưng mà đối với mất cả tháng hải liên bang tới nói đây cũng là một cái nát vụn không thể lại nát vụn tin tức nguyệt hải liên bang đã quá dối loạn nếu là ở lúc này phái chủ chiến cùng dân sinh phái bởi vì tổng thống chi vị phát sinh đại quy mô đối kháng đối nguyệt hải liên bang tiếp xuống chiến tranh tuyệt đối có rất lớn ảnh hưởng có lẽ đây cũng là âm ảnh hải phun ạ p một cái âm mưu biết rõ âm ảnh hải phun ạ p phong cách hành sự lâm văn vương trong lòng dâng lên người thứ hai ý niệm chính là âm ảnh hải phun ạ p phái chủ chiến thủ lĩnh là triệu chăn đạp mà lấy triệu chăn đạp ánh mắt không có khả năng làm ra ngắn như vậy cạn sự t ì n h tới từ tam đại hải phun ạ p hiệp hội chính thức đối lập bắt đầu nguyệt hải liên bang phát sinh tất cả mọi chuyện sau lưng đều có âm ảnh hải phun ạ p cái bóng đục nước bé bất quá muốn xác nhận rốt cuộc là ai ở nơi này sau lưng d ở t r ò lâm văn phương còn phải lại xác nhận một chút khi biết sau chuyện này lâm văn phương lập tức lên đường đi đến triệu chăn đạc nơi ở lâm văn phương đến triệu chăn đạc nơi ở thời điểm phát hiện t r ư cắt lăng phong đồng dạng là tại triệu chăn đạc nơi ở nhìn thấy lâm văn phương đến triệu chăn đạc đầu tiên là s ư n g sở tiếp đó phản ứng lại hướng về phía t r ư cắt lăng phong cười nói xem ra chúng ta liên bang tướng tinh cũng cảm giác chuyện lần này là chúng ta làm a tới lâm văn phương ngồi xuống lại nói đợi đến lâm văn p ư ơ n g ngồi xuống triệu chăn đạc trực tiếp đối với lâm văn p ư ơ n g nói lâm văn p ư ơ n g lão ca cũng không tất yếu lừa ngươi cái gì lần này quốc hội vạch tội không phải chúng ta phái chủ chiến phát khởi vừa rồi ta còn đang cùng ra cắt thương lượng chuyện này không nghĩ tới ngươi lập tức đã đến lâm văn vương gật đầu một cái khi nhìn đến chư cắt l a n g phong cũng tại triệu t r ă n đạc nơi này thời điểm lâm văn vương liền tương tự mấy ý nghĩ đầu tiên loại bỏ lấy triệu t r ă n đạc u y vọng cùng phong cách làm việc thì sẽ không lừa gạt lâm văn vương nếu là đối lô vũ nho vạch tội thật là phái chủ chiến làm triệu t r ă n đạc tuyệt đối sẽ không không thừa nhận như vậy chỉ còn lại một khả năng khác đây là âm ảnh hải phu nạp lại một lần âm mưu có lẽ ở trong đó còn muốn xen lẫn chờ a cộng hòa quốc một số người dù sao từ chỗ nào một phương diện nhìn lĩnh nam hành tình sự kiện cũng là chờ á cộng hòa quốc làm ra ta tin tưởng hai vị lão ca cùng chuyện này không có quan hệ gì nhưng mà chuyện này sau lưng chưa hẳn liền không có phái chủ chiến người tham dự cùng triệu chăn đạc cùng chư cắt lăng phong rất quen lâm văn vương cũng không thị húy nói thẳng ngươi là nói sáu triệu chăn đạc sắp có chút n g ư n g trọng lâm văn vương gật đầu một cái nói ta nhường hỏa vũ kiểm soát nguyệt hải liên bang trong cao tầng có không ít người bị âm ảnh hải phu nạp thần t ấ u hơn nữa đây vẫn chỉ là chúng ta loại bỏ đi ra ngoài âm ảnh hải phu nạp thần n ú t nhiều năm như vậy đánh vào nguyệt hải liên bang nội bộ nhân viên sẽ không chỉ có chúng ta loại bỏ đến nhiều như vậy liên bang chính phủ có thể bị âm ảnh hải phu nạp thẩm thấu phái chủ chiến hẳn là cũng khó mà tránh khỏi triệu trăn đ ạ c cùng chư cắt l a n g phong sắc mặt có chút khó coi nhưng mà bọn hắn không thể không thừa nhận lâm văn phương phân tích rất có đạo lý Bởi bên tại hội tội phái chiến tại. cái kia tham dự vạch tội nhân, tại vì, vạch vạch trên, thật tồn tham quốc quả có chủ nhân Hơn nhân, ph nữa, dự nhưng là không nghĩ tới âm ảnh hải phu nạp năng lượng sẽ lớn như vậy ở tại bọn hắn không phát hiện chút nào thời điểm liền đem phái chủ chiến t h ầ m thấu nghĩ nghĩ lâm văn phương đối với triệu trăn đ ạ c cùng chư cắt lang phong nói hai vị lao ca lợi khách sáo ta cũng không nói bây giờ không phải là truy cứu đối với tổng thống vạch tội là a i trách nhiệm thời điểm lập tức chủ yếu nhất là tiên đem liên bang thế cục ổn định lại l i n h nam hành tình sự tình cùng tổng thống tiên sinh bị vạch tội liên tiếp phát sinh dẫn đến liên bang cảnh nội cực không ổn định ta mớn chờ a cộng hòa quốc cùng âm ảnh hải phu nạp thì sẽ không đông tha cơ hội tốt như vậy ta hy vọng hai vị lao ca có thể khống chế khống chế một chút phái chủ chiến phản ứng. một hơi tương tự mình lời muốn nói nói xong lâm văn phương mới dừng lại thở dốc một hơi ân triệu t r ă n đạc gật đầu một cái nói phương diện này ta theo ra cắt sẽ đem cầm bất quá ta xem chúng ta vẫn là cùng tổng thống tiên sinh giải thích một c h ú t hảo mặc dù không có cái tác dụng gì nhưng ít ra không thể để cho tổng thống tiên sinh hoài nghi chuyện này là chúng ta phát khởi đối với chúng ta sinh ra khúc mắc ngay trước lâm văn phương triệu t r ă n đạc bấm lô vũ nho điện thoại của triệu lao ca có chuyện gì sao lô vũ nho thanh â m bên trong mang theo một cỗ không nói ra được mọi mệnh vũ nho đối với người phát khởi vạch tội không phải chúng ta phái chủ chiến b à y kế ít nhất chúng ta ra c ắ t cũng không biết chuyện này hai chúng ta cũng là vừa mới biết không bao lâu vừa rồi ta và ra c ắ t cùng lâm văn phương thương lượng qua hai chúng ta sẽ tận lực k h ô n g chế phái chủ chiến phản ứng bất quá tỷ lệ thành công ta cũng không dám cam đoan chúng ta hoài nghi phái chủ chiến cũng bị âm ảnh hại phu nạp thẩm thấu lỗ vũ nho nghe xong rất hiểu nói ta cũng biết lão ca không phải loại người như vậy lần này vạch tội phát khởi đoạn thời gian cũng quả thật có chút kỳ quái tận lực ca chỉ mong lần này cục diện chính trị dung chuyển đừng ảnh hưởng đến liên bang quân phương chiến tranh không phải vậy ta nhưng là trở thành liên bang tội nhân Đều n ó một, một phương diện đây là bởi vì lô vũ nho sau khi lên đài không có cho dân sinh phái người tranh thủ được đầy đủ chốt tốt chưa đầy đủ dân sinh phái những đại lão kia nhóm cầu vị dẫn đến bọn hắn muốn đổi một người thay mặt mà khác một phương diện những cái kia phản chiến dân sinh phái cao tầng chưa hẳn cũng không phải là bị âm ảnh hải phun nạp thẩm thấu triệu chăn đ ạ c có thể ở thời điểm này giảng giải một câu đối với lô vũ nho tới nói đã là rất khó được đang cùng lô vũ nho câu thông qua rồi sau đó triệu chăn đ ạ c cùng chư cắt lăng phong lập tức liền bắt đầu điều động người dưới tay ổn định liên bang cảnh nội thế cục đầu tiên phải làm tự nhiên là tương lĩnh nam hành t ỉ n h bùng nổ nhà máy hóa chất nổ tung nguy cơ giải quyết từ lâm văn phương nơi đó lấy được sự t ì n h phát sinh toàn bộ sau khi trải qua phái chủ chiến triệu khai buổi họp báo không giấu g i ế m chút nào đem trọn chuyện quá trình tại công chúng trước mặt lộ ra ánh sáng ở trong đó đem vân phong tự nhiên cũng là bị dây dưa đi ra liên bang chính phủ thẳng thắn rất nhanh được hiệu quả đã biết chuyện toàn bộ sau khi trải qua mặc dù lĩnh nam hành tình dân chúng câu đối bang chính phủ vẫn là rất có phê bình kín áo nhưng mà phần lớn người câu đối bang chính phủ phàn n ả n đã chuyển biến làm đối với chợ á cộng hòa quốc cựu thị chợ á cộng hòa quốc lặp đi lặp lại nhiều lần đối n g u y ệ t hải liên bang người bình thường ra tay dẫn đến mất cả tháng hải liên bang cựu thị chợ á cộng hòa quốc cảm xúc tăng vọt liền xem như buộc phát chiến tranh sau đó chợ á cộng hòa quốc có thể đánh hạ nguyện hải liên bang chỉ là dân chúng bình thường cựu thị cũng đủ để cho bọn hắn nhức đầu không thôi mà ở cái này sau đó phái chủ chiến quân cảnh hai phe đồng thời xuất mã bắt đã bị lâm văn phương xác nhận là âm ảnh hải phu nạp nhân quan viên liên bang mà đem vân phong cái này một tay dẫn đến lĩnh nam hành tình thảm kịch kẻ cầm đầu càng là lên nguyệt hải liên bang tất sát sổ đen trải qua đơn giản chỉnh đốn sau đó mặc dù quốc hội đối với lô vũ nho vạch tội còn chưa có hủy bỏ nhưng mà liên bang cảnh nội thế cục trung quy là ổn định rất nhiều trở lại thiên diệu tập đoàn sau đó lâm văn phương tương tự mình trở lại liên bang sau đó liên bang phát sinh mọi chuyện đều nhóm đi ra tiếp đó hội chế một bộ bảng giờ giấc đem tất cả sự tình đều cắt tiệm ộ t lần rõ ràng mạch suy nghĩ sau đó lâm văn phương tự lầm bẩm cơ hội tốt như vậy chợ a cộng hòa quốc hẳn là sẽ không bỏ lỡ a à? à gì ngươi ở đây nói cái gì cái gì không biết bỏ lỡ n g h e được liễu lâm văn phương tự nói nhạc vũ âm t ỏ mò hỏi lâm văn phương sắc mặt đồ biến lần nữa tương tự mình đặt ở chợ a cộng hòa quốc góc độ suy tư một phen đột nhiên đạo nhiều thì ba năm ngày ít thì một hai ngày chợ a cộng hòa quốc tuyệt đối sẽ đối nguyệt hải liên bang phát động toàn diện tập kích kéo qua nhạc vũ âm lâm văn phương điều ra một bộ nguyệt hải liên bang địa đồ hướng về phía nhạc vũ âm nói ngươi xem ở đây đưa tay tại trên địa đồ vẽ một đầu đường cong lâm văn phương nói những địa phương này cũng là đã từng bị chợ a cộng hòa quốc phá hư qua nếu là cách đi ra nhìn không có gì nhưng mà đem các loại chỗ liền xem ra cái này căn bản là c h ờ Á cộng hòa quốc đang vì sau này chiến tranh toàn diện làm chuẩn bị trong thông tin chuyển trung tâm bị phá hư lĩnh nam hành tình nhà máy hóa chất nổ tung dẫn đến lĩnh nam hành tình hỗn loạn những địa phương này nối liền đủ để vì c h ờ Á cộng hòa quốc mở ra một đầu thông hướng liên bang đất liền thông lộ bị lâm văn phương g ầ n ấy phát nhạc vũ âm cũng là nhìn ra c h ờ Á cộng hòa quốc mấy lần phá hư hành động bên trong ẩ n dấu bí mật biến sắt nói cái kia chúng ta nên làm cái gì lâm văn p ư ơ n g trầm tư một chút nói trước đem những tình huống này hồi báo cho bộ tổng tham ngựa chỉ mong bọn hắn có thể xem trọng lúc này lâm văn phương lấy nhanh trong chiến dịch tập đoàn tham mưu trưởng danh nghĩa hướng toàn quân đưa ra liếu chiến tranh dự cảnh báo cáo 456 chương 554, đến từ đấy b i ể n thành lâm văn phương chiến tranh dự cảnh báo cáo cũng không có gây nên liên bang quân phương coi trọng hoặc có lẽ là đã bởi vì lĩnh nam hành t ỉ n h cùng lưu mưa nho bị vạch tội sự t ì n h vội vàng sức đầu mẹ chán liên bang quân phương tạm thời không có đem lực chú ý tập trung đến phương diện này tới theo bọn hắn nghĩ chờ á cộng hòa quốc đối nguyệt hải liên bang tập kích là khẳng định nhưng mà hẳn là sẽ không nhanh như vậy liên bang quân phương gắn g đặt tới tại mạ cá trung hòa quốc phát động toàn diện chiến tranh phía trước đem hiện tại những phiền toái này sự t ì n h giải quyết đi h ả o an tâm vùi đầu vào trong chiến tranh đi nhưng mà rất nhanh liên bang quân phương cũng bởi vì sai lầm của mình quyết định ăn vào đau khổ lâm văn phương đưa ra chiến tranh dự cảnh báo cáo sau cùng ngày chờ Á cộng hòa quốc phát động đối nguyệt hải liên bang chiến tranh toàn diện chờ Á cộng hòa quốc xuất động năm cái quân đoàn tập hợp gần tới mười vạn người n h ấ t cử công phá nguyệt hải liên bang tây nam biên cảnh dọc theo đường đi như vào chỗ không người nhanh chóng hướng về nguyệt hải liên bang tây nam khu vực tới gần c ũ may tây nam quân khu chiến đấu lực cũng rất cường hãn chiến tranh bộc phát cùng ngày liên bang quân phương toàn bộ điều động số lớn liên bang quân đội hướng về tây nam khu vực trợ rút lâm văn phương cho ở nhanh trong chiến dịch tập đoàn tự nhiên cũng là ở nơi này trong đó xem như liên bang quân phương một cái vương bài nhanh chóng chiến dịch tập đoàn có một hạng nhiệm vụ rất trọng yếu đó chính là tại cái khác viện quân đến trọng du thành phố phía trước nhanh chóng chiến dịch tập đoàn muốn cùng tây nam quân khu cùng một chỗ tương m ạ các cộng hòa quốc quân đội vững vàng ngăn tại trọng du thành phố phòng tuyến bên ngoài không thể để cho chợ a cộng hòa quốc tiến thêm một bước từ tính cơ động tới nói trước mắt cũng chỉ có nhanh chóng chiến dịch tập đoàn có thể tại ngắn nhất thì g i a n chi bên trong đổi u tới trọng du thành phố phối hợp địa phương quân đội cùng một châu ngăn cản chợ a cộng hòa quốc tập kích những bộ đội khác muốn đổi tới trọng du thành phố ngắn nhất cũng muốn ba bốn ngày thời gian Tiếp t vào bộ ổ ngay t h m như tại lúc ệ n Văn Phương h sau đó Lâm l đó, đó thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn bảo đảm an bộ đội cùng với ma ảnh bộ đội cũng làm tốt chuẩn bị chỉ cần lâm văn phương cần Cái này, hai chi hai này bao quát lâm văn phương ở bên trong năm mươi cái ký giáp chiến sĩ cùng với cơ giáp của bọn họ chia làm mười chiếc máy bay vận tải đi tới chu châu thành phố tại lâm văn phương bọn người cơi máy bay vận tải rời đi hán kinh thành phố thời điểm ở xa bên ngoài mấy ngàn dặm một cái ký giáp chiến sĩ có liên lạc hán kinh trong thành phố một cái sĩ quan cao cấp t r u nhanh g t tiên n chóng chiến dịch tập đoàn là từ thiên trị núi căn cứ xuất phát lâm văn phương nhưng là dẫn theo năm mươi cái ki giáp chiến sĩ cưới máy bay vận tải từ hán kinh thành phố xuất phát bọn họ điểm hội hợp là ở chu châu thành phố nếu như các ngươi không muốn nhìn thấy lâm văn phương gia nhập vào trong trận chiến đấu này mà nói đề nghị các ngươi có thể tại lâm văn phương cùng nhanh trong chiến dịch tập đoàn tụ hợp phía trước tương lâm văn phương giết chết đợi đến lâm văn phương cùng nhanh trong chiến dịch tập đoàn tụ hợp sau đó các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào rất cảm tạ trung tướng tiên sinh tin tức hy vọng chiến tranh lần này sau đó trung tướng tiên sinh có thể đạt được cười cười ước mớn lần này sao liền để chúng ta dùng lâm văn phương sinh mệnh tới rửa sạch chúng ta xỉ nhục a giết chết lâm văn phương a sáu cỡ nào cám dỗ một việc a nữ liệu biến đổi người đội trưởng k i a z cam cam đối với dưới tay mình những cái k i a ky giáp chiến sĩ nói toàn bộ đều có đến máy bay vận tải bên trên tụ tập chúng ta đi tại lâm văn phương khu vực cần phải đi qua bên trên chuẩn bị cho hắn chút ít lễ vợt gấp gáp trọng du thành phố chiến hướng lâm văn phương không chút nào biết âm ảnh hải phun ạ p người đã tại hắn trên con đường phải đi qua làm xong mai phục càng không biết nguyệt hải liên bang quân đội bên trong có trung tướng cấp bậc quan lớn cùng âm ảnh hải p h u nạp cấu kết lại với nhau tại máy bay vận tải bên trên lâm văn phương cũng không có nhàn rỗi mà là nhường hỏa vũ điều ra toàn bộ tây nam địa khu bản đồ quân dụng từng lần từng lần một tra xét lần này hỏa vũ đi theo lâm văn phương cùng tiến lên chiến trường đồng thời tại lâm văn phương bọn người đến trọng du thành phố sau đó hỏa vũ trang phục chiến đấu cũ cũng sẽ theo sau này viện quân bị vận chuyển đến trọng du thành phố có hỏa vũ hiệp trợ lâm văn phương đối với chiến tranh lần này thắng lợi lại nhiều mấy phần lòng tin tra xét một phen sau đó lâm văn p ư ơ n g trên cơ bản cũng minh bạch vì cái gì chờ a cộng hòa quốc sẽ đem tây nam vùng núi xem như là tấn công mục tiêu thứ nhất n g u y ệ t hải liên bang tây nam vùng núi địa thế rất hiểm yếu ngoại trừ phương đông ngoài ra ba phương hướng tất cả đều bị sơn mạch bao quanh mà trọng du thành phố trở thành tại cái này từ sơn mạch làm thành chậu lớn mà ở giữa chỉ cần chờ a cộng hòa quốc có thể tại ngắn thì gian chi bên trong đem tây nam quân khu quân đội đánh tan nắm giữ toàn bộ tây nam vùng núi tiếp đó tại tây nam vùng núi lối ra duy nhất phương đông bố trí trọng binh n g u y ệ t hải liên bang rất khó lại đem tây nam vùng núi đ o ạ t lại có một cái như vậy vững chắc hậu phương lớn sau đó chờ a cộng hòa quốc quân đội sẽ liên tục không ngừng tiến vào nguyễn hải liên bang cảnh nội tiếp đó thẳng đến nguyễn hải liên bang đất liền hơn nữa tây nam trong vùng núi giữa cái kia trậu lớn mà phân bố mấy cái thành thị cũng là công nghiệp nặng tương đối phát đạt thành thị đem mấy cái kia thành thị chiếm lĩnh sau đó chờ á cộng hòa quốc quân đội cũng có thể thu được một cái sửa chữa cơ giáp cùng hạng nặng quân dưới chỗ tại chiến trên sân cơ giáp sửa chữa là một cái vấn đề rất lớn có mấy cái kia công nghiệp nặng tương đối phát đạt thành thị phương diện này liền không còn làm ạ quân đội vương hữu vậy quân dụng máy bay vận tải từ hán kinh thành phố đến chu châu thành phố đại khái cần thời gian năm sáu tiếng mà một đội trù giảng cơ bởi vì chuyển vận cũng là cơ giáp tốc độ muốn trần một chút đi không sai biệt là một tiếng lâm văn vương bọn người khoảng cách chu châu thành phố còn có mấy trăm cây số khoảng cách đem tây nam vùng núi đại thể tình huống ghi t ạ c trong lòng sau đó lâm văn vương lại bắt đầu xem xét tiền tuyến tình huống gần đây lâm văn vương muốn bảo đảm mình tại đến trọng du thành phố phía trước đem tất cả tình hình chiến đấu đều biết tin tưởng cũng tốt tại đến tiền tuyến sau đó trước tiên tìm được chống cự địch nhân phương pháp đang suy nghĩ địch nhân b ư ớ c kế tiếp có thể thực hành kế hoạch thời điểm lâm văn vương đột nhiên cảm thấy một tia không thích hợp cái này một tia không thích hợp nhường lâm văn p ư ơ n g rất quen thuộc thật giống như trước đây từng có đồng dạng kinh lịch mấy chục đạo ánh lửa chói mắt đem bầu trời đêm c h i ế u sáng ngay sau đó máy bay vận tải bắt đầu kịch liệt run dày lên mà lúc này đây lâm văn phương cũng rốt cuộc biết tại sao mình lại có loại kia cảm giác quen thuộc tại lâm văn phương hòa chu chỉ dẫn d ắ t cơ giáp sư đi tới a lai thân khắc lúc tác chiến liền từng tại chuyển vận quá trình bên trong gặp phải địch nhân tập kích lần đó kinh lịch cùng lần này biết bao giống nhau một bả nhấc lên máy truyền tin lâm văn phương hướng về phía bên trong quát thoát ly địch nhân phạm vi công kích máy bay vận tải bảo trì lúc đầu con đường không thay đổi chịu đến tổn thương máy bay vận tải tìm địa phương bằng thẳng hạ xuống lâm văn vương chỗ ở bộ này máy bay vận tải chính là thuộc về chịu đến tổn thương máy bay vận tải bên trong một thành viên tại địch nhân tập kích vừa mới bắt đầu thời điểm bộ này máy bay vận tải liền nhận lấy công kích bởi vì lần này công kích của địch nhân hoàn toàn là từ trên mặt đất tới cũng không có không quân trợ rút bởi vậy không có bị tổn thương máy bay vận tải hoàn toàn có thể thoát đi công kích của địch nhân phạm vi mà chịu đến tổn thương tốc độ giảm nhiều máy bay vận tải thì không có vận tốt như vậy rời đi công kích của địch nhân phạm vi phía trước lâm văn vương cũng không biết máy bay vận tải có thể hay không trước tiên bị địch nhân phá hủy cũng may địch nhân công kích vũ khí cũng là hạng nhẹ phá máy đối vận thua cơ hư hao rất chậm máy bay vận tải mới có thể kiên trì đến đáp xuống trên mặt đất theo lâm văn phương mệnh lệnh được đưa ra m ộ ư ơ i chiếc máy bay vận tải bên trong có sáu chiếc máy bay vận tải tốc độ tăng mạnh tiếp tục hướng về phía trước bay đi mà khác bốn chiếc máy bay vận tải nhưng là nhanh chóng hạ xuống hướng xuống đất bên trên rơi đi bất quá dạng này nhưng là có ngoài ra một cái chỗ xấu nguyên bản địch nhân mục tiêu công kích là toàn bộ m ộ ư ơ i chiếc máy bay vận tải mỗi giá máy bay vận tải tiếp nhận công kích tương đối mà nói liền ít đi rất nhiều bây giờ chỉ có bốn chiếc cái này bốn chiếc máy bay vận tải tiếp nhận công kích lực độ liền lớn hơn rất nhiều nắm ch người điều khiển giống lớn một tiếng ngay sau đó bộ này máy bay vận tải liền hướng lấy cách đó không xa một cái sơn cốc nhỏ bổ nhào xuống dưới kịch liệt trong chấn động máy bay vận tải trung quy là bình an hạ xuống không có bị thương nhanh lên tiến vào cơ giáp địch nhân lập tức sẽ đến rồi lâm văn phương giống lớn một tiếng đầu tiên hướng về cơ giáp của mình chạy tới tại hạ xuống thời điểm lâm văn phương đã quan sát qua địch nhân công kích máy bay vận tải đội ngũ vũ khí rất như là trên cơ giáp chuyên trở hạng nhẹ phá máy nếu như suy đoán này thật sự lấy cơ giáp tính cơ động có thể hoàn toàn có thể tại máy bay vận tải hạ cánh khẩn cấp không lâu sau đến máy bay vận tải hạ xuống địa điểm l á theo sát tại lâm văn phương sau lưng bộ này máy bay vận tải lên mười cái ghi giáp chiến sĩ tất cả đều lái cơ giáp năng h lực chiến đấu rất mạnh một bộ người máy có thể phát huy ra được tác dụng thậm chí so một chiếc xe tăng còn lớn hơn rất nhiều nhưng mà công kích trên bầu trời máy bay vận tải cũng không phải là cơ giáp am hiểu mặc dù bộ này máy bay vận tải bị thúc ép hạ xuống nhưng mà máy bay vận tải lên ký giáp chiến sĩ cơ hồ cũng không có bị thương gì nhiều lắm thì tại hạ xuống thời điểm cơ thể cùng máy bay vận tải cabin chạm vào nhau xuất hiện một điểm chảy ra c h ú t thương nhỏ này thế trên căn bản là sẽ không ảnh hưởng đến ký giáp chiến sĩ chiến đấu lực cuối cùng cái kia người điều khiển cũng tiến vào một bộ dự bị trong cơ giáp lung la lung lay tiêu x á i đến l i ề u lâm văn phương bên người mặc dù cái kia người điều khiển cũng không am hiểu điều khiển ký giáp chiến đấu nhưng mà thao túng cơ giáp đổi kịp lâm văn phương đám người bước chân bắt đầu có thể so sánh một chút chung quanh địa đồ lâm văn phương đánh giá một chút địch nhân đạt tới thời gian cấu n h â nạo đ rút lui ly khai nơi này từ dạ đã quét xem kết quả nhìn đang hướng về bên này chạy tới số lượng địch nhân vượt xa bọn hắn ở đây cùng địch nhân giao chiến là rất không sáng suốt tại lâm văn phương bọn người rời đi không bao lâu những cái kia lần theo máy bay vận tải rớt xuống đất điểm mà đến địch nhân đã đến kiểm tra một hồi đã chỉ còn lại xác không máy bay vận tải địch nhân hướng về lâm văn phương bọn người rút lui phương hướng đuổi theo chạy đến một đỉnh núi nhỏ lên thời điểm lâm văn p ư ơ n g dừng bước trên đường lâm văn p ư ơ n g đã hướng ngoài ra ba cái tiểu đội gợi t í c tức để bọn hắn tận lực hướng về ở đây tụ hợp. trừ bỏ cái kia sáu cái đã rời đi công kích của địch nhân phạm vi tiểu đội ở phụ cận đây hạ xuống ky giáp chiến sĩ chỉ có bốn mươi tăng thêm lâm văn phương hòa bốn cái máy bay vận tải người điều khiển cũng bất quá là bốn mươi năm cái mà địch nhân số lượng nhưng là gấp đôi tại cái số này mặc dù đối với ky giáp chiến sĩ nhóm thực lực rất có lòng tin nhưng mà tại gấp đôi với mình địch nhân phía dưới lâm văn phương không biết tại phân tán thoát đi quá trình bên trong có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn gì dù sao nếu là địch nhân để những thứ khác tiểu đội mặc kệ đem từ đầu binh lực tập trung đến một cái nào đó tiểu đội trên thân liền xem như ký giáp chiến sĩ năng lực chiến đấu cường đại trở lại cũng đánh không được số lượng của địch nhân nhiều lâm văn phương không muốn nhìn thấy bất kỳ một cái nào cơ giáp sư chiến sĩ tụ thương bởi vậy, vậy đem đội ngũ đ ó n g hết sau đó cùng địch nhân chiến đấu liền thành lựa chọn tốt nhất tại lâm văn phương bọn người đến đỉnh núi nhỏ này không bao lâu nơi xa xuất hiện mấy chục đài cơ giáp cái kêu mấy chục đài cơ giáp ở cách lâm văn phương bọn người không sai biệt lắm có hai trăm mét thời điểm ngừng lại cùng lâm văn p ư ơ n g bọn người một dạng bọn hắn cũng tại chờ đợi chiến hữu của mình đến nhìn cách đó không xa cái kia mấy chục cái lái màu xanh đậm cơ giáp ki giáp chiến sĩ lâm văn phương nhữ mày hướng về đối phương vấn đạo âm ảnh hải phu nạp trừ bỏ không có trang bị tại dưới biển sâu sâu dưới biển s ử dụng biển sâu tên lửa đấy những cơ giáp này hoàn toàn chính là biển sâu ba hình cơ giáp phiên bản ngoại trừ âm ảnh hải phu nạp lâm văn phương không biết còn có thế lực nào sẽ sử dụng loại cơ giáp này một cái n g ư c sơn lấy một cái ki giáp chiến sĩ từ nhóm cơ giáp bên trong đi ra hướng về phía lâm văn p ư ơ n g nói lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta gọi na tháp tư nói đến đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt lần trước để cho ngươi từ đáy ngươi cũng không có dễ dàng như vậy thoát lâm văn phương liễu nhiên gật đầu một cái vấn đạo ngươi là đáy biển thành chiến c h i tiểu đội cơ giáp bên trong đệ ngũ tiểu đội trưởng a không biết tại trước khi khai chiến có thể hỏi ngươi một cái vấn đề hay không na thác tư cười cười nói có vấn đề gì nhanh chóng hỏi đi bỏ lỡ hôm nay ngươi sẽ không bao giờ lại có cơ hội này mặc dù biết lâm văn phương là ở kéo dài thời gian nhưng m à cờ dạ tổ cũng không thèm để ý bởi vì hắn cũng là cùng lâm văn phương một dạng ý nghĩ đợi chờ mình chiến hữu đến tại hải thực chất thành được chứng kiến liệu lâm văn p ư ơ n g năng lực tác chiến sau đó mặc dù đang về số người thắng qua lâm văn phương bọn người nhưng mà na thác tư một điểm tự đại cảm xúc cũng không có từ lâm văn phương trong lý lịch đến xem lâm văn phương thân hãm tuyệt cảnh số lần cũng không í t nhưng mà mỗi một lần tại người khác xem ra lâm văn phương cũng là chắc chắn phải chết mà lâm văn phương đều có thể an nhiên thoát ly thậm chí đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn n Văn Phương đám người binh lực cùng bọn hắn điều khiển tiểu mới cơ giáp là Na thác tư đám người lòng tin、chỗ. Na thác tư bọn người Gấp giáp tại tiểu Thác Tư Thác Tư điều mới điều i Lâm lực là đám đám chỗ. h cơ k ể mà lục hành điều hai hình cơ r i á p nhưng là đ i ệ n hình lục chiến cơ r i á p mặc dù từ ở bề ngoài đến xem lục hành điều hai hình cơ r i á p cùng biển sâu ba hình không có bao nhiêu khác nhau nhưng mà lục hành điều hai hình cơ r i á p bên trên nhưng là nhiều hơn một cái năng lượng tạo ra trang bị có năng lượng này tạo ra trang bị sau đó cơ r i á p có thể đem nhiên liệu tin bên trong năng lượng chuyển hóa thành một cái năng lượng vòng bảo hộ cái này năng lượng vòng bảo hộ cùng đáy biển bên ngoài thành bao phủ chính là cái kia năng lượng vòng bảo vệ tác dụng không khác nhau chút nào lục hành điều hai hình cơ g á p bên trong lắp đặt năng lượng tin tại trạng thái tràn đầy phía dưới đủ sức cầm cự năng lượng vòng bảo hộ vận hành nửa tiếng nếu là chịu đến công kích thời gian này còn muốn ngắn hơn một chút nhưng mà tại năng lượng hao hết phía trước đối với lục hành điều hai hình cơ giáp đòn công kích bình thường cơ hồ đều có thể bị tầng này năng lượng vòng bảo hộ đỡ được trừ phi là sử dụng hạng nặng công kích một lần duy nhất đem năng lượng vòng bảo hộ đánh vỡ không phải vậy tuyệt đối không tổn thương được năng lượng vòng bảo hộ bên trong ki giáp chiến sĩ đối với thông thường cơ giáp chỉ có thể bằng vào ki giáp chiến sĩ tính linh hoạt né tránh công kích hay là bằng vào cơ giáp sát ngoài ngạnh kháng công kích của địch nhân tới nói loại này có thể tạo ra năng lượng vòng bảo vệ cơ giáp đã là một cái tiến bộ rất lớn chấm tư một chút lâm văn vương đem lo lăng trong lòng nói ra tờ rơ đức cùng gạ vịn bọn h ắ n sáu vẫn tốt chứ tờ rơ đức bọn người một mực là lâm văn phương trong lòng một cái tức m ố i đang thoát đi đáy biển thành thời điểm nếu là không có tờ rơ đức đám người trợ rút nói không chừng lâm văn phương đã bị đáy biển thành người bắt được chạy ra đáy biển thành sau đó lâm văn phương đã từng trăm phương ngàn kế nghe nóng tờ rơ đức đám người tin tức nhưng mà chẳng được gì vì đề cao trình độ kỹ thuật âm ảnh hải phu nạp liền sử dụng người sống làm thí nghiệm chuyện như vậy đều có thể làm ra tỷ lệ đối đãi một cái phản đồ âm ảnh hải phu nạp còn sẽ có tốt gì thủ đoạn na thác tư đang nghe liếu lâm văn phương vấn đề phá lên n ư ờ i nguyên lai ngươi còn nhớ rõ tờ Giờ đức bọn hắn à? à b á i ngươi ban tặng bọn hắn sinh hoạt rất tốt nói không chừng về sau tại chiến trên sân các ngươi còn có cơ hội gặp mặt đâu mặc dù lời này là cười lớn nói ra được nhưng lâm văn phương hay là từ nghe được ra vẻ bị thương ý vị nhi tờ Giờ đức làm người hào sản giả nghĩa n g khí tại hải thực chất thành kỳ giáp bộ trong đội tờ Giờ đức giao thiệp vẫn luôn là rất tốt bao quát na thác tư ở bên trong tám cái tiểu đội cơ giáp đội trưởng cùng tờ Giờ đức cũng là bằng hữu thân thiết tờ dơ đức bởi vì trợ giút lâm văn phương thoát đi đáy biển thành bị đáy biển thành quan đứng lên về sau càng là trực tiếp được đưa vào trong phòng thí nghiệm na thác tư bọn người làm sao có thể tiêu tan gia nhập âm ảnh hải phu nạp sau đó na thác tư bọn người cả đời này liền cùng âm ảnh hải phu nạp cột vào cùng một chỗ không có tách ra có thể bất lực phản kháng âm ảnh hải phu nạp na thác tư bọn người sẽ đem loại cừu hận thêm tại liệu lâm văn phương trên thân nếu là không có lâm văn vương lâm văn vương không lẹn vào đến đáy biển trong thành bọn hắn còn tại hải thực chất thành trải qua buồn tẻ nhưng mà an ổ n sinh hoạt chính là lâm văn vương đến mới đưa đến đây hết thể phát sinh tờ giờ đức hạ tràng bọn hắn đều thấy ở trong mắt ai cũng không biết cái tiếp theo có thể hay không đến phi liền lấy na thác tư tới nói lần này làm nhiệm vụ na thác tư nhưng nếu không thể tương lâm văn phương bắt về hay là đánh giết lâm văn phương mà nói chờ đợi kết cục của hắn không thể so với lâm văn phương tốt bao nhiêu vừa nghĩ tới bây giờ tờ dơ đức na thác tư liền cảm giác có thấy lạnh cả người ấy từ đáy lòng dâng lên trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thân thể cùng biến thành bây giờ tờ dơ đức quái vật như vậy na thác tư tình nguyện chính mình chết tại chiến trên sân nói cho ta biết tờ dơ đức đến cùng thế nào lâm văn phương bị na thác tư một phen nói đến trong lòng bực bội không thôi hướng về phía na thác tư quát na thác tư nhìn sâu một cái lâm văn phương nói ta nói về sau các ngươi sẽ gặp mặt bất quá ngươi biết hắn hắn chưa hẳn nhận biết ngươi tại lâm văn phương cùng na thác tư trao đổi thời điểm hai bên các chiến sĩ cũng hội họp không sai b i t lắm có liệu lâm văn phương cùng na thác tư mệnh lệnh âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ cùng nguyệt hải liên bang ki giáp chiến sĩ rất có ăn ý cho dù là trên đường gặp nhau cũng không có khai chiến mà là đem tụ hợp trở thành đòi hỏi thứ nhất tụ hợp hoàn tất lâm văn phương bên này chỉ có hơn ba mươi người có một trận máy bay vận tải tại hạ xuống quá trình bên trong rơi vỡ máy bay vận tải lên mười cái ki giáp chiến sĩ không có một cái nào còn sống một à Na thác tư bên kia, Thác Tư m trăm kỳ g cái chiến sĩ đối với na thác tư mệnh lệnh nhấc lên chất vấn tại ký giáp tiểu đội nhiều lần đạo chúng nói bắt sống ha ha ai dám cam đoan có thể tương lâm văn phương bắt sống c bốn trăm năm mươi bảy i hạ chẳng sao. chương năm i trăm h h n loại quái vật kia. vật t Dựa năm h n mươi năm vây khốn chiến hơn ba mươi ghi giáp chiến sĩ bị lâm văn phương chia làm hai cái tiểu đội một tiểu đội đồng phía trước sử dụng cơ giáp thượng chuyên trở chiến đấu lơi đao cùng địch nhân cận thân chiến đấu đồng thời làm khí t h ị mà khác chính là cái kia tiểu đội nhưng là tại địch nhân chưa đến thời điểm đem lớn nhất hỏa lực hướng về phía địch nhân h t với mà đi gắn g đặt tới tại ngắn nhất thì gian chi nội diện s á t làm hết khả năng địch nhân lâm văn vương mang theo hơn mười cái am hiệu cận chiến ký giáp chiến sĩ hướng về na tháp tư bên kia đội ngũ bổ nhà qua mà sau lưng hỏa lực dày đặc tuyến tránh đi liếu lâm văn vương bọn người từ lâm văn vương bọn người hành động khe hở bên trong hướng về âm ảnh hải phun ạ p binh sĩ b ắ n phá mở vòng phòng hộ tiếp tục đi tới na tháp tư g ố n g lớn một tiếng lập tức hắn lái bộ kia lục hành điệu hai cơ giáp mặt ngoài nhiều xuất hiện một cái màu xanh nhạt giống như là dây đặc đạn bắn vào cái k i a năng lượng trên vòng bảo vệ mặt tất cả đều t r ợ n sang một bên không có đối với cơ giáp tạo thành một chút thương tổn mà theo na thác tư tiếng giống tất cả âm ảnh hải phu nạp cơ giáp bên ngoài đều nhiều hơn đi ra một cái năng lượng vòng bảo hộ ha ha lâm văn phương để cho ngươi nhìn chúng ta một chút đáy biển thành nghiên cứu mới nhất thành quả ta xem lần này ngươi còn có cái gì biện pháp từ nơi này thoát đi trong tiếng cười mang theo vẻ đặc ý na thác tư tốc độ tăng thêm hướng về lâm văn phương nào tới nhìn thấy âm ảnh hải phu nạp cơ giáp bên ngoài bao quanh tia từng cái năng lượng vòng bảo hộ lâm văn phương có chút giật mình không nghĩ tới âm ảnh hải phun nạp nhanh như vậy liền đem năng lượng vòng bảo hộ ứng dụng đến rồi cơ giáp thượng mặt tại hải thực chất thành thấy được cái kia năng lượng to lớn vòng bảo hộ sau đó lâm văn vương cũng có đem năng lượng vòng bảo hộ ứng dụng đến cơ giáp thượng mặt ý nghĩ có cái này năng lượng vòng bảo hộ k h giáp chiến sĩ năng lực phòng ngự sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc cái này không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng lên k h giáp chiến sĩ tại chiến tràng thượng năng lực sinh tồn đ ấ y biển thành năng lượng vòng bảo vệ kỹ thuật đồng q u t là đem ổn định điện năng chuyển hóa làm càng thêm sống động năng lượng hình thái lại cần ổn định tại nhất định hình dạng bên trên từ phục tinh tập đoàn nghiên cứu phương diện này thành quả mà nói có thể áp dụng phương thức phương pháp rất có hạn t ỷ như sóng nhỏ năng lượng tạo hình kỹ thuật cùng năng lượng định hướng phóng thích kỹ thuật vô luận là loại nào đều không thể tránh thiết bị thể tích cùng ra công độ chính xác có thể sinh ra đủ loại vấn đề bây giờ nhìn âm ảnh hải phu nạp ở phương diện này đi ở phía trước mặc dù âm ảnh hải phu nạp cơ giáp thiết kế tại lâm văn phương trước mặt không đáng nhất s á i bất kể là viện nghiên cứu cơ giáp vẫn là thiên diệu tập đoàn phục tinh tập đoàn đều có thành thục nhiều phương án cho dù là dân sinh phái những cái kia nghiên cứu cơ quan đều có thể lấy ra không kém gì âm ảnh hải phu nạp cơ g á p thiết kế tới đây chính là liên bang làm một quốc gia chỉnh thể kỹ thuật nội nhưng lồng năng lượng trang bị cho dù là đơn sơ năng lượng vòng bảo hộ đều để âm ảnh hải phu nạp cơ giáp đã biến thành cực kỳ để cho người ta vào đầu đồ chơi y phủ lâm đi theo lâm văn phương đến rồi thiên diệu tập đoàn tổng bộ sau đó y phủ lâm cũng là đem phương diện này một bộ phận kỹ thuật giao cho thiên diệu tập đoàn bất quá y phủ lâm cuối cùng vẫn là nhân loại trong trí nhớ năng lượng vòng bảo hộ kỹ thuật cũng không hoàn toàn dẫn đến đến bây giờ thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn cũng không thể đem cái này năng lượng vòng bảo hộ kỹ thuật thành công sao chép được vốn là âm ảnh hải phu nạp quan bang ki giáp sư binh lực so sánh thì đến được ba một lâm văn phương bên này đã là ở thế yếu hiện tại âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ trên thân lại thêm ra tới một cái năng lượng vòng bảo hộ lâm văn phương đám người thế yếu liền lớn hơn lâm văn phương âm thầm suy tư một chút muốn đánh bại những thứ này âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ đầu tiên là muốn đem cái này năng lượng vòng bảo vệ n h ư ợ c điểm tìm ra tại lâm văn phương lúc nghĩ những thứ này na thác tư đã đến liễu lâm văn phương trước người không đủ mười em ở chỗ hai người đồng thời rút ra liễu chiến đấu lơi lao hướng về đối phương cơ giáp thượng chạy lâm văn phương một đao chém vào na thác tư eo chiến đấu lơi ư đao mang theo lực đạo to lớn chém vào năng lượng trên vòng bảo vệ lập tức phát ra đào kim loại hoạch pha lê giống như âm thanh trói thai năng lượng vòng bảo hộ t ư ơ n g lâm văn phương cái này một cái trọng kích ngăn lại sau đó chỉ là nổi lên một điểm v n sóng không có bất kỳ cái gì vỡ tan xu thế nhìn thấy kết quả này lâm văn phương trong lòng c h ầ m xuống cái này năng lượng vòng bảo hộ s o lâm văn phương trong tưởng tượng còn cường đại hơn nhanh chóng né tránh na thác tư công kích lâm văn p ư ơ n g xoay người càng đến rồi na thác tư sau lưng tiếp tục đối với năng lượng vòng bảo hộ tiến hành công kích từng đạo công kích theo lâm văn phương hai tay huy động nhanh chóng chém vào na thác tư trên thân mặc dù chưa đem na thác tư năng lượng trên người vòng bảo hộ đánh tan nhưng mà lực đạo to lớn nhưng là nhường na thác tư khó mà hữu hiệu thao túng cơ giáp na thác tư điều khiển cơ giáp giống như là một cái uống say liền tự quỷ lung la lung lay lúc nào cũng có thể ngã trên mặt đất tại một phút thì gian chi nội lâm văn phương đối với na thác tư phát động hơn mười lần công kích mỗi một lần công kích cũng chỉ là đem na thác tư cơ giáp phía ngoài năng lượng vòng bảo hộ kích ba động không thôi nhưng là vẫn không có đem năng lượng vòng bảo hộ đánh vỡ n g à tài gian chi nội phát động nhiều lần như vậy công kích lâm văn phương cũng có chút thở hồn h lấy lâm văn phương chiến đấu lực tại ngắn như vậy thì gian chi nội phát động nhiều lần như vậy công kích đều không thể đem cái này năng lượng vòng bảo hộ đánh vỡ có thể tưởng tượng cái khác ki giáp chiến sĩ cũng khó có thể đem cái này năng lượng vòng bảo hộ đánh vỡ trên thực tế cũng chính là như thế tại lâm văn phương cùng na thác tư đấu thời điểm cái kia mười mấy đi theo lâm văn phương xông vào đến âm ảnh hải phu nạp cơ giáp trong trận doanh chiến sĩ đều ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu cơ giáp sư chiến sĩ đối với âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ công kích vô hiệu mà âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ lại có thể không nhìn phòng ngự chỉ cần tiến công liên tốt từ song phương giao chiến đến bây giờ âm ảnh hải phu nạp một trăm ký giáp chiến sĩ còn chưa có một bị hao tổn mà nguyệt hải liên bang ký giáp chiến sĩ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang tới chút vết tích bây giờ nguyệt hải liên bang ký giáp chiến sĩ nhóm chỉ có thể bằng vào dĩ vãn g luyện thành thân pháp tránh né l â y âm ảnh hải phu nạp ký giáp chiến sĩ công kích cứ theo đà này dùng không liều đa lâu nguyệt hải liên bang ký giáp chiến sĩ liền sẽ mất đi năng lực phản kháng đang tránh né na thác tư thời điểm công kích lâm văn p ư ơ n g đem chung quanh tình hình chiến đấu quét mắt một mắt tiếp đó tăng tốc độ từ na thác tư bên người nhảy ra tất nhiên cận thân công kích không thể có hiệu quả. vậy thì thử xem công kích từ xa tương chiến đấu lơi đ a o treo ngủ cơ g i á p thượng lâm văn phương rút ra pháo cao tốc nhắm ngay vừa mới bỏ dậy na thác chỗ hỏa vũ giúp ta hồn nắn thiết kế góc độ tùy thời ghi chép quá trình chiến đấu bên trong số liệu nhắc nhở hỏa vũ một câu lâm văn phương vặn pháo cao tốc tay quay liên tiếp hạng nhẹ đạn pháo nhanh chóng xạ pháo máy hướng phun ra gầm thép đụng vào na thác tư trên thân khói mù nồng nặc cùng cho bụi lập tức đem na thác tư thân ảnh báo phủ vòng thứ nhất công kích kết thúc hỏa vũ kịp thời đem quan trắc được số liệu hồi báo cho liều lâm văn phương á dìn định nhân năng lượng vòng bảo hộ năng lực phòng ngự rất cường đại muốn một lần duy nhất đem loại năng lượng này vòng bảo hộ đánh tan nhất thiết phải áp dụng hạng nặng hỏa pháo trước mắt chúng ta cơ giác thượng cũng không có trang bị loại này hạng nặng hỏa pháo bất quá thông qua mới vừa số liệu giám sát ta phát hiện loại năng lượng này vòng bảo hộ khi nhận đến một lần công kích sau đó năng lượng vòng bảo vệ năng lực phòng ngự sẽ có một g i â y yếu b ấ t thời gian chỉ cần tại một g i â y này trôn g bên trong lần nữa đối với năng lượng vòng bảo hộ tiến hành công kích năng lượng vòng bảo vệ phòng hộ cường độ liền sẽ tiếp tục yếu ớ t trên lý luận tôi nói chỉ cần đạt đến pháo cao tốc m ộ lần、nào. lấy mỗi giây không thua kém một lần tốc độ công kích đối với năng lượng vòng bảo hộ tiến hành công kích loại năng lượng này vòng bảo hộ sẽ ở trong m ộ ư ơ i giây đồng hồ sụp đổ một năm lần tại pháo cao tốc cạn mỗi giây không thua kém một lần tốc độ công kích lâm văn vương âm thầm tính toán hai cái này số liệu rất nhanh lâm văn vương liền có phương pháp giải quyết pháo cao tốc lực sát thương chủ yếu là thể hiện tại đầu đạn nổ tung sau đó sinh ra s ó n g chấn động đối mặt thông thường địch nhân thời điểm loại vũ khí này rất hữu hiệu nhưng mà đối mặt năng lượng vòng bảo hộ pháo cao tốc mỗi một lần công kích đều không thể đạt đến đem năng lượng vòng bảo hộ suy yếu tiêu chuẩn tất cả mặc kệ pháo cao tốc tốc độ công kích nhanh cỡ nào tốc chỉ cần địch nhân năng lượng chưa hao hết năng lượng vòng bảo hộ thì sẽ không bị phá vỡ nhưng mà nếu như pháo cao tốc bắn ra đạn pháo là đạn xuyên giáp mà nói chuyện này đơn giản đạn xuyên giáp cao xuyên thấu tính chất chính là năng lượng vòng bảo vệ khắc tinh chỉ cần có thể cam đoán tốc độ bắn đánh vỡ năng lượng vòng bảo vệ phòng hộ năng lực cũng không phải không thể nào nghĩ tới phương pháp giải quyết sau đó lâm văn vương đem pháo cao tốc đạn dược đổi thành chuyên môn làm công kích xe tăng chế biến đạn xuyên giáp loại này đạn xuyên giáp chỉ cần một lần công kích liền có thể đem xe tăng vừa dày vừa nặng bọc thép đánh xuyên công kích phạm vi nhỏ nhưng mà tất cả phạm vi công kích đều tập trung ở trên một cái điểm chính là đối phó năng lượng vòng bảo hộ tốt nhất vũ khí tại lâm văn phương nghĩ tới biện pháp giải quyết sau đó na thác tư cũng vọt tới liệu lâm văn phương trước mặt to lớn chiến đấu lơi đao nặng nề g h chém vào liệu lâm văn phương cơ giáp trên cánh tay trái ở bên trái trên cánh tay lưu lại một đạo to lớn vết cát lần nữa kéo ra cùng na thác tư khoảng cách lâm văn phương đem đã thay đạn dược pháo cao tốc dơ lên nhắm ngay na thác tư từng k h ả đạn xuyên giáp nhanh chóng nhanh chóng xạ pháo máy bên trong bán ra đánh vào na thác tư năng lượng trên vòng bảo vệ na t h á c tư cơ giáp phía ngoài tầng kia năng lượng vòng bảo hộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu năng lượng màu xanh lam nhạt vòng bảo hộ tại mấy giây thì gian chi nội trở nên nhạt cơ hồ khó mà nhìn thấy na t h á c tư kinh hãi hắn tự nhận là đối với lâm văn phương đoán chừng đã rất cao nhưng là không nghĩ đến lâm văn phương sẽ ở đây sao ngắn thì gian chi nội đã tìm được đối phó năng lượng vòng bảo vệ phương pháp dựa theo cái tốc độ này trong vòng năm giây cơ giáp của hắn phía ngoài tầng kia năng lượng vòng bảo hộ nhất định sẽ bị lâm văn phương đánh tan cùng lâm văn phương mấy lần giao thủ na tháp tư cũng biết lá bài tẩy của mình chính là nhân số c ù n dưới sự kinh hãi na tháp tư không lo được truy kích lâm văn vương tung người nhảy lên vọt vào đang giao chiến nhóm cơ giáp bên trong dùng cái này tới tránh né lâm văn phương truy sát mà lúc này đây lâm văn vương trên cơ bản cũng thăm dò rõ ràng như thế nào đối phó âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ mở ra cơ giáp tần đạo lâm văn vương đem vừa rồi chính mình thí nghiệm đi ra ngoài phương pháp dạy cho cơ giáp sư các chiến sĩ sau đó để cơ giáp sư các chiến sĩ thoát ly cận thân chiến đấu đội thành đánh xa cỡ lọ sở cồn bắt bằng vào chiến đấu lưới đao cường độ là rất khó đánh vỡ năng lượng vòng bảo vệ năng lực phòng ngự mà công kích từ xa cũng không giống nhau chỉ cần nắm giữ kỹ xảo cơ giáp sư chiến sĩ trên cơ bản đều có thể đánh vỡ năng lượng vòng bảo vệ phòng ngự mà tại lâm văn phương đem bài trừ năng lượng vòng bảo vệ phương pháp cùng cơ giáp sư nhân nói thời điểm na t h á c tư cũng là nghĩ đến rồi phương pháp đối phó bài trừ năng lượng vòng bảo hộ cần chính là nhanh chóng mà cường lực công kích từ xa mà ở cỡ lọ sở cồn g bắt bên trong âm ảnh h ả i phu nạp k i giáp chiến sĩ chiếm cứ ư thế nếu như âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ một mực áp dụng cận thân chiến đấu như vậy cho dù là lâm văn phương bọn người đã biết như thế nào phá trừ năng lượng vòng bảo hộ không có đầy đủ thời gian cũng không có thể ra sức phanh phanh phanh sáu liên tiếp đạn xuyên giáp đánh ra lâm văn phương phía trước cách đó không xa một cái ki giáp chiến sĩ năng lượng trên người vòng bảo hộ lập tức phá thoái mà tại lâm văn phương sau lưng liền bang ki giáp chiến sĩ nhóm nhưng là theo sát lâm văn phương đem liên tiếp đạn xuyên giáp đánh vào cái kia âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ trên hơn mấy giây thì gian chi nội cái kia âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ điều khiển cơ giáp liền bị phá hủy cũng không khả năng đối với lâm văn phương bọn người tạo thành cái uy hiếp gì lâm văn phương h ò a na thác tư đều phát hiện nhược điểm của đối phương lâm văn phương muốn kéo mở khoảng cách mà na thác tư nhưng là muốn kéo tiến cùng lâm văn phương đám người khoảng cách một hồi chiến tranh lập tức trở nên có chút khôi hài đối địch song phương cộng lại vượt qua một trăm ba mươi cái kỳ giáp chiến sĩ ở nơi này trong vùng núi giống như là hải tử một dạng chạy tới chạy lui nhưng mà quá trình mặc dù khôi hài nội dung nhưng là không có chút nào khôi hài ở trong quá trình này nguyễn hải liên bang hơn ba mươi kỳ giáp chiến sĩ có hơn mười cái ngã xuống âm ảnh hải phu nạp kỳ giáp chiến sĩ vây công mà âm ảnh hải phu nạp phương diện thiệt hại do、so、lâm văn phương bên này còn thảm hấn trọng chỉ là bị lâm văn phương bài trừ năng lượng vòng bảo hộ tiếp đó bị ki giáp chiến sĩ tề xạ phá hủy cơ giáp số lượng liền vượt qua hai nghìn xem càng lai việt nhiều ki giáp chiến sĩ tề ở ở đây lâm văn phương cũng không ở bình tĩnh như vậy nếu là một mực tiếp tục như vậy liên bang ki giáp chiến sĩ càng lai việt thiếu sắc nhất cơ hồ có thể nhất định là âm ảnh hải phu nạp dù sao mặc dù nguyệt hải liên bang cơ giáp sư chiến đấu lực rất cường đại vừa tìm được bài trừ năng lượng vòng bảo vệ phương pháp nhưng mà lâm văn p ư ơ n g người bên này số lượng có ít đối mặt một hai lần cùng mình binh lực cơ giáp sư có thể dễ như chở bàn tay chiến thắng mà bây giờ âm ảnh hải phu nạp còn bảo lưu lấy chiến đấu lực ki giáp chiến sĩ số lượng là tám mươi cái tả h ư u lâm văn phương bên này cũng chỉ có hơn hai mươi cái gần tới gấp bốn binh lực so sánh liền xem như song phương điều khiển cơ giáp là một loại hình hảo cơ giáp sư đều có thể không thể thắng cũng là một cái vấn đề rất lớn húng chi âm ảnh hải phu nạp cơ giáp thượng đều mang theo năng lượng vòng bảo hộ nguyệt hải liên bang ki giáp chiến sĩ chỉ có trước tiên bài trừ năng lượng vòng bảo hộ mới có thể chợt đối với âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ tạo thành tổn thương t h ờ i suy tư một chút lâm văn phương trong lòng có thoái ý l i ề u mạng nhất định là không được không nói có thể hay không đánh qua âm ảnh hải phu nạp còn dư lại ki giáp chiến sĩ chỉ là cơ giáp sư thiệt hại cũng không phải là lâm văn phương có thể tiếp nhận lên huống hồ lâm văn phương bọn người là hàng rơi vào ở đây nhưng mà còn có sáu cái tiểu đội ki giáp chiến sĩ từ nơi này thoát đi ra ngoài căn cứ vào lâm văn phương đăng o chừng cái kia sáu cái tiểu đội ki giáp chiến sĩ có một nửa sẽ tìm một chỗ hạ xuống sau đó tới trợ giúp nhóm người mình mà khác một nửa nhưng là nhanh chóng đi tới chu châu thành phố hướng nhanh chóng chiến dịch tập đoàn tìm kiếm trợ giút dù sao trước lúc này ai cũng không biết địch nhân là ai cũng không biết số lượng của địch nhân có bao nhiêu an bài như vậy đối với cơ giáp sư tới nói là có lợi nhất như vậy chỉ cần lâm văn phương bọn người kiên trì đến lưu lại tiếp viện na tam cái tiểu đội ki giáp chiến sĩ trên cơ bản liền có thể nói có thể thoát khỏi khống cảnh hơn năm mươi cái cơ giáp sư ki giáp chiến sĩ mặc dù đem cái này hơn tám mươi cái âm ảnh h ả i phun ạ p ki giáp chiến sĩ tiêu diệt có chút khó khăn tối thiểu nhất tự vệ là không có vấn đề chỉ cần có thể kiên trì đến viện quân đến âm ảnh hại phun ạ p những thứ này ki giáp chiến sĩ tận thế cũng liền đến rồi thừa dịp chiến đấu q u a người lâm văn phương lần nữa khám xét một chút địa hình xung quanh chọn một đầu đường núi xem như cùng âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội đối kháng căn cứ địa âm ảnh hải phu nạp cơ giáp mạnh liền mạnh tại năng lượng trên vòng bảo vệ mặt chỉ cần n h ư ờ n g âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ không cách nào phát huy ra năng lượng vòng bảo vệ tác dụng âm ảnh hải phu nạp cũng bất quá là một cái hồ giấy mà lâm văn phương chọn đầu kia đường núi độ rộng chỉ có thể cho phép hai ba cái k i g i p chiến sĩ song hành chỉ cần có mấy cái k i g i p chiến sĩ ở phía trước ngăn t r ở âm ảnh hải phu nạp k i g i p chiến sĩ công kích người phía sau hoàn toàn có thể ở trên cao nhìn xuống không c ố kỵ chút nào đối với những cái kia âm ảnh hải phu nạp k i g i p chiến sĩ xa kích nghĩ ký đường lui sau đó lâm văn phương lập tức tại k i g i p tần đạo trung hô tất cả mọi người chú ý hướng tây bắc hướng rút lui đinh thiên mang theo bốn người lưu lại theo ta dây dưa âm ảnh hải phu nạp bước chân đinh thiên chọn chúng na tứ cá nhân cũng là tại bình thời trong khi huấn luyện biểu hiện ra rất mạnh cận thân năng lực tác chiến sở dĩ chọn chúng bọn hắn không phải phải dùng bọn họ cận thân năng lực tác chiến cùng địch nhân chiến đấu mà là bởi vì cận thân năng lực tác chiến mạnh ki giáp chiến sĩ trên cơ bản đều có thể rất tốt nắm giữ cơ giáp đối với địch nhân công kích năng lực né tránh cũng liền mạnh hơn nhiều lâm văn vương bọn người phải làm không phải dựa vào mấy người này đem âm ảnh hải phu nạp đánh tan mà làm u ố n dây dưa địch nhân bước chân để cho còn dư lại ki giáp chiến sĩ có đầy đủ thời gian rút lui bởi như vậy tránh né địch nhân công kích năng lực liền lộ ra rất trọng yếu na thác tư nhìn thấy nguyệt hải liên bang ký giáp chiến sĩ cử động biết đối phương có thoái ý lúc này liền phái ra mười cái ký giáp chiến sĩ tiến đến ngăn cản những cái kia liên bang ký giáp chiến sĩ mà phần lớn binh lực vẫn là đặt ở tại chỗ tương lâm văn phương bọn người trọng trọng vây lại đối với na thác tư tới nói nguyệt hải liên bang ký giáp chiến sĩ đạo thoát bao nhiêu cũng không trọng yếu quan trọng là lâm văn phương ở nơi nào bọn hắn lần này mạo hiểm lẻn vào nguyệt hải liên bang nội địa thậm chí bỏ ra rất lớn hy sinh lôi kéo được nguyệt hải liên bang quân đội một cái tướng lanh cao cấp chỉ có một mục đích chính là tương lâm văn phương giết chết Có thể đủ nhiều dết mấy tháng nhiều hải đủ liên mấy bảy a n chiến sĩ cố nhiên nhưng màn n g giáp kỳ cố sĩ là tốt mươi cái âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ tương lâm văn phương hòa đ ì n h thiên bọn người vững vàng vây vào giữa dưới loại tình huống này lâm văn phương bọn người súng trong tay pháo hoàn toàn không thể phát huy tác dụng duy nhất có thể chọn lựa phương thức chiến đấu đã gần thân tác chiến rút sạch nhìn một chút dạ đã quét hình đến tình huống lâm văn vương thông qua trong cơ giáp máy truyền tin đối với đinh thiên bọn người cười nói những chiến hữu khác nhóm không sai biệt lắm thoát khỏi nguy hiểm bây giờ chỉ chúng ta một cái hơn mười cái âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ truy kích hai mươi tháng hải liên bang ki giáp chiến sĩ mặc dù âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ trên thân đều có năng lượng vòng bảo hộ nhưng mà tại loại này hai một trong chiến đấu âm ảnh hải phu nạp cái kia mười cái ki giáp chiến sĩ vẫn là bị đánh tan mà cái kia hai mươi tháng hải liên bang ki giáp chiến sĩ cũng thuận lợi đến liệu lâm văn vương địa điểm chỉ định nhìn một chút đem chính mình bọn người giống như là bao bánh trưng một dạng quấn ở bên trong âm ảnh hải phun ạ p ki giáp chiến sĩ lâm văn phương cười khổ nói âm ảnh hải phun ạ p đối với chúng ta thật đúng là xem trọng hơn bảy mươi cái ki giáp chiến sĩ vây quanh ở ở đây liền vì đối phó chúng ta mấy cái ai các ngươi nói nếu là chúng ta mấy cái ở đây chết trận âm ảnh hải phun ạ p những tên kia có thể hay không đối với chúng ta cảm thấy kính nghệ ha ha đinh tiên h đem trước người một cái ki giáp chiến sĩ đánh bay cười to nói sư tọa n g à i nhưng tuyệt đối đừng muốn như vậy nếu ngay cả ngài đều nghĩ như vậy ta xem chúng ta vẫn là dứt khoát đầu hàng so bây giờ loại tình huống này còn nguy hiểm hơn tình huống chúng ta gặp phải còn thiếu sao sư tọa chúng ta vẫn chờ ngài đại phát thần uy mang theo chúng ta lao ra đâu lâm văn vương cười ha ha một tiếng hào phóng nói tốt lắm liền để chúng ta xem cái này bảy mươi cái ky giáp chiến sĩ có thể hay không đem chúng ta sáu cái lựu tại nơi này có chút dừng lại lâm văn vương hướng về phía đinh thiên đám người nói đinh thiên thể lực còn đủ để trèo c h ố n g chơi một lần đặc kỹ sao đinh thiên mắt sáng lên tràn ngập ngạc nhiên nói sư tọa ngươi là nói sáu bình thường ở căn cứ bên trong lúc huấn luyện vì rèn luyện đối với cơ giáp thao túng tính linh hoạt lâm văn phương bọn người thường xuyên chơi một cái trò chơi cái trò chơi đó rất đơn giản chính là lái cơ giáp bắt t r ư ớ c diễn viên siết một chút động tác đối với thông thường kỳ giáp chiến sĩ tới nói có thể thuần thục thao tác cơ giáp giống như là một người bình thường loại một dạng di động làm ra từng cái một động tác đã là rất khó khăn nhưng mà đối với cơ giáp sư thành viên tới nói làm đến những thứ này chỉ là cơ bản nhất những thứ này đặc k ỹ động tác bao gồm lăng không bay qua xếp chồng người chờ nhưng mà bình thường đang huấn luyện căn cứ bên trong lúc chơi đùa bọn hắn đang chơi phía trước trên mặt đất đều làm xong đủ loại phòng bị phương sách phòng n g ư ờ i vạn nhất xuất hiện ngoài ý mớn k h giáp chiến sĩ nhóm sẽ thụ thương mà ở loại hoàn cảnh này giống như là bình thường ở căn cứ bên trong huấn luyện một dạng làm ra loại kia đặc kỹ liền có chút nghe rợn cả người bất luận kẻ nào tại bị nhiều địch nhân như vậy vây quanh hơn nữa mục đích của địch nhân chính là lấy tính mệnh của bọn hắn dưới tình huống đều khó có khả năng không có một chút sợ hãi cảm xúc mà cơ giáp sư cái chủng loại kia đặc ký huấn luyện một mặt là rèn luyện ki giáp chiến sĩ điều khiển cơ giáp tính linh hoạt mà khác một phương diện nhưng là huấn luyện bọn hắn tại bất luận cái gì dưới tình huống đều phải giữ vững tỉnh táo. tại bị nhiều địch nhân như vậy vây lại dưới tình huống chơi đặc kỹ đinh thiên bọn người ở tại cảm thán lâm văn phương dũng khí sau khi trong lòng càng là hưng thịnh phấn vô cùng lâm văn phương cười cười nói như thế nào có dám chơi hay không đinh thiên cùng còn dư lại na tứ cái ky giáp chiến sĩ đồng thời tại nhiều lần đạo trung hô sư tọa ngài cũng dám chơi chúng ta có cái gì không dám làm cho những n à y âm ảnh hải phu nạp lũ danh con mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính cơ giáp thao túng một bên chiến đấu lâm văn phương hòa đinh thiên bọn người từ từ tới gần đợi đến sáu người tiến tới cùng một chỗ sau đó đinh thiên hướng về phía lâm văn phương vẫn đạo sư t o ạ n lần này chơi như thế nào lâm văn vương nghĩ nghĩ nói lần này liền chơi lăng không bay qua ai c h ờ một chút ta khi các ngươi năm cái nguyên động lực xem các ngươi năm cái ai không có thể thuận lợi từ trong vòng vây chạy đi đinh thiên cùng còn dư lại na tứ cái ky giáp chiến sĩ đều trần trở một chút lâm văn vương chơi với bọn hắn cái gì bọn hắn cũng không để ý nhưng mà nhường lâm văn phương ở phía dưới làm trợ lực lời nói bọn hắn năm cái ngược lại là có lòng tin từ trong vòng vây xung ra rơi vào sau cùng lâm văn phương làm sao bây giờ nhìn ra đinh thiên đám người trần trở lâm văn p ư ơ n g cười nói đinh thiên từ đáy biển thành sau khi trở về các ngươi còn không có gặp qua ta chân chính ra tay đi lần này liền để các ngươi hảo hảo mở mang kiến thức một chút các ngươi sư tọa ta cũng không có dễ dàng như vậy bị đám thái điều này xử lý ha ha tin tưởng ta không có vấn đề nghe được lâm văn phương nói như vậy đinh thiên bọn người mới hơi an tâm một chút bất quá tại đồng ý liêu lâm văn phương kế hoạch đồng thời đinh thiên mấy người cũng là âm thầm quyết định nếu là lâm văn phương đem bọn hắn năm cái đưa ra vòng vây sau đó chính mình không thể từ trong vòng vây lao ra bọn hắn năm cái tuyệt đối sẽ lần nữa xông tới cùng lâm văn phương đồng cam cộng tụ chung một chỗ sáu người đồng thời ra tay đem địch nhân đến gần tất cả đều lánh bay tiếp đó lâm văn phương tại máy truyền tin bên trong giống lớn một tiếng chuẩn bị sáu lên nhảy lâm văn phương đinh thiên cùng với ngoài ra một cái ký giáp chiến sĩ ở phía sau còn dư lại na tam cái ký giáp chiến sĩ ở phía trước đối mặt với lâm văn phương ba người theo lâm văn phương ra lệnh một tiếng na tam cái ở phía trước ký giáp chiến sĩ bay trên không vọt lên mà lâm văn phương ba người nhưng lại chầm xuống cơ giáp chân hiện lên nửa hỗn lượn trạng thái tại na tháp t ư đám người trợn mắt hốc mồn phía dưới vừa mới nhảy lên na tam cái ký giáp chiến sĩ nhảy đến liêu lâm văn phương ba người phía trên đang huấn hạ xuống xong lâm văn phương ba người cũng là đột nhiên vọt lên cơ giáp cường trắng hai tay kéo lại đang muốn rơi xuống na tam cái ki giáp chiến sĩ hai chân dùng sức một đỉnh tại na thác tư bọn người ánh mắt khó tin bên trong na tam cái ki giáp chiến sĩ mượn cái này một đỉnh trí lực đảng không mà lên hướng về vòng vây bên ngoài bay đi hoàn thành một vòng này đặc kỹ sau đó lâm văn vương hòa đình thiên thừa dịp những cái kia âm ảnh h ả i phu nạp ki giáp chiến sĩ ngẩn người thời điểm một người một bên đem sau cùng cái kia ki giáp chiến sĩ dựng lên tiếp đó hướng về vừa mới na tam cái ki giáp chiến sĩ bay đi phương hướng nem tới ki giáp chiến sĩ sức mạnh cỡ nào phía dưới tại hai đài cơ giáp hợp lực phía dưới còn dư lại cái này ki giáp chiến sĩ tốc độ phi hành còn ở trước đó hai cái ki giáp chiến sĩ phía trên chẳng qua là một hai giây thời gian còn dư lại cái kia ki giáp chiến sĩ đồng dạng là thoát ly âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ vòng vây rời đi âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ vòng vây sau đó na tứ cái ki giáp chiến sĩ cũng không cùng đã đổi tới âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ chiến đấu mà là y theo lâm văn phương trước đây giao phó hướng v ề ban đầu rời đi cái kia hai mươi ki giáp chiến sĩ hội họp phương hướng chạy tới bất quá na tứ cái giáp chiến sĩ lo lắng lâm văn phương hòa đình t i ê n an toàn mặc dù là dựa theo lâm văn phương nói tới Hướng h về kia c ú tại ký giáp chiến sĩ điểm hội hợp c h sĩ y đ tốc độ na h chậm có thể, không ảnh hải phu chiến ư n vẹn vẹn duy trì không để âm ảnh phu nạp giáp chiến sĩ lần n g giáp là có âm trì để duy ký sĩ ữ vây quanh mà tứ h ô i Tại t na cái ki giáp chiến sĩ từ trong vòng vây thoát ly sau đó đinh thiên có chút bận tâm vấn đạo sư tọa ngài n thật có thể một người từ bên trong này chạy đi lâm văn phương cười mắng một câu nói tiểu tử ngươi nhanh chóng a lại không nhanh chóng liền không có thời gian nói lâm văn phương cùng đinh thiên tiếp tục động tác lúc trước đem đinh thiên cũng từ trong vòng vây đỉnh xuất một chút vòng vây sau đó đinh thiên cũng không có cùng trước đây na tứ cái ki giáp chiến sĩ một dạng hướng về đặt trước điểm hội hợp chạy tới mà là tại vòng vây bên d ư ớ i vừa cung âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ chiến đấu một bên chở lấy lâm văn phương mà nhìn thấy đinh thiên sau khi đi ra đã chạy ra ngoài mấy trăm thước na t ừ cái ki giáp chiến sĩ lại trở về quay đầu lại chạy tới đinh thiên bên người đồng dạng là chờ đợi lâm văn lâm văn phương khẽ thở m ộ t hơi cái này bốn tên tiểu tử không thân mắt thấy đến hắn thoát khỏi nguy hiểm thì sẽ không yên tâm rời đi 458 chương chiêu cái thác châm chọ tư lộng vòng giữa, lấy một tại vây giữa, kia đi, tại kia ở cái kia thác tư nhìn rất nhiều liên quan tới lâm văn phương hòa liên bang ký giáp sư tư liệu vốn là đối với âm ảnh hải phu nạp trong kho tài liệu âm ảnh hải phu nạp câu đối bang ký giáp sư đánh giá cái kia thác tư còn có chút k h n g phục mà mới vừa nhìn đinh t i ê n đám người biểu diễn cái kia thác tư từ trong lòng đội phục dối tinh dối mù cái kia thác tư không thể không thừa nhận nguyệt hải liên bang cơ giáp sư đúng là danh phủ kỳ thực ở các quốc gia bao quát đáy biển thành ở bên trong đừng nói là thao túng cơ giáp làm ra loại kia như mậu ảo đ ặ kỹ có thể thao túng cơ giáp cùng một cái người khỏe mạnh một dạng linh hoạt hành động đã là một cái lá bài chủ Một cái b như như đi. ì nhưng t h ờ ký g mà lâm văn đều có phương ể làm ra một người liền xem như đối với cơ giáp năng lực điều khiển còn tại ngoài ra năm cái ky giáp chiến sĩ phía trên lại có thể nhảy lên cao một cái thuần thục ky giáp chiến sĩ có thể thao túng cơ giáp nhảy ra xa mười m khoảng cách tại có chạy lấy đả hoặc đồ lót chuồn vật dưới tình huống cái số này có thể đạt đến hai mươi m hai mươi m cái này không sai biệt lắm đã là một cái cực hạn mà lâm văn phương lại cho lâm văn phương tăng thêm mười m cũng bất quá là ba mươi m khoảng cách âm ảnh hải phu nạp vòng vây đâu vòng vây này bản kính không sai biệt lắm là hơn bốn mươi m cho nên cái kia thác tư là tuyệt đối sẽ không tin tưởng lâm văn phương có thể nhảy ra trừ phi bây giờ có một âm ảnh hải phu nạp khi giáp chiến sĩ phản loạn trợ giúp lâm văn phương từ bên trong trốn ra được không phải dùng loại này nhảy vọt năng lực từ trong vòng vây đi ra ngoài chẳng lẽ lâm văn p ư ơ n g còn trực tiếp từ trong vòng vây bay ra ngoài a cơ giáp thượng có thể chuyên trở động lực phi hành khí cái này tại hải thực chất trong thành cũng bất quá chỉ có một khái niệm mô hình cái tiêu thác tư tuyệt đối không tin lâm văn phương lái cái này t h a i k ỳ giáp nắm giữ phi hành có thể lộ ư ợ sức muốn cho cơ giáp bay lên ít nhất còn cần một hai năm thời gian m ị c ư ờ i nhìn lâm văn phương cái tiêu thác tư nói lâm văn phương mặc dù chúng ta là đ ị c h nhân nhưng mà ta không thể không đội phục ngươi liền hướng về phía ngươi mới vừa hành vi bắt lại ngươi thời điểm ta sẽ không dày vào ngươi trực tiếp cho ngươi một cái thông khoái lần này chúng ta tới nguyện hải liên bang duy nhất nhiệm vụ chính là giết ngươi tại giết ngươi sau đó chỉ cần ngươi những bộ hạ kia không vây công chúng ta cho nên g ta k h g giết đổi bọn hắn Hy vọng ngươi có không muốn tiếp tục phức tạp c ũ n g còn dư lại kỳ giáp chiến sĩ chiến đấu hơn nữa ở đây dù sao cũng là nguyệt hải liên bang địa bàn nếu là đấu thời gian lâu dài đợi đến liên bang huyện còn để đến, đến rồi bi kịch chính là bọn họ mà điểm trọng yếu nhất cái tia thác tư nhưng là không có nói ra bọn họ cơ giáp thượng chuyên trở năng lượng chuyển đổi trang bị sinh thành năng lượng vòng bảo hộ tất nhiên cường đại tiêu hao năng lượng cũng là để cho người l i ễ u lưới từ bắt đầu chiến đấu đến bây giờ không sai biệt lắm sắp đến nửa tiếng năng lượng vòng bảo hộ có thể kéo dài thời gian còn có không đủ mười phút nếu để cho liên bang ký giáp sư nhân đã biết tình huống này liều chết đấu lời nói e rằng liền chính hắn đều có bỏ mạng nguy hiểm cái tia thác tư cần chính là một cái hứa hẹn một cái để cho mình bọn người có thể bình yên rời đi nguyện hải liên bang hứa hẹn bất quá cái tia thác tư nhất định là phải thất vọng nghe được cái kia thác tư mà nói sau đó lâm văn vương chẳng những không có bất kỳ hệ vải ngược lại là tự tin hơn gấp trăm lần nói cái kia thác tư ngươi không phải dùng các ngươi tiêu chuẩn để cân nhắc n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư càng không nên dùng các ngươi tiêu chuẩn để cân nhắc ta lâm văn vương ta để cho ngươi xem cái gì là chân chính cơ giáp thao tác nói lâm văn vương tương kỳ giáp bên trên treo chiến đấu lưỡi đao rút ra h h à n h không chém ra đem trước người một cái k i giáp chiến sĩ đánh ngã trên mặt đất chỉ vào cái kia thác tư lớn tiếng nói cái kia thác tư xem trọng ta là như thế nào từ các ngươi bao vây này trong vòng đi ra tung người nhảy lên lâm văn phương nhảy tới cái kia ki giáp chiến sĩ trên thân mượn cái kia ki giáp chiến sĩ cơ giáp lâm văn phương tiếp tục hướng về nơi xa nhảy xuống vừa mới còn đang hoài nghi lâm văn phương mà nói cái kia nắm tư đốn lúc thấy được nhường hắn nằm mơ giữa ba ngày cũng không dám tin tưởng một màn lâm văn phương l á i cái kia thai ki giáp giống như là đã biến thành một cái tại trong bụi hoa bay múa tinh linh đứng lặng trên đất ấ m ảnh h ả i phu nạp ki giáp chiến sĩ nhưng là nhiều đó hoa tươi lâm văn phương từ cái kia té xuống đất ki giáp chiến sĩ trên thân nhảy lên sau đó lại là hướng về ngoài ra một cái ki giáp chiến sĩ nhảy xuống tiếp đó tại sắp rơi xuống đất thời điểm cơ giáp hai chân tại cái kia ki một hai ki giáp bản thân liền đầy đủ nặng tăng thêm lâm văn phương điều khiển cái này thai ki giáp tại rơi xuống thời điểm trọng lượng hoàn toàn tập trung vào trên hai chân mà lần nữa ấy nhảy lên thời điểm hai chân còn muốn đối với dưới chân những ki giáp chiến sĩ thực hiện một cái tác dụng lực ba loại tác dụng lực liên hợp phía dưới cái kêu ki giáp chiến sĩ năng lượng vòng b ả o hộ lập tức sụp đổ ki giáp chiến sĩ đầu người bị toàn bộ đã dấm vào trong lồng ngực mà lâm văn phương nhưng làm mượn cái này đạt mạnh chi lực hướng về cái tiếp theo chọn mục tiêu nhạy qua nặng mấy tấn cơ giáp tại lâm văn phương thao tùng dưới giống như là thật là găng sức đồng dạng tại âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ bầu trời v cái tia thác t ư bọn người mới t i n tưởng cái này thai ki giáp thật sự nắm giữ rất khủng bố trọng lượng bởi vì phàm là bị lâm văn phương chọn chúng làm bàn đạp cơ giáp tất cả đều ở nơi này đ ạ p mạnh chi lực phía dưới đã biến thành s á t vụ đừng nói là cơ giáp e rằng liền trong cơ giáp chiến sĩ đều bị ép thành b á n h thịt ta ta đây là đang nằm mơ sao làm sao có thể có người tương ki giáp không c h ế đến loại trình độ này ngồi tại ki giáp trong bùng lái này cái tia thác từ từ lâm bầm nếu không phải tận mắt thấy một màn này có người nói với hắn lên cái tia thác từ tuyệt đối cho là người kia đang nói đùa liền xem như tận mắt thấy mà lại là tại nhiều như vậy người chứng kiến phía dưới cái t i a thác tư đều có loại đặt mình vào trong giấc mộng cảm giác không kiềm hãm được cầm lên máy truyền tin cái t i a thác tư tại k i a giáp tần đạo chúng nói các ngươi sáu thấy được sao cơ giáp tần đạo bên trong thật lâu im lặng sau một hồi lâu mới có một cái k i a giáp chiến sĩ sâu k í nói n đội trưởng nếu như ngươi là đang nằm mơ lời nói sợ là chúng ta cũng là đang nằm mơ hơn nữa chúng ta làm là đồng dạng mộng sáu vòng vây bên ngoài đinh thiên mấy người cũng là ngừng liêu chiến đấu cùng âm ảnh hải phu nạp ký giáp chiến sĩ một dạng ngây ngốc nhìn xem lâm văn p ư ơ n g như mộng áo thao tác cũng may được chứng kiến liệu lâm văn phương đủ loại không giống tầm thường cử động đinh thiên bọn người không có giống là âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ một dạng như vậy ngốc trầm mặc mấy giây sau đó đinh thiên đột nhiên tại ki giáp tần đạo trung cười to ha ha sư tọa quả nhiên là sư tọa xem ra đang cùng chúng ta lúc huấn luyện sư tọa vẫn là cất giấu một tay ha đi thôi sư tọa từ trong vòng vây rời đi là không có vấn đề gì chúng ta tới trước điểm hội h ợ p đi chờ đợi lấy sư tọa lưu lại chúng ta ngược lại là sẽ trở thành sư ngồi vương hữu đinh thiên gõ tỉnh na tứ cái còn đang ngẩn người ki giáp chiến sĩ cười nói na tứ cái ki giáp chiến sĩ sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất không phải đi theo đinh tiên rời đi mà là tường ký giáp lên hệ thống theo dõi mở ra mỗi một thai ký giáp thượng đ ồ có bên ngoài đưa kame ra hơn nữa cái này vì cam đoan đối với cảnh vật chung quanh, quanh quan sát những thứ này máy thu hình ít seo cũng là rất cao na tứ cái ký giáp chiến sĩ đem kame ra sau khi mở ra đem cơ giáp trở thành một trận chất lượng cao kame ra tương lâm văn phương tại địch nhân nhóm cơ giáp bên trong vượt qua trảng diện đi lại như thế m n g ảo động tác về sau còn không biết có thể hay không trông thấy nhất định không thể bỏ qua ha ha đợi đến sau khi trở về đem cái này thu hình lại cho bọn hắn xem không biết bọn hắn sẽ hối hận tới trình độ nào đâu không thể tận mắt nhìn đến sư ngồi hiện trường phát huy tuyệt đối là một cái tiếc nuối lớn nhất một cái kỳ giáp chiến sĩ tương lâm văn phương động tác quay xuống liêu chi phía sau chưa thỏa mãn nói thời gian nói mấy câu lâm văn phương đã chạy ra một nửa vòng vây nhiều lắm là lại có mười mấy giây lâm văn phương liền có thể từ địch nhân trong vòng vây đi ra nhìn một chút lâm văn phương đinh thiên mang theo na t ừ cái kỳ giáp chiến sĩ nhanh chóng rời đi cùng trước hết nhất rời đi những cái kia kỳ ki giáp chiến sĩ t ụ hợp kiến thức đến liêu lâm văn phương cái này thần hồ kỳ ký thao tác đinh thiên cũng không cần lo lắng lâm văn phương bị âm ảnh hải phu nạp bắt được muốn tóm lấy lâm văn phương những thứ này ki giáp chiến sĩ tư cách còn chưa đủ bị một cái thủ hạ giật mình tỉnh giấc cái tiêu t h á c tư kinh hại sau đó trong lòng c h ỉ còn lại sợ hãi từ hiện tại dáng vẻ đến xem lâm văn phương là tuyệt đối có thể từ trong vòng vây của bọn họ chạy trốn ra ngoài vừa nghĩ đến lần này nhiệm vụ không thể hoàn thành kết quả của mình cái tiêu t h á c tư toàn thân lập tức t o á t ra m i ệ n g mồ hôi lạnh công kích tất cả đều công kích cho ta đừng cho hắn tìm được đặt chân địa điểm cái t i ê thắc tư tại ki giáp tần đạo trung giống to liên tục gạt mở từng cái ki giáp chiến sĩ hướng về lâm văn p ư ơ n g thoát đi phương hướng phóng đi đáng tiếc là lâm văn phương cách kia thác tư khoảng chừng hơn năm mươi mét khoảng cách ở tại bọn hắn hai cái ở giữa có hơn hai mươi thai ki giáp cách mặc kệ cái kia thác tư cố gắng thế nào đều khó có khả năng tại lâm văn phương chạy đi phía trước đổi tới lâm văn phương bên người cũng may cái kia thác tư tiếng giống đem những cái kia còn đang n g ẩ n người âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ đánh thức nhìn thấy lâm văn phương hướng về mình cái phương hướng này x u ố n g lại mấy cái kia ki giáp chiến sĩ vội vàng né qua một bên tiếp đó tương chiến đấu lơi đao cùng hạng nhẹ pháo máy đều đối chuẩn liếu lâm văn p ư ơ n g ầm ầm pháoáng ra thất ở giữa không trung lâm văn p ư ơ n g khó mà tranh né lập tức bị đánh vội Cơ thể bởi mất vì những cái kia âm ảnh hải phu nạp kì giáp chiến sĩ vì phòng ngựa chính mình trở thành lâm văn phương chạy trốn bàn đạp trên mặt đất khắp nơi đi đi lại lại hơn nữa tương chiến đấu lưỡi đao cùng hạng nhẹ pháo máy tất cả đều giơ lên hướng về lâm văn phương công tới t u người n g nhảy lên lâm văn phương tương chiến đấu lơi đao treo ở sau lưng tiếp đó cơ thể nghiêng về phía trước hai tay nắm ở hai thanh chặt tới chiến đấu lơi đao dùng sức hướng kế tiếp đệ cái kia hai thanh chiến đấu lơi đao lập tức bị đ ẻ đến liễu địa bên trên mà lâm văn phương nhưng là thừa dịp một lần này mượn lực lần nữa đằng không mà lên rơi vào vòng vây bên ngoài đến nước này lâm văn phương đ ặ c kỹ biểu diễn kết thúc một người thành công từ bảy mươi cái kỳ giáp chiến sĩ làm thành trong vòng vây trốn thoát nhìn thấy lâm văn phương thành công thoát ly cái kia thác tư càng là nổi giận dị thưởng trực tiếp tại kỳ giáp tần đạo trung quát nếu là lâm văn phương không thể tương lâm văn phương giết chết nhiệm vụ của chúng ta thất bại ta không có kết cục tốt cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi tốt hơn tại chính mình lúc sinh mạng bị uy hiếp cái kia thác tư có chút điên cuồng mặc dù nhiệm vụ sau khi thất bại cái kia thác tư trở lại đáy biển thành sẽ không bị giết chết mà là bị đưa đi phòng thí nghiệm nhưng so với đưa đi phòng thí nghiệm cái kia thác tư càng muốn đáy biển thành cho mình một cái thông thoái hơn nữa cái kia thác tư căn bản cũng không dám có thoát đi âm ảnh hải phu nạp ý nghĩ bởi vì rời đi đáy biển thành thời điểm những thứ này ky giáp chiến sĩ bao quát hắn ở bên trong tất cả mọi người thể nội đều bị cắm vào vi hình điều khi chỉ cần đáy biển thành người nhấn một chút cái nút bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị nổ thành một đống thị t vụ tại ghen nghiên cứu phương diện còn chưa có cái tổ chức kia có thể siêu việt âm ảnh h ả i phun ạ p cứ để tổ chức tiếp xúc trong cơ thể của bọn họ vi hình bom cũng bất quá là một câu nói xuông mà ở cái kia thác tư nói ra lời ấy sau đó những cái kia âm ảnh h ả i phun ạ p k h i giáp chiến sĩ cũng điên cuồng chính như cái kia thác tư nói tới mặc dù kết thúc không thành nhiệm vụ cái kia thác tư phải bị đáy biển thành trừng phạt nhưng mà tại nơi thác tư bị trừng phạt phía trước hắn tuyệt đối có cái năng lực kia đem bọn hắn những người này cũng đưa đến trong phòng thí nghiệm y tại lúc sinh mạng bị uy hiếp người có thể sức mạnh bùng lên liền chính bọn hắn đều cảm thấy kinh ngạc bởi vì cái kia tháp tư một câu nói âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ nhóm giống như là như bị điên hướng về lâm văn phương phóng đi bất quá lâm văn phương điều khiển anh hùng ki giáp tại phương diện tốc độ so âm ảnh hải phu nạp nhóm này lục hành điệu hai hình cơ giáp phải nhanh hơn mấy phần hơn nữa đang thoát đi vòng vây sau đó lâm văn phương hướng thẳng đến liên bang ki giáp sư điểm hội hợp chạy tới không cùng cái kia tháp tư bọn người lưu lại bất luận cái gì có thể bắt được thời gian tại ngắn ngủ trong mấy giây lâm văn phương cùng âm ảnh hải phu nạp ki giáp chi phương diện tốc độ cạnh tranh cuối cùng vẫn là nguyệt hải liên bang anh hùng ki g i p càng hơn một bậc tại lâm văn phương đổi tới điểm hội hợp thời điểm lâm văn phương cùng âm ảnh hải phu nạp truy binh khoảng cách đã kéo ra gần tới một km cự li một cây số âm ảnh hải phu nạp ki g i p chiến sĩ đến ở đây cũng cần hơn một phút đồng hồ thời gian mà có cái này hơn một phút đồng hồ lâm văn phương đủ để đem sau này phòng ngự kế hoạch bố trí xong làm tốt lâm văn phương chọn địa điểm kia là một đầu đường núi hai bên đường núi vách núi cũng không phải rất cao nhưng cũng không phải là ki g i p chiến sĩ có thể tùy tiện liền leo đi lên ít nhất không phải âm ảnh hải phun ạ p những cái kia ki giáp chiến sĩ có thể leo đi lên mà chỉ có thể cho phép hai ba thai ki giáp thông qua đường núi chỉ cần hai cái ki giáp chiến sĩ liền có thể hoàn toàn giữ vững b ă n g vào con đường núi này lâm văn phương bọn người hoàn toàn có thể vừa đánh vừa lui một mực kiên trì đến viện quân đến từ cùng âm ảnh hải phun ạ p ki giáp bộ đội tiếp xúc đến bây giờ không sai biệt lắm sắp nửa tiếng căn cứ vào lâm văn phương đ o á n c h ừ n g na tam chi lưu lại cơ giáp tiểu đội cũng nhanh muốn tìm tới tới nơi này nghỉ ngơi một phen sau đó lâm văn p ư ơ n g đem chính mình anh hùng ki giáp đổi xuống bỏ lên trên mặt khác một đài bị hao tổn tương đối nhỏ đồng thời năng lượng đầy đầy đủ cơ giáp thượng. từ âm ảnh hải phu nạp trong vòng vây trốn ra được thời điểm mặc dù lâm văn phương biểu hiện rất hoa lệ rất mặc ảo nhưng mà cơ giáp bị tổn thương thế nhưng là thực sự cái kia thai ki giáp đã không đủ để trèo chống cường độ cao chiến đấu đồng thời lâm văn phương cũng làm cho hậu phương mấy cái ki giáp chiến sĩ không ngừng hướng chung quanh gửi đi vô tuyến tín hiệu đem bọn hắn vị trí thông qua vô tuyến tín hiệu gửi đi ra ngoài chỉ cần na tam cái cơ giáp tiểu đội tiếp cận lâm văn phương bọn người hai mươi km bên trong trên cơ bản liền có thể thu đến ki giáp chiến sĩ gửi đi, đi ra tín hiệu bố trí xong hết thẻ sau đó cái kia thác tư g ã mang theo âm ảnh hải phu nạp ki ngồi tại kia giáp bên trong cái kia thác tư đỏ hồng mắt nhìn xem trong sơn đạo lâm văn phương bọn người bực tức nói cho ta oanh kích hai bên vách núi tất nhiên bọn hắn muốn làm rúa đen rút đầu như vậy chúng ta liền đem bọn hắn trôn sống ở đây theo cái kia thác tư mệnh lệnh vô số đạn pháo hướng về hai bên đường núi trên vách núi đ á đánh tới tự nhiên cũng có một bộ phận kia giáp chiến sĩ là hướng thẳng đến đường núi đánh ở nơi đó có hai tháng hải liên bang kia giáp chiến sĩ trốn ở một khối trước đó bố trí tốt đá núi đằng sau hỏa lực tiếng ầm ầm bên trong vô số đá vụn từ trên vách núi đá rất xuống rất nhanh liền đem hơn phân nửa đường nú lâm văn phương chẳng những không có lo lắng ngược lại là n ở nụ cười lạnh loại tình huống này lâm văn phương đã sớm cân nhắc qua hơn nữa đây cũng chính là lâm văn phương lựa chọn tới nơi này nguyên nhân độ cao không đủ vết núi cho dù là tất cả đều bị âm ảnh hải phun ạ p vỡ nát đối với lâm văn phương mấy người cũng không có ảnh hưởng quá lớn đá vụn rứt xuống không nói có thể hay không đối với cơ giáp tạo thành tổn thương gì ngược lại là sẽ trở thành âm ảnh hải phun ạ p ký giáp bộ đội b ư ớ c kế tiếp tấn công trứng ạ i con đường núi này cũng không phải rất dài chỉ có hai km nhiều một chút chiều dài nhưng mà đối với ký giáp bộ đội tới nói cái này chiều dài đã đủ rồi lâm văn phương rất xác định liền xem như âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội mang theo đạn dược số lượng lại tăng thêm gấp đôi đều khó có khả năng đem hai bên đường núi vách núi nổ s o n g trước mặt vách núi bị tạc rơi mất bọn hắn tiếp tục lui về sau chính là mà âm ảnh hải phu nạp nhân muốn tiếp tục đi tới còn muốn đem lúc trước nổ nát vụn rớt xuống núi đá thanh lý mất lâm văn phương hao t ổ n lên âm ảnh hải phu nạp nhân hao không nổi chỉ chờ tới lúc na tam chi kỳ giáp tiểu đội đến chính là lâm văn p ư ơ n g bọn người phản công thời gian na tam chi ki giáp tiểu đội cũng không nhường lâm văn p ư ơ n g thất vọng vẹn mười phút sau lâm văn p ư ơ n g nhận được viện quân gửi tới tin tức. Lệnh lâm văn đến đây tiếp viện cơ giáp tiểu đội không phải ba cây mà là tứ chi chính như lâm văn phương sở liệu tại lâm văn phương bọn người bị thúc ép hạ xuống sau đó bình yên rời đi cái kia sáu chi ki giáp tiểu đội thương lượng một chút một trận máy bay vận tải tiếp tục hướng về chu châu thành phố đi tới đến chu châu thành phố hướng từ phật bọn người cầu viện mà còn dư lại năm chi ki giáp tiểu đội tất cả đều lưu lại trừ bỏ một chi ki giáp tiểu đội lưu tại máy bay vận tải rớt xuống đất điểm bảo hộ máy bay vận tải phòng ngừa địch nhân đánh lén ngoài ra tứ chi ki giáp tiểu đội tất cả đều g a nhập đối với lâm văn phương đám người lùng tìm bên trong tại lâm văn phương thu đến viện quân đã đến lúc tới c tại, núi núi tại viện g n quân g n đến cái thời điểm cái tiêu thắc tư mấy người cũng là thông qua hệ thống gia đa phát hiện viện quân thân ảnh dưới sự kinh hãi cái tiêu thắc tư không thể làm gì khác hơn là phân ra một bộ phận binh lực tới ngăn chặn đường núi phòng ngừa lâm văn phương bọn người đi ra mà phần lớn binh lực nhưng là nên hướng chạy tới tứ chi ki giáp binh sĩ đang oanh kích vách núi thời điểm vì tiết kiệm năng lượng cái k i a thác tư nhường tất cả ki a giáp chiến sĩ đều đưa năng lượng vòng bảo hộ đóng lại vì thế âm ảnh hải phu nạp ki a giáp bộ đội còn tại lâm văn phương đám người đánh lén phía dưới tổn thất mấy người mà ở đối mặt cái này bốn mươi viện quân thời điểm cái k i a thác tư lại để cho ki a giáp chiến sĩ môn tướng năng lượng vòng bảo hộ mở ra đang nhìn liễu lâm văn phương hòa đình tiên đám người sau khi biểu diễn cái k i a thác tư đối với một đối một cùng nguyệt hải liên bang ki giáp sư các chiến sĩ chiến đấu đã không ôm hy vọng gì theo cái này bốn mươi ki giáp chiến sĩ đến tại binh lực p h ư n diện âm ảnh hải phu nạp đã không thể chiếm giữ ư thế gì bất quá cái tiêu t h á c tư là có đáng tự mình biết đi qua một loạt cường độ cao sau khi chiến đấu cái tiêu t h á c tư điều khiển cơ giáp năng lượng vòng bảo hộ chỉ có thể lại duy trì mười mấy phút thời gian mà những cái kia bị công kích nhiều nhất k h i giáp chiến sĩ có thể thời gian duy trì e rằng càng thêm ngắn ngủi nhưng nếu không thể đủ tại ngắn thì gian chi bên trong kết thúc chiến đấu e rằng bi kịch liền thực sự là bọn họ nghe ta khẩu lệnh một hồi cùng một chỗ lao ra cùng viện quân tụ hợp chú ý không muốn h a m chiến tụ hợp sau đó rời khỏi nơi này trước、Âm、ảnh hải phu nạp nhân không có đạt đến mục tiêu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng mà bằng vào chúng ta trước mắt t r ạ thái trước tới tiếp viện na tứ chi ki giáp tiểu đội cũng thu đến liêu lâm văn phương mệnh lệnh hợp thành một chi mũi tên hung hăng đâm vào âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ trong đội quả thực là tại địch nhân ki giáp bộ trong đội mở ra một lỗ hổng nhường hai phe thuận lợi tụ hợp không muốn h a m chiến rời khỏi nơi này trước mặc dù có v i ệ n quân phía bên mình thực lực cùng âm ảnh hải phu nạp thực lực xảy ra nghi chuyện nhưng mà lâm văn phương vẫn không muốn ở nơi này trước mắt tiếp tục chiến đấu bởi vì mới vừa trong chiến đấu còn dư lại hơn hai mươi cái ki giáp chiến sĩ điều khiển cơ giáp đều có chỗ tổn thương nếu là phát sinh hỗn chiến nói không chừng cái này hơn hai mươi cái ki giáp chiến sĩ sẽ xuất hiện ngoài ý mở l n gì tại âm ảnh hải phu nạp lần này đánh len chúng đã có hơn hai mươi cái ki giáp chiến sĩ chết đi lâm văn p ư ơ n g không muốn nhìn thấy chiến hữu của mình nhóm lại có tổn thương gì ngược lại ở mảnh này tiểu sơn trong vùng âm ảnh hải phu nạp chạy không được ra ngoài bao xa chỉ cần nhanh chóng chiến dịch tập đoàn viện còn đến hay là đem cái kia 20 thai ki giáp sửa c h ữ a hảo cuối cùng sẽ có đem các loại âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ tiêu diệt cơ hội mà cái kia thác tư giã là tương tự ý nghĩ chuyện không thể làm vậy cũng không nên miễn cưỡng ki giáp chiến sĩ nhóm trong cơ giáp năng lượng cũng không như thế nào đầy đủ cái kia thác tư nghĩ là liên lạc với âm ảnh hải phu nạp tiền phục tại nguyệt hải liên bang chấp hành quan bổ sung xong năng lượng sau đó mới khai chiến trước lúc này duy nhất cần thiết phải chú ý đúng là không thể để cho lâm văn phương chạy 459 c h ư ơ n g 557, t ư ơ n g kế t i ể u kế núi rừng bên trong lâm văn phương cùng trong đội ngũ mấy cái am h i ể u cơ giáp sửa chữa chiến sĩ đem bị tổn thương giáp hơi sửa chữa một chút bởi vì không có công cụ cùng sửa chữa tài liệu lâm văn phương mấy người cũng bất quá là làm cho những này cơ giáp tình huống hơi tốt một điểm mà thôi vẫn không thể cam đoan quá lâu thời gian chiến đấu bất quá lâm văn phương đã thông qua hỏa vũ cùng liên bang quân phương có liên lạc không dùng đến mấy giờ liên bang quân phương liền sẽ điều động viện quân đến đây trợ giút mà ở khoảng cách lâm văn p ư ơ n g chờ nhân số km bên ngoài cái tiêu thác tư mấy người cũng là ở chờ đợ hai cái cơ giáp đội ngũ rất đ á n ý giữa hai bên duy trì khoảng cách cũng là ở đối phương quan sát trong phạm vi dạng này chỉ cần một phe có động tác gì ngoài ra một phương lập tức liền có thể biết cái kêu thác tư bọn người là bởi vì bọn hắn đến đây nguyệt hải liên bang nhiệm vụ chính là đánh giết lâm văn phương không thể để cho lâm văn phương thoát ly bọn họ phạm vi tầm mắt bên ngoài mà lâm văn phương tại kiến thức qua năng lượng vòng bảo vệ tác dụng sau đó cũng là đem chú ý đánh tới âm ảnh hải p h u nạp những cơ giáp này trên thân thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn trong kho số liệu đã có tương quan tài liệu kỹ thuật chỉ là không hoàn chỉnh mà thôi chỉ cần có thể nhận được những cơ giáp này có thực tế số liệu khảo sát thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn có thể tại rất ngắn thời gian chi bên trong đem năng lượng vòng bảo vệ chế tạo kỹ thuật thu về chính mình dùng cho đến lúc đó nguyệt hải liên bang cơ giáp tất cả đều có thể lắp đặt cái loại năng lượng này vòng bảo hộ năng lực sinh tồn tăng nhiều hai c h i đội ngũ bây giờ tại liều chết một mặt là cứu viện bộ đội đến thời gian mà khắc một mặt phải liều chết nhưng là nhìn phương nào có thể đầu tiên khôi phục chiến đấu lực ở phía trước một đoạn thời gian trong chiến đấu n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư cùng âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội tiêu hao cũng không thiếu bất kể là trong cơ giáp còn lại năng lượng vẫn là ki giáp chiến sĩ thể lực đều cần một cái hỏa h o a n thời gian trong cơ giáp còn lại năng lượng không thể thông qua nghỉ ngơi tới khôi phục nhưng mà ki giáp chiến sĩ thể lực nhưng là cần khôi phục phương nào ki giáp chiến sĩ có thể trước hết nhất khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh trạng thái phương nào liền có thể kế tiếp trong chiến đấu chiếm giữ ưu thế ki giáp chiến sĩ ở giữa chiến đấu cơ giáp chỉ là công cụ điều khiển cơ giáp chiến sĩ mới là mấu chốt âm ảnh hải phu nạp danh đ i ệ tạm thời bên trong cái kia thác tư lần nữa bấm c ứ điện thoại kia hướng về phía điện thoại một phía khác chính là cái kia tướng lãnh cao cấp nói trung tướng tiên sinh không biết thứ chúng ta cần lúc nào có thể đến điện thoại một phía khác chính là cái kia liên bang tướng lĩnh cũng có chút nổi nóng lạnh lùng trả lời ta đã phát ra ngoài thống chi qua một đoạn thời gian nữa các ngươi cần năng lượng điện trì h ò a vũ khí trang bị sẽ đến ngươi gửi tới tọa độ kia phụ cận nghe được đối phương như thế không chịu trách nhiệm lời nói cái kia thác tư đại h ò a nghiêm nghị nói trung tướng chú ý thân phận của ngươi bây giờ chúng ta nếu là thất bại ngươi lấy liên bang trung tướng thân phận gia nhập vào âm ảnh hải phụ nạp bí mật này tuyệt đối sẽ không giữ bí mật bao lâu bây giờ chúng ta thế nhưng là xuyên t ạ i cùng trên một con thuyền đừng dùng qua một đoạn thời gian nữa lời như vậy cả ta nói cho ta biết chúng ta đến cùng còn phải đợi bao lâu cũng không trách được cái kia thác tư sẽ nổi trận lôi đỉnh vốn là bọn hắn nhiều như vậy khi giáp chiến sĩ lẻn vào đến âm ảnh hải phu nạp bên trong bản thân liền là một kiện chuyện rất nguy hiểm mà bây giờ nguyên bản kế hoạch tốt phục kích chiến đã biến thành tình trạng rằng co hơn nữa cái kia thác tư có thể chắc chắn n g u y ệ t hải liên bang lúc này nhất định biết mình những người này cùng lâm văn phương rằng có tin tức đối với cái kia thác tư bọn người tới nói thời gian chính là sinh muốn sống rời đi nguyễn hải liên bang bọn hắn chỉ có thể ở nguyệt hải liên bang viện quân đến trước đó tương lâm văn phương giết chết hơn nữa từ nguyệt hải liên bang quân đội trong tầm mắt tiêu thất trước mắt âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội cùng lâm văn phương bên kia ki giáp bộ đội so sánh thực lực xảy ra một điểm biến hóa tại năng lượng phong phú năng lượng vòng bảo hộ có thể một mực mở thời điểm một trăm âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ đều không thể tương lâm văn phương bọn người na tam hơn mười cái ki giáp chiến sĩ như thế nào t h ú n g chi là hiện tại thế nào bởi vậy cái kia tháp tư chỉ có thể khẩn cầu vị trung tướng kia cung cấp năng lượng điện trì h ò a vũ khí đạn dược có thể rất nhanh một điểm đến tiếp đó bọn hắn có thể nhất cổ tắc khí tương lâm văn phương giết chết lập tức rời đi nguyệt hải liên bang địa giới vị trung tướng kia trầm mặc một chút có lẽ đang áp chế lấy phẫn nộ trong lòng lấy hắn tại nguyệt hải liên bang thân phận gia nhập âm ảnh hải phu nạp sau đó tuyệt đối không phải cái k i a t h á c tư một cái như vậy tiểu đội cơ giáp đội trưởng có thể so với được nhưng mà hắn bây giờ cũng chỉ bất quá là hướng âm ảnh hải phu nạp quy hàng mà thôi trợ giút cái tia thắc tư bọn người đánh giết lâm văn phương đây cũng là hắn gia nhập vào âm ảnh hải phu nạp nh cái n tuyệt đối sẽ bị kia thác tư tự tin cười b cười ngạo t nghệ ư nói cơ giáp của chúng ta bên trong sử dụng máy truyền tin cũng là áp dụng đáy biển thành chuyên môn nghiên cứu hệ thống mã hóa lâm văn phương là rất cường đại nhưng hắn cuối cùng vẫn là một người không có khả năng tại tất cả phương diện đều mạnh như vậy người yên tâm đi thân phận của n g ư n i ngoại trừ ta không có bất kỳ người nào biết sau khi nói xong cái kia thác tư không đợi đối phương hồi phục liền đem điện thoại dập máy còn có m ộ ư ơ i phút bọn hắn cần năng lượng tin cùng vũ khí đạn dược liền có thể đến cái kia thác tư đang suy nghĩ như thế nào tại không kinh động lâm văn phương đ á m người điều kiện tiên quyết tương lai phê năng lượng điện trì hòa vũ khí đạn dược cầm trở về ai cũng không biết tại nơi thác tư dập máy cùng cái liên bang kia trung tướng đối thoại sau đó một đầu rất bí ẩn mạng và tín hiệu liên đồng dạng là lạng yên tiêu th chật chật sư tọa chính là sư tọa như thế mậu nào động tác đều có thể làm được thừa dịp thời gian nghỉ ngơi trước đây cùng lâm văn phương cùng một chỗ lưu lại ngăn trở âm ảnh hải phun ạ p ki giáp bộ đội hơn nữa tương lâm văn phương một người từ âm ảnh hải phun ạ p trong vòng vây đi ra ngoài thu hình lại quay xuống chính là cái tia ki giáp chiến sĩ lợi dụng anh hùng ki giáp ngoại p h ó n g công năng tương na đoạn thu hình lại p h ó n g ra lúc này những cái tia ki giáp chiến sĩ đều một mặt hâm mộ nhìn xem thu hình lại bên trong lâm văn p ư ơ n g động tác cùng quốc gia khác ki giáp chiến sĩ so ra bọn hắn có vốn để kiêu n ạ o nhưng mà cùng lâm văn p ư ơ n g so ra sáu cái này thật sự không thể so sánh ha <cười> chỉ cần các ngươi có thể đem cực h ạ n kế hoạch huấn luyện hoàn thành đến giai đoạn thứ ba các ngươi cũng có thể rất thoải mái làm ra những động tác này lâm văn phương rất lạnh nhạt nói cũng không có bởi vì k h giáp chiến sĩ nhóm khích lệ mà cảm thấy như thế nào trên thực tế lâm văn phương nói cũng đều là lời nói thật tại đem cực h ạ n kế hoạch huấn luyện hoàn thành giai đoạn thứ ba sau đó k h giáp chiến sĩ thao túng cơ giáp liền cùng thao túng thân thể của mình không có bao n h i ê u khác biệt tới cho đến trước mắt thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn liên hợp xây dựng chuyên gia tiểu tổ rất đúng h ạ n kế hoạch huấn luyện thôi diễn cũng chỉ là đến rồi giai đoạn thứ ba đại thành trạng thái cũng chính là lâm văn giai đoạn thứ tư cùng giai đoạn thứ năm thôi diễn độ khó muốn so giai đoạn thứ ba lớn không chỉ gấp mấy lần muốn tiếp tục tăng cường chính mình thể năng lâm văn phương còn cần chờ một đoạn thời gian lâm văn phương mà nói n h ư ờ n g những cái kia kia giáp chiến sĩ lần nữa bạo phát ra rất đúng hạn kế hoạch huấn luyện nhiệt huyết đối bọn hắn những thứ này một mực cùng tại lâm văn phương bên người kia giáp chiến sĩ tới nói lâm văn phương mọi cử động là bọn hắn bắt trước đối tượng mà lâm văn phương tại thu hình lại bên trong làm ra một loạt động tác càng làm cho trong lòng của bọn hắn lửa nóng vô cùng chỉ cần suy nghĩ một chút sau này mình cũng có thể đạt tới cái này loại trình độ những cái kia k i giáp chiến sĩ thì có vô cùng động lực Sư toà, đến lúc đó ngài cũng đừng ở tàng tư rồi nhất định đem ngài tất cả bản sự đều dạy cho chúng ta a có một ki giáp chiến sĩ đứng lên hướng về phía lâm văn phương giống lên một tiếng đưa tới một mảnh thiện ý cười vang a dìn tới đây một chút lâm văn phương cổ tay trong máy vi tính chuyển đến hỏa vũ thanh âm hướng về phía những cái kia ki giáp chiến sĩ khoát tay á o lâm văn phương chui vào cơ giáp của mình bên trong a dìn vừa mới ta lấy ra một cái đoạn trò chuyện ghi chép ta mướn liên ban quân phương đã bị âm ảnh hải phu nạp thẩm tấu rất nhiều sâu nói hỏa vũ đem một phần trò chuyện ghi chép dùng trên cơ giáp mang theo âm tần hệ thống phóng thích ra ngoài trung tướng chú ý thân phận của ngươi bây giờ chúng ta nếu là thất bại ngươi lấy liên bang trung tướng thân phận gia nhập vào âm ảnh hải phu nạp bí mật này tuyệt đối sẽ không giữ bí mật bao lâu bây giờ chúng ta thế nhưng là xuyên t ạ i cùng trên một con thuyền đừng dùng qua một đoạn thời gian nữa lợi như vậy cả ta nói cho ta biết chúng ta đến cùng còn phải đợi bao lâu cái k i a t h á c tư thanh âm tức giận tại trò chuyện trong ghi chép vang lên đại khái còn có mười phút các ngươi thứ cần thiết liền có thể đến địa điểm dự định sáu một cái thanh âm quen thuộc từ đồng hóa trong ghi chép vang lên nghe cái kia đoạn trò chuyện lâm văn p ư ơ n g nhiễu chặt hai hàng chân mày lại hướng về phía hỏa vũ nói thật là hắn có, có t lâm văn h ậ n a phương a vũ sắc mặt rất khó coi không nghĩ tới âm ảnh hải phu nạp đối với phương diện này thẩm thấu chỉ cần từ lương mưa nho bị vạch tội liền có thể đã nhìn ra vốn là lâm văn phương còn không có quá để ý dù sao quân giới cùng giới chính trị là hai cái hệ thống giới chính trị bị thẩm thấu chỉ cần triệu đạt đến đặc bọn người có thể khống chế lại đối nguyệt hải liên bang cùng chờ á cộng hòa quốc ở giữa chiến đấu ảnh hưởng cũng không phải rất lớn nhưng mà quân giới bị thẩm thấu chuyện này là lớn trung tướng cái này ở nguyệt hải liên bang bên trong đã là một cái rất cao chức vị trừ Chứ bỏ chu chính cùng tạ trọng lân mấy cái có hạn đại lao trung tướng đã có thể nói là nguyệt hải liên bang quân đội cao nhất tướng lãnh xem như nhanh trong chiến dịch tập đoàn tổng tư lệnh tư phật cũng bất quá là một cái trung tướng mà bây giờ liền quân đội trung tướng đều có thể bị âm ảnh hải phun ạ p lôi kéo trung tướng phía dưới lại có bao nhiêu tướng lĩnh trở thành âm ảnh h suy tư một chút sau đó lâm văn phương vẫn là quyết định trước đem vấn đề này để ở một bên cái vấn đề này dây dưa quá lớn không phải một mình hắn liền có thể giải quyết trước mắt đầu tiên phải giải quyết là âm ảnh hải phu nạp ky giáp bộ đội đến nỗi liên bang quân phương xuất hiện những cái kia sâu mọt vẫn còn cần chu chính cùng tạ trọng lân các đại lao tự mình tới giải quyết lần nữa đem trò chuyện n g h e xong một lần lâm văn phương tự lẩm bẩm mười phút xem ra người kia là vận dụng thành phố phụ cận sức mạnh lâm văn p ư ơ n g bọn người ham thân vùng núi này chung q a n h cũng không có quân đội nếu là lâm văn p ư ơ n g muốn cầu chợ mà nói chỉ có thể cầu viện thành phố phụ cận bên trong hệ thống cảnh sát mà đối mặt âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội cảnh sát có thể đưa đến tác dụng không đáng giá được nhắc tới ngược lại là tăng thêm thương vong cũng chính bởi vì nguyên nhân này lâm văn phương mới trực tiếp cùng quân đội liên hệ mà không phải hướng phụ cận hệ thống cảnh sát cầu viện trước mắt đến xem âm ảnh hải phu nạp cầu viện rõ ràng là so với bọn hắn trước thời hạn một bước căn cứ vào lâm văn phương đ o á n chừng quân đội viện trợ đại khái còn cần nửa giờ đến bốn mươi lăm phút t r u n g thời gian mới có thể đến mà âm ảnh hải phu nạp chỉ cần mười phút ở giữa nhiều hơn trong khoảng thời gian này đầy đủ âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội lần nữa một lần phát động tập kích bất quá cái này cũng phải xây dựng ở cái kia tháp tư bọn người có thể tương na phê năng lượng điện trì hòa vũ khí trang bị ăn tình huống hạ tại lâm văn phương trước mặt tương na phê năng lượng điện trì hòa vũ khí trang bị ăn cũng không phải sự tình đơn giản như vậy nhất là tại lâm văn phương đã biết được kế hoạch của đối phương tình huống hạ có lẽ có thể mượn cơ hội này thiết hạ một cái mai phục nhường âm ảnh hải phu nạp nhân chịu thiệt t h i lớn đang tại lâm văn phương muốn làm sao mới có thể tốt hơn lợi dụng tình báo này thời điểm một đoạn tín hiệu tiếp vào liễu lâm văn p ư ơ n g trên cơ giáp hòa vũ tương na đoạn tín hiệu nhận lấy cha xét một phen sau đó đối với lâm văn p ư ơ n g nói ạ dỉn viện quân của chúng ta đến rồi nhanh như、vậy. lâm văn phương lấy làm kinh hãi đem tín hiệu nhận lấy hỏa vũ tương na đoạn tín hiệu nhận lấy sau đó lâm văn phương cơ giáp trên màn hình xuất hiện từ phật thân ảnh nhìn xem lâm văn phương từ phật cười nói lâm văn phương âm ảnh hải phu nạp k ỳ giáp bộ đội mùi vị không biết như thế nào không có đem răng sợ a hiếm thấy gặp lâm văn phương ăn t h ị t t h ỏ i từ phật cũng đối lâm văn phương mở ra một nói đùa mà lâm văn phương nhưng là không có nhiều tâm tư như vậy nói đùa trực tiếp hỏi từ tư lệnh các ngươi làm sao lại nhanh như vậy đã tới dựa theo ta tính ra các ngươi nhanh nhất cũng muốn đến sau nửa giờ mới có thể đến a từ phật cười ha ha một tiếng nói tại thu đến các ngươi gửi tới tin tức thời điểm chúng ta cũng tại trên đường nếu như chờ lấy các ngươi chủ động cầu viện còn không biết phải chờ tới lúc nào đâu nhìn thấy lâm văn phương một mặt không h i ể u bộ dáng t ừ phật cũng không ở đùa lâm văn phương giải thích nói nói đến cái này còn phải cảm tạ ngươi cô bạn gái nhỏ nhạc vũ âm tiểu thư ở trên thiên diệu tập đoàn cuối cùng bộ chúng có thể một chút cũng không có bông lòng các ngươi cưới máy bay vận tải đi tới chu châu thành phố trên đường thiên diệu tập đoàn thế nhưng là vẫn luôn đang chú ý các ngươi cho nên tại máy bay vận tải lọt vào mai phục thời điểm nhạc vũ âm tiểu thư liền đem tin tức phát cho chúng ta để chúng ta đến đây cứu viện nghe được là nhạc vũ âm công lao lâm văn vương trong lòng ấm áp thông qua tính cả mất cả tháng hải liên bang internet quyền h ạ thiên diệu tập đoàn kỹ thuật trung tâm quả thật có thể đối vận thua cơ tiến hành giám sát bất quá tại không có hỏa vũ hiệp trợ tình huống hạ hoàn thành những thứ này cũng không phải một kiện đơn giản sự tình nói không chừng ở trong đó cũng có ý phủ lâm tham dự nhạc vũ âm cùng ý phủ lâm liên thủ m ư ợ n nhờ thiên diệu tập đoàn kỹ thuật trung tâm làm đến điểm ấy vẫn là có thể rất nhanh lâm văn vương liền từ đối với nhạc vũ âm tưởng niệm bên trong đã tỉnh lại đem vừa rồi hỏa vũ lấy ra trò chuyện ghi chép cùng từ phật nói một lần bất quá lâm văn phương cũng không có đem thân phận của đối phương đ i ể m ra tới chỉ nói là h ò a vũ tại cùng tình cờ tình huống hạ lấy được tin tức như vậy n g h e xong liệu lâm văn phương tự thuật sau đó t ừ phật sắc mặt cũng là trở nên rất khó coi cùng lâm văn phương phản ứng một dạng t ừ phật cũng không có ngờ tới âm ảnh hải phu nạp đối nguyệt hải liên bang thẩm thấu đã đến nghiêm trọng như vậy trình độ bất quá có một chút t ừ phật vẫn là rất tán thành bây giờ không phải là giải quyết cái vấn đề này thời điểm lập tức nhiệm vụ thiết yếu là tương na chút âm ảnh hải phu nạp cơ giáp thu được đến nỗi liên bang quân p ư ơ n g sáu đợi đến lần này chiến sự kết thúc nói không chừng phải có một lần lớn thanh tẩy hoạt động. có viện quân đến lâm văn phương muốn đem âm ảnh hải phu nạp cơ giáp tịch thu được mục tiêu cũng đơn giản rất nhiều lâm văn phương không để cho từ phật cùng chính mình tụ hợp mà là nhường từ phật mang theo viện quân làm một chi kỳ binh đợi đến lâm văn phương bọn người cùng âm ảnh hải phu nạp giao thủ thời điểm lại xuất hiện cứ như vậy tại nơi thác tư còn tại cho là mình dành trước một bước thời điểm một cái nhằm vào âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội kế hoạch ra lò mười phút rất nhanh thì đến tại lâm văn phương giám sát phía dưới âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội cũng bắt đầu có động tác âm ảnh hải phu nạp còn dư lại cái này bảy mươi cái ki giáp chiến sĩ có hơn hai mươi cái lưu tại tại chỗ tiếp tục duy trì đối với lâm văn phương đám người giám thị mà k h ắ c năm mươi cái nhưng là hướng về phương hướng tây bắc đi đám kia năng lượng điện trì hòa vũ khí trang bị đưa lên địa điểm liền tại âm ảnh hải phu nạp ký giáp bộ đội doanh địa tạm thời phương hướng tây bắc mười km xung quanh chỗ điểm ấy khoảng cách lấy cơ giáp tốc độ mấy phút thời gian là đủ trước tiên đ ừ n g động nhìn xem nhanh chóng rời đi cái kia thác tư bọn người lâm văn phương để xuống xuẩn xuẩn dục động ký giáp chiến sĩ âm ảnh hải phu nạp cơ giáp lâm văn p ư ơ n g là nhất định muốn lấy được bất quá so với rời đi cái kia năm mươi cái này hai mươi đại cơ giáp càng thêm dễ dàng thu được Hơn nữa, đợi e m c này 20 kỳ giáp c h đến sĩ lưu rời đi cái kia năm mươi cái ki giáp chiến sĩ đi xa sau đó lâm văn phương dẫn đầu hướng về ở lại giữ hơn hai mươi cái ki giáp chiến sĩ xuống tới tiếp đó tại kỳ giáp tần đạo trung hô tận lực cam đoan cơ giáp hoàn chỉnh tính chất nhất là không nên phá hư cơ giáp bụng bên cạnh mang theo cái kia hai cái năng lượng chuyển đổi trang bị đang hướng đi qua trên đường lâm văn phương mở ra cơ giáp bên ngoài đưa â m tần hướng về phía cái kia hơn hai mươi cái âm ảnh hải phu nạp kỳ giáp chiến sĩ hô cái kia thác tư đã đem các ngươi từ bỏ từ bỏ chống lại các ngươi còn có sống sót có thể vê anh một cái hạng nhẹ đạn pháo đánh gãy l i ễ u lâm văn phương thuyết phục hơn hai mươi cái kỳ giáp chiến sĩ đồng thời đem pháo cao tốc d ư n g lên nhắm ngay liệu lâm văn phương khai hỏa ht lâm văn phương âm thầm mắng một câu lan khỏi chỗ tránh ra đánh tới hỏa lực. Đừng đầu đáy đệ đ nghe hắn, nếu là chúng ta hàng, bị biển thành biết, bọn hắn sẽ tại đệ nhất thời gian thời e biết, là ta tại bị sẽ một chúng cơ Chúng có cơ thể hình không h trong dẫn ta ta bom bạo. vi i Chỉ cần chúng a cái ó hóa thể phút trưởng thay thay thế trì trang t hắn nhường h ngăn cản bọn hắn vài phút nhường đội trưởng bọn người thay đổi thay thế song năng lượng điện hóa trang bị, vài đội đổi ky giáp chiến sĩ sợ mình chiến hữu bị lâm văn phương thuyết phục vội vàng giống to dưới tình thế cấp bách cái kia ky ki giáp chiến sĩ liền bên ngoài đưa âm tần đều mở ra lâm văn phương cũng là nghe được người chiến sĩ kia tiếng giống lấy ra pháo cao tốc liên tục hơn mười khoả đạn xuyên giáp tương na cái gào thét k h i giáp chiến sĩ phía ngoài năng lượng vòng bảo hộ đánh nát lâm văn phương c ậ n thân tiến lên chiến đấu lơi đao vung lên tương na cái k h i giáp chiến sĩ hai chân đánh gãy không nên thương tổn tính mạng của bọn hắn vẫn là bên ngoài đưa lâm tần lâm văn phương nói đem ngoài ra một cái k h i giáp chiến sĩ giải quyết đi lâm văn phương xem như đã nhìn ra tại không có tương na chút k h i giáp chiến sĩ đánh ngã thời điểm bất kỳ thuyết phục cũng là không công chỉ có làm cho những n à y ghi giáp chiến sĩ nhận thức đến ngoại trừ đầu hàng cùng tử vòng bọn hắn không có thứ hai con đường có thể đi thời điểm bọn hắn mới có thể lựa chọn đầu hàng mấy chục cái liên bang ki giáp sư chiến sĩ đối với hơn hai mươi cái âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ vây công rất nhanh cái thứ hai mươi âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ liền lâm vào t u y ệ t cảnh nếu không phải trên thân còn có năng lượng vòng bảo vệ bảo hộ e rằng tại khai chiến vài phút sau đó cái này hai mươi ki giáp chiến sĩ liền bị lâm văn phương bọn người đánh cho tàn p h ế bất quá liền xem như dạng này cái thứ hai mươi âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ cũng không dễ chịu một phương diện lâm văn phương đám người đã nắm giữ bài trừ năng lượng vòng bảo vệ phương pháp hơn nữa tại có nhiều người như vậy vây công tình húng hạn nguyễn hải liên bang khi giáp chiến sĩ hoàn toàn có thời gian tương na chút năng lượng vòng bảo hộ từng cái đánh tan một mặt khác như là liên tục chiến đấu liên miên những thứ này âm ảnh hải phu nạp khi giáp chiến sĩ còn lại năng lượng cũng không nhiều khi nhận đến thời điểm công kích năng lượng vòng bảo hộ tiêu hao năng lượng lớn hơn nữa bị nhiều như vậy khi giáp chiến sĩ vây công trên người bọn họ năng lượng vòng bảo hộ có thể chống đơ bao lâu một phút vẫn là hai phút bất quá những thứ này khi giáp chiến sĩ can đảm ngược lại để lâm văn phương nhìn với con mắt khác bọn hắn đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu tại như vậy ác liệt tình huống hạ chưa đánh mất đấu trí điểm này nhường lâm văn phương rất bội phục âm âm sáu từng đợt tiếng nổ kịch liệt từ đằng xa truyền đến lâm văn phương khỏe miệng phủ lên vẻ mỉm cười từ phật bọn người bắt đầu nghe được nơi xa chuyển tới tiếng nổ những cái kia âm ảnh h ả i phu nạp ki giáp chiến sĩ nhưng là sắc mặt đại biến thông qua cơ giáp bên ngoài đưa âm tần đối với lâm văn phương quát đó là cái gì âm thanh là của các ngươi mai phục lâm văn phương cũng không phủ nhận trực tiếp đem chính mình phía trước chế định kế hoạch cùng âm ảnh h ả i phu nạp ki p chiến sĩ lộ ra sau đó nói đội trưởng của các ngươi cái kia thác tư bây giờ e rằng cũng tại máy bay ném bom d o n h tạc bên trong mất mạng coi như hắn may mắn tránh thoát d o n h t viện quân của chúng ta đến các ngươi cũng nhất định sẽ thất bại đầu hàng đi đây là các ngươi đường ra duy nhất 460 chương 558, t ố c chiến tốc thắng bá hạ phi bị hãm hại trắng nhị thần đưa đến ban đầu điểm xuất phát từ nơi này hạ phi có thể sử dụng song tử tinh hào trở về sự tình tại sao sẽ như vậy chứ hạ phi nhà các ngươi lão tổ tông đến tột cùng l ạ như thế nào giải thích ngươi chẳng lẽ hắn không hy vọng gia nhập vào phản loạn giả liên minh hoa hắc cao mày v ấ n đạo hạ phi mỉm cười lão tổ tông căn bản cũng không có đã thông báo ta tất cả mọi thứ cũng là chính ta làm chủ hoa hắc hoa bạch đều là khe giật mình hoa hắc vội vọng đạo chính n g ư ơ i làm chủ như vậy nói cách khác cự tuyệt thiết m ộ t kim là n g ư ơ i quyết định của mình không phải là các n g ư ơ i nhà lao yêu kia tinh chỉ thị hạ phi gật đầu một cái ta tin tưởng coi như láo tổ tông tự mình đến kết quả cũng giống như vậy ánh mắt đảo qua hắc bạch nhị thần chỉ thấy hai người bọn hắn đều lộ vẻ có chút để hoài hạ phi thở dài một hơi nói hai vị tha thứ ta nói thẳng bây giờ thời đại này nhận tâm tựa như biển thay đổi thất thường vẫn là nhanh chóng lưu lại cho mình một đầu đường lui a phản loạn giả liên minh tuyệt không phải lâu dài kế sách đây cũng không phải là hạ phi lần thứ nhất nhức lên phía trước hắn cũng ám chỉ qua h ắ c bạch nhị thần phản loạn giả liên minh không đáng tin cậy ít nhất ba vị gia chủ tâm thuật bất chính sợ là khó thành đại sự luôn luôn chứng chặt hoa bạch không nói gì thêm mà hoa h ắ t lại nhữ lông mày lại nghi hoặc vấn đạo hạ phi ngươi vì cái gì nói như vậy chẳng lẽ ngươi cảm thấy phản loạn giả liên minh không có thực lực hạ phi lắc đầu nghiêm mặt nói thực lực tự nhiên là có ta đây hai ngày thấy rất rõ ràng nhưng chỉ vẹn vẹn có thực lực là không đủ còn muốn có người tâm nhân tâm chỗ hướng đến không chỗ nào ngăn cản nhân tâm tán loạn khó thành đại sự ta đơn cử ví dụ đơn giản nhất t liền lấy thiên dực nhất tộc tới nói lão tổ tông liền thấy đều chưa thấy qua ta liền đem đàm phán loại này chuyện quan trọng gọi cho ta tới phụ trách là bởi vì cái gì hạ phi vấn đạo hoa hắc đột nhiên khẽ giật mình như có điều suy nghĩ hoa bạch ở một bên nói khẽ bởi vì tín nhiệm nhà các ngươi lão ra t ử rất tín nhiệm phán đoán của ngươi lực hạ phi gật đầu nói đây không phải là ta lại làm sao không tín nhiệm lão tổ nhà mình tông tuy tiến vào thiên dực nhất tộc thời gian không dài nhưng ta đã sớm thấy rõ nhà chúng ta đám điên này sở dĩ cường đại không chỉ có là bởi vì tu vi càng bởi vì đoàn kết từ trên xuống dưới nói là làm vì gia tộc dù là nhỏ yếu đến đâu một cái thành viên toàn cả gia tộc cũng có thể không thèm đếm x ỉ a dạng n à y một đám người mới đáng giá phó thác lại nhìn phản loạn giả liên minh các ngươi gia nhập vào cũng có rất nhiều năm hẳn là tin tưởng cái gọi là tam bá chủ kỳ thực có tư tâm hô bối có tốt hoàn g lệnh thiên chơi là áo chiêu thiết m ộ t kim càng là giả quân tử đừng nói bọn hắn không hy vọng thiên dực làm dối chính là bọn họ thành ý mời chúng ta cũng tuyệt không có khả năng gì loại người này làm bạn thà làm chân tiểu nhân không làm giả quân tử nói chính là chỗ này đạo lý lợi mặc dù đơn giản đạo lý cũng không đơn giản dẫn tới hắc bạch nhị thần trầm tư không thôi lúc này hạ phi đột nhiên nói không được sắp không chịu nổi van các ngươi hai vị sẽ giúp ta phòng thủ một lần quan ta muốn lập tức tấn cấp nói đi hạ phi vậy mà tự mình tại chỗ ngồi xuống nhắm mắt xông quan đứng lên cũng không để ý hắc bạch nhị thần có đáp ứng hay không nguyên bản hạ phi trong óc viên kia m ê n h mông năng lượng năm màu cầu liền ở vào sung mãn trạng thái vừa rồi tại bên hồ hạ phi một hơi r ế t bảy tên p h á p thánh cường giả bây giờ trong óc năng lượng thực sự quá nhiều đã bắt đầu cực độ không ổn định cho nên hạ phi cần mau chóng phát tiết đi mà gia tốc tấn cấp chính là phát tiết năng lượng phương thức tốt nhất lại tới hoa hắc rất buồn bực lắc đầu nói tiểu tử ngươi thực sự là không đem chúng ta làm ngoại nhân à, đây chính là lần thứ hai thay người thủ quan trên đời này có mấy người không có việc gì liền lộng lưỡng đại pháp thần thủ quan phanh trong óc năng lượng điên cuồng phóng thích trong không khí thê lương gào thét đại tác hoa hắc hoa bạch đột nhiên khẽ giật mình hoa bạch đạo lúc này mới mấy ngày không thấy hạ phi lúc thời điểm tu luyện phản ứng dây chuyển n g cư nhiên như i ê n n h thử m á n h liệt nhìn hắn ngày bình thường c ũ n g không có tu vi phạm nhân đồng dạng không nghĩ tới một khi phóng xuất ra nhưng là dạng này cùng bạo hoa hắc đạo có lẽ cũng là bởi vì như thế hắn mới có làm cho người sợ hai tấn cấp tốc độ a ta kỷ quái hơn chính là hạ phi tiểu tử này giống như có dùng không hết năng lượng chẳng lẽ hắn đã lấy được trong truyền thuyết chín cấp bản nguyên tinh thạch hoa bắc lắc đầu nói không có khả năng p h á p tác mùi hết thể chỉ có hai tên đỉnh phong năng lượng sư phân biệt tại thần vương điện cùng ma vương điện khống chế coi như hạ phi đến từ thiên lính dực ũ n g tuyệt không có khả năng nắm giữ chín cấp năng lượng tinh thạch h a i huynh đệ rất phiền muộn nhìn hạ phi thả ra năng lượng ba động so trong truyền thuyết chín cấp bản nguyên tinh thạch còn muốn cùng bạo nay liên có phần quá khoa trương người khác cũng là nghĩ hết biện pháp tìm năng lượng hạ phi nhưng dù sao đang vì năng lượng quá nhiều mà phát sầu theo hạ phi đẳng cấp đề cao cùng phương chu năng lượng đối với thân thể sự thôi hóa hạ phi trong góc năng lượng năm màu cầu cũng càng trói mắt tồn chữ năng lượng hạ n độ vô số lần tăng lớn cho tới khi hạ phi thật sự đem những n à y năng lượng phong thích hắc bạch nhị thần đều lộ vẻ rất kinh ngạc thời gian từng giây từng phút trôi qua chỉ thấy hạ phi trầm t ĩ n h như nước tại vô số năng lượng trong vòng vây chuyên tâm tu luyện đồ đ ă n g tại trong góc từng lần từng lần một tụ tập hướng về p h á p thánh t i ê n quan xông vào tại pháp tác giới pháp thần tu vi tự xưng là thần mà phát thánh là gần với thần tồn tại ai cũng biết con đường tu luyện càng đến cao cấp càng khó đi tới cần năng lượng càng là thiên văn sổ tự mà hạ phi lại nhiều lần sung thứ ước chừng sáu giờ có thể thấy được hắn sức chịu đựng lại như thế nào cao minh năng lượng dự trữ như thế nào đầy đủ chiến sĩ bình thường tuyệt đối làm không được tại loại này không ngừng điền cùng sông vào phía dưới cái kia ngăn cản hạ phi tiếp tục đi tới quán khẩu đã càng lai、like、việt yêu ớt đây chính là hạ phi lên cấp phương thức ngay bình thường hắn cũng sẽ không tận lực đi s u n g kích quán khẩu bởi vì hạ phi rất rõ ràng nội tình chưa đủ thời điểm coi như mạnh mẽ sông tới cũng rất khó phá quan nhưng mà tại hạ phi đi qua mấy ngày liền tu luyện đối với quan hải có hiểu thêm một bậc sau đó hạ phi thì sẽ một cổ tắc khí không xông phá quan khẩu tuyệt không ngừng vô luận hủ phí thời gian là một giờ vẫn là cả một đời một k h ắ c không xông phá tu luyện liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc nay liền giống như là liều chết đánh một trận dũng khí mỗi một lần tấn cấp đều bị hạ phi xem như là tử chiến đến cùng tới tiến hành tại loại này áp đảo tính năng lượng ưu thế cùng khí thế phía dưới từng cái quan hải ứng thanh mà phá hạ phi cũng càng lai viện quen thuộc loại này áp bách tính chất xông quan phương thức sáng tạo ra kinh ngạc đến gây người thế nhân tấn cấp kỳ tích trong màn đêm xuất hiện kỳ dị biến hóa đầu tiên là một đoàn bạch sắc quan g man g xuất hiện ở hạ phi đỉnh đầu phảng phất lóa mắt thiên châu lập tức cái này ánh sáng màu trắng đoàn nhất phi trùng thiên thẳng tới tận trời đậu ở châu đó cũng không n ú p đ í c h hoa hắc đ ố n g nhiên đẩy một chút hoa bạch b ả vai tật tiếng nói uống nhìn a trắng châu hiện hạ phi đã phá pháp thánh q u a n hải đang dùng lặp đi lặp lại xung vào đem quan khẩu s e n bằng hoa bạch gật đầu một cái hương thịnh p h ấ n đạo không tệ thật là bạch linh châu kế tiếp liền muốn lên diễn ngũ long nuốt châu vợ kịch vừa dứt lời dị tợ lên chỉ thấy hạ phi thể bên trong tỏa ra năm đầu cự lòng tia sáng cấu thành hình thái nóng này hoa hắc đột nhiên khẽ giật mình đưa mắt nhìn ngũ long bay trên không đạo ngũ long đẳng pháp thánh xuất thế hạ phi đã phá pháp thánh thiên quan âm ầm cự long thê lương gào thét trên không trung đồng thời đi c ắ n viên kia bạch linh châu thời cơ vừa đúng trên bầu trời hiện ra ngũ long n u ố t châu chi tượng toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi mấy giây nhưng lại làm kẻ k h á c phảng phất giống như nhìn một hồi sáng thế kỳ tích trong lòng rung động khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả hạ phi chúc mừng ngươi sông phá pháp thánh thiên quan khoảng cách bất tử bất diện gần trong g ă n t h ớ hoa hết sức cao h ư n g đạo hoa bạch cũng gật đầu thăm hỏi tại pháp tác giới thực lực chính là hết thảy hạ phi điên cuồng tấn cấp dẫn tới hoa hắc hoa bạch lẽ mắt hạ phi đứng lên đốt lên một điếu thuốc nói tại các ngươi hai vị trước mặt ta nhưng không có cồn u vọng vừa liếng chớ có rêu c ậ t ta hoa hắc c h ỉ n h trọng nói tuyệt không phải rêu c ậ t đi hỏi một chút nhà các ngươi lão tổ tông liền biết ngươi lên cấp tốc độ đã sáng tạo ra pháp tắc giới ghi chép nhất định chính là kỳ tích một dạng đề t h ă n g a hạ phi không nói gì thêm đ ỗ n g nhiên hạ phi thật giống như nghĩ tới điều gì vấn đề nghi hoặc vân đạo ta có một cái nghi hoặc không biết có nên nói hay không giảng ta cuối cùng cảm thấy hỗn độn pháp tắc vô luận là độ khó vẫn là chiến đấu lực đều phải vượt qua bất luận cái gì pháp tắc giới hiện có hệ thống sức mạnh giả thiết loại này pháp tắc là các ngài hai vị làm ra nơi nào cần khuất tại thiết mộc kim bọn hắn sau đó hạ phi từ t ổ n ó i hô hoa hắc đ ô n g nhiên theo ngăn chặn hạ phi miệng không để hắn tiếp tục hướng xuống nói ánh mắt vội vã đảo qua b ố n phía tựa hồ có chỗ kim ê kỵ nhớ kỹ hôn đồn phép tắc sự tình đừng nhắc lại lên thiết mộc kim cũng không biết chúng ta nắm giữ loại này lịch thiên pháp tắc sức mạnh hoa hắc nghiêm túc nói giả thiết chuyện này chuyển ra nhưng rất khó lường dù sao hôn đồn pháp tắc quá cường đại chắc chắn có thật nhiều người muốn nguyên lai、like、hoa hắc hoa bạch đem hỗn độn pháp tắc giấu giếm kẻ phản loạn chứng minh hai người bọn hắn đối với thiết mộc kim cũng không phải không có đề phòng biết tâm tư của bọn hắn bất chính t h ở dài một hơi hoa hắc nói kỳ t h ự c hỗn độn pháp tắc căn bản cũng không phải là ta khai sáng mà là ta trong lúc vô tình tìm được cùng k h ô n g tức l à m cùng một chỗ ai nghĩ tới lại bởi vậy rước lấy một hồi đại họa hạ phi bỗng nhiên khẽ giật mình miệng nói người đó là ý nói hỗn độn pháp tắc vốn là có như vậy rốt cuộc là ai làm ra như thế nghịch thiên pháp tắc sức mạnh hoa hắc cùng hoa bạch đồng thời lắc đầu biểu thị không biết nguyên bản ta cho là có cường đại như vậy pháp tắc sức mạnh đám lao yêu kia tinh nhóm nên cao hứng mới là kết quả chúng ta lại gặp đến rồi sự đổi g i ế t không ngừng nghỉ tăng thêm hai chúng ta cùng hô đ ố i vốn là bằng hưu cho nên dứt khoát gia nhập kẻ phản loạn hàng ngũ hoa hắc tiếp tục nói cho chuyện đã xong hạ phi cuối cùng biết trần tướng nguyên lai hoa hắc là ở một lần đang đi đường tìm được hỗn độn pháp tắc cùng khổng tức xanh bọn hắn vốn là cùng một chỗ đến nỗi là ai đem khổng tức l a m hòa hỗn độn pháp tắc ở lại nơi đó không biết được thời gian không còn sớm hạ phi cáo từ hắc bạch nhị thần lên đường trở về địa điểm xuất phát từ hạ điển nơi đó tiếp kim nho nhỏ sau đó hạ phi còn dự định đến vị này sống lại ma tộc pháp thần cũng không biết ra sao đưa mắt nhìn xong tử tinh hảo phi t ố t rời đi hoa bạch trầm giọng nói hạ phi năng lực l à như thế người tiên hy vọng vận khí của hắn có thể tốt một chút hoa hát đạo đúng vậy à hạ phi còn không biết thiên dực nhất tộc đi qua không phải không có đi ra thần dực thiên tài mà là nhà bọn hắn thần dực tất cả đều không hiểu thấu mất tích ngoại trừ hạ cô thành 461 chương 559, vùng núi xâm nhập tây nam vùng núi một cái sơn khẩu t r u n g quanh lâm văn p ư ơ n g mang theo ba trăm ký giáp chiến sĩ lạc lạc ẩn nút từ hỏa vũ lấy ra trên tin tức đến xem đây là chợ á cộng hòa quốc truy trọng bộ đ chỉ cần ở chỗ này trở lấy nhất định có thể gặp phải chờ a cộng hòa quốc truy trọng bộ đội ba trăm thai ki giáp tại màn đêm dưới sự che chở giống như là từng khối núi đá đứng lặng tại trên vách núi đá tại máy cản tín hiệu dưới sự giúp đỡ đóng lại tuyệt đại bộ phận dụng cụ chỉ để lại máy truyền tin tín hiệu ki giáp chiến sĩ nhóm thật sự giống như là từng khối núi đá mượn dạng liền xem như chờ a cộng hòa quốc nhân đi đến phụ cận đây không phải tận mắt thấy mà là chỉ dùng máy quét tiến hành quét xem lời nói cũng sẽ không phát hiện ở đây cất giấu một tri đội ngũ b h n ă lâm văn phương hướng về phía hỏa vũ nói kết nối vệ tinh trinh sát xem chờ a cộng ngay sau đó một bộ địa đồ xuất hiện ở liếu lâm văn phương cơ r i á p trên màn hình bức bản đồ này biểu hiện là lâm văn phương chung quanh một trăm km địa hình trên bản đồ rất rõ ràng tiêu chí đi ra ở cách lâm văn phương mai phục địa điểm mấy chục cây số bên ngoài trên sân đạo có một chuỗi r ầ m rạp chẳng trị điểm đỏ những cái kia điểm đỏ chính là c h ờ a cộng hòa quốc truy trọng bộ đội trên lệch thời gian không nhiều so dự tính đến thời gian chậm mười phút lâm văn phương nghĩ nghĩ cắt ra hỏa vũ cùng vệ tinh trinh sát ở giữa liên hệ bất động ẩm âm sáu một hồi trầm thấp tiếng xe vang lên đang tại nhắm mắt dưỡng thần cơ giáp sư các chiến sĩ đồng thời mở mắt chuyên chú nhìn c h ầ m c h ầ m núi xa xa lộ chờ đợi lâm văn phương mệnh lệnh địch nhân đã xuất hiện kế tiếp liền chờ địch nhân chính mình bước vào bế rậm địch nhân khoảng cách lâm văn phương đám người mai phục điểm càng lai v ề gần đợi đến địch nhân khoảng cách lâm văn phương bọn người còn có một mươi km xung quanh thời điểm lâm văn phương cũng cuối cùng thấy do áp giải đồ quân nhu số lượng địch nhân rất rõ ràng chợ áp giải đồ quân n u đối với mã bộ đội tầm quan trọng bộ đội trước sau đều có m ư ơ i chiếc xe tăng hộ tống tại đội ngũ trung ương còn có gần tới một trăm ký giáp chiến sĩ mà trừ bỏ xe tăng cùng kỳ giáp chiến sĩ thông thường ạ quân nhân số lượng gần tới một vạn người đối với một tri hậu cần bộ đội tới nói dạng này quân hộ vệ đoàn đã là rất sang trọng không chiến sư xuất động đem chủ yếu mục tiêu khóa chặt tại địch nhân xe tăng cùng kỳ giáp chiến sĩ trên thân lâm văn phương mệnh lệnh thông qua một đầu bí ẩn vô tuyến tuyến đường gởi ra ngoài ở cách lâm văn phương bọn người gần trăm km nơi xa mười chiếc máy bay ném bom đằng không mà lên nhanh chóng hướng về lâm văn p ư ơ n g bọn người mai phục địa điểm bay đi xem như chiến trường chỉ huy lâm văn phương bây giờ chỉ cần làm một chút nguyên tắc tính chất phán đoán là được rồi mượn nhờ thông tin hệ thống cùng xe chỉ huy tự nhiên có hạ cấp tham mưu để hoàn thành dẫn đạo cùng phân phối mục tiêu công tác cho dù đối với tương lâm văn phương bày tại chiến đấu tuyến đầu tất cả mọi người rất có lo nghĩ nhưng từ giải phóng chiến đấu lực tới nói chính xác cũng không có phương án tốt hơn truy trọng bộ đội phía trước một chiếc trang giáp xa bên trong hai cái t r u n g t á đang tại đối thoại tắt lâm là truy trọng bộ đội người phụ trách chủ yếu mà bên cạnh hắn cùng hắn đồng dạng cấp bậc cờ lịp nhưng là xem như hộ vệ bộ đội ky giáp chiến sĩ thủ lĩnh là một điển hình lục quân thông soái tắt lâm đối với cơ giáp sư loại này mạnh mẽ hương thịnh không đến bao lâu nhưng là chiếm giữ liêu chiến trên sân tuyệt đại bộ phận dành tiếng binh sĩ một chút hảo cảm cũng không có hắn thấy cơ giáp sư loại hoa này phí số lớn quân phí tạo dựng lên binh sĩ hắn đầu nhập và thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ chiến trường vốn là hẳn là bọn hắn những lục quân này chiến sĩ địa bàn cơ giáp sư chỉ thích hợp hoàn thành nhiệm vụ đặc thù tắt lâm tại bộ đội bên trong sở bơi lội mấy chục năm mới lên tới thiếu tướng quân hàm mà cơ lịp tại gia nhập cơ giáp sư sau đó ngắn ngủn thời gian mấy năm liền bỏ tới cùng hắn đồng dạng độ cao đây càng là nhường tắt lâm lòng lần này áp giải đồ quân nhu đến đây nguyệt hải liên bang là tắt lâm một cái lập công cơ hội tốt hoàn thành nhiệm vụ này nói không chừng tắt lâm đã nhiều năm không hề biến đổi quân h à n g còn có thể đi lên tại nhúc nhích một cái nhưng là bởi vì cờ lịp i đắm người gia nhập vào phần này thuộc về mình công lao nhưng là không duyên cớ cho người ta phân ra một bộ phận tới cái này khiến tắt lâm càng thêm nổi nóng cờ lịp i không cần thiết khẩn trương như vậy tây nam vùng núi đại bộ phận đều bị chiến sĩ của chúng ta nhóm chiếm lĩnh nguyệt hải liên bang những con khỉ kia không có dũng khí lẻn vào đi vào đối với chúng ta phục kích nhìn thấy c ờ liệp từ tiến vào n g u y ệ t hải liên bang hoàn cảnh mà bắt đầu một bộ vội vã cuốn cùng dáng vẻ t á t lâm có chút khinh thường nói sư trưởng nói qua lần này chúng ta phải đối mặt là lâm văn phương ngươi sẽ không biết lâm văn phương đáng sợ bao nhiêu cơ liệp cũng không có bởi vì t á t lâm dăm ba câu liền buông l ò n g cảnh giác ngược lại là càng thêm cẩn thận đối với t á t lâm xem thường c ờ liệp đồng dạng là rất bất mãn ở một mức độ nào đó tới nói nhóm này đổ quân n u quan hệ đến chợ á cộng hòa quốc lần này xâm lấn có thể hay không tiếp tục kiên trì mà đối, mặt đối thủ lại là lâm văn p ư ơ n g dạng này lão địch nhân cơ liệp tự nhiên sẽ cẩn thận lại cẩn thận mà tắt lâm loại này không có trải qua mấy lần chiến trường. càng không có đối mặt qua lâm văn phương nhân thì sẽ không biết lần này áp giải nhiệm vụ mức độ nguy hiểm nói không chừng hiện tại lâm văn phương liền thông qua phương thức nào đó giám thị lấy bọn họ đâu cợt l i p lẳng lặng nghĩ đến một c h â n thanh âm k ỳ quái văng lên cợt l i p lập tức thông qua máy chuyển tin hướng những cái ki a kỳ giáp chiến sĩ dò hỏi chuyện gì xảy ra báo cáo đội trưởng tạm thời không có phát hiện thân ảnh của địch nhân bất quá loại thanh âm này tựa như là máy bay tới gần âm thanh sáu và anh cái ki giáp chiến sĩ chưa hồi báo song tất tiếng nổ kịch liệt đã nói cho bọn hắn nơi phát ra âm thanh trên bầu trời mười chiếc máy bay ném bom gạt ra đối mặt đất lên truy trọng bộ đội bắt đầu v a n h tạc địch tập cơ l i ệ p giống lớn một tiếng không lo được nhường trang giáp xa dừng lại trực tiếp từ trang giáp xa bên trong liền s ô n g ra ngoài chạy tới phía sau trên xe tải bỏ vào cơ giáp của mình bên trong truy trọng bộ đội trước sau hai bên xe tăng cũng có hành động từng cái mà ạ quân nhân xuất hiện ở xe tăng ụ súng bên trên nhấc lên súng máy cao xạ nhìn lên bầu trời quanh quẩn máy bay ném bom tiến hành xa kích máy bay ném bom tiếng oanh minh lần nữa chuyển đến đã ném quá một lần lựu đạn máy bay ném bom dạo qua một vòng lại bay trở về tại truy trọng bộ đội trước sau hai bên phân biệt bỏ ra một cái lập tức mười chiếc xe tăng thì có năm chiếc đã biến thành một đống sắt vụn có hạn chế đạo linh xảo bom vĩnh viễn là loại này bất ôn bất hỏa tỷ lệ chính xác trong xe chỉ huy nhìn thấy không trung chuyển tới giám thị tín hiệu nhìn xem máy bay ném bom bất quá không mất phát huy buồn buồn một giọng nói d oanh tạc thành quả đồng dạng chuẩn bị tiến hành mục tiêu lại c h i a phối bảo hộ xe tăng mục tiêu của bọn hắn là xe tăng cợt l ệ p tại ky giáp tần đạo trung giống lớn một tiếng n ả y toát lên một cái chiếc xe tăng phía sau đem pháo cao tốc dơ lên hướng về bầu trời điên cồn bàn phá những thứ này xe tăng là bọn hắn duy nhất vũ khí hạng nặng n chỉ bằng cơ giáp đối kháng máy bay ném bom tiếp xuống chiến tranh đối bọn hắn rất bất lợi ai cũng không biết nguyệt hải liên bang lần này không tập tới liêu đa thiếu khung máy bay nếu như đây chỉ là đợt thứ nhất xe tăng bị tạc hủy tại sau này hoành t ạ c bên trong bọn hắn liền ở vào m ặ t người chém giết vị trí một bên t ả o xạ trên bầu trời máy bay ném bom cợt lìp tại ky giáp bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài gửi đi tin tức lúc trước liên lạc bên trong cợt lìp biết rất nhanh liền có ky giáp bộ đội đến đây tiếp ứng nhóm người mình chỉ là không biết ky giáp bộ đội có thể vượt qua hay không ở cách chiến trường hơn năm mươi cây số núi rừng bên trong một chi từ hơn hai trăm n g ư ờ i tạo thành ki giáp bộ đội trưởng đang nhanh chóng đi xuyên đông nhiên một cái ki giáp chiến sĩ nhận được cờ liệp gửi tới tin tức tại ki giáp tần đạo trung quát truy trọng bộ đội bị tập kích tăng tốc tốc độ đi tới đang tại cờ liệp bọn người bởi vì máy bay ném bom doanh tạc sức đầu mẹ chán thời điểm lâm văn phương bọn người nhưng là im lặng chờ đợi đánh nổ kết thúc lâm văn phương cho không chiến sư nhiệm vụ chính là đem truy trọng bộ đội xáo trộn tiếp đó hết khả năng đem cái kia m ư ơ i chiếc xe tăng tất cả đều phá hủy dùng máy bay ném bom tương m ạ n cá cộng hòa quốc truy truy truy trọng bộ đ vận dụng mười chiếc máy bay ném bom trên cơ bản đã tới cực hạn nếu là nhiều hơn nữa rất khó cam đoan không bị hạ phương diện phát hiện mà mười chiếc máy bay ném bom có thể mang theo bom số lượng cũng là có hạn có thể đem địch quân xe tăng n ổ nát hơn nữa nhường quân địch xa vào đến hỗn loạn trạng thái không chiến sư nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành còn dư lại nhưng là lâm văn phương đám người nhiệm vụ bất quá là mấy phút thời gian oanh tạc liền kết thúc mặc dù thời gian rất ngắn nhưng mà đối với truy trọng bộ đội tạo thành tổn thương nhưng là rất khả quan mười chiếc xe tăng có sáu chiếc ở vào hoàn toàn báo hỏng trạng thái mà còn dư lại bốn chiếc cũng có hai chiếc bắt đầu bước lên khói đặc hoàn hảo xe tăng chỉ còn lại có hai chiếc năm mươi cái ki giáp chiến sĩ tổn thương ngược lại không lớn nhưng mà vì tránh né máy bay ném bom lanh tạc cái này năm mươi cái ki giáp chiến sĩ đội hình hoàn toàn tàn g ra phân tán đến rồi truy trọng bộ đội mỗi cái phương hướng đến nỗi thông thường chiến sĩ ở nơi này một lần lanh tạc bên trong ít nhất chết đi gần ngàn người máy bay ném bom từ từ đi xa lâm văn phương mở ra máy chuyển tin tại ki giáp t ầ n đạo t r u n g nói chuẩn bị xuất động ba trăm cái ki giáp chiến sĩ đồng thời động cơ giáp từ trên vách núi đã nhảy vào xuống vọt vào truy trọng bộ trong đội trước tiên phá hư địch quân cỗ xe chú ý bảo vệ an toàn của mình lâm văn phương hô một tiếng vọt tới một chiếc xe tăng đằng sau to lớn chiến đấu lơi đao dùng sức vung lên đem chiếc kia xe tăng ống pháo đặc quang đã mất đi ống pháo xe tăng đối với cơ giáp uy hiếp liền hoàn toàn biến mất mà tại lâm văn phương đem chiếc này xe tăng phá hủy thời điểm đinh thiên cũng là vọt tới một chiếc khác hoàn hảo xe tăng trước mặt đem một chiếc kia xe tăng phá hủy đợi đến xe tăng tất cả đều bị phá hủy còn dư lại chiến đấu thì đơn giản nhiều hơn lần này lâm văn p ư ơ n g tương ký giáp sư ba trăm cái ký giáp chiến sĩ tất cả đều mang đến mà chờ a cộng hòa quốc truy trọng bộ trong đội ký giáp chiến sĩ số lượng mới năm mươi cái vốn là một đối một chi c đã mất đi xe tăng cùng kỳ giáp chiến sĩ truy trọng bộ trong đội có thể đối với lâm văn phương bọn người tạo thành uy hiếp cũng chỉ có trang giáp xa lên cao xạ pháo máy cùng trong đội ngũ chống tăng binh bất quá bị kỳ giáp chiến sĩ đệ lên đánh cao xạ pháo máy cùng chống tăng binh hoàn toàn không thể đem uy lực phát huy ra mà lúc này đây trang giáp xa bên trong tắt lâm đã ngơi dại hắn có chút minh bạch cờ liệp nói lâm văn phương chỗ kinh khủng đông nhiên trang giáp xa lên máy truyền tin văng lên tắt lâm giống như là bắt được một cọn cỏ, cỏ cứu mạng mở dạng đem máy truyền tin bắt lại hướng về phía bên trong h ồ chúng ta bị tập kích thỉnh cầu trợ rút ngăn chặn đ ị c h nhân chúng ta sẽ ở mười phút sau đến máy truyền tin bên trong truyền tới âm thanh n h ư ờ n g tắt lâm tâm tình khẩn trương tiêu tán một điểm truy trọng bộ đội khoảng chừng gần một mươi người mười phút còn có thể trì hoãn mà chỉ cần hắn không chính mình ra ngoài hô định nhân hẳn là sẽ không biết hắn là chi này truy trọng bộ đội người tổng phụ trách tắt lâm rất sợ chết dưới tay hắn vì bảo h Hắn giống như giống là một cái rùa binh binh hạng r nhẹ bom xuất tại trang giáp xa bên trên lập tức đem chọn chiếc trang giáp, xa dẫn bạo, mà trốn ở trang giáp xa bên trong tắt lâm không nghĩ ra vì cái gì chính mình trốn ở chỗ này đều tránh không khỏi địch nhân tập kích oie、oh yeah. thập liên trạm một đài cùng cái khác cơ giáp có chút khác biệt trong cơ giáp tống tử minh hưng phân phất phất tay xét thấy tống tử minh tại đánh út phương diện thiên phú lâm văn phương chuyên môn vì tống tử minh cải trang một thai k ỳ giáp tống tử minh cái này thai k ỳ giáp chỉ là đem pháo cao tốc đổi thành một cái loại cực lớn bắn t ỉ a thương cái này súng bắn t ỉ a c vi l ự c thế nhưng là thông thường súng bắn t ỉ a không chỉ gấp mười lần đừng nói là trang giáp xa chính là khoác lên trang giáp hạng nặng xe tăng cũng đỡ không nổi loại súng bắn t ỉ a này xuyên thấu tính chất x ạ kích núp ở phía xa tống tử minh một mực lái cơ giáp đối với truy trọng bộ đội cỗ xe tiến hành đánh út đến vừa rồi đã có năm chiếc trang giáp xa cùng năm đài chờ á cộng hòa quốc cơ giáp bị chi này truy trọng bộ đội người phụ trách cứ như vậy không minh mà treo đương nhiên liền xem như biết tắt lâm tại nơi chiếc trang giáp xa bên trong thống tử minh vẫn sẽ không thay đổi mục tiêu tại chiến trên sân đem địch quân tổng tư lệnh nổ chết còn có so với cái này càng khiến người ta có cảm giác thành công sao ạ d ì n viện quân của địch nhân tới giống như chúng ta viện quân của địch nhân cũng là kỳ giáp chiến sĩ từ quét xem kết quả nhìn lại viện quân của địch nhân có chừng hai trăm người chúng ta là không phải rút lui trước đ a n g tại lâm văn phương đại sát tứ phương thời điểm hỏa vũ nhắc nhở nhìn một chút chiến trường lâm văn phương suy tư một chút nói không cần hai trăm cái ki giáp chiến sĩ tăng thêm bị chúng ta tiêu diệt cái này năm mươi cái e rằng c h ờ a cộng hòa quốc cơ giáp sư đều ở nơi này nếu là có thể mượn cơ hội lần này tương mạc a cộng hòa quốc cơ giáp sư tất cả đều tiêu diệt tại rất dài một đoạn t h ì gian chi bên trong chúng ta đều không cần lo lắng c h ờ a cộng hòa quốc cơ giáp sư uy hiếp xe tăng bị hủy diệt ki giáp chiến sĩ chết đi vận chuyển đồ quân nu h cỗ xe trên cơ bản đều bị n ổ nát lần này lâm văn phương đ ó m người mục tiêu xem như hoàn thành nhưng mà đang nghe được hỏa vũ vừa mới chính xác đến kết quả sau đó lâm văn phương nhưng là sinh ra tương mạc a cộng cùng cơ giáp sư tất cả đều phá hủ ý niệu cơ giáp sư thiết lập không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành nếu là có thể mượn cơ hội này tương mạc các ộ n g hòa quốc cơ giáp sư phá hủy ít nhất ở nơi này một lần trong chiến tranh chờ Á cộng hòa quốc là không có, có ki giáp chiến sĩ có thể dùng không có ki giáp chiến sĩ hiệp trợ chờ Á cộng hòa quốc rất nhiều hành động cũng không thể thuận lợi b à y gian này đối bức kế tiếp lâm văn phương làm chiến kế hoạch có trợ giúp rất lớn ngược lại mới vừa rồi trong chiến đấu n g u y ệ t hải liên bang ki giáp chiến sĩ thiệt hại rất ít còn trải qua được một lần nữa chiến đấu nghĩ, nghĩ lâm văn p ư ơ n g tại ki giáp thần đạo trung hô nhanh chóng kết thúc chiến đấu Chờ、A、Cộng、Hòa、Quốc cơ cứu Hòa A đến viện giáp sư đến đây cứu viện một hồi cái ò n chàng ngạnh chiến muốn có một đ n n h đâu. Sư tọa, g à cũng chờ Cộng Quốc quá để mắt chờ A Cộng Hòa A ki giáp chiến sĩ A. Haha, ha, nhiên bọn hắn tất tới, bọn cười h cho hắn h ú n bọn dụng n g ta sẽ dạy cho bọn hắn sử dạy thế nào cơ tại nhiều lần đạo trung đáp lại đưa tới một mảnh cười vang theo lâm văn phương mệnh lệnh khi giáp chiến sĩ tốc độ vừa nhanh một điểm rất nhanh liền đem tất cả vận chuyển đồ quân nhu cỗ xe hoàn toàn phá hủy tiểu đội thứ sáu các chiến sĩ chú ý một chút sau lưng phòng ngừa những cái kia chạy trốn chờ á sĩ binh đến đây quay dối đệ nhất đến đệ ngũ tiểu đội chiến sĩ theo t ă n g nên kích chờ á cộng hòa quốc kỳ giáp bộ đội đang cùng chờ á cộng hòa quốc binh sĩ giao phong phía trước lâm văn phương an bài đến tiểu đội thứ sáu theo lời đi tới đội ngũ sau cùng phương phòng ngừa đằng sau có địch nhân tập kích k í c h bố trí s o n g hậu phương phòng ngự sau đó lâm văn phương đối với tống tử minh nói tống tử minh từ ngươi tới đánh trạm thứ nhất xem ở chúng ta giao phong phía trước ngươi có thể tiêu diệt mấy cái chờ a cộng hòa quốc kỳ giáp chiến sĩ tống tử minh trên cơ giáp treo cái thanh kia đánh út pháo công kích khoảng cách thế nhưng là vượt qua năm km chỉ cần là có thể nhìn thấy vị trí của địch nhân năm km bên ngoài tống tử minh liền có thể khóa chặt địch nhân tiếp đó bằng vào đánh út pháo siêu cường xuyên thấu tính chất cùng xạ kích khoảng cách đem địch nhân đánh nổ tống tử minh hưng phấn lên tiếng bỏ tới phụ cận một đỉnh núi nhỏ bên trên mở ra cơ giáp phụ trợ nhắm chuẩn hệ thống. Fang. Một mắt km từ đánh út pháo bên trong trong vượt khỏa pháo đánh pháo khoảng bay ra, xuyên qua ngáy bên đạn giáp chạy á c hướng h đang về c tới tới. cái kia chờ cộng quốc kỳ giáp chiến những cộng chờ hòa ác quốc kỳ sĩ vào、tới. Chạy ở phía trước nhất cái kia ky giáp chiến sĩ bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm cơ thể run lên điều khiển cơ giáp hướng về phía trước lún nhảy mấy bước tránh ra đánh tới đạn xuyên giáp hắn có thể đủ né tránh thế nhưng là phía sau hắn ky giáp chiến sĩ nhưng không có tốt như vậy cảm giác nguy cơ hơn nữa tại về thời gian cũng không cho phép hắn t r á n h né viên k i a vốn là bắn về phía thứ nhất ki a giáp chiến sĩ đầu đạn xuyên giáp thẳng t ắ p xuất tại đằng sau một cái ki a giáp chiến sĩ thân thể trung bộ tại ki a giáp vỏ ngoài lưu lại một cái miệng chén lớn nhỏ lỗ thủng sau đó chui vào cơ giáp trong khoang điều khiển ẩm vang nổ tung địch tập chú ý tranh né thứ nhất ki a giáp chiến sĩ tại ki a giáp tần đạo trung giống lớn một tiếng núp ở một khối nham thạch đằng sau ở trong lòng cái k i a ki a giáp chiến sĩ nhưng là rung động không thôi vừa mới viên k i a đạn xuyên giáp là dán vào thân thể của hắn bay qua nếu là không có cái tia đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ chúng đạn liền nên là hắn nhìn đạn xuyên giáp đi lực hắn tuyệt đối sẽ không cho là mình lái cái này thai ki giáp có thể ngăn trở cái kia đạn xuyên giáp uy lực súng ngắm không là đánh út pháo súng ngắm không có khả năng có uy lực lớn như vậy thế nhưng là ki giáp chiến sĩ sao có thể sử dụng uy lực lớn như vậy đánh út pháo cái kia ki giáp chiến sĩ đối với lâm văn phương e ngại lại nhiều một tầng cẩn thận tập kích của đối phương mượn nhờ trên đường đi vật che đậy hiện lên ép hình đi tới nghĩ nghĩ cái kia ki giáp chiến sĩ rất nhanh liền tìm được thích hợp phương pháp giải quyết tại ki g á p tần đạo trung hô một tiếng tiếp đó nhất mã đương tiên hướng về phía trước tiến lên ngay sau đó lại có một cái ki giáp chiến sĩ thế ở liễu địa bên trên nhìn hai ki giáp ngực bộ v ị lộ ra ngoài màu đỏ tươi tất cả mọi người biết cái này ki giáp chiến sĩ cùng phía trước chúng đạn cái kia ki giáp chiến sĩ một dạng đã là chết không thể chết lại tông tử minh nhìn xem mượn nhờ vật che đậy không ngừng đi tới chợ á cộng hòa quốc ki giáp chiến sĩ có chút nụ cười r d u cực cười như vậy thì có thể né tránh đại gia đạn pháo có phần cũng quá đơn giản một chút suy nghĩ tông tử minh lần nữa đem đánh út pháo dơ lên nhắm chuẩn n á pháo lại là một cái ki giáp chiến sĩ n ã xuống đất bỏ mình tại mới vừa rồi gia nhập vào nhanh trong chiến dịch tập đoàn cùng Lâm Văn Phương tỉ thí thời điểm. t ố nếu như địch nhân một mực trốn ở trên đường nham thạch đằng sau tống tử minh còn không thể làm đến xuyên qua nham thạch chính xác mệnh trung địch nhân nhưng mà chỉ cần thân ảnh của địch nhân lộ ra mặc kệ địch nhân là tại đứng im trạng thái vẫn là tại di động đối với tống tử minh tới nói khác nhau đều không phải là rất lớn di động địch nhân chỉ cần có một điểm dự phán năng lực đầy đủ mà dự phán vừa vặn là tống tử minh trở thành một vương bài sơn ỉ tờ am hiểu nhất mỗi một âm thanh pháo vang r ồ i nhất định có một chợ á cộng hòa quốc kỳ giáp chiến sĩ ngã xuống đất bỏ mình ngắn ngủn ă m km đã có hơn mười cái kỳ giáp chiến sĩ chết tại tống tử minh bắn tỉa pháo phía dưới mặc dù số lượng này đối với chợ á cộng hòa quốc kỳ giáp chiến sĩ tổng số tới nói không coi là cái gì nhưng mà đối bọn hắn sĩ khí đ ả kích nhưng là cực lớn chưa giao chiến chợ á cộng hòa quốc kỳ giáp chiến sĩ tại sĩ khí bên trên đã l ạ yếu đi mấy phần chợ á cộng hòa quốc kỳ g á p chiến sĩ cùng lâm văn phương đám người khoảng cách càng ba trăm tháng hải liên bang kỳ giáp chiến sĩ đối chiến hai trăm bốn mươi cái chờ á, á cộng hòa quốc kỳ giáp chiến sĩ đột nhiên mở ra cơ giáp bên ngoài đưa lâm tần hướng về phía lâm văn phương bên này ngô lâm văn phương xứng sở ngay sau đó đại hỉ bởi vì cái âm thanh này nhường hắn rất quen thuộc chủ nhân của cái thanh âm này thình lình lại là lai ngang tư bốn trăm sáu mươi hai chương năm trăm sáu mươi tập kích doanh lai ngang tư cùng lâm văn phương ở giữa cựu hận từ chờ Á cộng hòa quốc lần thứ nhất đối nguyệt hải liên bang phát động tập kích thời điểm lại bắt đầu ở giữa hai người cũng là giao phong mấy lần bất quá mỗi lần cũng là lấy lai ngang tư bại lui kết thúc lm ờ ờ rồi sau đó a lai thân khắp một trận chiến bên trong lai ngang tư càng là đã mất đi cực quyền hải phu nạp coi trọng mặc dù vẫn là đảm nhiệm chờ Á cộng hòa quốc cơ giáp sư s ư trưởng nhưng mà tại cực quyền hải phu nạp nội bộ lai n a n g tư đã không có gì quyền lên tiếng mà lần này nhìn thấy đối thủ của mình vẫn là lâm văn p ư ơ n g lai n a n g tư tại đại vui sau khi nhưng là có chút e ngại mặc dù đây là tại mà cá trung hòa quốc khu chiếm lĩnh trung tâm chỉ cần lai ngang tư có thể chống nổi một đoạn thời gian chờ á cộng hòa quốc viện quân rất nhanh liền có thể đến nhưng mà phía trước mỗi lần cùng lâm văn phương giao chiến thua thiệt tất cả đều là chính mình lai ngang tư lại hoài nghi lần này là không phải giống như trước kia lâm văn phương hữu kinh vô hiểm rời đi mà chính mình lại trở thành chờ á cộng hòa quốc một cái trò cười hối h ồ lúc tới lai ngang tư cũng không biết lâm văn phương bên này cơ giáp số lượng rốt cuộc là bao nhiêu đang cùng tắt rừng nói chuyện điện thoại thời điểm tắt rừng sớm đã bị máy bay ném bom doanh tạc dọa cho bề mật gần chết căn bản vốn không biết có bao nhiêu người đối với truy trọng bộ đội khởi xướng tập kích mà bây giờ biết liệu lâm văn phương bên này k h i giáp chiến sĩ số lượng lai ngang tư e ngại chi tình càng nặng một t r ọ i một chiến đấu chờ Á cộng hòa quốc k h i giáp chiến sĩ cũng không phải nguyệt hải liên bang k h i giáp chiến sĩ đối thủ đang cùng nguyệt hải liên bang trong chiến đấu chờ Á cộng hòa quốc luôn luôn cũng là dùng mấy lần tại người của liên bang đ ế kéo suy sụp liên bang mà bây giờ đâu nguyệt hải liên bang g i g á p chiến sĩ số lượng so với bọn hắn số lượng còn nhiều hơn, lai phía bên mình nhân có thể hay không kéo tới c h ờ A cộng hòa quốc quân đội viện trợ nghe được liễu lai、like、ngang tư thanh âm sau đó lâm văn vương từ bỏ vừa mới tới tay một cái đối thủ vượt ngang mấy bước đến liễu lai、like、ngang tư trước mặt to lớn chiến đấu lơi đao thẳng tắp hướng về lai、like、ngang tư cơ giáp c h ạ m lai、like、ngang tư đã lâu không gặp không biết gần nhất n g ư ờ i qua như thế nào lâm văn phương âm thanh h à i h ước t ừ trong cơ giáp truyền ra giống như là một cái tắt đánh vào liễu lai、like、ngang tư trên mặt lập tức nhường lai、like、ngang tư mặt đỏ tới mang thai lâm văn vương đều là ngươi nếu như không phải ngươi ta cũng sẽ không rơi xuống bây giờ tình trạng này lâm văn phương một trận lời nói nhưng là gây nên liếu lai ngang tư nộ khí nộ khí dâng lên trong lòng e ngại cảm giác hạ thấp lai ngang tư cũng là rút ra chiến đấu lơi đao cùng lâm văn phương chiến lại với nhau nhẹ nhàng n ẽ qua lai ngang tư đập tới tới chiến đấu lơi đao lâm văn phương giống như là cùng bằng hữu nói chuyện phía một dạng đối với lai ngang tư nói lai ngang tư nghe nói ngươi gần nhất qua thật không tốt á cực quyền hải phu nạp từ bỏ ngươi sao nếu không thì ngươi tới nguyệt hải liên bang a lấy tài năng của ngươi cơ giáp sư vẫn là rất nguyện ý tiếp thu ngươi đánh rắm lai ngang tư g i n g giận một tiếng lần nữa hướng về lâm văn p ư ơ n g đập tới, tới. bất quá bởi vì lâm văn phương mà nói lai ngang tư trong lòng đã hoàn toàn bị lựa giận c h i n g cứ mặc dù cứ như vậy lai ngang tư đối với lâm văn phương cảm giác sợ hãi tạm thời không có nhưng mà công thủ ở giữa nhưng là nhiều hơn rất nhiều thiếu sót vốn là không bằng lâm văn phương lại là lấy loại trạng thái này chiến đấu rất nhanh lai ngang tư tại vớ văn phương thủ hạ liền sơ hở t r ă m chỗ tràn ngập nguy hiểm lâm văn phương ngươi không cần đắc ý ta trên đường đã cho mạc gá quân phương gửi đi tin tức rất nhanh viện quân của chúng ta liền có thể đến nguyệt hải liên bang cơ giáp sư chiến đấu lực rất cường đại điểm này ta thừa nhận nhưng mà các ngươi cường đại trở lại cũng bất quá là ba trăm người có thể ngăn trở bao nhiêu mạc gá quân người suýt nữa bị lâm văn phương bắt lấy sơ hở cho hắn một kích trí mạng lai n a n g tư kinh cả người xuất mồ hôi lạnh sau đó ngược lại là thanh tình chẳng những không còn bởi vì lâm văn p ư ơ n g khiêu khích mà phẫn nộ ngược lại là đem liều lâm văn p ư ơ n g nhất quân a viện quân của các ngươi lúc nào có thể đến nửa giờ một giờ vẫn là hai giờ nhìn xem ngươi t r u n g quanh ngươi cảm giác bằng các ngươi bây giờ những binh lực này có thể kiên trì cho đến lúc đó lâm văn phương không có chút nào giật mình t h ẳ n g như nói lai ngang tư chỉ cho là lâm văn phương là hù dọa hắn nhường hắn phân tâm chờ á cộng hòa quốc cơ giáp sư là hắn một tay chế tạo hắn chiến đấu lực hắn lại biết rõ rành rành mặc dù không có thể cùng lâm văn phương chế tạo cơ giáp sư so sánh nhưng mà tại trên quốc tế cũng là lừng lấy nổi danh bất quá tại rút sạch nhìn một chút tình huống chung quanh sau đó lai ngang tư nhưng là giật nảy cả mình từ hai quốc gia cơ giáp sư giao phong đến bây giờ bất quá là đi qua mười mấy phút thời gian l i ê n tại đây mười mấy phút trong thời gian hai trăm bốn mươi cái chợ á cộng hòa quốc kỳ giáp chiến sĩ còn đứng chỉ có 0 đến một trăm trên mặt đất rậm rạp chẳng chỉ nằm tất cả đều là chợ á cộng hòa quốc cơ giáp mà nguyệt hải liên bang cơ giáp nhưng là rất ít thô sơ giản lược đ o n t r ư ở n g nguyệt hải liên bang cơ giáp cũng bất quá là tổn thất mười mấy đ ạ i nhìn thấy loại tình huống này lai ngang tư chiến ý trong lòng giống như là bị dội cho một chậu nước lạnh m ư ợ dạng lập tức biến mất không thấy gì nữa e ngại chi tình một lần nữa chiếm cứ trong lòng tránh thoát lâm văn phương một lần tập kích lai ngang tư đột nhiên kéo qua một cái chờ á cộng hòa quốc kỳ giáp chiến sĩ ngăn tại liễu lâm văn phương trước người chính mình nhưng là hướng về phía sau chạy tới cho ta ngăn trở bọn hắn ngăn trở bọn hắn các ngươi hy sinh người nhà của các ngươi còn có thể chịu đến lưu l i nếu là t r ố n chạy chính các ngươi biết là hậu quả gì lâm văn phương viện quân của chúng ta đến nhanh hiện tại các ngươi còn có rời đi thời gian nếu như các ngươi dám đuổi theo tuyệt đối chạy không khỏi viện quân của chúng ta với giết để cho mình thủ hạ thay mình ngăn trở n h â n mà chính mình nhưng là chạy trốn hơn nữa lấy tay nhà dưới người an toàn tới áp chế bọn hắn m ư ơ i tám lâm văn phương thở dài lai ngang tư đã không phải là lúc đầu cái kia lai ngang tư làm đến loại tình trạng này liền xem như bỏ mặc lai ngang tư rời đi hắn cũng sẽ không có cái gì xem như sư t o ạ n truy không truy một cái k i giáp chiến sĩ tiến đến liễu lâm văn phương trước người vấn đạo tại ra nhân an nguy uy hiếp những cái kia chờ á cộng hòa quốc kỳ giáp chiến sĩ chỉ có thể cản tại lâm văn phương đám người trước người vì lai ngang tư sáng tạo ra một cái cơ hội thoát đi nhìn xem càng lai việt đi xa lai ngang tư lâm văn phương cười lệnh nói sao có thể dễ dàng như vậy liền để hắn chạy trốn truy a dỉn lai ngang tư chưa hề nói lời nói dối ta vừa mới tính cả vệ tinh t r i n h s á t đối với chúng quanh quét a n h q u xuống nơi xa đúng là xuất hiện thân ảnh của địch nhân bước đầu đ o á n g trừng số lượng của địch nhân vượt qua một vạn hòa vũ thanh âm kịp thời chuyển đến tương lâm văn phương lời kế tiếp cắt đ ứ t nhanh như vậy lâm văn phương kinh ngạc hỏi suy tư một chút lâm văn phương hướng về phía tống tử minh nói tống tử minh người tới thử xem mặc kệ lần này có được hay không chúng ta lập tức ly khai nơi này được rồi giáo quan tiểu tự này liền giao cho ta trong miệng đáp ứng tống t ử minh đã đem đánh út pháo dơ lên nhắm chuẩn nát pháo ngay tại tống tử minh nổ súng đồng thời lai ngang tư không biết là bởi vì quá khẩn trương vẫn là nguyên nhân gì vậy mà tại chạy trốn quá trình bên trong lảo đảo rồi một lần nguyên bản nhắm chuẩn lai ngang tư ngược xuyên giáp đạn pháo cũng đánh vào liễu lai ngang tư cơ giáp đầu tương k ỳ giáp đầu nổ nát vụn đầu nổ nát vụn lai ngang tư cơ giáp sẽ mất đi một ít chức năng nhưng mà cũng không ảnh hưởng lai ngang tư chạy trốn thấy là loại kết quả này lâm văn phương cũng chỉ có thể thở dài lai ngang tư tốt số lúc này lâm văn phương đã có thể tại k ỳ giáp trên màn hình nhìn thấy chợ á cộng hòa quốc viện quân thân ảnh nhìn một chút chỉ còn lại mấy chục cái chợ á cộng hòa quốc ký giáp chiến sĩ l giết hết tất cả tiếp đó rút lui chờ a cộng hòa quốc viện quân đến trên chiến trường thời điểm lưu cho bọn hắn chỉ là một vùng phế tích phương viên mấy trăm thước chiến trường khói xanh lượn lờ khắp nơi đều là chờ a cộng hòa quốc cơ giáp sát bởi vì lai ngang tư cùng tắt r ừ n g hai người nguyên nhân chờ a cộng hòa quốc cơ giáp sư hoàn toàn trôn vùi ở nơi này hơn nữa loại này trôn vùi là một điểm ý nghĩa cũng không có hai trăm năm mươi cái ky giáp chiến sĩ tử vong cho n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư tạo thành thiệt hại chính là đã mất đi mười mấy đại cơ giáp thế là loại kết quả này đến đây cứu viện binh sĩ người phụ trách lạc c tức giận nhìn chằm chằm giận dữ hết lai ngang tư đây chính là các ngươi chiến tích đây chính là các ngươi cơ giáp sư thực lực hai trăm năm mươi cái kỳ giáp chiến sĩ liền ngăn chặn địch nhân cước bộ đều không làm được hơn nữa tại giao chiến thời điểm ngươi chẳng những không có lưu lại chỉ huy chiến tranh ngược lại là chạy trốn ngươi nguyên soái thì sẽ không bỏ qua ngươi là cá hận không thể lập tức đem lai ngang tư trục chết truy trọng bộ đội hủy diệt khiến cho chờ á cộng hòa quốc tiếp xuống làm chiến kế hoạch sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn nếu là truy trọng bộ đội bị hủy diệt sau đó bọn hắn có thể đem tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu lâm văn phương bắt lấy cũng có thể lấy công t r ụ tội nhưng mà bởi vì lai ngang tư hòa kỳ giáp sư vô năng chẳng những không có tương lâm văn phương bắt lấy ngược lại là tương mạc á cộng hòa quốc cơ giáp sư t r ô n vùi ở nơi này nghĩ đến mình cũng có thể bị liên lụy đến lạc cá đối với lai ngang tư hận ý đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả lai ngang tư lạnh lùng nhìn xem lạc cá không nói một lời t h ứ quân hàm đi lên nói hai người bọn họ là cùng cấp bậc hơn nữa chờ á cộng hòa quốc cơ giáp sư là độc lập từ trước đến nay đối với cả nguyên soái phụ trách lạc c cũng không có chỉ trích lai n a n g tư tư cách bất quá xuất hiện lớn như vậy sai lầm lai n a n g tư cũng biết chính mình rất khó đào thoát trừng phạt tăng th lai ngang tư cũng lười giải bày tại l à c cá hướng về phía lai ngang tư nổi trận lôi đỉnh thời điểm lâm văn phương đã mang theo năm mươi cái kỳ giáp chiến sĩ lặng lẽ đạt tới ngoài ra một cái địa điểm nhìn đồng hồ lâm văn phương l ầ m bẩm trên lệch thời gian không nhiều lắm cũng nên tương m ạ c các cộng hòa quốc quân đội từ liên bang cảnh nội đội ra ngoài nói lâm văn phương nhường hỏa vũ an thông ngoài ra một đường lộ hướng về phía bên trong nói đến ta là lâm văn phương cho ta kết nối từ phật tư lệnh điện thoại nghe được là lâm văn p ư ơ n g gọi điện thoại tới điện thoại phía trước lập tức một hồi hỗn loạn một hồi lâu sau đó từ phật xuất hiện ở điện thoại một phía khác hướng về phía lâm văn p ư ơ n g cười ha ha một tiế ha ha ta liền biết ngươi sẽ không xảy ra chuyện như thế nào kế hoạch hoàn thành không có lâm văn vương cười cười nói chờ á cộng hòa quốc nhóm đầu tiên truy trọng bộ đội đã bị tiêu diện ngắn thì gian chi bên trong chờ á cộng hòa quốc sẽ không có chi thứ hai truy trọng bộ đội đến đây nhân tiện tại tiêu diện truy trọng bộ đội thời điểm chúng ta đem chờ á cộng hòa quốc cơ giáp sư cũng đánh cho tàn p h ế ta đoán chừng chờ á cộng hòa quốc cơ giáp sư bây giờ chỉ còn lại một cái số lẻ thật sự từ phật mắt sang lên ngạc nhiên vấn đạo mất đi truy trọng bộ đội tiếp tế sau đó c h ờ á cộng hòa quốc quân đội tại rất dài thì gian chi bên trong đều sẽ ở vào vũ khí trang bị thiếu nghiêm trọng tình huống mà cơ giáp sư bị đánh tàn phế nguyệt hải liên bang cũng không cần luôn luôn đề phòng c h ờ á cộng hòa quốc vận dụng cơ giáp sư đối nguyệt hải liên bang làm chiến kế hoạch tiến hành phá hư lâm văn phương đám người lần này lấy được chiến quả đối nguyệt hải liên bang tới nói là một cái tin tức tuyệt vời nhất gật đầu một cái lâm văn phương vẫn đạo cứu viện binh sĩ đến địa điểm chỉ định không có cứu viện binh sĩ cùng với nhanh trong chiến dịch tập đoàn còn thừa binh sĩ tất cả đều đến địa điểm chỉ định chỉ cần các ngươi bên kia chuẩn bị kỹ cảng chúng ta bên này tùy thời đều có thể phát động công kích ph Từ sau khi cúp điện thoại lâm văn phương tại ky giáp tần đạo chúng nói bây giờ là tám giờ ba mươi phút lúc chín giờ chúng ta đúng giờ phát động công kích bây giờ còn có nửa tiếng nghỉ ngơi thừa dịp cái này nửa tiếng ta nói một chút một hồi làm chiến kế hoạch t h ô i dừng lại một chút lâm văn phương tiếp tục nói tiến vào quân doanh sau đó chúng ta mục tiêu chủ yếu là đem địch quân kho đạn phá hủy tiếp đó hết khả năng đem địch quân trang giáp sư hủy diệt mặc kệ có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ 9 h 3 n nhất thiết phải rời đi bố trí xong sau đó lâm văn phương cũng tương kỳ giáp lên dụng cụ đều đóng lại nhắm mắt dưỡng thần khôi phục thể lực vì tiếp xuống trận đại chiến kia làm chuẩn bị c h lâm văn p ư ơ n g mở mắt ma hỏa vũ cũng kịp thời đối với lâm văn p ư ơ n g nói á dìn ma ảnh bộ đội truyền đến tin tức bọn hắn đã đạt tới địa điểm dự định tùy thời có thể phối hợp hành động của chúng ta mặt khác không chiến sư cũng cùng đệ nhị đến đệ ngũ tiểu đội có liên lạc chỉ cần ở giữa không xuất hiện ngoài ý muốn gì đem địch quân kho đạn phá hủy sau đó bọn hắn sẽ hướng về một cái địa điểm kế tiếp t ụ hợp lâm văn vương gật đầu một cái mở ra máy truyền tin hướng về phía ký giáp chiến sĩ nhóm nói chuẩn bị xuất động thứ nhất quân doanh là bên trong chú đóng chờ á cộng hòa quốc lần này tiến công liên bang vương bài binh sĩ toàn bộ trong quân doanh hết thể có bộ binh hơn ba vạn người mặt khác có hai cái trang giáp sư cùng một cái pháo binh sư thứ nhất quân trong doanh binh lực chiếm c ư chợ hạ cộng hòa quốc lần này tới tập kích binh lực gần tới m ư ờ ba mà tại chiến trên sân phát huy ra tác dụng thứ nhất quân doanh nhưng là vượt qua năm cũng chính bởi vì thứ nhất quân trong doanh trú đóng địch nhân tầm quan trọng lâm văn vương mới có thể tự mình dẫn đội đối với thứ quân doanh phát động tập kích hơn nữa hiệp trợ lâm văn vương đám người cũng không phải nguyệt h ả i liên bang không chiến sư mà là tính cơ động cùng tính bí mật càng hơn một bậc ma ảnh bộ đội thứ nhất quân doanh trụ sở ở một cái tiểu sơn cốc bên trong ngọn núi nhỏ này đáy vực có một đầu đường cái trực tiếp thông hướng phụ cận một cái tiểu thành thị dạng này thứ nhất quân doanh quân địch vừa có thể để bảo lại có thể thông qua km đến trong thành thị nhỏ thu được vật liệu mình cần lâm văn vương bọn người phía trước gần nút địa điểm ngay tại tiểu sơn cốc đối diện một tòa núi nhỏ bên trên toàn lực xung kích mấy phút thời gian liền có thể đến tiểu sơn cốc lặng lẽ sờ đến trại lính ngoại vi lâm văn vương dừng bước từ máy quét nhìn lại phía trước hai km chỗ có một tạm thời lập nên trạm gác hai cái chợ a cộng hòa quốc binh sĩ đứng tại trạm gác bên trên không ngừng quan sát đến chung quanh phòng ngừa có người tới tập、kích、mở ra máy truyền tin lâm văn vương tại ký giáp tần đạo trung hướng về phía tống tử minh hô tống tử minh rời cơ giáp đi ra chợ giút ta một chút leo ra cơ giáp lâm văn phương t ừ cơ giáp cong ở sau lưng vũ khí trong d ư ơ n g lấy ra hai thanh súng nắm đối với chạy tới tống tử minh nói một hồi phối hợp hành động của ta cần phải theo ta bảo trì nhất trí đem cái kia hai cái điều tra viên xử lý vũ khí này dương là ở tiêu diệt chờ á cộng hòa quốc truy trọng bộ đội thời điểm lâm văn phương tịch thu được vốn là cong nó cũng là vì để phòng v ắ n nhất không nghĩ tới thật sự ở đây dùng đến tống tử minh gật đầu một cái đ ầ y c õ i lòng lòng tin đem súng nắm cầm lên quen thuộc một chút người trái ta phải lâm văn phương đem ống nhắm lắp xong thấp giọng nói một hai ba nổ súng hai tiếng nhỏ nhẹ tiếng sẽ gió sau đó thông qua ống nhắm lâm văn phương có thể thấy rõ ràng chạm gác lên cái kia hai cái điều tra viên đầu đột nhiên nổ tung xương ngõ vung đến chỗ cũng là đem súng ngắm ném vào một bên lâm văn phương leo lên cơ giáp hướng về phía ky giáp chiến sĩ nhóm hô lập tức hành động mau sớm lẹn vào đến trong quân doanh đi đinh thiên cùng tống tử minh hai người các ngươi theo ta cùng đi tìm kiếm kho đạn người còn lại từ từ hành động nói lâm văn phương lái cơ giáp nhanh chóng hướng phía trước p h ó n g đi trong lúc hành tẩu càng là không có mang lên một tia động tĩnh dựa theo chờ a cộng hòa phương quen thuộc nhân viên tuần tra trên căn bản là nửa giờ đổ một lần ban mà ở vào bên ngoài trại lính mặt trắng gác mỗi qua mười phút đều sẽ hướng trung tâm chỉ huy hồi báo một lần tình huống tại bị lâm văn phương hòa tống tử minh đánh g i ế t phía trước cái thứ hai cái điều tra viên vừa mới hướng bộ chỉ huy hồi báo xong tất theo lý thuyết lâm văn phương bọn người có mười phút chạm vào m ạ c gá quân doanh ngoại vi vòng phòng ngự tiến nhập m ạ c gá quân doanh ngoại vi vòng phòng ngự sau đó lâm văn phương đám người động tắc càng thêm cẩn thận không thể không thông qua hỏa vũ phụ trợ mới có thể tại không bị mạ phương diện tuần tra quân phát hiện dưới tình huống đi tới đông nhiên lâm văn phương nghe xong xuống tại ký giáp tần đạo trung hô trước tiên ẩn nấp cũng không lâu lắm phía trước xuất hiện một đại đội nhân viên tuần tra mà nhìn một đôi nhân viên tuần tra tuần tra phương hướng thình lình lại là lâm văn phương bọn người ẩn thân địa điểm lái cơ giáp lẻn vào đến doanh trại của địch nhân bên trong so trực tiếp lẻn vào doanh trại của địch nhân độ khó càng lớn hơn gấp mấy lần dù sao cơ giáp hình thể lớn hơn nữa cũng càng khó mà hiểm hộ ở phía trước mấy lần tuần tra bên trong lâm văn phương cũng là thông qua hỏa vũ sớm tính toán ra địch nhân tuần tra con đường tiếp đó rất xa né tránh nhờ vậy mới không có bị địch nhân phát hiện còn nếu là địch nhân tiếp cận lâm văn phương bọn người một trăm linh bên trong không cần sử dụng bất kỳ dụng cụ liền có thể nhìn thấy ký giáp chiến sĩ thân ảnh khổng、lồ. gìn, lâm à gì? m sao b y giờ, ộ đội t này nhân văn i đi tới lui, tại ê bên n tuần hướng chúng này, chúng tránh né vẫn là rút lui, cũng không kịp. Vũ thanh tra ta ta rút Hỏa là là Lâm về vũ v mặc em kệ kịp. phương đánh giá một chút khoảng cách dứt khoát nói mặc á quân doanh đội tuần tra khoảng cách lâm văn phương bọn người càng lai、like、v ề gần mà lâm văn phương bọn người đã sớm đem pháo cao tốc dơ lên nhắm ngay đội kia tuần tra quân đợi đến địch nhân khoảng cách lâm văn phương bọn người chỉ có hơn một trăm em mở thời điểm lâm văn p ư ơ n g trong tay pháo cao tốc phun ra mạng lớn hòa diễm Vô số l i nổ nổ không lo được do dự lâm văn phương tương ký giáp tốc độ mở tối đa hướng về mấy trăm mét thân doanh địa đại môn tiến lên r o a n h trại bên ngoài dùng núi đã cùng hàng rào làm thành một đạo đơn giản tường đây ở nơi này tường rào ở giữa nhưng là một đạo cửa sắt lớn tiếng cảnh báo lúc vang lên đại môn cũng bắt đầu chậm dài đóng lại vọt tới cửa bên ngoài lâm văn phương v u n g lên to lớn chiến đấu lơi ư đao hung hăng bổ vào trên cửa sắt hợp kim chế tạo chiến đấu lơi ư đao mang theo lực đạo to lớn nện ở trên cửa sắt lập tức đem cửa sắt đập điệp phải đ ồ mà lâm văn phương cũng là một cái lâm mình từ trong cửa sắt vọt vào trong quân doanh đinh tiên h tống tử minh đi theo ta đinh tiên h cùng tống tử minh cẩn thận đội kịp tiếng cảnh báo vang lên trong quân doanh loạn thành một bầy rậm rạp chằng chịt lều quân dụng bên ngoài bắt đầu xuất hiện một chút bưng súng máy chờ a sĩ minh những cái kia chờ á sĩ binh mới vừa từ trong danh o t r ư ớ n g chui ra ngoài chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra liền ăn vào một con thoi đạn v ậ n khí tốt chờ á sĩ binh tránh thoát đạn chỗ che đậy vật đằng sau không dám lo đầu mà v ậ n khí kém thì còn lại là trực tiếp bị viên đạn đánh thành c à i sản vê anh b o m tiếng nổ vang lên lâm văn vương quay đầu nhìn lại phát hiện có một chiếc xe tăng xuất hiện ở trại lính ở giữa chính đối k h giáp chiến sĩ nhóm tiến hành công kích nhìn thấy địch nhân nhanh như vậy liền phản ứng lại hơn nữa xuất động xe tăng đối với k h giáp chiến sĩ tiến hành công kích lâm văn vương cũng không kiểm hãm được khen ngợi một tiếng không hổ là chờ a cộng hòa quốc vương bài quân đoàn bất quá c h i ế c kia trước hết nhất lũ đầu xe tăng nhất định là muốn bi kịch lâm văn phương hướng về phía tống tử minh nói tống tử minh đại gia hỏa này liền giao cho ngươi tống tử minh hưng thịnh phấn lên tiếng tương chiến đấu lơi đao đổi thành đánh út pháo hướng về phía xe tăng bắn một quả đại bác đánh út pháo bắn ra đạn xuyên giáp chui vào xe tăng trong ống pháo mà lúc này đây c h i ế c kia xe tăng người điều khiển vừa vặn đem ống pháo nhắm ngay liếu lâm văn phương b ọ n người đang muốn phóng ra hai cái bom tại trong ống pháo chạm vào nhau nổ tung lập tức đem trước kia xe tăng đã biến thành một cái đại hòa cầu bốn trăm sáu mươi ba chương năm trăm sáu mươi mốt xây dịch lâm văn phương hướng về phía trước mánh liệt chạy mấy bước đến rồi một cái chờ á sĩ binh trước người đem to lớn chiến đấu lơi đao chống đỡ ở cái k i a chờ á sĩ binh ngực vấn đạo nói cho ta biết kho đạn ở nơi nào không phải vậy chết to lớn chiến đấu lơi đao uy hiếp tăng thêm lâm văn phương hung thần áp sát ngữ khí cái k i a chờ á sĩ binh sắp sợ quá khóc vội và nói ở bên phải bên phải cái k i a phiến lều v h ả i phía dưới có một tầng hầm đạn dược tất cả đều chứa đ ự ợ c ở nơi đằng trước sắp bén chiến đấu lơi đao đưa về đằng trước sắp bén chiến đấu lơi đao đem cái tia chờ a sĩ binh chém ng kho đạn bên phải chín hướng về phía đinh thiên cùng tống tử minh nói một câu lâm văn phương hướng về cái kia chờ a sĩ binh phương hướng chỉ phóng đi tống tử minh đem cản đường địch nhân xử lý tựa như là biết l i ê u lâm văn phương đám người mục đích mọi hạ trại lính người đang đi tới kho đạn trên đường bố trí cho binh hai chiếc xe tăng cản ở trên đường đem hố đen đ ộ n g ống pháo nhắm ngay lúc tới lộ mà ở xe tăng hai bên nhưng là hơn mười cái khiêng súng phóng tên lửa chống tăng binh lâm văn p ư ơ n g hỏa đinh thiên tống tử minh thân ảnh vừa mới xuất hiện hai chiếc xe tăng cùng hơn mười cái chống tăng binh đồng thời khai hỏa hơn mười mai đạn pháo hướng thẳng đến lâm văn p ư ơ n g bọn người bay đi thơ m lâm văn phương tung người nhảy lên từ trên đường chạy đi vọt vào lều vải trong vùng đem một mảng lớn lều vải kéo ngã nốt ở bên trong chờ á sĩ binh kêu cha gọi mẹ bốn phía chạy trốn có mấy cái q u ỷ xuôi sẹo thậm chí trực tiếp bị lâm văn phương điều khiển cơ giáp dâng qua đã biến thành một đ ố n g thị t nát từ lều vải trong vùng đi vòng qua xe tăng bên cạnh lâm văn phương chiến đấu lưỡi đao vung lên đem mấy cái không kịp trốn chạy chống tăng binh đánh bay sau đó dụng lực chém vào xe tăng ống pháo bên trên đem xe tăng đối với ký giáp chiến sĩ uy hiếp lớn nhất ống pháo phế bỏ mà ở lúc này đinh thiên cùng tống tử minh cũng là lao đến cùng lâm văn p ư ơ n g cùng một chỗ đem còn dư lại chiếc kia xe tăng cùng chung quanh chống tăng binh thanh lý mất c ả đường xe tăng đằng sau chính là chứa đệ nhất quân doanh vũ khí đạn dược tầng hầm hiểm hộ ta ta đi lắp đặt bom lâm văn phương dặn dò đinh thiên cùng tống tử minh một câu từ trong cơ giáp xuống trên mặt đất tùy tiện nhặt được một khẩu súng vọt vào kho đạn bên trong kho đạn cửa vào chỉ có cao hai mét cũng không phải cao hơn ba m mở cơ giáp có thể tiến vào hơn nữa kho đạn bên trong hơi kịch liệt một điểm chiến đấu liền có khả năng đem bên trong tồn chữ đạn dược dẫn bạo liền xem như có thể điều khiển cơ giáp tiến vào lâm văn phương cũng không dám mạo hiểm như vậy kho đạn bên trong quả nhiên cũng cất dấu mà a binh、sĩ. bất quá số lượng cũng không nhiều lấy lâm văn phương chiến đấu lực rất nhanh liền đem kho đạn bên trong cất dấu chờ á sĩ binh thanh lý mất tiếp đó thuận lợi tại kho đạn bên trong gắn bom một lần nữa về tới trên cơ giáp sau đó lâm văn phương mở ra cơ giáp máy truyền tin vấn đạo mỗi cái bộ phận hồi báo trước mắt tiến độ báo cáo sư tọa đệ nhất trang giáp sư đã dọn dẹp xong đệ nhị trang giáp sư đang dọn dẹp bên trong bất quá chúng ta bị số lớn địch nhân bao vây báo cáo sư tọa pháo binh sư dọn dẹp xong trước mắt đang tại hướng đệ nhị trang giáp sư phương hướng di động sáu lâm văn phương thở dài một hơi đến nơi đây nhiệm vụ trên cơ bản cũng sẽ hoàn thành còn lại chỉ cần từ quân doanh bên trong chạy đi liền tốt bất quá từ quân doanh bên trong chạy đi cũng không phải sự tình đơn giản như vậy đệ nhất quân doanh dù sao cũng là chờ á cộng hòa quốc vương b à i quân đoàn trụ sở lâm văn phương bọn người xông vào thời điểm mượn vừa mới bắt đầu hỗn loạn cơ hồ không có chịu đến quá lớn chống cự nhưng mà qua một đoạn này thì gian chi phía sau chờ á cộng hòa quốc quân đội cũng phản ứng lại bắt đầu tổ chức quân đội đối với ký g á p chiến sĩ tiến hành đánh út thông qua hỏa vũ liên hệ với đã sớm chuẩn bị xong ma ảnh bộ đội lâm văn p ư ơ n g nói ma ảnh bộ đội chu trên h u Tụ bầu trời mà chuyển n g lai việc i ề hết t bị xong sau đến Lâm v p h từng đợt tiếng oanh minh lâm văn phương tinh thần chấn động mang ảnh bộ đội đến rồi thông qua hỏa vũ cùng ma ảnh bộ đội liên hệ với sau đó lâm văn vương lập tức nhường ma ảnh bộ đội đối với toàn bộ quân doanh tiến hành a n h tạc vì khi giáp chiến sĩ nhóm sáng tạo rời đi thời cơ vô số bom từ trên trời giáng xuống tại đệ nhất trong quân doanh nổ tung lập tức đem số lớn chờ á sĩ binh nổ chết nổ bị thương bởi vì khi giáp chiến sĩ nhóm xông vào thời điểm tại đệ nhất thời gian tương mạc gá quân đội xuống phòng không cùng cao xạ pháo máy chờ đối phó không quân vũ trang cho hư mất mọi hạ phương diện căn bản không có phương thức hữu hiệu đối kháng ma ảnh bộ đội mà ở ma ảnh bộ đội đối với toàn bộ quân doanh tiến hành đánh nổ thời điểm lâm văn phương điều khiển cơ g i á p nhưng là kết nối vào ma ảnh bộ đội số liệu liên tiếp đó tại hỏa vũ dưới sự k h ô n g chế đem từng viên chút xuống bom đã biến thành chính mình có lợi nhất vũ khí sử dụng cơ g i á p k h ô n g chế ma ảnh bộ đội phóng xuống tới lựu đạn đường đạn loại chuyện này lâm văn phương cũng không phải lần thứ nhất làm bất quá tại lâm văn phương thể năng và chiến đấu lực càng hơn một bậc sau đó ngồi dậy chuyện này tới càng được tâm ứng tay lấy lâm văn p ư ơ n g làm trung tâm chỉ cần là năm mươi em ở trong phạm vi địch nhân tất cả đều sẽ phải chịu lâm văn p ư ơ n g khống chế lựu đạn tập kích từ trên khoảng không nhìn lại lâm văn phương điều khiển cơ giáp giống như là một tôn đến từ viễn cổ h ỏ a thần tại tiên huyết cùng hỏa d i ễ m bên trong cứng rắn trong biển người đả thông một đầu thông lộ có liệu lâm văn phương cùng ma ảnh bộ đội viện trợ còn dư lại những cái k i u ký giáp chiến sĩ cũng đ ộ i vàng từ lâm văn phương đả thông con đường bên trong lao ra đều đ â u vào đầy hướng về trại lính bên ngoài rút lui thời gian đã qua năm phút lại có năm phút kho đạn bên trong bom thì sẽ nổ ở trước đó lâm văn phương bọn người muốn rút lui đến một cái địa phương an toàn ma ảnh giúp chúng ta cản một chút được nhân rơi vào cuối cùng lâm văn phương một bên công kích tới đuổi theo tới mạ quân đội một bên liên hệ ma ảnh bộ đội thu đến dây đặc đạn và bom quét vào trên mặt đất tại kỳ giáp các chiến sĩ cùng ạ giữa quân đội tạo thành một đầu con đường tử vong chỉ cần đi vào cái này con đường tử vong chờ a sĩ binh gần như trong nháy mắt cũng sẽ bị nổ thành mạnh vụn trại lính chỉ huy bộ trung một sĩ binh lo lắng hướng tư lệnh báo cáo tổng tư lệnh quân đội chuyên gia chưa đem bom giải khai e rằng thời gian còn lại không đủ dùng các chuyên gia đề nghị chúng ta lập tức ly khai nơi này không phải vậy đợi đến bom lúc nổ mười hai c ú t cho ta những chuyên gia kia cũng là ăn phân sao năm phút đi qua liền mấy cái bom đều không thể giải trừ muốn bọn hắn làm gì dùng tư lệnh gương mặt tăng giống như là muốn phun ra huyết tới hướng về phía người lính kia h é t lớn đợi đến người lính kia t ẻ ra quân giới đi bộ chỉ huy tư lệnh mới chán nản g cầm điện thoại lên đối với mỗi cái binh sĩ ra lệnh tất cả binh sĩ chú ý lập tức rời đi quân doanh một mặc kệ các ngươi đang làm gì lập tức rời đi quân doanh đã rời đi trại lính lâm văn phương bọn người ở tại thoát khỏi liễu mạc gá quân đội truy kích sau đó lần nữa lẻn vào đến trong núi rừng hướng về mục tiêu kế tiếp địa điểm đi tới m a ma ảnh bộ đội tại hoàn thành nhiệm vụ sau đó cũng trở về địa điểm xuất phát chớ a cộng hòa quốc trong quân doanh chỉ cấp mạ quân đội lưu lại một cái nát vụn không thể lại nát vụn đại sạc hàng v u a n h một tiếng nổ kịch liệt chuyển đến cho dù là khoảng cách quân doanh đã có hơn mười cây số lâm văn phương bọn người còn có thể cảm thấy rung động dữ dội cảm giác quay đầu lâm văn phương nhìn thấy nơi xa dâng lên một đoá to lớn mây hình ấm mà nửa cái bầu trời đêm đều bị kho đạn nổ tung sinh ra ánh lửa chiếu sáng ha ha kho đạn nổ tung lâm văn phương tại ky giáp tần đạo trung phá lên cười năm mươi cái ky giáp chiến sĩ đột nhập chờ Á cộng hòa quốc hơn ba vạn người trong quân doanh chẳng những đem địch quân kho đạn nổ nát càng đem địch quân trang giáp sư cùng pháo binh sư phá hủy bực này chiến tích đủ để cho người ghẽ mắt lấy lâm văn p ư ơ n g tâm tính hoàn thành điên cùng như vậy nhiệm vụ cũng không nhịn được thông qua tiếng cười đem chính mình trong lòng khoái ý phóng xuất ra tại đội nam kỳ giáp chiến sĩ tương mạc Á cộng hòa quốc trong quân doanh kho đạn nổ nát thời điểm trọng du thành phố hậu viện binh sĩ cũng kịp thời đối với năm cái quân doanh phát động tập kích quân doanh bị tập kích chờ Á cộng hòa quốc các chiến sĩ vốn là lòng người b ằ n g hoàng lại thêm kho đạn bị hủy diệt đạn dược không đủ mà nguyệt hải liên bang các chiến sĩ nhưng là nghỉ ngơi dưỡng sức đã sớm vì này một lần chiến đấu làm xong hoàn bị chuẩn bị nhìn thấy đầy khắp núi đồi không biết bao nhiêu nguyệt hải liên bang các chiến sĩ tập kích chờ a cộng hò Mà l ú chỉ này đây, đã đạt tới địa điểm tới c đ ị nay h hội họp cơ giáp cơ sư lần n ữ xuất k chiến hợp Hậu i binh đối dịch c nguyễn ố c hải liên bang một lần nữa lật về thế yếu đem tiền tuyến ổn định tại liễu mạc cá trung hòa quốc cùng n g u y ệ t hải liên bang đường biên giới bên trên mà ở lần tập kích này chiến bên trong làm ra c h ắ c tuyệt công hãm cơ giáp sư lần nữa trở thành toàn bộ nguyệt hải liên bang dân trung chú ý tiêu điểm chiến tuyến ổn định sau đó lâm văn phương dẫn dắt cơ giáp sư về tới trọng du thành phố mặc dù chợ a cộng hòa quốc đã bị đánh lui chiến tranh tiền tuyến cũng là đến rồi đường biên giới bên trên nhưng mà xét thấy trọng du thành phố ưu việt vị trí địa lý chiến đấu bộ tổng chỉ huy vẫn là thiết lập tại trọng du thành phố chỉ bất quá tại m à c cá trung hòa quốc cùng nguyệt hải liên bang đường biên giới bên trên từ p h ầ một lần nữa thiết lập một cái phía trước lạc bộ chỉ huy hai cái bộ chỉ huy một trước một sau tại khi giáp sư nghỉ ngơi trong ngày này nguyễn hải liên bang phương diện chủ yếu là ổn định chiến tuyến tại đường biên giới bên này làm xong đủ loại công sự phòng ngự cố gắng lần tiếp theo chợ a cộng hòa quốc tập kích đến thời điểm cam đoan sẽ không bị chợ Á cộng hòa quốc quân đội lần nữa công phá tuyến phòng ngự nhường chiến trường tiến vào nguyễn hải liên bang cảnh nội mà chợ Á cộng hòa quốc nhưng là lợi dụng thời gian này đem giải tán các chiến sĩ một lần nữa c h ỉ n h hợp một chút tiếp đó ở cách nguyệt hải liên bang hơn hai mươi cây số chỗ một lần nữa bố trí một đầu tuyến phòng ngự phòng ngừa nguyệt hải liên bang tập kích vẹn vẹn thời gian một ngày chợ Á cộng hòa quốc còn sót lại tiếp cận bốn vạn người liền bị tụ họp hơn nữa chợ Á cộng hòa quốc sau này binh sĩ cũng bắt đầu liên tục không ngừng đến đạt tiền tuyến thời khắc chuẩn bị lần kế phản công lâm văn vương tỉnh lại tin tức trước tiên bị hồi báo cho từ phật rất nhanh từ phật tựu gia hiện tại chỉ huy tác chiến bộ chung nhìn một chút lâm văn phương khí sắc từ phật cười to nói lâm văn phương à lần này các ngươi cơ giáp sư thế nhưng là lập công lớn c h ậ c c h ậ c không đến ba trăm người tập kích chờ á cộng hòa quốc năm cái quân doanh điên cuồng như vậy làm chiến kế hoạch cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra được hơn nữa các ngươi thật vẫn làm được tương m ạ c g á cộng hòa quốc năm cái trại lính kho đạn tất cả đều nổ hư đã mất đi nhiều như vậy đạn dược tại một hai ngày bên trong chờ á cộng hòa quốc là bất lực bổ túc lâm văn phương nụ cười nhạt và cười tập kích chờ á cộng hòa quốc quân doanh kế hoạch này có thể thành công lâm văn phương cũng là cảm thấy may mắn không thôi mặc dù đang tiến hành lần này làm chiến kế hoạch phía trước lâm văn phương cùng hỏa vũ đã trải qua kín đáo tính toán nhưng mà cái này làm chiến kế hoạch là một vòng tiếp một vòng chỉ cần trong đó bất luận cái gì một vòng xuất hiện vấn đề chờ đợi cơ giáp sư đúng là kết quả toàn quân chết hết nếu lại tới một lần lâm văn phương cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể thành công hàn huyên hoàn tất sau đó từ phật lập tức tiến vào chính đề đối với lâm văn phương nói lâm văn phương mặc dù hiện tại chiến tuyến đã ổn định ở đường biên giới bên trên nhưng mà tình thế đối với chúng ta vẫn như cũ không thể lạc quan nhìn thấy từ phật trên mặt biểu tình ngưng trọng lâm văn p ư ơ n g nghi ngờ hỏi thế nào Từ Phật sắp xếp lâm ờ i nói văn phương ánh mắt ngưng lại âm thanh lạnh lùng nói quân dụng vật tư bị tham ô bây giờ là trạng thái chiến tranh tất cả vật tư muốn đầu tiên cam đoan quân đội sử dụng có ai là gan lớn như vậy dám đánh nhóm vật tư này chú ý mặc dù lâm văn phương đã đệ lên tâm tình của mình nhưng mà từ phật hay là từ lâm văn p ư ơ n g giọng của nghe được ra liễu lâm văn p ư ơ n g trong lòng nín một mùi lửa chính xác cho dù ai ở tiền tuyến b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng liều sống liều chết chiến đấu mà phía sau lại có người đang quấy r ố i chẳng những không đúng bộ đội tiền tuyến tiến hành trợ giúp ngược lại là tham ố quân dụng vật tư hắn cũng có nổi trận lôi đỉnh lâm văn phương có thể ngăn chặn tâm tình của mình đã rất tốt cười khổ một cái t ừ phật nói căn cứ vào c h ú chính thượng tướng gửi tới tin tức đ á m kia quân dụng vật tư vốn là đã chuẩn bị kỹ càng trở tới thế nhưng là ngay tại khuya ngày hôm trước đ á n kia vật tư không biết đi đâu căn cứ vào bước đầu đ ă n chừng chuyện này hẳn là những người kia làm lâm văn p ư ơ n g nhữ mày nói âm ảnh hải phú nạp tư phật gật đầu một cái c ũ n lâm văn vương hiểu rõ đồng thời trong lòng cũng không kiềm hãm được đã tuân ra một cỗ sát y vốn là lâm văn phương là dự định tại tương cận chờ a cộng hòa quốc sau khi chiến tranh kết thúc nữa đối với những cái kia bị thẩm tấu giả động thủ trạng thái chiến tranh phía dưới nguyễn hải liên bang cần chính là ổn định đại lượng đối với quốc nội bị thẩm thấu quan viên tiến hành thanh lý nhất định sẽ gây nên nguyệt hải liên bang dung chuyển này đối chiến sự rất bất lợi bất quá như là đã xuất hiện tình huống như vậy đối với nguyệt hải liên bang quan lại thể hệ đại thanh lý là bắt buộc phải làm còn có nguyệt hải liên bang quân đội nếu là không có người của quân đội từ trong cản trở những cái kia bị thẩm thấu quan viên tuyệt đối không có có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống đem lớn như vậy một nhóm quân dụng vật tư thay đổi vị trí suy tư một chút sau đó lâm văn p ư ơ n g vẫn đạo phía trên đối với chuyện này xử lý như thế nào tư phật nghĩ, nghĩ nói chu chính thượng tướng đã cùng tổng thống tiên sinh câu thông qua rồi phàm là cùng chuyện này có liên quan qua n viên tất cả đều bị khống chế lại tạm thời bọn họ sẽ không nữa đối chiến sự tạo thành ảnh hưởng gì chỉ cần chiến sự có chút hòa hoãn lập tức đối bọn hắn khai đào phẫu thuật c h ầ n chờ một chút tư phật tiếp tục nói đến nỗi trước mắt mười tám một nhóm kia quân dụng vật liệu số lượng quá khổng lồ muốn lại tụ họp tụ tập một nhóm vật tư trở tới cần thời gian không ngắn ở trong đoạn thời dân lệ chúng ta cũng chỉ có thể gian khổ một điểm nói thật tư phật là rất không muốn như vậy từ trong miệng của mình nói ra được xem như tiền tuyến chiến đấu quan chỉ h u tối cao t ừ phật tự nhiên là đứng tại lâm văn phương bọn người bên này muốn con ngựa chạy còn nghĩ con ngựa không ăn cỏ cái này sao có thể được đối với cái này t ừ phật trong lòng cũng là ô m rất sâu khám nghiệm bất quá việc đã đến nước này t ừ phật cũng chỉ có thể hy vọng liên bang động tác có thể rất nhanh một điểm cái kia tụ tập được một nhóm mới vật tư trở tới đại khái cần bao lâu lâm văn phương trầm tư một chút vấn đạo đại khái cần thời gian một tuần a t ừ phật không xác định nói đơn giản suy tư một chút lâm văn phương có đại khái phương pháp giải quyết ta chưa hết để cho thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn chuẩn bị một nhóm vật tư trở tới giải quyết một cái trước mắt khó khăn a đến nỗi chiến đấu phương diện này mười tám chỉ có thể tận lực trước tiên ngăn chặn chờ A cộng hòa quốc đừng để cho bọn họ trong khoảng thời gian này phát động đại quy mô tập kích không phải vậy tình huống cũng có chút không kiểm soát kết thúc cùng từ phật sau khi nói chuyện lâm văn phương tại đệ nhất thời gian bên trong có liên lạc nhạc vũ âm cùng an liên nhường nhạc vũ âm hòa an liên dùng thời gian ngắn nhất chuẩn bị một nhóm quân dụng vật tư tiếp đó vận chuyển đến trọng du thành phố tới lấy phục hưng tập đoàn nội tỉnh tại ngắn thì gian chi bên trong cung cấp một hồi chiến tranh tiêu hao vẫn là có thể chỉ cần thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn có thể kịp thời đem vật tư trở tới trợ giúp chiến đấu tập đoàn trải qua lần này nản quan đợi đến liên bang phương diện chuẩn bị xong vấn đề cũng sẽ không lớn chờ đợi vật liệu tiếp tế đến trong khoảng thời gian này áp dụng đại quy mô tập đoàn chiến đấu đối với châu á cộng hòa quốc phát động tập kích là chắc chắn không được một phương diện nguyệt h ả i liên bang các chiến sĩ vừa mới đã trải qua một lần chiến đấu cần nghỉ ngơi đến nỗi ngoài ra một phương diện chính là hậu cần bổ cấp hạn chế vì kéo dài thời gian lâm văn phương hay là chuẩn bị áp dụng quy mô nhỏ tập kích tác chiến phương thức tới là trời diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một ngày sau đó khi giáp bộ đội lần nữa xuất kích lần này lâm văn phương đem mục tiêu định tại liễu mạc á trung hòa quốc bộ chỉ huy tiền tuyến bên trên chỉ cần đem địch nhân bộ chỉ huy tiền tuyến phá hủy thậm chí là giết chết liễu mạc á trung hòa quốc lần tập kích này nguyệt hải liên bang người phụ trách mọi hạ phương diện liền sẽ lâm vào trong hối loạn tại mới xí bỡ có mãn đỡ không có đến trước đó chờ á cộng hòa quốc là bất lực đối với nguyệt hải liên bang phát động tập kích m ư ợ n hòa vũ cường đại điều tra cùng phản trinh sát năng lực lâm văn phương mang theo một trăm ký giáp chiến sĩ lặng lẽ vượt qua đường biên giới hướng về c h ờ Á cộng hòa quốc một cái phòng ngự căn cứ kín đáo đi tới c h ờ Á cộng hòa quốc tiền tuyến phòng ngự căn cứ bên trong là cá đang chỉ huy bộ bên trong đối với một đám trung cao cấp sĩ quan nổi trận lôi đ ỉ n h năm cái quân doanh tất cả kho đạn bị tạc hủy dẫn đến c h ờ Á cộng hòa quốc thật vất vả mở ra thế cục hoàn toàn mất lực thậm chí bị nguyễn hải liên bang nhất cử dồn đến đường biên giới bên trên nguyên lai chợ a cộng hòa quốc chiến đấu tư lệnh bị mất trước mà là cá nhưng là thừa cơ hội này nhất cử trở thành tiền tuyến làm chiến vừa mới trở thành quan tư lệnh tối cao l à cá tự nhiên là muốn cầm ra điểm chiến tích tới í c h t vì tăng cường chính mình tại trong quân đội hy vọng đồng thời cũng là hướng về phía trước ti cho thấy năng lực của mình vì để bản thân sau này hoạn lộ trải đường tại công sự phòng ngự thiết lập hoàn tất sau đó l à cá liền triệu khai lần này trung cao cấp sĩ quan hội nghị thương thảo b ư ớ c kế tiếp làm c h i ế n kế hoạch đáng tiếc là những thứ này chờ á cộng hòa quốc trung cao cấp sĩ quan đối với đêm hôm đó truy kích còn lòng còn sợ hãi từng cái một ngồi ở trong bộ chỉ huy giống như là thạch điêu tự như không nói một lời bọn hắn thế nhưng là thẳng đến ở nơi này trước mắt nếu ai đầu tiên lên tiếng nói ra làm chiến kế hoạch rất có thể chính là cái kia lên tiếng người đi thi hành một hồi sau khi đại bại chờ á cộng hòa quốc phương diện bất kể là quân đội sĩ khí vẫn là hậu cần cung ứng đều xa xa không đủ ai cũng không muốn tại hậu cần chưa đủ dưới tình huống mang theo một đám mặt mày ủ r ộ t binh sĩ đi thi hành nhiệm vụ tác chiến huống hồ lần này bọn hắn phải đối mặt địch nhân hay là lâm văn phương phía trước bọn hắn đối với lâm văn phương hiểu rõ vẹn vẹn dừng lại ở chiến đấu tin tức trong miêu tả mà bây giờ bọn hắn thế nhưng là tự thể nghiệm liễu lâm văn p ư ơ n g cường đại không đến ba trăm cái ky giáp chiến sĩ xông vào liễu mạc cá trung hòa quốc năm cái quân doanh gần tới hơn mười vạn người mạ trong quân đội đem kho đạn nổ nát sau đó ung dung không vội rời đi đây là bực nào hào hùng chờ á cộng c hòa quốc những quân quan này cũng thừa nhận nếu là bọn họ tại lâm văn phương chính là cái kia vị trí đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ như vậy làm như vậy chiến kế hoạch bọn hắn liên tưởng tượng cũng sẽ không nghĩ tại sâu đậm bội phục đến nỗi những quân quan này trong lòng đối với lâm văn phương hòa cơ giáp sư càng thêm sợ hãi một khi thi hành nhiệm vụ tác chiến rất có thể thì sẽ cùng lâm văn phương đối đầu tiếp đó bỏ mình tha hương ai sẽ ngu như vậy ló đầu ra bọn hắn tình nguyện bị lạc cá mắng to ba ngày ba đêm cũng không nguyện ý ở nơi này trước mắt xuất hiện mắng to một trận sau đó lạc cá gặp vẫn không có người nào phát biểu ý kiến không thể làm gì khác hơn là nói đã các ngươi không muốn tự đứng ra như vậy ta liền điểm danh đệ nhị cùng đệ tam trang giáp sư bộ quân đệ nhất và quân đoàn thứ năm còn có pháo binh sư đệ tứ sư chuẩn bị sẵn sàng sáng sớm ngày mai theo ta xuất kích 464 chương 562, s ắ p đặt bị điểm đến tên tập đoàn quân tư lệnh tất cả đều sắp mặt đại biến chán nản nằm ở trên thế mà không bị điểm đến tên sĩ quan trên mặt nhưng là may mắn vô cùng giống như là trốn khỏi một kiếp bộ dáng nhìn thấy phản ứng của những sĩ quan kia l ạ cá c bất đắc di lắc đầu nói hành động lần này ta sẽ tự mình dẫn đội nếu là thật xảy ra vấn đề gì tất cả trách nhiệm ta một mình gánh chịu các ngươi chỉ cần làm tốt việc liền tốt nghe được l ạ cá c nói như vậy được tuyển chọn sĩ quan cũng coi như là thở dài một hơi mặc dù cứ như vậy chiến tranh thắng lợi thời điểm bọn hắn có thể có được công lao thì ít đi nhiều rất nhiều nhưng mà ít nhất phong hiểm cũng thiếu rất nhiều chiến tranh tiếp tục thất bại có một dẫn đầu ở phía trên kiếng lúc nào cũng tốt xác định ra đánh ra phương án sau đó một đám sĩ quan lần lượt rời đi liêu tắc chiến bộ chỉ huy trở lại bộ đội của mình chuẩn bị tương ứng công tác ở cách chợ á cộng hòa quốc phòng ngự căn cứ năm km ra núi rừng bên trong lâm văn vương bọn người l ặ n g lặng lấn lặng lặng nút ẩn nút ba bốn tiếng sau đó lâm văn vương cuối cùng thăm dò phòng ngự căn cứ bên trong tuần tra bộ đội quy luật đồng thời cũng sắp bước hành động kế tiếp kế hoạch tặng kẽ nói cho đi theo chính mình tới trước những cái k i ệ ki giáp chiến sĩ vào đêm toàn bộ phòng ngự căn cứ ngoại trừ đèn pha xuyên thấu bầu trời đêm ánh đèn cái khắc đèn đúc cũng bắt đầu từ từ dập tắt mà ban ngày loại kia h u ê n á o thao luyện âm thanh cũng là thời gian dần qua lắng xuống lần nữa kiểm tra một nói, chuẩn bị lần này mục tiêu của chúng ta chủ yếu là địch quân chỉ huy tác chiến bộ tại bảo đảm đem địch quân chỉ huy tác chiến bộ phá hủy điều kiện tiên quyết tận lực đối với địch nhân công sự phòng ngự tiến hành phá hư nhưng mà phải chú ý một điểm chính là nhất định muốn cam đoan an toàn của mình cảm giác tỷ lệ thành công chuyện không lớn tuyệt đối đừng làm có lần trước lẹn vào quân địch trong quân doanh tiến hành phá hư kinh nghiệm sau đó lần này làm tiếp không sai biệt lắm sự tình khi giáp chiến sĩ nhóm cũng có mấy phần kinh nghiệm chỉ cần không ở lúc thi hành nhiệm vụ quá sơ xuất trên căn bản là sẽ không xuất hiện vấn đề gì mặc kệ có thể hay không đem địch quân chỉ huy tác chiến bộ phá hủy ít nhất an toàn của mình là có thể bảo đảm m ộ tại đội đi đó. Cộng chiến tuần tra t Quốc chiến sĩ đi qua sau đó. Lâm Văn Phương Hòa chờ Á sĩ Lâm kỳ dắp tần đạo trung phát cái tín hiệu, tiếp tần trung tín đạo đó hiệu, cái lâm á c chạy căn cứ chạy h mình hướng phòng núi rừng bên trong ngự từ xa xa tới. Tại ra, xa xa về l văn phương sau lưng n g u y ệ t hải liên bang ki giáp chiến sĩ nhóm cũng là cẩn thận đi theo nếu là có người toàn trình quan sát liệu lâm văn phương lãnh đạo những thứ này ki giáp chiến sĩ cùng chờ á cộng hòa quốc tuần tra binh sĩ đi lại đ ộ n tĩnh hơn nữa sau một phen so sánh mà nói liền sẽ kinh ngạc phát hiện cái này một trăm ki g á p chiến sĩ di động mang theo tới âm thanh so với kêu một đội tuần tra chờ á sĩ binh mang theo tới còn muốn nhỏ nếu không phải có thể từ trên mặt đất cảm thấy cơ giáp di động thời điểm n h ấ t lên cảm giác chấn động liền xem như đến rồi mấy trăm mét bên ngoài cũng khó có thể từ âm thanh bên trên phát giác được lâm văn phương đám người lẻn vào khi giáp chiến sĩ có thể thao túng đến loại trình độ này đã là nghe rợn cả người mà tinh nhuệ đến loại trình độ này khi giáp chiến sĩ cũng là ai cũng không muốn đối mặt tác động tranh thoát từng đội từng đội tuần tra chờ á sĩ binh lâm văn phương bọn người nhanh chóng hướng về căn cứ tiếp cận ở cách phòng ngự căn cứ chỉ có đến một km thời điểm lâm văn p ư ơ n g nhường ki giáp chiến sĩ nhóm ngừng lại n u ố ở một mảnh chỗ trúng bên trong l ầ nhưng này lẹn vào t mà những điều này tại đường biên giới lên phòng ngự căn cứ nhưng là chờ a cộng hòa quốc vì phòng ngừa nguyệt hải liên bang xâm lấn theo tốn số lớn vật lực tài lực chế tạo bất kể là phòng bị trình độ vẫn là hỏa lực phương diện phòng ngự đều đủ để đối với cơ giáp sư tạo thành uy hiếp rất lớn nếu là một cái không chú ý bị địch nhân bao vây rất có thể lâm văn phương bọn người liền bị ở lại chỗ này Trốn trúng bên trong, ở chỗ lâm văn vương mục tiêu là mau sớm tìm được quân địch tại phòng ngự căn cứ bên trong chỉ huy tác chiến bộ bằng nhanh nhất tốc độ xông vào chỉ huy tác chiến bộ chung đem địch quân cao tầng rết t r ư ớ sau lập tức rời đi ở đây vì đạt tới cái này cái mục tiêu đem phòng ngự căn cứ cụ thể phân bố đều thăm dò rõ ràng là rất c ó cần thiết rất nhanh hỏa vũ thì có kết luận đem một bức địa đồ gửi đi đến liệu lâm văn vương cơ giáp trên màn hình tại khi giáp trên màn hình hỏa vũ dùng màu đỏ tiêu ký ra liệu tác chiến bộ chỉ huy vị trí hơn nữa định ra tốt một đầu đột nhập phòng ngự căn cứ cùng rời đi phòng ngự căn cứ con đường đem mà đồ lưu vào trí nhớ ở trong lòng hơn nữa cho mỗi một cái ký giáp chiến sĩ g ử i một phần sau đó lâm văn phương hạ lệnh chuẩn bị xuất kích chờ á cộng c hòa quốc phòng ngự bên ngoài trụ sở là một vòng tường rào thật cao trên tường rào thì hiện đầy từng cái một lỗ châu mai mỗi một cái lỗ châu mai đằng sau đều có một trận hạng nặng súng máy chứ những thứ này ra hạng nặng súng máy mỗi một mặt trên tường rào đều có một trận cao xạ phá máy hạng nặng súng may đối với cơ giáp tổn thương còn không phải rất lớn nhưng mà cao xạ pháo máy đối với cơ giáp tổn thương l i ề lớ lấy cao xạ pháo máy đi lực nếu là một bộ người máy liên tục bị đánh trúng rất có thể sẽ dẫn đến cơ giáp nội bộ linh kiện bị hao tổn tại xâm nhập địch hậu d ư ớ i tình huống một khi cơ giáp xuất hiện vấn đề gì cũng liền trên cơ bản biểu thị cái này khi giáp chiến sĩ chỉ có thể chết trận hoặc trở thành bắt làm tù binh mà bởi vì tường rào bảo hộ lâm văn phương bọn người muốn đi vào phòng ngự căn cứ chỉ có thể khai thác chính diện cường công phương thức như thế nào tại ngắn nhất thì gian chi bên trong tiến vào phòng ngự căn cứ hơn nữa đem thiệt hại giảm bất đến thấp nhất liền thành liệu lâm văn p ư ơ n g phải đối mặt hàng đầu nan đề nhìn một chút trên tường rào cao xạ pháo máy phân bộ lâm văn phương tại kỳ giáp tần đạo chung đối với tống tử minh nói tống tử minh một hồi ngươi trước đem nam bắt hai đầu cái kia hai khung cao xạ pháo máy giải quyết đi người khác xem ta động tác mau sớm đến tường rào phía dưới chỉ cần giải quyết nam bắt hai đầu cao xạ pháo máy tường rào phía dưới chính là ngoài ra hai khung cao xạ pháo máy góp chết đến nơi đó còn dư lại cao xạ pháo máy liền không cách nào nhắm chuẩn chúng ta sau khi nói xong lâm văn phương quan sát đến từ trên tường rào phóng xuống tới đèn pha đợi đến đèn pha từ phía trước tránh khỏi sau đó lâm văn p ư ơ n g đột nhịn từ chỗ chúng bên trong này ra nhanh chóng hướng về tường vây chạy tới tại lâm văn p ư ơ n g sau lưng n g u y ệ t hải liên bang ky giáp chiến sĩ nhóm cũng là cẩn thận đội kịp cùng một chỗ hướng về tường vây v ọ t tới tống tử minh đậu thủ v ọ t tới tường rào phía dưới sau đó lâm văn phương hướng về phía tống tử minh hô một tiếng tiếp đó từ cơ giáp phần lưng lấy ra một cái túi thuốc nổ dính vào phòng ngự căn cứ tường vây chờ hạ cộng hòa quốc phòng ngự căn cứ bên trong chỗ cửa lớn hỏa lực là mạnh nhất không thích hợp đột nhập mà lấy cơ giáp mang theo hỏa lực muốn tại ngắn thì gian chi bên trong đem các loại cao lớn tường vây nổ tung lại có chút độ khó bởi vậy túi thuốc nổ liền trở thành lựa chọn tốt nhất giải tán trước mở đ e mù, mà lúc này đây tống tử minh cũng sắp nam bắt hai đầu cao xạ pháo máy giải quyết đánh út pháo nổ tan cao xạ pháo máy cùng với túi thuốc nổ đem tường vây nổ tung âm thanh tự nhiên là tại mạng cá trung hòa quốc phòng ngự căn cứ bên trong đưa tới rất lớn bạo động đã có không thiếu chờ a cộng hòa quốc quân nhân hướng về bên này chạy tới đi theo ta một cước đem ngăn ở trên đường đá vụn quét ra lâm văn phương lái cơ giáp hướng phòng ngự căn cứ nội bộ chạy tới cản bọn họ lại một ít đội chờ a sĩ binh từ trong doanh phòng chạy đến bưng lên súng máy liền hướng về phía cơ giáp bắn phá lâm văn phương một con thoi đạn đi qua lập tức đem cái kia một ít đội chờ a sĩ binh đánh thành rùa đen rút đầu chạy đến trong doanh phòng trốn đi cũng không dám ra ngoài nữa đối với mấy cái này thông thường chờ a sĩ binh tới nói có dũng khi đứng ra đã rất tốt muốn cho bọn hắn dùng huyết nhục chi khu ngăn trở toàn thân cũng là hợp kim chế tạo cao tới ba em mở cơ giáp vẫn là quá cường nhân chỗ khó chỉ huy tác chiến bộ trung lạc g á cầm điện thoại lên nghe xong thủ hạ chính là hồi báo sau đó cả kinh tiêu lên ngươi nói cái gì n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư đánh vào tới số lượng của địch nhân có bao nhiêu chỉ có cái này một trăm vốn là nghe được phía ngoài tiếng nổ lạc g á còn tưởng rằng là n g u y ệ t hải liên bang quy mô phản công trong lòng cũng là lo sợ bất an lúc này nghe được chỉ có một trăm ký giáp chiến sĩ vọt vào phòng ngự căn cứ bên trong trên mặt cảm giác khẩn trương lập tức tiêu thất hướng về phía trong điện thoại quát chỉ có một trăm ký giáp chiến sĩ các ngươi khẩn trương cái gì đây là chơ a cộng hòa quốc cảnh nội là của chúng ta đại bản doanh triệu tập trang giáp sư cùng chống tăng binh cần phải đem các loại ki giáp chiến sĩ tất cả đều lưu tại nơi này cúc xong điện thoại sau đó l à cá biểu tình trên mặt từ từ bị hưng ơ phấn thay thế tự lẩm bẩm lâm văn vương a lâm văn vương nơi này cũng không phải là các ngươi nguyệt hải liên bang a m ộ ư ơ i tám chỉ có một trăm kỳ giáp chiến sĩ liền nghị xông vào phòng ngự của chúng ta căn cứ làm phá hư ngươi cũng quá coi thường năng lực của chúng ta vừa vặn ta cần một điểm chiến công tới vì về sau trải đường chính ngươi sẽ đưa lên cửa vậy ta sẽ không khách khí nhận lấy ngươi phần đại lễ này hơi tự hỏi rồi một lần sau đó la cá vẫn là cảm giác không yên lòng ai cá cho mỗi cái bộ đội người phụ trách gọi điện thoại để bọn hắn tiến đến vây quét nguyệt hải liên bang ki giáp chiến sĩ chưa được vài phút chỉ huy tác chiến bộ t r u n g điện thoại của lần nữa vang lên lạc á cầm điện thoại lên nhưng mà trong điện thoại chuyển tới cũng không phải trong tưởng tượng của hắn tốt tin tức cái gì người nói ki giáp chiến sĩ đường đi tới là chỉ huy tác chiến bộ cho ta ngăn trở ta mặc kệ các ngươi áp dụng phương pháp gì cho ta ngăn trở bọn hắn chỉ huy tác chiến bộ là địa phương nào là chợ Á cộng hòa quốc tiền tuyến quân đoàn đại não nếu là những thứ này ki g á p chiến sĩ mục tiêu của chuyến này thật là chỉ huy tác chiến bộ lời nói vậy phiền phức nhưng lớn lắm chỉ huy tác chiến bộ chung cũng không chỉ là hắn là cá một người tại quân đội mỗi cái quân đoàn tham mưu đủ loại trọng yếu văn kiện cùng dụng cụ tất cả đều tập trung ở chỉ huy tác chiến bộ chung m u ố n tương tác chiến bộ chỉ huy rút lui cũng không phải một phút hai phút sự tình vốn là lạc cá cho là lần này nguyệt hải liên bang ky giáp chiến sĩ đến là muốn cùng lần trước một dạng đem phòng ngự căn cứ bên trong kho đạn nổ rớt nhưng là không nghĩ tới lâm văn vương đem mục tiêu ổn định ở bọn họ chỉ huy tác chiến bộ bên trên không được lạc cá âm thầm thầm nghĩ nắm lên trên bàn súng ngăn hướng về chỉ huy tác chiến bộ bên ngoài chạy tới sắp chia tay còn không có đã quên đối với chỉ huy tác chiến bộ chung những cái k i a nhân viên tham l ư u nói mau chóng rời đi ở đây đem trọng yếu văn kiện cùng dụng cụ chuyển rời đến địa phương khác đi ta ra ngoài dẫn người ngăn cản một chút cước bộ của bọn h ắ n sáu vanh mười hai không đợi là cá nói hết lời một hồi tiếng oanh minh chuyển đến ngay sau đó một bộ người máy từ trên trời r g xuống trực tiếp tương tác chiến bộ chỉ huy nóc nhà áp sợ xuất hiện ở liêu tác chiến chỉ huy bộ chung đại cơ giáp này chính là lâm văn phương điều khiển đang hướng tiến vào phòng ngự căn cứ sau đó Lâm Văn Phương l i ề n đ e mạc c ù n cá trung hòa quốc binh sĩ chưa tại nguyện hải liên bang ký giáp chiến sĩ trước người tạo thành hữu hiệu phòng ngự thời điểm lâm văn vương đã đến liêu tắc chiến bộ chỉ huy bên ngoài lấy cơ giáp hình thể không cách nào tiến vào chỉ huy tác chiến bộ trung đi mà rời đi cơ giáp bên ngoài tất cả đều là chờ á cộng hòa quốc binh sĩ lâm văn phương lại sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì cho nên lâm văn phương trực tiếp lái cơ giáp nhảy dựng lên đệ sập liêu tắc chiến bộ chỉ huy nóc nhà tiến vào liêu tắc chiến chỉ huy bộ t r u n g ra đã nhanh chóng đang làm chiến chỉ huy bộ t r u n g quét nhìn một lần tương tác chiến chỉ huy bộ trung nhân tất cả đều quét hình đến rồi trên cơ giáp chuyên trở máy tính trong kho số liệu đồng thời hỏa vũ cũng căn cứ chính mình trong kho số liệu t ổ n chữ tư liệu đối với những người này tiến hành so sánh phân tích a dìn cửa ra vào cái kia chính là trước mắt chờ á cộng hòa quốc tiền tuyến quân đoàn quan tư lệnh tối cao kết hợp mình trong kho số liệu tư liệu hỏa vũ rất nhanh liền đem lạc cá tìm được lâm văn vương quay đầu nhìn lại đúng dịp thấy hướng về ngoài cửa trốn chạy lạc cá lúc này lạc cá đã là tâm kinh đ ẳ n g hàn g trong lòng chỉ có một ý niệm đó chính là mau thoát đi nơi đây nhường những thủ hạ của hắn tới tiêu diệt cái này k h giáp chiến sĩ làm một xì、si、bờ có mạn đờ lạc cá có thể là h ợ p cách nhưng mà làm một chiến sĩ lạc cá tuyệt đối là không h ợ p cách đối mặt k h giáp chiến sĩ hắn một điểm chống tự dục vọng cũng không có lâm văn vương lạnh lùng nợ nụ cười cơ giáp đột nhiên gia tốc không thấy ngăn tại trước người vách tường trực tiếp dùng cơ giáp tương tác chiến bộ chỉ huy vách tường vá sụt vọt tới lạc cá trước người hạng nặng súng máy họng súng đen ngòm nhắm ngay lạc cá lâm văn phương thông qua bên ngoài đưa âm tần nói ngươi chính là lạc á chờ a cộng hòa quốc tiền tuyến quân đoàn quan chỉ huy tối cao lạc cá kinh hoàng gật đầu một cái thất thanh nói ngươi không thể giết ta giết ta sẽ gây nên hai nước chúng ta chiến tranh toàn diện sáu chiến tranh toàn diện m ộ ư ơ i tám ha ha lạc cá tiên sinh không biết ngài cho là trình độ gì chiến tranh mới là chiến tranh toàn diện chẳng lẽ quý quốc tại chúng ta nguyệt hải liên bang làm đây đều là một trò đùa lâm văn p ư ơ n g ngồi tại ky giáp bên trong thất thanh bật cười cũng không biết cái này là cá là bị sợ choáng váng vẫn là bản thân đầu sẽ không tốt như vậy dùng ở thời điểm này lại có thể nói lời như vậy đừng g i ế ta t ta ta nguyện ý làm người của ngài chất mang ngài ly khai nơi này mười tám đừng nói nhảm lâm văn phương nhìn một chút nơi xa trong thời gian ngắn như vậy đã có không thiếu chờ á sĩ binh xuất hiện ở chung quanh thậm chí có mấy chiếc xe tăng đều ra nói cho ta biết lai ngang tư bây giờ tại địa phương nào chức vị là cái gì bị họng súng treo lên đối với lâm văn phương vấn đề là cá hỏi gì đáp lấy đạo lai ngang tư cũng ở đây cái phòng n ự căn cứ bên trong bất quá cụ thể ở nơi nào ta cũng không tin tưởng bởi vì hắn lần trước sai lầm dẫn đến toàn bộ cơ giáp sư hủy diện c ả n g u y ê n x o á y đối với lai ngang tư rất bất mãn tạm thời còn không có đối với lai ngang tư bổ nhiệm sáu phanh súng văng lên lạc cá khó tin nhìn xem lâm văn vương sợ lên trước ngực mình xuất hiện cái kia to bằng miệng chén vết thương không cam l ò n g té ở l i ê u địa bên trên hắn không nghĩ tới lâm văn vương sẽ như vậy dễ dàng liền đem bị rết rơi mất thậm chí ngay cả hắn tự nguyện làm con tin trợ giúp bọn hắn rời đi vòng vây dụ hoặc cũng không, không quản chú ý giết chết lạc cá sau đó lâm văn vương lần nữa xông vào liêu tác chiến chỉ huy bộ trung nổ súng tương tác chiến chỉ huy bộ trung máy truy đã mất đi những thứ này m á y truyền tin tại không có thu được bổ sung phía trước chỉ huy tác chiến bộ liền không cách nào đối với toàn bộ chiến trường tiến hành khống chế điều này cũng làm cho tại trong lúc vô hình thấp xuống chờ á cộng hòa quốc quân đội tại ngắn thì gian chi bên trong tập kích nguyệt hải liên bang khả năng tại lâm văn phương ép hỏi là cả thời điểm chỉ huy tác chiến bộ chung những cái kia tham mưu đã sớm thoát đi liêu tác chiến bộ chỉ huy lưu cho lâm văn phương cũng chỉ là một cái phòng chống bất quá lâm văn phương đang tìm kiếm một cái phiên sau đó vẫn tìm được một điểm hữu dụng tin tức đang làm chiến bộ chỉ huy ở giữa nhất trên bàn kia lâm văn phương phát hiện mấy phần văn kiện trong đó một phần chính là chờ á cộng hòa quốc tiếp xuống làm chiến kế hoạch. vê n h một quả đạn pháo đánh tới tại lâm văn phương dưới chân nổ tung nhấc lên m ả n g lớn đá vụn không có con tin chỉ huy tác chiến bộ phía ngoài xe tăng cùng binh sĩ bắt đầu đối với toàn bộ chỉ huy tác chiến bộ tiến hành đ á n h tạc một bả nhấc lên trên bàn cái kia mấy phần văn kiện lâm văn phương đột nhiên nhảy lên đập lên chỉ huy tác chiến bộ cơ hồ phải ngã tháp vách tường hướng về bên ngoài phòng đi nhiệm vụ hoàn thành dựa theo đặt trước con đường rút lui vê anh lại là một quả bom đánh tới tại lâm văn p ư ơ n g vừa rồi đặt chân trên vách tường nổ tùng lập tức tương tác chiến bộ chỉ huy sa bằng tránh ra xe tăng lại một lần oanh tạc sau đó lâm văn vương chẳng những không có chạy trốn ngược lại là hướng về xe tăng vào tới thật ở trên nửa đường lâm văn vương trong tay pháo cao tốc gầm t h é t phun ra một mảnh cỡ nhỏ đạn pháo hướng về xe tăng đám người chung quanh vung đi tiếng nổ kịch liệt bên trong xe tăng chung quanh chờ a sĩ binh lập tức bị thanh không một mảng lớn đang đến gần xe tăng thời điểm lâm văn vương cầm lấy chiến đấu lơi lao hung hăng đập vào xe tăng ống pháo bên trên tiếp đó tung người nhảy lên từ xe tăng trên thân vượt qua đi đến rồi ngoài ra một bên một chiếc xe tăng bị hủy diệt một chiếc khác xe tăng thay đổi ụ súng cũng cần thời gian nhất định mà đoạn thời gian đã đầy đủ lâm văn p ư ơ n g từ nơi này trong vòng vây chạy đi rời đi vòng dây sau đó lâm văn phương lập tức hướng về hỏa vũ phía trước đánh dấu đi ra ngoài con đường đi tới nếu là không có phát sinh ngoại ý mẫn gì đinh thiên cùng tống tử minh bọn người hẳn là ở nơi đó chờ bọn họ liền tại lâm văn phương vừa mới vứt bỏ một nhóm truy binh quẹo vào mặt khác một con đường lên thời điểm phía trước đột nhiên xuất hiện ba chiếc song hành xe tăng cái này ba chiếc xe tăng mỗi một chiếc đều đưa ống pháo nhắm ngay liếu lâm văn hơn nữa để cho lâm văn phương cảm thấy kinh ngạc là cái này ba chiếc xe tăng giống như là đã sớm biết lâm văn p ư ơ n g sẽ theo ở đây đi qua một dạng tại lâm văn p ư ơ n g vừa mới xuất hiện thời điểm liền chuẩn bị tốt ba cái đạn pháo hướng về lâm văn p ư ơ n g ban k h ô nếu g t là â m Văn Phương n t r o lúc này lâm văn phương lao ra khẳng định có thể phá đi một chiếc thậm chí là hai chiếc xe tăng nhưng mà còn dư lại trước kia xe tăng có đầy đủ thời gian lần nữa cho lâm văn phương một lần trọng thương cơ giáp bị trọng thương sau đó đã mất đi tính cơ động có thể lâm văn phương nguy hiểm liền lớn a dìn ta đã có liên lạc k h giáp chiến sĩ còn có một phút k h giáp chiến sĩ nhóm liền có thể đến đây trợ giúp hỏa vũ thanh âm kịp thời chuyển đến cho lâm văn phương đánh một chi thuốc c an thần tại bị thương dưới tình huống đối kháng ba chiếc xe tăng không nhỏ độ khó nhưng mà ở nơi này ba chiếc xe tăng công kích đến kiên trì một phút lâm văn phương còn có thể làm được ba cái bom lần nữa đánh tới t ư ơ n g lâm văn phương ẩn thân một tòa doanh trại nổ sụt mà lâm văn phương cũng là nhanh trong trốn ngoài ra một tòa doanh trại đằng sau ngược lại những thứ này doanh trại cũng là chờ á cộng hóa quốc bị tạc sập liễu lâm văn phương cũng không đau lòng mà na tam chiếc xe tăng tại không có đem phụ cận những thứ này doanh trại đều nổ sụt phía trước lâm văn phương vẫn có tranh né chỗ ba chiếc xe tăng mỗi lần tệ s ạ nhất g n định có một tòa doanh trại sụp đổ mà lâm văn phương cũng sẽ kịp thời trốn đến ngoài ra doanh trại đằng sau rất nhanh mảnh này tiểu chiến tràng chung quanh trở nên chống không đứng lên cách đó không xa một cái trên tháp quan sát lai ngang tư thông qua kính viễn vọng nhìn chăm chú lên ở đây phát sinh hết bên miệng lóe lên một nụ cười cái này ba chiếc xe tăng chính là lai ngang tư sắp đặt toàn bộ phòng ngự căn cứ bên trong cũng chỉ có lai ngang tư đối với lâm văn phương hiểu rõ như vậy có thể thông qua lâm văn phương bình thời phong cách tác chiến n ở tới ra lâm văn phương tại tương tác chiến bộ chỉ huy hủy diệt sau đó chọn cái nào một con đường rời đi mà sự thật cũng đúng như hắn tưởng tượng như thế lâm văn phương tại hắn sắp đặt phía dưới chịu thiệt hại lớn bất quá đó cũng không phải kết thúc ở cách cái kia phiến tiểu chiến tràn cách đó không xa đã có ngoài ra ba chiếc xe tăng hướng về lâm văn phương địa điểm chạy tới sáu chiếc xe tăng tệ xạ cơ giáp đã bị tổn thương lâm văn phương có thể hủy đi mấy chiếp nhìn thấy hết thể đều tại hướng về chính mình thiết tưởng phương hướng phát triển lai ngang tư bên miệng phủ lên vẻ đắc ý mỉm cười xem như lâm văn phương túc địch lai ngang tư so bất luận kẻ nào đều coi trọng lâm văn phương nếu như đem toàn bộ phòng ngự căn cứ tất cả đều liên lụy mới có thể giết chết lâm văn phương mà nói lai ngang tư đều sẽ không chút do dự làm như vậy tại lai ngang tư khỏe miệng phủ lên vẻ đắc ý nụ cười thời điểm ngồi tại kỳ g r á c bên trong lâm văn phương cũng cười